Chương 167, nó xanh, chương 167, nó xanh. Hư linh giới khu vực trung tâm có một mảnh rộng lớn hồ bạc, hồ đáy chỗ sâu có một tòa di tích. Tham dò di tích chính là Đông Hải Long tộc, chẳng qua dẫn đầu bọn hắn lại là một cái đầu đỉnh chủi lủi Tây Phương Phật giáo đệ tử. Đại sư Lộ Nan, hiện tại ngoại giới nghe đồn Phật tử bản nhược bị cánh kim thiền thiếu chủ Kim Minh đánh bại thậm chí giết, ngươi nhìn xem cái này. Nói chuyện là Đông Hải Long tộc vào trong hư linh giới 500 năm chung người dẫn đầu, Ngao Táng, Kim Tiên Sơ Kỳ, chính là Đông Hải Long tộc tiểu bối bên trong đệ nhất nhân, cho dù là người thế hệ trước thắng qua hắn thì lắc đắc không có mấy. Độ Nan trong tay nắm chặt Phật châu, một tay đứng ở trước ngực, vuốt cằm nói: "A Di Đà Phật, Ngao thí chủ xin yên tâm, ngã Phật giáo Phật tự sao lại dễ dàng như vậy bị giết, Hồng Hoang tiểu bối bên trong năng lực uy hiếp được hắn trừ ra côn bằng yêu sư đệ tử, tìm không ra cái thứ hai." Kia vì sao? Sẽ xếp hạng đột nhiên biến mất, bị cái đó Kim Minh thay thế." Ngao Táng hỏi. Lúc này một bên một tiểu hòa thượng giới Minh đột nhiên nói ra: "Nhất định là người kia tìm rất nhiều giúp đỡ, với lại đám này tay chỉ sợ cũng phải là bảng danh sách nổi danh mới được, bằng không bằng vào sư huynh câu chuyện thật, tại hư linh giới kim tiên cảnh nội có thể xứng vô địch." Ngao Táng khẽ gật đầu như có điều suy nghĩ. Đang lúc lúc này, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Độ Nan bên cạnh. "Phật tử." Giới Minh kinh ngạc nói. Phật tử bàn nhược sắc mặt bình tĩnh, nhưng khí tức ba động nói cho bọn hắn, bị thương. "Ngươi làm thật bị Lục Sí Kim Tiền đã thương." Độ Nan không dám tin tưởng hỏi. "Lục Sí Kim Tiền?" Ban nhiêu sững sốt một chút, nói ra, là một yêu tộc người, chiêu thức của hắn cực kỳ quỷ dị, ám hiệu dùng độc, ta không cẩn thận trúng, kế của hắn, địa linh toàn bộ bị cắt đọt." Giới Minh nghi ngờ nói, "Kia không đúng rồi, tất nhiên không phải Lục Sí Kim Tiền, kia vì sao hắn sẽ thay thế người đang trên bảng danh sách vị trí?" Không biết, có thể người kia tranh đoạt địa linh của ta chuyển tay cho lục sĩ Kim Tiên, bọn hắn có thể là cùng một bọn. Ngao Táng đi về phía Tiên hỏi, Phật tử đã là Kim Tiên hậu kỳ rồi, hắn không phải là bán bộ thái ất Kim Tiên. Sở dĩ không nói là thái ất Kim Tiên, là bởi vì thế giới này hạn chế rồi thực lực đỉnh điểm chỉ có thể là bán bộ thái ất Kim Tiên. Phật tử lắc đầu. Độ Nan kinh ngạc nói, Kim Tiên hậu kỳ? Thế giới này còn có năng lực uy hiếp đến ngươi Kim Tiên hậu kỳ? Hắn hết sức rõ ràng bản nhược thực lực, là Phật tử theo vào Phật giáo đến nay, cùng cảnh giới chưa bao giờ bại qua, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu đứng ở bất bại, là cái này thiên phú ban cho thực lực. Nhưng mà, làm cho người khiếp sợ lạ, bản nhược lại lần nữa lắc đầu. Không phải bán bộ thái ớt kim tiên, không phải kim tiên hậu kỳ, đó chính là kim tiên trung kỳ. Cái này làm sao có khả năng, kim tiên trung kỳ người lại có thể theo kim tiên hậu kỳ Phật tử trong tay cướp đoạt linh. Đối với bọn hắn mà nói, này không khác nào kể ngươi nghe một con chó tại lão hổ trong miệng đoạn thức ăn, với lại lão hổ còn không có cái nào. Là kim tiên sơ kỳ. Phật tử bản nhược trực tiếp nói cho bọn hắn. Lời này vừa ra khỏi miệng, mấy người lập tức đứng ở tại chỗ, giống như hóa đá giống như Kim Tiên Sơ Kỳ lại có thể cùng Kim Tiên Hậu Kỳ chiến đấu, với lại Kim Tiên Hậu Kỳ hay là Phật giáo Phật tử bậc này yêu nghiệt. Trong lúc nhất thời, lại không một người nói chuyện, cũng có chút không dám tin tưởng. Hay là Độ Nan trước hết nhất phản ứng, sư đệ lần này trở về là cần sư huynh ta ra tay sao? Phật tử bàn nhược bước vào khu linh giới sau thì tách ra khỏi bọn họ, mang theo mấy cái Phật giáo đệ tử ra ngoài lịch luyện, mà bọn hắn thì là xuất linh Đông Hải Long tộc người không ngừng thăm dò di tích, giúp đỡ bọn hắn mạnh lên. Chút rượu này cùng lại Ngọc Phong giúp đỡ còn lại Tam Hải Long tộc mạnh lên giống nhau. Lúc này, Lại Ngọc Phong bản thể đã cùng Huyền Tân hội tụ đến một chỗ hắn đem chuyến thần thu hội bổ sung lực lượng. Đi thôi, tìm kiếm lục sĩ kim tiền thiếu chủ, đưa hắn diện sát sau đó, lần này khư linh giới hành trình trên cơ bản thì hoàn thành hơn phân nữa. Trên đường, Lại Ngọc Phong hỏi Nga Bính, ngươi chuẩn bị khi nào thành hôn? Nga Bính tỏ vẻ khó hiểu, cái này cùng ngươi có quan hệ gì sao? Lại Ngọc Phong lắc đầu, ta kể cho ngươi một ít chuyện xưa. Hắn một cử động kia lệnh mấy người mười phần khó hiểu, nhưng mà vừa nghe nói có cốt truyện, bọn hắn hay là nguyện ý nghe đi xuống, không ai ghét nghe chuyện xưa. Trong chuyện xưa cho chính là Tây Du lượng tiếp sự việc, tại vừa lúc bắt đầu hắn cũng cùng tông sư bọn hắn nói qua. Theo Hồng Hoang Khởi Nguyên bắt đầu nói về, giáng đến rồi Long Hán Lực Kiếp, cuối cùng đến Tây Du Lực Kiếp. Đơn giản phân tích Tây Du lượng kiếp phía sau ẩn nhiều, là Phật giáo vì Đông Chuẩn liên hợp đạo giáo Thiên Đình cùng nhau bày ra đại cờ. Vì Đường Tăng sư đồ 4 người thêm một thất bạch long mã Tây Thiên thỉnh kinh vị biểu hiện tượng, trên đường đi xây dựng 9981 nạn, cuối cùng cầu lấy chân kinh chuyện xưa. Chẳng qua hắn biến mất rồi Hồng Quân lão tổ tại việc này, món bên trong phát huy tác dụng, người này không được nói, bằng không rồi sẽ bị tiên đạo phát giác. Sau khi nghe xong, Ngao Quân Huyền cảm thán nói, Phật giáo thật đúng là hiền hạ, trên đường đi yêu ma quỷ quái, ngược lại là linh sơn cư hạ nhất là thịnh hành. Lúc này, Ngao Bính đưa ra nghi vấn, nếu là vì Phật kinh Đông truyền, vì sao không trực tiếp đem Phật kinh giao ra, như vậy chẳng phải là càng nhanh, miễn đi rồi 81 khó chậm trễ thời gian. Lại Ngọc Phong lắc đầu, tùy tiện lấy được người luôn luôn không chân quý, cảm thấy không chân quý, chỉ có đã trải qua đau khổ, bỏ ra to lớn tâm huyết, mới có thể bị chịu mọi người chú ý, mới biết được coi trọng, Phật giáo biết rõ điểm này, bởi vậy mới an bài trận này vài chục năm đi bộ tây hành. Tội Mạnh hừ lạnh một tiếng nói, đây trời tiên Phật thì thực sự là điên rồi, vì gọn gọn này sư đồ bốn người, không tiếc đem quyển Liêm đại tướng biếm hạ phàm ở giữa, âm thầm điều khiển tôn ngộ không vận mệnh truyền tụ cho hắn câu truyền thật, thôi động hắn đại náo tiến cung, sau đó lại do Phật tổ ra tay trấn áp hắn 500 năm, đánh xong sự dụng hết, lại đem chúng nó thu nhập dưới trướng, còn thuận đường hoàn thành chính mình Phật giáo đông truyền mục đích. Lại Ngọc Phong không có nhiều lời, ngược lại hỏi Nga Bính, ngươi biết nơi này Bạch Long Mã là ai chăng? Ai? Chính là ngươi. Lại Ngọc Phong lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời chấn động vô cùng, nhưng mà càng nhiều hơn chính là không thể tin được. Nếu như là thật kia tỏ vẻ sự việc còn chưa có xảy ra, tất nhiên không có xảy ra ngươi lại là làm thế nào biết. Biết trước? Ta là như thế nào biết được các ngươi không cần phải để ý đến, ta tự có phương pháp của ta, các ngươi phải tin tưởng ta, lựa các ngươi đúng ta có chỗ tốt gì? Lại Ngọc Phong không cách nào cho ra sáng tỏ giải thích, cũng không thể nói cho bọn hắn chính mình là xuyên qua tới a. Ta vẫn là chưa tin. Ngao Bính lắc đầu tiếp tục nói, liền xem như thật kia nhìn cùng ta xưng hô kia có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ, thành hôn lúc, tại đại hôn chi dạ thê tử của ngươi sẽ cho ngươi cam sừng. nón xanh là cái gì? Lại Ngọc Phong sững sốt một chút giải thích nói, nón xanh chính là vợ ngươi chồng người Mấy người đồng thời dừng một chút, tội bệnh khỏe miệng giật một cái, cảm giác muốn ép không được rồi, Ngao Quân Uyển thì mặt không biểu tình. Ngao Bính sắc mặt đỏ lên, cả giận nói, không thể nào, tất nhiên quyết định cùng ta thành hôn rồi, như thế nào lại công ta chồng người, hơn nữa còn là tại đại hôn chi dạ, sẽ không sợ bị ta phát hiện sao? Chương 168, Kim Tiểm tộc thiếu chủ Kim Tử Hiên, chương 168, Kim Tiểm tộc thiếu chủ Kim Tử Hiên. Hắn những lời này lệnh lại Ngọc Phong cũng là sửng sợ. Đúng à, làm như thế không hợp với lễ thường à, đại hôn chi dạ chồng người, còn bị phát hiện, cảm giác này dường như trước đó an bài tốt giống nhau. Chẳng lẽ lại Lại Ngọc Phong cảm giác chính mình trước đó hay là đơn thuần cho rằng Bạch Long Mã sự việc chỉ là cái ngoài ý muốn, hắn là xảy ra sau chuyện này mới bị sắp xếp vào Tây hành truyền này. Hiện tại xem ra chỉ sợ chuyện này theo đại hôn trước đó thì sớm có dự mưu. Mà Bạch Long Mã sở dĩ gặp được Bồ Tát, bị nâng cứu là bởi vì sắp bị xử tử, mà bị xử tử nguyên nhân là đại hôn chi dạ phát hiện bị xanh, dưới cơn nóng giận đốt đi bệ hạ ngự tứ dạ Minh Châu. Lại Ngọc Phong trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, đây hết thảy giống như đều là bị thiết kế tốt, một vòng chụp một vòng, xảo diệu vô cùng. Sư đồ bốn người tăng thêm Bạch Long Mã, đây là bị sắp đặt được minh minh bạch bản Bạc nha. Hắn đem chính mình suy đoán nói cho Nga Bính, hắn trầm mặc không nói. Toại mệnh cùng Nga Quân Huyền lại là phía sau phát lạnh, nếu lại Ngọc Phong nói là sự thật, những thứ này hồng hoàng đại lao ở giữa đánh cờ, thật là để người nhìn xem thì nhìn không tấu, dù là ngươi được gan bại rồi đến cuối cùng cũng không biết, thậm chí còn cho bọn hắn kiếm tiền. Thấy bầu không khí có chút ưng trọng, lại Ngọc Phong cười cười, nói ra, "Không cần lo lắng, này Tây Du lượng tiếp kết quả cuối cùng chính là Phật giáo đông hưng, trên bản chất chính là khí vận ở giữa tranh đoạt, Phật giáo nhìn xem đạo giáo tại nhân tộc hưng thịnh, khí vận hưng thịnh, cùng nghĩ kiếm một chén canh mà thôi. Nếu là khí vận tranh đoạt, ngươi lại bị an bài vào trong Không biết thì cũng thôi đi, hiện tại trước giờ hiểu rõ rồi là có thể hào hào bố trí thuật hạ. Khí vận thứ này huyền diệu khó giải thích, là ngươi cũng được, của ta, bọn hắn có thể tranh đoạt, chúng ta cũng được, nhu độ. Nghe được này, ba người trước mặt đều lạ sáng lên. Khí vận loại vật này mặc dù không có tư thể, nhưng lại lại chân thực tồn tại, một chủng tộc có phải hưng thịnh thì nhìn xem khí vận có phải đầy đủ. Nếu Long tộc có rồi không lo khí vận, như vậy chỉ cần có thể an ổn dậy thì, nhất định có thể trở lại đỉnh phong. Ngươi muốn là Long tộc cầm khí vận. Ngao Bính con mắt trường giống trung đồng, hô hấp dần dần thô trọng. Có thể nói như vậy, là Long tộc, cũng là vì chúng ta." Lại Ngọc Phong nói, "Khí vận loại vật này là có che lớp tác dụng bất kể là tại người hay là tại tộc đàn trên người. Long tộc đạt được khí vận, mà Lại Ngọc Phong là Long tộc người lãnh đạo, đồng dạng sẽ nhận được khí vận phù hộ." Đồng lý, nếu Lại Ngọc Phong có khí vận giá trị, Long tộc đồng dạng sẽ có được khí vận chúc phúc." Song Diệt Quy, lúc này, đột nhiên một đạo tiếng kêu sợ hãi truyền đến, ngắt lời rồi mấy người giao lưu. Lại Ngọc Phong sau khi nghe được lập tức tìm phương hướng của thanh âm lao đi, gỡ ra một đạo lủng cây, hắn nhìn thấy lục sĩ Kim Tiền thiếu chủ, nhìn thấy tức ngư phao phao, còn có ở một bên bạn thân bị trọng thương ngã xuống đất kim thẫn. Ba người tại lục sĩ kim tiền thiếu chủ Kim Minh Uy áp hạ không hề có lực phản thủ. Dương tay, Lại Ngọc Phong vừa định muốn xuất thủ, chợt trông thấy xa xa bay tới một cái đao trảm, ngăn trở Kim Minh đúng song diện quy hạ sát thủ. Đây là Kim Tiểm tộc thiếu chủ. Lại Ngọc Phong trong nháy mắt nhận ra thân phận của người đến, chính là Bắc Hải Kim Tiểm tộc thiếu chủ. Lúc trước chính mình dùng kim thuộc tính long lân chi lực, cứ trữ trong cơ thể hắn có bốn lá mộ thuộc tính lực lượng, cứu được hắn một mạng, sau đó tại Kim Tiểm tộc bị bị tàn sát hầu như không còn tỉnh hồn dưới đi xa đập vào tìm kiếm mạnh lên phương pháp con đường, không ngờ rằng hắn cũng tới hư linh giới. "Thiếu, thiếu chủ." Kim Tấn Thứ nhìn thấy lần đầu tiên thì nhận ra là nhà mình thiếu chủ, lập tức kích động loạn nhào nhớ hắn tới gần. "Ùm, biết nhau à, lại tới một trụ chết hôm nay thật đúng là ngày tháng tốt, nhìn tới ta rốt nhất định phải trở thành bạn danh sách đệ nhất." Lục Sí Kim Tiên thiếu chủ cười to nói. Đột nhiên lướ đi một đạo tàn ảnh, đúng Kim Tiềm tộc thiếu chủ Kim Tử Hiên ra tay. "Thiếu chủ, chạy ngay đi, hắn là Kim Tiên hậu kỳ." "Kim Tiên hậu kỳ?" Kim Tử Hiên trong lòng chấn động mạnh một cái, cũng đã đến không kịp trốn tránh, hóa thành nguyên hình mở ra miệng lớn. Từng mai từng mai ngoài tròn trong đôn tiền tài tuôn ra, cùng đánh tới Kim Minh đụng vào nhau, phát ra âm vang âm thanh. Kim Tiên sơ kỳ. Hắn xuất thủ trong nháy mắt, Lại Ngọc Phong thì cảm nhận được cảnh giới của hắn. Không ngờ rằng hắn lại có thể đến đây cảnh giới, những năm này nhìn tới có phi phàm kinh ngộ, miệt phun tiền tài, đây là Tam Tốc Kim Tiềm mới có câu truyện thật, chẳng lẽ đạt được rồi Tam Tốc Kim Tiềm truyền thừa. Kim Minh nguyên cho là mình kim tiên nhất giai thực lực có thể cứu Kim Tẫn, không ngờ rằng đụng phải kẻ khó chơi. Ngược lại là có chút câu truyện thật, bất quá, còn chưa đủ. Kim Minh hơi dùng sức, lập tức phá tiền tài phòng ngự, kinh khủng trợn kính trong mắt hắn trong nháy mắt phóng đại chủ. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên. Kim Minh nhíu mày, khi thấy rõ người tới phía sau sắc đột nhiên ngưng chậm, là ngươi? Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy a, gặp được chẳng tốn chút công phu, không ngờ rằng ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Lại Ngọc Phong cười ha ha, thế nào, cha ngươi đâu? Yến lặng, cái này cũng chưa đủ bền bị a. Hừ, loại đó tự sát thức công kích, ngươi còn có thể thi triển được. Kim Minh gắt gao nhìn chằm chằm lại Ngọc Phong. Cha hắn ngủ say tiền đã nói với hắn, vì hắn đại la kim tiên thị rắc đến xem, Lại Ngọc Phong loại trình độ kia công kích nhất định mượn địa thế, tuyệt không có khả năng tùy ý thi triển. A, là cha ngươi nói cho ngươi đi." Lại Ngọc Phong lông mày nhíu lại, vì Kim Minh chỉ là kim tiên tầm mắt, tuyệt không có khả năng nhìn ra được. "Cái này không cần ngươi quan tâm rồi, không có loại đó thủ đoạn, chỉ là một kim tiên sơ kỳ, thì vọng tưởng cùng ta đối kháng." Kim Minh dùng sức chấn động, lực lượng khủng lồ đổ xuống mà ra, hướng về Lại Ngọc Phong FD. Lại Ngọc Phong khẽ miệng xóa mở một đường cong, hai mắt bị đen nhanh chóng cứ, đồng thời thể nội bộc phát long ngâm vi thiếu, bạo nhưng tăng trưởng lực lượng lập tức đem Kim Minh lực lượng hóa giải, đồng thời hắn đột nhiên cảm giác được có một cỗ hạo nhân lực lượng nhanh chóng tới gần. "Là Phật môn." Cảm ngộ Phật đã biến về sau, Lại Ngọc Phong đối với vật môn cảm ứng trở nên 10 phần rõ ràng, khoảng cách rất xa cũng có thể hiểu rõ bọn hắn đang hướng nơi này tới gần. Hắn con người đảo một vòng, nhìn về phía Kim Minh, trong mắt lộ ra ấm ưu. Kim Minh bị hắn chằm chằm đến 10 phần không được tự nhiên, chỉ có thể cãi giận nói, "Hôm nay chắc chắn ngươi chém giết nơi này." Dứt lời, nhắc tới toàn thân pháp lực, đưa tay cầm ra một thanh mẩu vàng kim trường kiếm, thân kiếm phụ văn lưu truyện, xuất hiện nháy mắt một cú áp lực trong nháy mắt tràn ngập ra. Đã thấy lại Ngọc Phong chợt cười to. Hai ta liên thủ tất nhiên có thể huyết tẩy bảng danh sách trước 10 người, đem bọn hắn địa linh đều cướp đi, đến lúc đó danh sách kia đệ nhất ban thưởng tất nhiên là hai người chúng ta. Lại Ngọc Phong giống như nổi điên một câu, mọi người vẻ mặt mờ mịt, ngay cả Kim Minh thì quên đi ra tay, sững sờ ở tại chỗ. Song Diện Quy đầu tại trong mai rùa, thầm nói, tông chủ đây là thế nào? Không phải là bị dọa đến điên rồi á? Nói vớ vẩn cái gì đâu. Phao phao một cái tát đập vào Song Diện Quy mai rùa bên trên. Quả nhiên là cùng một bọn, hôm nay bản Phật tử liền đem các ngươi chương 169, liên thủ Kim Minh, chương 169, liên thủ Kim Minh Lại Ngọc Phong cùng Kim Minh đang giáo thủ, lúc này đột nhiên có một thanh âm từ trên trời truyền đến. Bốn bóng người lao xuống mà đến, trong chớp mắt liền rơi xuống bọn hắn trong tầm mắt. Ba cái là Phật giáo đệ tử, đều là người mặc màu trắng tăng bào, hoặc là trên cổ treo lấy Phật châu, hoặc là tay vè Phật châu. Cái cuối cùng mặc màu xanh vân vân áo, cái chán sinh trưởng hai cái long giác, xem bộ dáng là Long tộc người. Ma Bắc Hải, Tây Hải cùng Nam Hải Long tộc cũng trong di tích, cái này Long tộc người rất rõ ràng là Đông Hải Long tộc. Có giúp đỡ? Lại Ngọc Phong hơi nhíu mày, nghĩ cũng thế, Phật giáo Phật tử trước đó lại trong tay mình ăn lớn như vậy thua thiệt, khẳng định lại sẽ có đề phòng. Cảnh giới của bọn hắn thì không có chút nào che lấp, Phật tử vẫn như cũng là Kim Tiên hậu kỳ, ngoài ra hai cái Phật giáo đệ tử đều là Kim Tiên trung kỳ, Đông Hải là Kim Tiên sơ kỳ. Độ hình ngược lại là rất mạnh mẽ không hổ là Phật giáo a, hiện tại Phật giáo mặc dù không có đại hưng, nhưng mà thực lực chân thật cũng đã 10 phần đáng sợ, bởi vậy mới biết bày ra Tây Du lượt tiếp, nhờ vào đó phóng đại lực ảnh hưởng. Ở trong đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó, ta cùng tiểu tử này. Thấy Phật tử khí thế hung hung, Lục Sí Kim Thiền thiếu chủ Kim Minh vội vàng muốn giải thích, nhưng mà lời còn chưa nói hết liền bị lại Ngọc Phong cấp ngắt lời, ta cùng hắn không liên quan, không có bất cứ quan hệ nào ta căn bản cũng không biết hắn. Lại Ngọc Phong phủi sạch quan hệ, chẳng qua mọi người nghe nhưng dù sao cảm thấy khó chịu. Hắn ám đạo không tốt, biểu diễn quá mức tận lực rồi, thế là mở miệng lần nữa đến, nói không sao thì không sao, bớt nói nhảm, hôm nay sẽ không để cho người chạy trốn. Dứt lời, trực tiếp xuất thủ trước, thẳng đến Phật tử. Bên người hai người ra tay. Phật tử chầm chậm vào đánh tới lại Ngọc Phong, mở miệng nói, hai người đối phó hắn, phải cẩn thận chút ít, ta trước đem cái này sáu thước kim tiền thiếu chủ cầm xuống. Nói xong lại trực tiếp hướng sáu cầm vàng tiền thiếu chủ đánh tới, mà cái sau thì sử sốt. Không phải anh em ngươi đến thật Hắn nói cái gì người cũng tin. Chẳng qua hắn đã ra tay với mình rồi, cũng không thể luôn luôn trốn tránh, Kim Minh gầm thét một tiếng, đồng dạng bộc phát ra kim tiên hậu kỳ thực lực, kim quang cùng Phật quang đâm vào một chỗ. "Ta theo như ngươi nói, ta cùng hắn không phải cùng một bọn, ta cũng vậy tới giết hắn." Phật giáo Phật tử đem trên cổ Phật Châu gỡ xuống, hai tay đột nhiên một chảo, Phật Châu lại một khóa một khóa điệp điệp ra, thành một cây vậy. "Không phải cùng một bọn? Ha ha, làm ta ngốc hay sao?" Siếp hạng dị thượng, lại thêm lại Ngọc Phong vừa nãy nữ, hắn căn bản không tin tưởng Lục Sí Kim Tiền thiếu chủ nói. Với lại hắn càng như vậy nói, Phật giáo thánh tử bản nhược càng là phẫn nộ chính mình cũng đã nhìn ra, lừa gạt chính mình, thật coi chính mình không có đầu óc. Hai bên lần nữa chiến tại một chỗ, cùng là Kim Tiên hậu kỳ, Lục Sí Kim Thiển thiếu chủ thì không sợ chút nào, giữa hai người đánh có đến có hồi. Mà lại Ngọc Phong thì nhẹ nhàng thoải mái đem hai cái Kim Tiên áp chế, trong lúc đó vẫn không quên đúng tội mệnh hỏi một câu, ngươi có muốn hay không lại Ngọc Phong luyện tay một chút. Tội mệnh vừa cười vừa nói, "Tốt." Hắn vừa khôi phục lại Kim Tiên hậu kỳ, vừa vặn nắm người, thử một chút huyết đồng của ta. Cùng tên kiêu nghị giai Kim Tiên Phật giáo đệ tử đối đầu, tội mệnh con mắt cũng theo đó biến thành màu máu, cùng lúc trước màu máu khác nhau. Dưới tình huống bình thường tội huyết hậu nhân con mắt là loại đó thanh tĩnh đỏ như máu, mà thi triển huyết đồng về sau, trong ánh mắt màu đỏ mười phần xiển xệ, nhìn mười phần quỷ dị. Mà tên kia Phật giáo đệ tử tại phát giác được dị thường trong nháy mắt liền lập tức giợi đi tầm mắt. Xem xét ta, nhìn ta nhìn ta. Tội mệnh thì làm rồi thí nghiệm máu của mình đồng, không ngừng mà chuyển biến phương hướng, muốn cùng cái này Phật giáo đệ tử vừa ý. Song diện quy kem chút không có cười ra tiếng, tội mệnh tiền bối đang làm gì nha? Cảm giác sao tượng tại hướng người yêu a? Đông Hải Long tộc người thấy thế, thì xuất thủ tương trợ, lại bị Kim Tử Hiên ngăn lại. Long tộc người, khi nào thành Phật giáo cho săn? Kim Tử Hiên giễu cợt nói: "Mặc dù hắn không phải Long tộc, nhưng cũng là trong biển chủng tộc, bởi vậy nhìn thấy Hải vực kẻ thống trị Long tộc lại thành Phật giáo chó săn, vẫn còn có chút phần ướt." Ha ha, chỉ là một cái kim tiệm, có tư cách gì đến bình phán ta Đông Hải Long tộc, chết. Cứ như vậy, chiến đấu trong chốc lát, Lại Ngọc Phong thấy lục sĩ Kim Tiễn thiếu chủ bị thương, lập tức không lưu tay nữa, lực lượng bạo tăng, đem trước mặt nhị giai Kim Tiên trực tiếp trọng thương đánh lui, sau đó rút ra mãng cổ đường đao chặn ngang một trảm. Thấy khó mà tránh né, tên kia Phật giáo đệ tử chắp tay trước ngực, hắn đường một chút kim tất trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Phật môn kim cương hộ thể thành công. Chứ gia Phật môn Lục Thông bên ngoài, Phật môn đối với cơ thể cùng linh hồn tu luyện thì 10 phần quan trọng. Ngoại môn có Phật môn Kim Cương hộ thể thần công, lực phòng ngự kinh người. Đối với linh hồn tu luyện thì 10 phần đáng sợ, bất quá bọn hắn tu luyện linh hồn lực lượng bình thường đều phải dùng đến hương hỏa chi lực, bởi vậy tiểu nhân Phật giáo đệ tử đều là tu luyện hộ thể, đến rồi có thể lượng tụ hương hỏa mới biết tu luyện linh hồn. Kim Cương hộ thể thần công lực phòng ngự sát thực có thể, chẳng qua đáng tiếc, mãng cổ đường đạo, coi như không thấy phòng ngự. Một đao kia chặt ở trên người hắn, tóe lên kim tất, chỉ nghe răng rắc một tiếng, người kia lại trực tiếp bị chẳng ngang chặt đứt chia làm hai đoạn băng vào kim tiên trung kỳ cường hãn sinh mệnh lực, lại không có trực tiếp tử vong, nằm rạp trên mặt đất thống khổ kêu rên. Thấy thế, Phật tử bàn nhược và trong lòng ba người chấn động. Đây chính là kim tiên trung kỳ, thi triển kim cương hộ thể thần công lại còn sẽ bị trực tiếp phá phòng, đây quả thật là kim tiên sơ kỳ có được thực lực sao? Phật tử, cứu người. Cùng đội danh đối chiến Phật giáo đệ tử gầm thét một tiếng. Cứu người. Hắn không có đem các ngươi hút khô cũng không tệ rồi, còn trông cậy vào hắn rồi sẽ cứu người. Lại Ngọc phong tay cầm mãng cổ đường đao, quay hướng bên kia, đồng thời hét lớn một tiếng, Kim Tiễn thiếu chủ, ta đến giúp ngươi. Phế vật vô dụng. Nhìn thấy lại Ngọc Phong ý đến, Phật tử bản nhược trong lòng mắng. Hắn có thể vững vàng áp chế Lục Sí Kim Tiên thiếu chủ, nếu lại thêm một cái bình thường Kim Tiên sơ kỳ cũng giống như vậy, có thể trước mặt cái này Kim Tiên sơ kỳ thế nhưng ngay cả hắn cũng người bị thua thiệt, thậm chí Kim Tiên trùng kỳ thực hiện Kim Cương hộ thể thần công cũng bị hắn một đao phá đi. Lúc này, Lục Sí Kim Tiên thiếu chủ Kim Minh cũng đã rõ ràng lại Ngọc Phong ý đồ, chính là vì đem hắn kéo tại Phật tử đối diện, dùng hắn thu hút hỏa lực. Thế là chờ dịp giờ phút này khoảng cách, lập tức nói, "Ta nói, ta cùng hắn không phải cùng một bọn, ta cũng muốn giết hắn, không tới hai ta liên thủ." Hỏi xong, Phật tử bàn nhược khẽ mắt nhảy lên hình chữ thập nếp uốn, kém chút nhịn không được mở miệng nói bận. Cũng cấu kết với nhau làm việc xấu rồi, còn ở lại chỗ này diễn kịch. Nhục hận quá đáng. Dưới chân đột nhiên chuyển xuống kim quang, thân pháp trở nên phi dựn, để người khó mà bắt giữ. Tại một đoạn thời khắc, động tác dũng nhiên dừng lại, con mắt khép hở, trong miệng mặc niệm nhìn cái gì, một tay đứng ở trước ngực, tay kia đưa ra. Phục Ma La Hán trưởng. Phật tử bàn nhược đột nhiên ra tay, tại phát hiện hắn một khắc này, một chưởng này liền đã áp vào lục sĩ kim tiền thiếu chủ phía sau lưng. Ầm. Nương theo lấy hét thẳng một tiếng, trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái hố to, khói bụi tràn ngập. Kinh người quá đáng. Chương 170, Kim Tử Hiên lão đại, chương 170, Kim Tử Hiên lão đại. Khói bụi bên trong xông ra một vệt kim quang, trong nháy mắt đi tới Phật tử trước mặt, phía sau 62 màu vàng kim cánh chiến hai, giống như lợi kiếm giống như phóng thích sắc bén kiếm khí, trên kim cương hộ thể lưu lại dấu vết. Hai bên ra tay đánh nhau, Kim Minh dùng dự kiếm, Phật tử bản nhược vì kim cương hộ thể ngăn cản. Kim Minh sử dụng ra pháp tướng tiến địa, tốc độ lực lượng tăng gấp bội. Bản nhược hướng về sau nhất chuyển, sau gót lại xuất hiện hư ảnh, khuôn mặt dữ tợn, như là địa ngục ác quỷ. Lại là nổ mục kim cương công hộ là Phật môn và tử, một phần xong diện, nếu tu luyện, về sau tất nhiên thành Phật làm tổ. Lúc này, Lại Ngọc Phong trong lòng đã sinh ra sát ý. Chính mình tất nhiên chuẩn bị âm thầm bố cục Tây Du Lược Kiếp, dùng cái này miêu đầu khí vận, như vậy tương lai thế tất sẽ cùng Phật giáo sinh ra to lớn mâu thuẫn, nói cách khác, giữa bọn hắn tất có phân tranh. Mà Huyền môn đạo thống hẳn là sẽ không tại chuyện này, trên đối với hắn có quá nhiều trở ngại, rốt cuộc bọn hắn mắt nhắm mắt mở cho phép Phật giáo đông truyền nhân tộc, đã là hoàn lại rồi nhân quả, về phần được hay không được thì không có quan hệ gì với bọn họ rồi, không cần thiết vì Phật giáo đắc tội chính mình. Mắt thấy chiến đấu không sai biệt lắm, Lại Ngọc Phong chuẩn bị tiếp bản, huyền tân dung hợp bản thể, tu vi đi tới Kim Tiên trung kỳ. Đồng thời thi triển ám ảnh thần thông, Chu Sâu bám vào hắc ám khí tức, thể nội xuyên ra chỉ có chính hắn năng lực nghe thấy long ngâm, hồn phách run lên, long hồn bám vào trên đó. Chiến lực phá chân Lại Ngọc Phong lần nữa nhắc tới mãng cổ đường đạo, dưới chân dẫm ra năng lượng màu đen vỗ sóng, hóa thành một màn màu đen lưu tinh, phóng tới Phật tử. Phật tử đang muốn chen ép Kim Minh, bỗng cảm thấy phía sau sinh ra ý lạnh, trái tim đột nhiên nhảy lên một chút, nỗi da gà trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Gặp nguy hiểm tới gần. Hắn theo bản năng thi triển thần tốc thông, coi như không thấy không gian khoảng cách, một bước ngàn mét, dù là như thế, bên thay cũng truyền tới rồi trọng đao chém vào âm thanh xé gió. Né qua một bên về sau, phát hiện lại là Lại Ngọc Phong, lại xem xét lục sĩ Kim Tiền thiếu chủ, hai người mắt lom lom nhìn chằm chằm chính mình. Sau đó đột nhiên nhảy lên thật cao, tại đỉnh điểm nhất chỗ phía sau hiện hóa ra một đạo to lớn trưởng ấn, theo bàn tay của hắn tiến ép, trưởng ấn gào thét lên vút tới. Lại Ngọc cùng Kim Minh vội vàng nhếch lên, là ổn định thân hình lại phát hiện sớm đã không thấy Phật tử bản dược thân ảnh. Ngoài ra Đông Hải người thân ảnh cùng một cái khắc họa thượng đã biến mất không thấy gì nữa. Lại Ngọc Phong đem cái đó đã hấp hối hòa thượng luốt vào không gian luyện hóa, Phật đà biến tiền ý lần nữa tăng lên. Chạy cũng thật là nhanh. Cười một tiếng về sau, Lại Ngọc Phong đột nhiên đưa ánh mắt đặt ở Kim Minh trên người, nhếch miệng lên, thản nhiên nói, "Tiểu kia ve." Lúc này Kim Minh còn có một chút ngượng, bị Lại Ngọc Phong hồ, theo bản năng mà quay đầu, chợt đón nhận một xén sệt con mắt đỏ ngầu. Lập tức đại não đau đớn vô cùng, nhưng mà cơ thể lại không động được. Hắn cảm giác linh hồn bị lực lượng nào đó không ngừng lôi kéo, vô luận như thế nào chống cự đều không thể khu trục kiểu này lôi kéo lực lượng. Lại Ngọc Phong đi đến bên cạnh hắn, dò xét ra bạo vật của hắn chỗ. Đưa tay xuất ra một cẩm tú cái túi, bên trong chứa hàng loạt địa linh, ngoài ra còn có rất nhiều pháp bảo cùng đang lưỡng. Địa linh số lượng cực kỳ khổng lồ, rốt cuộc tập kết vật tử bản được, khát máu ma viên và một đám cường giả địa linh, với lại bản thể thân mình thì góp nhặt không ít. Hắn không hề có đem địa linh cầm trong tay, mà là trực tiếp mở ra thôn vệ không gian, một mạch tất cả đều đổ vào trong. Đinh. Chúc mừng ký chủ, luyện hóa khư linh giới đặc sản địa linh, tiến hóa giá trị. Kiểm tra đến tiến hóa giá trị đầy đủ, có phải tăng lên cảnh giới đến kim tiên nhị giai? Tăng lên. Trực tiếp tăng lên 100 vạn tiến hóa giá trị lại thêm suất linh long tộc tham dò di tích thời điểm tích lũy tiến hóa giá trị, lại đầy đủ tăng lên tới kim tiên nhị giai. Đinh. Chúc mừng ký chủ, cảnh giới tăng lên tới kim tiên nhị giai. Thính danh, Lại Ngọc Phong. chủng tộc, Thao Thiết Độc Cáp. Cảnh giới, Kim Tiên trung kỳ, lần sau tiến hóa cần. Điểm tiến hóa, không. Thể phách, linh hồn, pháp lực, độc, công pháp, bất tử vệ nguyên hình, thập nhị phiêu linh lung nội đan. Thần thông, thôn vệ không gian lở vở 58, thần ma cửu biến lở vở 48, ma vi biến, mãng cổ biến, thao thiết biến, thần long biến. Diệt hồn huyết nhận lở vở V57, tức Vĩ Đường Lang quyền LV58, ám ảnh tăng phúc ngũ hành huyền thân, kim huyền thân tiến cấp, mộc huyền thân tiến cấp, thủy huyền thân tiến cấp, hỏa huyền thân tiến cấp, thổ huyền thân tiến cấp, huyền mộng quý ảnh. Phát bảo, mã cổ đường đao lở vở V71, vạn độc phái châu, vạn độc đỉnh, tức Vĩ Đường Lang quyền bộ. Không tốt. Đang lúc lại Ngọc Phong đắm chìm trong trong vui sướng lúc, bên tai truyền đến gấp rút âm thanh. Mở to mắt liền thấy, lục sĩ Kim Tiền thiếu chủ lại đã biến mất không thấy gì nữa. Huyết Đồng đã đến giờ, hạt sử. Dị... Chủ quan rồi. Tôi mệnh thở dài. Lại Ngọc Phong vừa cười vừa nói, không sao, trốn liền chuẩn luôn rồi. Dù sao mục đích của ta đã đạt đến, Tông chủ, phía sau chúng ta nên làm như thế nào?" Lý Ngân phao phao đi tới hỏi. Từ bước vào khu linh giới, hắn vẫn ở vào chạy trốn hoàn cảnh, người nơi này tu vi phổ biến mạnh mẽ hơn hắn, sau đó gặp phải Kim Tấn cùng Song Diệt Quy, vô cùng vận may, ba người một đường ẩn nấp nghe ngóng cho tới hôm nay. "Không đợi, các ngươi trước đi theo Long tộc cùng nhau nắm chặt thời gian tăng cao tu vi đi." Nói xong đi về phía rồi Kim Tấn, lúc này nàng đang cùng Kim Thiểm tộc thiếu chủ Kim Tử Hiên trò chuyện, xem ra hết sức kích động. Nhìn thấy lại Ngọc Phong đến rồi, Kim Tấn vội vàng hành lễ, "Tông chủ." Kim Tử Hiên lại trực tiếp quỳ xuống, đã tạo tiền bối, hai lần cứu ta tính mệnh, lại cứu vớt Kim Tiêm Tiềm Tộc, văn bối suốt đời khó quên. Chút lòng thành, Lại Ngọc Phong khoát tay một cái nói, năng lực nói cho ta một chút ngươi những năm này trải nghiệm sao? Hắn rất hiếu kỳ, Kim Tử Hiên những năm này gặp phải kỳ ngộ như thế nào, lại năng lực đạt tới bây giờ cảnh giới. Ngày đó ta sau khi đi, liền rời đi rồi hải vực, tiến về càng rộng lớn hơn Bắc Câu Lâu Châu, nhưng mà thực lực của ta hẹn mọn, một vài gia tộc cùng tông môn căn bản không muốn ta, càng đừng đề cập tăng cao tu vi rồi. Lại sau đó ta vì một sự tình bị người đuổi giết, một đường đảo vòng, bị Lao Đại cứu. Lao Đại Kim tận có chút bất mãn cùng phẫn nộ, người nào cũng dám làm chúng ta Kim Thiểm tộc thiếu chủ lão đại. Lão đại ta cũng tới, hiện tại phụ cận một chỗ trong sân động, ta lần này ra đây cũng là vì rồi tìm kiếm một Tam sắc liên hoa ta mang bọn ngươi đi. Lại Kim Tử Hiên chỉ giận dưới, Lại Ngọc Phong đám người rất nhanh liền đi tới một rưỡi vách núi, nơi này trừ ra tảng đá hay là tảng đá, hoa hoa thảo thảo loại hình đều đã biến mất không thấy gì nữa, một bộ rách nát tiêu điều cảnh tượng. Chính là ở đây mà. Kim Tử Hiên rộng mở một cánh tay, nhường mọi người vào trong. Theo càng lúc càng thâm nhập, trong động hàn khí càng ngày càng nặng, cuối cùng ngay cả Lại Ngọc Phong cũng cảm giác được thấu xương. Hắn vận chuyển hỏa thuộc tính pháp tắc, đem mọi người hàn ý Sultan. Đúng lúc này, trong động đột nhiên truyền ra một hồi hống, đúng lúc này một đạo công kích đánh tới. Tại ở gần nửa bước. Chết. Chương 171, Sư Tông, chương 171, Sư Tông. Nghe được âm thanh về sau, Lại Ngọc Phong dừng lại nhịp chân, lông mày chau dựng mình, lộ ra nghi ngờ nét mặt. Thanh âm này sao quen thuộc như thế? Sau lưng mấy người thì theo Lại Ngọc Phong dừng lại, lúc này, một bên Kim Tử Yên đội vàng cất bước đi đến phía trước. Đại ca, đừng lo lắng, là bằng hữu của ta cùng ân nhân. Nói xong lần nữa dẫn mọi người xâm nhập. Mãi đến khi trông thấy một vòng sáng ngời, một đầu to lớn sư tử xuất hiện ở trước mặt mọi người, chẳng qua lồng ngực của hắn có một đạo đẫm máu động, xuyên qua trước sau. Trên cổ còn có rõ ràng là một vết sẹo, vết sẹo vị trí nhìn lên tới trước kia có cái gì. Sư Tông. Lại Ngọc Phong sửng sốt, không ngờ rằng ở chỗ này lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, chẳng thể trách vừa nãy nghe thanh âm quen thuộc như vậy, nguyên lai like là Bắc Câu Lô Châu kết bạn bằng hữu. Sư Tông cũng nghe đến rồi thanh âm quen thuộc, mở to mắt, ngần ngừ nói, "Ngươi là?" "Là Tanya, ta là Lại Ngọc Phong." Trước đó cùng sư tông kết bạn cùng với tách rời lúc lại Ngọc Phong từ đầu đến cuối không có huyễn hóa hình người, vậy vậy sư tông không hề có lập tức nhận ra lại Ngọc Phong, cũng chỉ là cảm giác được sinh âm quen thuộc. Đại ca, ngươi, ngươi thật là đại ca. Sư tông kích động đứng dậy, còn còn muốn nhìn bên này đi tới, thì mặc kệ thương thế trên người làm sao, mặc cho máu tươi như trụ. Đại ca. Mấy người đột nhiên sững sờ, hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Lại Ngọc Phong cái gì hồi nhỏ đợi tu một tiểu đệ. Đây là tội mệnh đáng người trong lòng hoài nghi. Kim Tử Hiên thì là hoài nghi sư tông đại ca khi nào thì từng có một đại ca. Vì sao chính mình từ trước đến giờ chưa nghe nói qua? Đừng kích động, người vết thương trên người là thế nào tới? Lại Ngọc Phong thấy thế, móc ra trước đó vơ vét đã được, lữa đi ra mấy cái chữa thương hiệu quả đưa cho Sư Tông. Sư Tông tỉ mười phần tín nhiệm Lại Ngọc Phong, không chút do dự nuốt vào, lực kia xuyên qua vết thương mắt thưởng tốc độ rõ rệt khép lại. Hạt Dụ, việc này nói rất dài dòng, hư linh giới mở ra sau khi, vì mạnh lên ta liền trực tiếp đi vào rồi, sau đó tiến vào một chỗ bí cảnh trong tìm kiếm cơ duyên, đáng tiếc cùng ta cùng nhau đi vào chỉ có Đông Hải Long tộc. Cho nên người vết thương trên người là Đông Hải Long tộc khi cho. Lại Ngọc Phong hỏi: Không kém bao nhiêu đâu, bọn hắn không có trực tiếp động thủ, nhưng mà đem chúng ta đẩy vào rồi một chỗ pháp tắc hại vực, này pháp tắc hại vực do Hỏa Kim một ba loại cấu thành, may mắn là ta tại tích ngoài rìa chỗ, bởi vậy liều mạng bò ra ngoài, nhưng cũng bởi vậy nhận lấy pháp tắc làm hại. Bất quá ta nghe nói trong hư linh giới có một loại Tam sắc liên hoa, có thể chữa trị pháp tắc tạo thành làm hại, bởi vậy nhường Kim Tử Hiên giúp ta đi tìm. Nghe được sư Tông nói như vậy, Lại Ngọc Phong sắc mặt trầm chậm. Ngao Quân Uyển lạnh lùng nói, Đông Hải Long tộc lại như vậy hành vi, thật sự là bôi nhọ Long tộc thanh danh, nên giết. Tôi mạnh cười lạnh một tiếng không nói thêm gì, chắc hẳn hắn thấy này rất bình thường. Cái gì chính nhân quân tử, danh môn chính phái, kia đều chẳng qua là hư danh thôi, nói không chừng nội tâm của bọn hắn càng thêm đen ám. Ta tôi giúp ngươi xua tan lưu lại trong người pháp tắc chi lực đi." Lại Ngọc Phong nói, mở ra cái khác. Sư tông vừa định nói đừng có nói giỡn, liền thấy Lại Ngọc Phong lòng bàn tay lại tách ra tam sắc hoa hoa, ánh mắt của hắn tùy theo phóng đại. Kinh ngạc, hoài nghi, sau đó mang theo ánh mắt bất khả tư nghị nhìn lại Ngọc Phong. "Ngươi, ngươi lại thật cảm ngộ ba đạo pháp tắc chi lực." Lại Ngọc Phong đem ba đạo pháp tắc chi lực đánh vào trong cơ thể của hắn. Hắn có thể cảm giác được kia cổ lưu lại pháp tắc chi lực đang nhanh chóng bị tiêu diệt hầu như không còn. Đó là tự nhiên, tông chủ thế nhưng cảm ngộ ngũ hành pháp tắc chi ở đâu? Thế nào? Lợi hả đi." Song Diễn Quy vênh vang đắc ý nói, giống như cảm ngộ pháp tắc chi lực là hắn như vậy. Ngũ hành pháp tắc. Sư tông bị chấn kinh đến nói không ra lời. Qua hồi lâu mới lấy lại tinh thần, "Lão đại, cái này Úy Quý nói là sự thật." Lại Ngọc Phong cười lấy gật đầu. Sư tông lần nữa sa vào đến trong lúc khiếp sợ, lại mở miệng hỏi, "Ngươi thành lập rồi tông môn?" Lại Ngọc Phong nói ra, "Xem như thế đi, có quyết định này, chẳng qua bây giờ vẫn chỉ là miệng nói một chút." không có hành động thực tế. Tính ta một người đi lão đại. Được, Lại Ngọc Phong tất nhiên sẽ không từ tuyệt. Thì tính ta một người, lão đại tất nhiên gia nhập, vậy ta thì gia nhập, ngươi là lão đại lão đại, ta thì gọi ngươi lão lão đại đi." Kim Tử Yên nói. Ngậy. Lâm Dật xấu hổ, cười nói, "Chào mừng gia nhập độc tông, chẳng qua ngươi vẫn là gọi ta tông chủ hoặc là trực tiếp gọi ta tên là được, lão lão lớn." Coi như xong. Lời nói xoay chuyển, Lại Ngọc Phong lại hỏi, "Ngươi cái cổ vết sẹo trên cổ là chuyện gì xảy ra?" Sư Tông trong mắt lóe lên phẫn nộ, "Đến, bị Đông Hải Long tộc người chém." Bước vào di tích sau chúng ta đụng phải rất nhiều hung hiểm chỗ, Đông Hải Long tộc người bức bách chúng ta dò đường, ta không theo, bọn hắn liền đem đầu lâu của ta chặt đi xuống, cuối cùng vì bà bệnh, ta không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, bọn hắn chặt đi xuống rồi ba cái, tại tham dò trong quá trình gặp được hung hiểm rơi mất hai cái. Nghe vậy, Lại Ngọc Phong trầm mặc một lát, thanh âm bên trong lộ ra lạnh băng, đi thôi. Đi đâu? Ngươi gọi ta một tiếng lão đại, lại gia nhập của ta tông môn, tự nhiên không thể để cho ngươi trắng bị thua lỗ. Quên đi thôi, bọn hắn thực lực rất mạnh, Đông Hải Long tộc trong tộc lại cảnh giới Kim Tiên Cường giả mấy tên, Kim Tiên hậu kỳ thì có một vị. Sư Tông Quyên Nhưng mà lại Ngọc Phong năng lực nghe được hắn trong lời nói lộ ra không cam tâm. Sư tử tông tính khí nóng nảy, nếu như không phải thực lực không cho phép, có thể hắn đã sớm liều mạng. Đúng rồi, tam thủ mang đâu? Hắn thì đi vào sao? Lại Ngọc Phong hỏi. Nếu hắn cũng tiến vào rồi, như vậy vừa vặn thì có thể an bài một chút, hai người bọn họ trong Tây Du lượng kiếp thế nhưng thì ra sân, mặc dù phần diễn không nhiều, nhưng mà mưu đồ thỏa đản cũng được, đưa đến tác dụng lớn vô cùng, Tây Du lượng kiếp bị đạo giáo cùng Phật giáo tính toán 10 phần chính xác, dù là xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất đều có thể sẽ làm nhiều đến kế hoạch của bọn hắn. Mà căn loạn, lại Ngọc Phong càng tốt từ đó vứt chỗ tốt. Tam thủ mãng sớm ta một bước thì đi vào rồi, ta đã từng tìm kiếm qua hắn, nhưng mà thế giới này thật sự là quá lớn, cho tới bây giờ vẫn là không có nghe được bất cứ tin tức gì của hắn, Hạch Dực cũng không biết đến tột cùng thế nào. Không cần lo lắng." Lại Ngọc Phong an ủi, "Quên đi ta nói với ngươi Tây Du lượng tiếp sau, nó cũng sẽ ở trong đó xuất hiện, bởi vậy không cần lo lắng, hắn sẽ không chết." Nghe được lại Ngọc Phong lời nói, Sư Tông mới chậm rãi gật đầu. "Tia Tây Du lượng khi nào bắt đầu?" Sư Tông hỏi. "Cũng nhanh, lần này Khư Linh giới sau khi kết thúc, đoán chừng thế lực khắp nơi muốn bắt đầu tay bố trí." tất nhiên vừa đi vừa nói, rất nhanh mấy người già khỏi sân động. Lúc này, thiên địa đột nhiên chấn động, bầu trời trở nên tối tăm, có cỗ lực lượng đang chậm rãi tới gần. Thế giới muốn lần nữa có rút lại. Lại Ngọc Phong bổ về phía chân trời bóng tối, nhíu mày nói: "Lần này thế giới co vào tất nhiên sẽ sót rơi nhiều hơn nữa người. Nếu những người này đều có thể cho hắn thôn vệ liền tốt." Lại Ngọc Phong thầm nghĩ. Chương 172, Độc Tông Quy Mô, chương 172, Độc Tông Quy Mô. Bầu trời đột nhiên tách ra kim quang, một đạo pháp chỉ giáng lâm, rõ ràng không lớn, nhưng mà khư linh giới mỗi một cái sinh linh đều có thể rõ ràng trông thấy. Pháp chỉ nội dung đại khái chính là, cuối cùng trong 10 ngày sẽ đệ bảng, 10 hạng đầu sẽ đạt được chỗ tốt nhất định, với lại 10 ngày qua đi đều sẽ mở ra bài vị chi chiến, đệ nhất danh tướng sẽ trở thành. Hồng Quân lão tổ đệ tử. Tin tức này đơn giản chính là cái quả bom n đăng ký. Biến thành Hồng Quân lão tổ đệ tử a. Hồng Quân lão tổ là ai? Tất cả hồng hoang không ai không biết không người không hay thiên đạo thánh nhân, tại giáo của hắn đạo hạ còn giá hiện 6 cái lúc đầu thánh nhân. Theo thứ tự là Nguyên Thủy Tiên Tôn, Đạo Đức Tiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn Đạo Nhân cùng Bồ Đề Đạo Nhân. 6 người này có thể thành thánh cũng cùng Hồng Quân lão tổ thoát không khỏi liên quan. Nói cách khác, có thể trở thành Hồng Quân lão tổ đệ tử, tương lai rất có thể sẽ tiến nhập thánh người hàng ngũ, dù là lại không tốt bản thân khẳng định sẽ có. Với lại đã trở thành Hồng Quân lão tổ đệ tử, gia tộc môn phái cũng coi như là ôm vào rồi cái này đuổi, về sau lại tất cả hường hăng, ai còn dám và không đối phó. Ngay cả lục thánh người đều sẽ là sư huynh của hắn, thử nghĩ một chút, nếu như có thể biến thành Hồng Quân lão tổ đệ tử, chính mình hoặc là gia tộc nhận bất nạn, dù là Hồng Quân lão tổ không thể ra tay, vậy ngươi hô một câu sư huynh sư tỷ, bọn hắn sẽ thật khoanh tay đứng nhìn. Chỉ cần nói câu nói là có thể cơ bản giải quyết Hồng Hoang đại bộ phận vấn đề. Tóm lại, nổ Tất cả khư linh rối nổ, giống như mỗi người cũng lâm vào trong điên cuồng. Giết, giết người cấp đột linh, sau đó tiến vào bảng danh sách trước 10. Bảng danh sách trước 10 thì ra sức chiến giết, nhưng là từ sẽ không đối phó bảng danh sách tại bảng nhân viên. Có thể tại bảng tất nhiên thực lực không tầm thường, hiện tại tùy tiện ra tay rất có thể sẽ bị người khác ngồi thum ngư ông thủ lợi. Trong lúc nhất thời, tất cả khư linh giới lúc nào cũng lại xảy ra chiến đấu, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết, bọn hắn thậm chí cũng không nhìn tự thân cảnh giới, nhìn thấy người thì ra tay, không nghĩ lãng phí bất kỳ một cái nào cấp đột linh cơ hội. Thế giới thì tại co vào sổ độ. Tất cả mọi người sinh tồn hoạt động không gian cũng bị mấy kịch tác xúc, cái này cũng đưa đến giữa người và người khoảng cách càng ngày càng nhỏ, liên hồi chém giết tần suất. Ngắn ngủi mấy ngày, cư linh giới liền đã tràn đầy mùi máu tươi. Liên vi này một danh nghịch, khiến cho mọi người dường như bị mất lý trí. Mà ở ngoại giới chém giết không chỉ lúc, lại Ngọc Phong xuất lĩnh lấy Long tộc cùng tội mệnh tộc nhân tránh trong di tích. Vì thế giới co vào nguyên nhân, hắn cũng không có hiện tại liền đi gây phiền toái cho Đông Hải Long tộc, lựa chọn trước tránh một chút, di tích tỉnh cờ thì tại co vào trong phàm vi, sẽ không cần di động vị trí. Những thứ này Thiên Lại Ngọc Phong cũng không có nhà rỗi, không ngừng mà trong người diễn luyện hoàn thiện trận pháp, sau đó truyền cái ý long tộc người để bọn hắn bố trí ra đây, chính mình tại ngoại giới công kích trận pháp, tìm ra nó sở sở, sau đó tiếp lấy bế quan hoàn thiện. Mãi đến khi ngày thứ 7 lúc, trận pháp mới đưa dần dần đạt được lại Ngọc Phong khẳng định. Hiện tại bộ này trận pháp đã có thể chống cự bán bộ thái ớt kim tiên cường giả công kích, chí ít có thể kiên trì một ngày thời gian, hơn nữa còn năng lực ngưng tụ tất cả chúng ta lực lượng phát động công kích, có thể nói là công thủ gồm nhiều mà ra. Ngao ẩn kích động nói, có rồi bộ này trận pháp, long tộc thực lực tổng hợp chắc chắn nâng cao một bước. Trong nhánh Hạo Long tộc không cách nào làm được tăng lên trên diện rộng, nhưng mà trận pháp đền bù phương diện này khuyết điểm. Kiến thức đến trận pháp chỗ lợi hại về sau, Tang Hải Long tộc đối với Lại Ngọc Phong thì ngày càng kính nể, nhất là Nam Hải Long tộc. Tại Ngao Quân Uyển quyên bảo, Nam Hải Long tộc đối với Lại Ngọc Phong thái độ thì ngày càng thân cận, chí ít không còn lạnh nhạt, lại thêm đến Ngọc Phong thân mình thì thích hi hi ha ha, Nam Hải Long tộc lần này tới cao thủ trẻ tuổi chiếm đa số, thời gian dần trôi qua, đến Ngọc Phong có thể cùng bọn hắn cũng được, loạn thành một đống. Mấy người các ngươi đến. Lại Ngọc Phong ra hiệu xong diện quy, cá chép nhỏ cùng Kim Tấn đến. "Tông chủ, làm sao vậy?" Kim Tấn hỏi. Phao Phao cùng xong diện quyệt thì trên mặt hoài nghi, "Để cho ta tới thăm các ngươi một chút cảnh giới." Nói xong lại Ngọc Phong phóng thích khí tức dò xét trong cơ thể của bọn hắn. Tu vi cao nhất là Phao Phao, tại thần long biến cùng lại Ngọc Phong cung cấp tài nguyên tu luyện ra chỉ dưới, ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn thì theo một yêu vương không đến cảnh giới, tăng lên tới hiện tại đầu huyền tiên kỳ, cái tốc độ này cũng không chậm. Kế tiếp là Kim Tấn, hắn thì đã đến chân tiên đỉnh phòng, đồng dạng, hắn cũng đã nhận được lại Ngọc Phong truyền thụ cho mãng của biến, thực lực để thằng tốc độ rất nhanh. Kém cỏi nhất vẫn như cũng là cái này tham sống sợ chết xong diện quy. Hiện tại hay là cái yêu vương đỉnh phong, ngay cả chân tiên đều không có đạt tới, thua thiệt lại Ngọc Phong đem thần long biến truyền cho hắn, với lại ngay cả cái đó kim tiên cường giả giến đúc quyền sáo cùng giao cho hắn, còn muốn ngày sau hắn có thể đánh ra kia một bộ Âu Quy Vương bát quyển. Tiếp xuống lại Ngọc Phong để bọn hắn thi triển riêng phần mình học được biến hóa. Một lời khó nói hết. Phao phao còn khá tốt, cũng đúng thế thật tại sao lại có cá chép hóa rồng này một truyền thuyết rồi, nghĩ đến Lý Ngư tu luyện thần long biến chính là sẽ có được trời ưu ái điều kiện. Kim tấn cũng không tệ, mãng cổ biến là lại Ngọc Phong tự thân diễn biến ra thần thông. Hắn cùng Kim Tấn trùng tộc tương tự, cũng đúng thế thật vì sao đến Ngọc Phong chọn đem mãng cổ biến truyền cho Kim Tấn môn nhân. Về phần Song Diện Quy lời nói, lại là như là lại Ngọc Phong tính toán như thế, tu luyện sau đó cơ thể phát sinh dị biến, sử dụng thần long biến về sau, tứ chi của hắn lại có long trảo hình thức ban đầu, trên trán thì xuất hiện hai giờ đổi lên. Trên tổng thể mà nói thì vẫn được. Phía sau lại Ngọc Phong lại đem tiền dưới Tuyết Sơn thu phục mấy cái ba tu cao thủ đặt vào rồi độc tông, bọn hắn không thể không theo, vì hồn huyết tại lại Ngọc Phong trong tay, với lại bọn hắn thì đáp ứng sẽ bị lại Ngọc Phong phân công thời gian 1 năm. Phía sau ngay cả tội mệnh vậy mà đều muốn gia nhập, lại Ngọc Phong tất nhiên sẽ không cự tuyệt một kim tiên hậu kỳ cao thủ. Độc tông hiện tại cũng coi là có chút uy mô rồi. Chư gia tông chủ lại Ngọc Phong tất cả hacker bên ngoài, có một kim tiên hậu kỳ tội mệnh, hai cái kim tiên sơ kỳ tán tu, Ngao ẩn là nửa bước kiếm đan, huyền tiên đỉnh phong tán tu 10 cái, phao phao là huyền tiên sơ kỳ, kiếm vẫn là chân tiên đỉnh phong, song diện quỷ yêu vương đỉnh phong. Ta cũng muốn gia nhập, ta cũng muốn gia nhập. Ngao Quân Huyền cùng Ngao Thốn Tâm đồng thời hô. Lại Ngọc Phong hơi cười một chút, độc tông thêm nữa hai người, huyền tiên trung kỳ Ngao Thốn Tâm cùng huyền tiên đỉnh phong Ngao Quân Huyền. Đúng lúc này, thiên địa đột nhiên chấn động. To lớn hòn đá bởi vậy từ đỉnh đầu rơi xuống, bị lại Ngọc Phong đánh nát, hóa thành bay lượn trời mảnh. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Song diện quy lùi về trong mai rùa, cẩn thận nhìn về phía ngoại giới. Cố khí tức này, Kim Tiên trung kỳ. Lại Ngọc Phong cảm giác được có một cố kim tiên trung kỳ khí tức cường đại tới gần, vừa mới chuẩn bị ra tay, nhìn một chút ngao hận và một đám long tộc người, nói ra, có kim tiên hậu kỳ cao thủ đến đến rồi, kẻ đến không thiện, vừa vận cho các ngươi thí luyện trận pháp. Bảy trận. Lại Ngọc Phong hét lớn một tiếng, long tộc mọi người vội vàng dựa theo lại Ngọc Phong trước đó diễn luyện bố trí trận pháp. Lúc này, di tích lối ra bên trong Dũng đạo truyền đến một thanh âm. Không ngờ rằng, ở chỗ này vậy mà sẽ có một di tích, thật đúng là tránh né chém giết nơi tốt, bất quá. Nơi này từ giờ trở đi thuộc về ta, các ngươi thì thuộc về ta. Chương 173, Thất thải tôn tiên mãng, chương 173, Thất thải tôn tiên mãng. Cư linh giới khu vực trung tâm bên trong di tích, Lại Ngọc Phong đám người bạn ở đây vụng trộm dậy thì, nhưng mà một thanh âm phá vỡ nơi này bình tĩnh. Hai đạo nhân ảnh theo sơn động bên trong Dũng đạo đi tới, đi rất chậm, rất có một loại đều ở trong lòng bàn tay phong phạm cao thủ, dường như nơi này mọi người đã là bọn hắn vật trong bàn tay giống như. Nhưng mà, khi bọn hắn vừa tiến đến, lại phát hiện từng tia ánh mắt chính trực sững sờ nhìn bọn hắn. Đông loạn, không có người nói chuyện, trong mắt lộ ra nghiền ngẫm, rõ ràng chỉ là một đám huyền tiên chân tiên rất rươi, nhưng là thấy đến bọn hắn hai cái này Kim tiên hậu kỳ lại không sợ hãi chút nào. Sau đó hắn liền bị mấy người khác thu hút, xem ra mấy người này mới là nơi này chuyện người, chẳng qua nơi này mạnh nhất cũng chỉ là một Kim tiên hậu kỳ, tại thấy thế nào cũng không có khả năng là hai người bọn họ Kim tiên hậu kỳ đối thủ. Cẩn thận dò xét một lần, phát hiện không có cái khác cao thủ về sau, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Kém chút bị đám người này hù dọa. Nếu không phải hiện tại là thời khắc bấu chốt, lão tử sẽ không cần cẩn thận như vậy, ta hai cái đều là kim tiên hậu kỳ đỉnh phong, ở chỗ này có thể đủ đi ngang. Hắn miệng méo cười một tiếng, các ngươi là chính mình ngoan ngoãn tự sát, vẫn là để ta tự mình đọc thủ. Lại Ngọc Phong thầm nghĩ, từ đâu tới hai cái ngu đốc, hay là nhìn bọn hắn không nói lời nào. Một cái đầu đỉnh có hai con lông sù lốt hai, lốt hai gấp lên, y theo kiến thức của hắn, đây cũng là gấp nhĩ hổ. Gấp nhĩ hổ. Cái kia hẳn là là thanh khâu hổ tộc. Một cái khác nhìn lên tới hầm hẳm, cao lớn và vỡ, không xem qua con người bên trong, đồng tử lại là dựng đứng, là loài rắn chủ tộc. Sao Sao cảm giác không thích hợp a? Bọn hắn dường như căn bản không e ngại chúng ta. Thái Linh gãi đầu một cái tra hỏi cái này cùng bọn hắn trước đó gặp phải không giống nhau, trước đó gặp phải người thấy hai người bọn họ liên thủ, vừa chạm mặt thì sợ tới mức té ra quần, nhưng là bây giờ. Sợ cái gì, hai chúng ta Kim Tiên hậu kỳ sợ bọn họ. Thông Nguyên nhìn thoáng qua Thái Linh, thản nhiên nói. Vừa dứt lời, lại Ngọc Phong đột nhiên nói ra, "Các đồng chí, có cá lớn, hai cái Kim Tiên hậu kỳ." Cá lớn? Chỉ là hai chúng ta. Thông Nguyên sử xúc, chợt cười lạnh nói, "Các ngươi thật đúng là can đảm lắm a, đã như vậy, lão tử liền tiễn các ngươi đoạn đường." Tốc độ của hắn rất nhanh nhẹn, một vòng bạch quang hiện lên, lập tức thì vọt tới. Trận pháp lên. Lại Ngọc Phong hét to một tiếng. Sau đó long tộc mọi người trong chớp mắt liền tạo thành đặc thủ chỗ đứng, trong chốc lát, phiến thiên địa này giống như bị bàn đang sống, Tô Nguyên thậm chí nghe được một đạo mạnh hữu lực nhiệp tim. Thân ảnh của hắn thì lập tức ngừng lại. Cảm giác có cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ nơi này, đây là đâu toàn trận pháp? Hắn đột nhiên có loại dự cảm xấu, lúc này la lên, Thái Linh, đồng loạt ra tay. Toại mệnh gặp hắn trực tiếp la lên đồng bạn, cười nói, ngược lại là cẩn thận, lại phát giác rồi trận pháp này không phải hắn năng lực đối kháng, trực tiếp thì hô giúp đỡ. Giúp đỡ." Lại Ngọc Phong cười lạnh một tiếng, tòa trận pháp này đủ để đối kháng bán bộ thái ất kim tiên, đối phó hai cái kim tiên hậu kỳ đỉnh phong, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Trận pháp này do Ngao ẩn chủ đạo, hắn đã từng trong long chủng dùng trận pháp cùng Lại Ngọc Phong phối hợp đem tội huyết lão giả chém giết, đối với trận pháp tương đối quen thuộc, đạt đến chủ đạo cũng có gì thích hợp bằng. Trận pháp căn cứ chủ đạo người có khác nhau công kích đặc sắc. Không bằng hiện tại, Ngao ẩn Nam hiểu dùng ngũ hành pháp tất chí lực, thì Bắc Hải Long tộc người cung cấp lực lượng khá nhiều, trực tiếp ngưng tụ ra ngũ hành pháp tất chi chi kiếm. Năm bảy màu sắc khác nhau lợi kiếm nô lên cao ngưng tụ, uy thế kinh khủng nhường hai người bọn họ trong lòng không khỏi run lên. Cuối cùng là trận pháp gì? Vì sao uy lực khủng bố như thế? Cho dù là hắn là Thanh Khâu Hồ tộc người, tiểu này Hồng Hoang đỉnh tiêm chủng tộc, hiểu sâu biết rộng thì chưa từng nghe nói qua có trận pháp gì có thể bằng vào một đám chân tiên huyền tiên người thi triển, có thể uy hiếp được Kim tiên hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa còn là hai cái. Rít, ngao hẩn cao cao tại thượng, chiếm cứ trận pháp trận nhãn vị trí. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, ngũ hành pháp tắc lợi kiếm nhóm trực tiếp dũng mãnh lao tới. Hừ, ta cũng không tin. Hai chúng ta Kim Tiên hậu kỳ bị thua ở một cái trận pháp lên. Tô Nguyên thấy thế, đã không còn giữ lại. Hắn vô cùng cẩn thận, thực tế cho tới bây giờ, hắn đã là bảng danh sách thứ 9, càng phải cẩn thận có thể dùng truyền văn năm, mục tiêu của hắn tự nhiên cũng là biến thành đạo tổ hồng quân đệ tử, mắt thấy nhiều người như vậy ở trước mặt mình, hắn nhất định phải nắm chắc cơ hội, này đều là địa linh, chằng bóng địa linh a. Nhiều người như vậy, cho dù mỗi người không nhiều, vậy cũng đầy đủ hắn xếp hạng tấn thăng, hướng về mục tiêu tiến hơn một bước. Tô Nguyên con mắt lập tức chuyển biến thành màu xanh dương, toàn thân thì tỏa ra lang quang, tốc độ của hắn lần nữa bạo tăng. Thân ảnh trong nháy mắt vọt đến một bên, nhưng mà làm hắn không ngờ rằng là, này lợi kiếm lại có thể truy tung. Gây tạm, chỉ có thể đo nữa. Hắn là tộc Hồ tộc, vốn cũng không vì lực lượng sở trường, tốc độ mới là ưu thế của bọn hắn chỗ. Một tay chộp ngón tay như kiếm, tay kia nắm chặt kiếm chỉ, tấn đường nở rộng một sợi quang mang, con mắt khép hở sau lại đột nhiên mở ra. Một cú khổng lồ tinh thần niệm lực quét sạch mà ra. Hỗn niệm chi thuật. Thanh Câu Hồ tộc đặc biệt thần thông, có thể đem tinh thần lực phóng đại gấp mấy trăm lần, chẳng qua đối với linh hồn lực tiêu hao rất nhiều, có thể dùng để công kích cũng được, dùng để phụ trợ. Vũ hành pháp tắc lợi kiếm giống như nhận lấy nhìn không thấy trở ngại, trên không trung bay vọt tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng lại trực tiếp dừng lại. Ngao ẩn thấy thế, chớp tay hành lễ, lợi kiếm lại trực tiếp hợp làm một thể, một thanh kiếm chất chứa năm loại thuộc tính pháp tắc chí lực, lại trực tiếp đột phá tầng kia hạn chế, trong nháy mắt lần nữa phóng đi. Lợi kiếm tại trong con mắt phóng đại, Tô Nguyên trong mắt lóe lên sợ hãi, kêu to, "Thái lĩnh!" Sau đó chỉ nghe thấy rít lên một tiếng âm thanh tại không gian trong khoé động, quang mang lóe lên, một cái quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Cái này gọi Thái lĩnh lại là một cái thất thải thôn thiên mãng. Lại Ngọc Phong kinh ngạc nhìn hắn chỉ gặp hắn cơ thể trắng kiện, vỏ ngoài có bảy loại màu sắc hoa văn, nhìn lên tới đặc biệt yêu diễm, cái chán có nô lên, đây là hóa rồng dấu hiệu. Tiểu này thượng cổ hung thú lại thì xuất hiện. Lực phong ngự của hắn kia người, lại chỉ bằng mượn nhục thể phong ngự liền đem ngao ẩn ngưng tụ cái này cự kiếm chống đỡ cả lại. Này lại, bị chặn. Ngao Quân Huyền kinh ngạc nói, hắn không có tham dự trong trận pháp, lúc này đứng ở lại Ngọc Phong bên cạnh che lấy mượn nhỏ. Trận pháp này thì không rất mạnh a. Ngao Tổn Tâm thầm nói, nói xong liếc nhìn lại Ngọc Phong. Lại Ngọc Phong cười cười, nói, "Kính nhở, người ta thế, nhưng thượng cổ thất thải tôn tiên mãng hậu duệ." Lực phòng ngự chỉ sợ có thể cùng bán bộ Thái Ức Kim Tiên so sánh, với lại trận pháp uy lực còn không có hoàn toàn thể hiện, không chỉ có là lực công kích, còn có lực phòng ngự của hắn, công phòng nhất thể lại hai cái phương diện cũng cực kỳ cường hãn, mới là hắn thật sự địa phương đáng sợ. Với lại hắn trưởng thành tính không có bình cảnh, chỉ cần nhân số đủ nhiều, lực lượng của hắn rồi sẽ kéo dài tăng lên, hiện tại tham dự trận pháp người mặc dù hội tụ Tam Hải Long tộc, nhưng mà nhân số cũng chỉ có chỉ là vài trăm người. Chương 174, này cũng coi là ta sao? Chương 174, này cũng coi là ta sao? Nếu như chờ đến về sau, tứ Hải Long tộc tất cả mọi người tham dự vào Vậy sẽ là cỡ nào một màn kinh khủng, này nếu vùi đầu vào chiến tranh, đó chính là một to lớn vô cùng cô máy chiến tranh a. Với lại hắn còn muốn cải tạo một chút trận pháp năng lượng nơi phát ra, nếu có thể dùng đến huyết khí thì tốt hơn, như vậy là có thể lấy chiến dưỡng chiến, chân chính biến thành một khe mù đời mẹ chit. Nghĩ đến đây, hắn nhìn thoáng qua tội mệnh, muốn nói sử dụng huyết khí, ai có thể hơn được tội huyết hậu nhân a, có thời gian hắn phải đi một chuyến tội huyết nhất tộc, loại chuyện này chỉ sợ tội mệnh thì rất khó làm chủ, hắn không muốn để cho hắn khó làm. Ngao ẩn, ngũ hành không chỉ có thể tương sinh, còn có thể tương khắc. Lại Ngọc Phong mở miệng nhắc nhở Đây là hắn huyền thân tự bạo nguyên lý, hắn tin tưởng vì Ngao ẩn trí tuệ có thể đã hiểu hắn ý tứ. Quả nhiên, nghe tới lại Ngọc Phong những lời này sau đó, Ngao ẩn đầu tiên là sửng sợ, sau đó lộ ra bừng tỉnh đại ngộ nét mặt, hai tay bấm pháp quyết, ngũ hành pháp tắc lợi kiếm quang mang lập tức nội liễm sụp đổ, không chỉ như thế, chúng quanh quang mang thậm chí bị thu hút vào trong. Ngắn ngủi giữ lẫn nhau về sau, thân kiếm thể phịch một tiếng xuất hiện một tia vết rách, sau đó đang không ngừng tiếng oanh minh bên trong vết rách trải rộng thân kiếm, sau đó oanh một tiếng oanh tạc. Ngũ hành quang hoa cực hạn nở rộ, trong nháy mắt mảnh không gian này bị quang mang lấp đầy, mỗi người trong mắt trừ ra ánh sáng chói mắt, cái gì thì nhìn không thấy. Đợi đến quang mang tan hết, hai vị Kim Tiên hậu kỳ cường giả, thẳng tắp nằm trên mặt đất, cái đó Thanh Khâu Hộ tộc đã ngọn cụ tỏi, mà đầu kia thất thải thôn thiên mãng gia chốc thịt bong, nằm trên mặt đất hấp hối. Chết. Chết rồi. Đều đã chết, hai cái Kim Tiên hậu kỳ cường giả vậy mà đều chết rồi. Lão Thiên gia của ta nha, nói ra khẳng định không ai tin tưởng, chúng ta Bắc Hải Long tộc tộc trưởng cũng mới Huyền Tiên hậu kỳ a, nhưng mà bây giờ lại bị chúng ta tự tay đưa tiễn rồi một. Không, hai cái Kim Tiên hậu kỳ. Trận pháp này thật chứ vô địch, khủng bố như vậy a. Có rồi trận pháp này, Long tộc nổi lên có hy vọng a, chúng ta Long tộc cuối cùng có khả năng lại lần nữa đi vào Hồng Hoang Đại Võ Đài. Trong lúc nhất thời, Long tộc mọi người kích động tâm khó mà ức chế, nhịn không được sợ hãi thán phục, mặc sức tưởng tượng lên. Muốn đặt trước đó, đừng nói Chém giết Kim Tiên hậu kỳ rồi, chính là Kim Tiên sơ kỳ đối với bọn hắn mà nói đều là thần đồng dạng tồn tại, nhưng mà hiện tại, bằng vào trận pháp này, bọn hắn lại đem tiền nghĩ cũng không dám nghĩ cường đại tồn tại chém giết tại đây. Bọn hắn thậm chí cảm thấy được này đủ để ghi vào nhân sinh sử sách. Nhìn bọn hắn quần tình sục sôi, Lại Ngọc Phong mãi đi khi, chính mình cái kia ra sân, hắn đi ra ép một chút tay. Đừng kích động, đừng kích động, các ngươi còn không có phát huy ra trận pháp toàn bộ uy lực, đợi đến về sau các ngươi đều sẽ có cơ hội nhìn thấy không, là tự tay chém giết thái ớt Kim Tiên, đại la Kim Tiên. Làm đại la Kim Tiên mấy chữ này ra tới nháy mắt, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ, chẳng qua ngắn ngủi yên lặng qua đi, là càng thêm kịch liệt tiếng gào. Lại Ngọc Phong câu chuyện, đốt lên bọn hắn dấu ở trong lòng nhiệt huyết, bọn hắn vốn là người trẻ tuổi, người trẻ tuổi bốc ngạo bất tuân, cũng không thiếu chương dương nhiệt huyết, chỉ là bị hiện thực chế trụ, dường như là một đống ầm ức tuổi lửa, chỉ cần hỏa diễm đầy đủ, chỉ cần nhiệt độ đầy đủ, bọn hắn bốc cháy lên sẽ chỉ càng thêm hung mãnh. Lúc này, Lại Ngọc Phong tại đây một số người trong lòng địa vị trở nên vô cùng cao hơn, trong lòng thay đổi một cách vô tri vô giác tán đồng hắn, dường như chỉ cần đi theo hắn thì không cần một hạt chứng minh, có thể phóng thích chính mình. Vâng anh. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo tiếng nổ vang lên, huyết nục vang tung toé. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía nổ tung đồng nguyên, đó là thất thải tôn tiên mãng vị trí. Lúc này thất hại tôn tiên mãng đã triệt để tử vong, phần bụng có một cái đại lỗ thủng, bên trong có ánh sáng yếu ớt, sáng. Đó là cái gì? Có người hỏi. Lại Ngọc Phong đi tới, lại nghe được tùng tùng tùng tiếng tiếng đập, lập tức dừng bước. Sau đó một dây truyền giống nhau thứ gì đó chậm rãi bay ra, vật kia toàn thân đen nhánh, có nhàn nhạt lam quang phát ra, nhìn xem hình dạng dường như một cái có lại tới giao long. Đó là cái gì? Vì sao ta cảm giác tốt lực lượng quen thuộc? Có Bắc Hải giao long tộc người nói nói, không sai, ta thì có loại cảm giác này. Sau một khắc dây truyền phóng xuất ra một trùng sáng, trùng sáng thu lại sau một bóng người đi ra. Đây là Tam Đầu Mãng. Sư Tông Chu đói bụng long mày trong nháy mắt chuyển hai, kích động tiến lên, trước tiên nhận ra đây chính là hảo huynh đệ của hắn Tam Đầu Mãng. Lúc này, Lại Ngọc Phong thì nhận ra đây là cái đó Tam Đầu Mãng. Kinh ngạc đồng thời thì hoài nghi vì sao hắn sẽ ở thất thải tuôn tiên mãng trong bụng, nếu bị nuốt, là người nào lại không sự việc. Tam đầu mãng mặc quần áo màu đen, mở to mắt, đầu tiên là mê man trong chốc lát, sau đó sững sờ, kinh hỉ nói: "Sư minh." "Ha ha, mãng đệ, ngươi nhìn xem đây là ai?" Sư Tông tránh ra thân vị, nhường hắn nhìn thấy lại Ngọc Phong. Nhưng kẻ sau có chút khó hiểu, không nhận ra được, rốt cuộc trước đó trung đụng lúc lại Ngọc Phong không có thân hình. "Ha ha ha, lần đầu tiên ta thì không nhận ra được, kém chút náo động lên chê cười, đây là đại ca của chúng ta lại Ngọc Phong a." Sư Tông cao hứng giới thiệu nói. Tam đầu mãng sững sờ liền thấy lại Ngọc Phong vừa cười vừa nói, đã lâu không gặp, Mãng Lao Đệ. Là cái miệng này âm, Tam Đầu Mãng lập tức xác nhận lại Ngọc Phong thân phận. Mấy người qua lại Hàn Nguyên về sau, Tam Đầu Mãng đưa hắn cảnh ngộ nói ra. Bước vào hư linh giới sau hắn thì một bên tìm kiếm sư tông, một bên tìm kiếm cơ duyên, hắn thì xác thực đạt được một chút cơ duyên, vận khí không tệ, chính là cái này pháp bảo, nhưng mà phía sau bị thất thải tôn tiên Mãng phát hiện, muốn cướp đoạt pháp bảo của hắn, không cho liền trực tiếp đem hắn uốt. May mắn pháp bảo này cứu được hắn một mạng. Cái này pháp bảo hình như có thể hấp thụ vừa mới chết chi linh hồn của con người lực lượng, sau đó chuyển đổi thành linh khí cung cấp ta tu luyện. Hắn đem ta thôn phệ, nhưng lại không biết vì ta cung cấp dùng mãi không hết tại nguyên tu luyện. Tam đầu mãng cười ha ha. Vậy mà như thế thần kỳ, cùng thôn phệ không gian của ta có chỗ tương tự, đều có thể thôn phệ tăng cao tu vi, chẳng qua ta có thể trực tiếp tăng lên cảnh giới, mà cái này pháp bảo trên bản chất hay là cần ngươi tự mình tu luyện. Ngươi bây giờ cảnh giới gì?" Sư Tông hỏi. "Mạnh, tựa như là Kim Tiên sơ kỳ." Tam đầu mãng nói. Sư Tông hỏi xong, chụp rồi hắn một chút, "Có thể a, ngươi cũng coi là nhân hòa lật phúc. Sư ca, cảnh giới của ngươi?" "Kim Tiên trung kỳ." Tam đầu mãng. "Oan." Lúc này, giữa thiên địa chấn động kịch liệt. Một thanh âm theo trên đơn truyền đến, định bảng kết thúc, thứ nhất, Kim Thiền thiếu chủ Kim Minh. Tên thứ hai, Phật tử Bản Lượng. Hạng 3, Thanh Câu Hồ tộc Độ Sơn Nhã. Hạng 10, Lại Ngọc Phong. Lại Ngọc Phong lập tức không bình tĩnh. Nghĩa là gì? Ta đều không có địa linh a? Không phải là? Hắn đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất đã chết hẳn thất thải thôn tiên mãng cùng Thanh Câu Hồ tộc người kia. Hắn đột nhiên vỗ một cái trán, cảm giác 10 phần nhức cả trứng. Cái này cũng năng lực coi như ta, chương 175, bài vị chiến, chương 175, bài vị chiến một hồi châm biếm qua đi, Lại Ngọc Phong không thể không tiếp nhận sự thật này, rõ ràng đem bọn hắn giết là ngang ẩn cùng lòng tộc mọi người, thế nhưng giết bọn hắn sau đó Địa Linh trực tiếp cho dù tại rồi trên đầu mình, chuyện này là sao a? Bất luận lại Ngọc Phong có nhận hay không sổ sách, đã xác định chỉ có thể tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Có thể là bởi vì bọn họ bị giết, cũng không có nhân chủ di chuyển đi đi bọn hắn Địa Linh, tạo thành trước 10 trống chỗ, mà ngang ẩn bọn hắn tiêu diệt hai người này, nguyên nhân lớn nhất là chính mình đem trận pháp truyền tụ cho bọn hắn, cho nên mới đem những thứ này tính tại trên đầu mình đi. Pháp trị bên trong còn cương điệu, tất cả mọi người muốn đi quan chiến 10 người này ở giữa chiến đấu. Ngẫu nhiên một đối một, mỗi lần đều sẽ đào thải một người, tử sinh bất luận. Đây là nhất định là một lần đặc sắc vô song chiến đấu, 10 người dường như có thể đại biểu hồng hoang trong tiểu bối thiên kiêu mạnh nhất kia một nhóm nhỏ người, tiểu bối trong, không người nào có thể đưa ra phải. Tội mệnh lo lắng đi tới, nói, làm sao bây giờ? Có biện pháp nào có thể không đi sao? Nay sợ là không được rồi, lệnh bằng đã, nếu không tới thì sẽ không biết sẽ xuất hiện hậu quả gì, rốt cuộc đây là gia hỏa kia quyết định quy củ, nếu hắn đúng như chúng ta đoán như thế, chỉ sợ sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra, nhưng nếu như chúng ta mới là sai lầm, đi thì không sao. Tội mệnh gật đầu, kia đã như vậy thì vẫn là đi đi, chẳng qua để phòng lớn như, hay là phải khiêm tốn một chút, không nên quá ra mặt, còn có, không muốn cầm thứ nhất, biến thành người kia đệ tử đối với ngươi có thể cũng không là một chuyện tốt. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Lại Ngọc Phong so một hô okay kê thủ thế. Thì mặc kệ tội mệnh có hay không có xem hiểu, quay người đối mọi người nói, đi thôi, lần này chiến đấu tất nhiên ngàn năm khó gặp một lần, là các ngươi quan sát cơ hội tốt, hồng hoang các đại chủng tộc trên cơ bản cũng sẽ ở này lộ diện, mỗi người cũng cho ta mở toa hai mắt nhìn kỹ. Đúng. Mọi người cùng kêu lên nói, Lại Ngọc Phong lời nói Tại lúc này dường như thành bọn hắn muốn tuân thủ sự việc, có lẽ là bởi vì Lại Ngọc Phong cường đại, thì có lẽ là bởi vì Lại Ngọc Phong đưa cho bọn hắn chỗ tốt rất lớn, giúp đỡ bọn hắn tại Khư Linh giới lấy được to lớn đột phá nguyên nhân. Tóm lại, Lại Ngọc Phong hiện tại thành trong lòng bọn họ người lãnh đạo, không ai nói ra, nhưng mà trong lòng lại đều ngầm thừa nhận, có người thậm chí cũng còn không có ý thức được biến hóa như thế. Tựa hồ là vì bức bách mọi người chạy tới Khư Linh giới chính trung tâm, thế giới này lại bắt đầu sụp co lên đến, giữa thiên địa lập tức gió nổi mây phun, một mảnh hắc ám, như là tận thế giống như. Từng khối thổ địa băng liệt sụp đổ, cây cối nhanh chóng bị phân giải. Ngay cả bầu trời đều bị hư không thôn phệ. Vô số người liều mạng đào vòng, một tu vi chân tiên nhất giai cảnh rối người, bởi vì khoảng cách biên giới quá gần, chạy trốn lúc bị mọi người xa xa bỏ lại đằng sau, thậm chí phía sau cao thủ trải qua hắn lúc còn đem hắn đụng bay rồi, đến mức còn chưa kịp cuối cùng bị hư không đuổi kịp, hét thảm một tiếng qua đi bị mẫn diệt trong hư không, hắn còn không có trong hư không sinh tồn năng lực. Một màn này còn đang ở toàn bộ thế giới biên giới trình diễn, tóm lại chạy chậm chỉ có thể chờ đợi chết, muốn mạng sống phải nắm chặt thời gian tiến về thế giới trung tâm. Tựa hồ là có người cố ý bức bách mọi người tụ tại một chỗ. Long tộc mọi người khoảng cách biên giới không tính xa, cũng không tính là gần. Bọn hắn thực lực có mạnh thì có yếu, cao thấp không đều, chẳng qua tại lại Ngọc Phong dẫn rất hạ không hề có người tụt lại phía sau, đem sụp đổ hư không bỏ lại đằng sau. Mặc dù thế giới này lúc trước một lần sập có lại bên trong, đã chỉ còn lại có khu vực trung tâm, nhưng mà này khu vực trung tâm diện tích thì muội phần khổng lồ. Lại Ngọc Phong này mấy trăm người, vòng qua sơn quận, lội qua hồ bạc, đi qua Sâm Lâm, cuối cùng trước mặt rộng mở trong sáng. Đây là một một chút nhìn không thấy bờ đại bình nguyên, dù là tất cả khu vực trung tâm người đều tại hướng nơi này đuổi, thì có vẻ muội phần rộng lớn. Thật nhiều người nha. Song Diện Quy nhìn về phía xa xa rất nhiều tập hợp một chỗ tiểu quần thể, cảm thán nói, hắn lớn đến từng này còn là lần đầu tiên nhìn thấy kiểu này hùng vĩ cảnh tượng. Tiên đồ. Kim Vẫn Khinh bị ánh mắt rơi vào Song Diện Quy trên quy đầu, đợi lát nữa nhưng còn có một hồi đặc sắc chiến đấu có thể nhìn xem, hạt dự cũng không biết chúng ta khi nào cũng được tham dự kiểu này chiến đấu. Lại Ngọc Phong cười nói, không đổi, các ngươi hiện nay còn đang ở chơi bận rộn vậy thì bên trong, đợi đến các ngươi đem ta dạy cho công pháp của các ngươi tu luyện đại thành, cảnh giới thực lực tất nhiên vượt xa cùng thế hệ, về sau kiểu này chiến đấu đối với các ngươi mà nói chỉ nhiều không ít. Ngao Tốn tâm lúc này nhảy ra, công pháp gì? Ta cũng muốn." Ngao Quân Huệ thì gắt gao nhìn chằm chằm lại Ngọ Phong. Lại Ngọ Phong cái trán chảy xuống một giọt mồ hôi, bọn hắn chỉ là Bắc Hải tán tu, nghèo rất mừng tươi, không có gì có thể dùng công pháp, hai người các ngươi là Tây Hải Long tộc công chúa, còn có thể lại được công pháp và tài nguyên tu luyện. Với lại ta hiện nay cũng không có cái gì thích hợp công pháp truyền cho các ngươi. Thần ma cử biến, sát thực không có thích hợp, bọn hắn vốn là huyết mạch cao quý, là tổ long hậu duệ, thực sự không cần thiết tu luyện cái gì mãng cổ biến ma viên biến loại hình. A thao thiết biến có thể có thể, bọn hắn là hỗn độn tôn thì lòng, đợi đến hư linh giới hành trình kết thúc, Này thôn phệ câu chuyện thật ngược lại là có thể giao cho bọn hắn thử một lần. Lúc này, sau lưng thế giới đổ sụp hình thành hư không đã đình trệ, tất cả mọi người bị hội tụ đến bình nguyên phía trên. Mặc dù không gian vẫn như cũ rất lớn, nhưng mà không chịu nổi nhiều người, ngươi một lời ta một câu cảnh tượng lập tức náo nhiệt lên. Mỗi cái chủng tộc trong lúc đó hiện tại cũng không có đoạn thời gian trước sơ sát tiêu điều, qua lại trong lúc đó còn có thể hữu hảo giao lưu, cho dù là trước đó từng có ma sát người hiện tại dường như thì quên đi không phải mãi. Chẳng qua tại đây trong môn loại, có chút thế lực không chỉ không người giao lưu, ngược lại bên cạnh xuất hiện đại diện tích trống không, dường như không người dám tới gần bọn hắn. Dường như là một hồi dòng lũ trong có thêm đến rồi mấy cây cột đá bình thường, đặc biệt dễ thấy. Những kia đều là hồng hoàng cấp cao nhất thế lực tộc đàn, có yêu tộc, huyền môn đạo giáo, thậm chí còn có tu la giáo. Lại Ngọc Phong theo nhìn sang, những người đó nhìn lên tới thì cho người ta một loại học giữa bảy gà cảm giác. Luôn có như vậy một nhóm người, phản phất là trời sinh nhân vật chính, phóng trong đám người cũng có thể một chút phân biệt ra, bất luận là bề ngoài hay là khí chất, nhất định cùng người thường khác nhau, tự cổ chí kim thiên phú dị bẩm người, đều là như thế. Trên người bọn họ có khí vận, con đường tu hành đỉnh điểm thì thường thường so với bình thường người cao hơn nhiều. Trái lại Long tộc bên này, mặc dù huyết mạch phương diện rất cao, nhưng là từ lòng hắn lượng tiếp sau đó, vẫn bị Thiên đạo chô áp chế, nhất tộc khí vận sớm đã tan thành mây khói, thậm chí biến thành thiên đỉnh đại năng trong miệng thịt món ăn trong âm. Mà bất kể là Bắc Hải Ngao ẩn, hoặc là Tây Hải Ngao quân huyền đám người, mặc dù cùng người bình thường so sánh đã thiên phú dị bẩm, nhưng mà cầm tới trong hồng hoang, cũng chẳng khác người thường, đừng nói những kia đỉnh tiêm thế lực đệ tử, liền xem như trung tầng thế lực thậm chí là mạnh một điểm tầng dưới chót thực lực cũng có được không kém gì Ngao ẩn đám người thực lực. Trên bầu trời pháp chỉ xuất hiện lần nữa, bán ra 10 đạo quan mang, chia ra chọn chúng 10 người. Những người này chính là bảng danh sách trước 10, trong đó còn có lại Ngọc Phong người quen biết cũ, có Phật giáo Phật tử bản nhược, lục sĩ Kim Thiền thiếu chủ Kim Minh. Chương 176, bắt đầu phiên giao dịch, chương 176, bắt đầu phiên giao dịch. Sau đó pháp chỉ đột nhiên bay ra ra, đáp xuống đất mặt, hình thành một đạo kết giới, trong đám người mở ra một to lớn đất trống là chiến trường. Các ngươi nhìn xem, cái đó chính là bảng danh sách đệ nhất gia hỏa a. Phải là, hắn chính là thượng cổ hung thú lục sĩ Kim Thiền tộc thiếu chủ Kim Minh, ngay cả Phật giáo Phật tử bản nhược cũng thua ở dưới tay hắn. Với lại tại bảng danh sách trước 10 chi tranh mở ra về sau, Hắn xếp hạng thì đột nhiên tăng mạnh, mỗi lần xếp hạng đi tới, rồi sẽ nương theo lấy một người theo trên bảng danh sách biến mất. Ta đây ngược lại là không có chú ý, chẳng qua hắn khủng bố như vậy sao? Ta nhớ được bảng danh sách trước 10 hình như trừ ra kia cái gì họ lại đều là Kim Tiên hậu kỳ, tất nhiên cũng là Kim Tiên hậu kỳ, vì sao cái này Lục Sí Kim Tiền thiếu chủ có thể tùy ý tiêu diệt người cùng cảnh giới? Vậy cũng không biết rồi, có thể có cái gì cường đại át chủ bài đi, cùng cảnh giới vốn là thì có phân chia mạnh yếu, thiên phú dị bẩm hạ người, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu, không, có gì tốt ngạc nhiên. Lục Sí Kim Tiền thiếu chủ cũng nghe đến rồi chúng quanh người nghị luận, khóe miệng không tự chủ nhếch lên. Hắn năng lực tiêu diệt kim tiên hậu kỳ thì dựa vào Ngọc Phong giúp đỡ, nhưng mà hắn sẽ không nói ra, mà lại Ngọc Phong thì không có lá gan kia nói ra, những Tiêu Kim Tiên hậu kỳ cường giả đều cũng có bối cảnh, hoặc là thế lực lớn người thừa kế tương lai, hoặc là có kinh khủng sư thừa. Mà lại Ngọc Phong phía sau nhìn lên tới chỉ có Long tộc, nếu hắn nghĩ, thậm chí có thể ngừng lại ăn thịt rồng, Long tộc, a. Mà Phật tử bản được, đông dạng là vì lại Ngọc Phong nguyên nhân, chính mình không hiểu ra sao thì có rồi một đánh bại hắn huy hoàng chiến tích. Nhưng mà hắn hiểu rõ, chính mình rất khó đánh bại Phật tử bản được, thực lực của hắn sát thực trên mình, chẳng qua hắn cũng không định nói ra sự thật. Hắn cần danh khí, cần trong hồng hoang lập xuống uy vọng, chuyện này với hắn có chỗ tốt rất lớn, treo lên những thứ này tên tuổi rồi, phù thân cũng được, có lý do tốt hơn đem tài nguyên nghiêng ở trên người hắn. Có rồi tài nguyên, hắn cũng được, tiến thêm một bước, kể từ đó rồi sẽ hình thành tốt tuân hoàn. Ta muốn đoạt được thứ nhất, cho dù đụng phải Phật tử bản ngược, ta cũng được, nhờ phụ thân âm thầm đem lực lượng cho ta mượn, bán bộ thái ớt kim tiên lực lượng, không ai sẽ là đối thủ của ta. Mười người, có 9 người cùng ánh mắt sáng rực nhìn xem này cái đó thiên đạo ngưng tụ trên trường, chỉ cần thứ nhất, có thể biến thành tiên đạo hồng quân đệ tử. Thành thánh, ở trong tầm tay. Mà lại Ngọc Phong thì đánh giá 10 người này. Phật giáo Phật tử, Kim Tiên thiếu chủ, Côn Bằng Thánh tử, A Tu La Tổ Ca Như Na, Thanh Khâu Cựu Vĩ Hồ Đồ Sơn Nhã, Thiên Đình Tam Thái tử Na Thác. Những người này có chút nhất định là địch nhân của hắn, tỷ như Phật giáo Phật tử cùng Kim Tiên thiếu chủ, mà có chút hắn cần giao hảo, Long tộc lại lần nữa đến Hưng Hoang, cần đồng minh. Lúc này, kết giới đột nhiên ảm đạm một phần, hai người trực tiếp bị đưa vào kết giới trong. Là Thanh Khâu Cựu Vĩ Hồ Đồ Sơn Nhã cùng Thiên Lang tộc Khiếu Nguyệt. Bọn hắn đều là Kim Tiên hậu kỳ, một xếp hạng thứ 8, một xếp hạng thứ 6, trên lệch cũng không lớn, xem ra là một hồi đánh lâu dài có trò hay để nhìn. Đúng lúc này, đột nhiên có người hô to: "Đến, khai bản hack, mua thanh khu hô hộ tộc thắng tỷ lệ đặt cược gấp 2, mua khiếu nguyệt thắng lợi, tỷ lệ đặt cược gấp 5 lần." Mua định rời tay. Song diện quy sau khi nghe được, lớn chừng hạt đậu con mắt tách ra mấy lần lớn nhỏ qua mang, lôi kéo tiểu Lý Ngư sao sao thì vọt tới, Kim Vân thấy thế nhìn thoáng qua lại ngọc phòng, phát hiện hắn không có ngăn cản thì đi theo. Cái gì đó, này lại còn có người làm cái này, cũng không sợ buổi sạch sành sanh." Ngao Tồn tâm thầm nói. "Sẽ không, tất nhiên hắn dám bắt đầu phiên giao dịch thì tất nhiên sẽ không lỗ vốn." Ngao Quân Huyền giải thích nói. Làm sao không biết lỗ vốn à, ngươi nhìn đi, ta mua Cửu Vĩ Hồ thắng, có gấp 2 trả về, mua khiếu ngươi thắng, khoảng chừng gấp 5 lần tỉ lệ là cược, sao mua đều sẽ không thua mà. Ngươi vì sao như thế ưu tú? Lại Ngọc Phong nhìn thoáng qua Ngao Tổ Tâm, sau đó lại nhìn về phía Ngao Quân Huệ, phát hiện hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng, dường như đã thành thói quen. Lại Ngọc Phong thì vây lại, phát hiện Song Diện Quy đem xác rùa đen lấy xuống, đem toàn thân gia sản cũng đầu cho rồi Thiên Lang tộc Hiếu Nguyệt, nếu như có thể mà nói, Lại Ngọc Phong không hoài nghi chút nào hắn ngay cả quần lót tự cũng. Hả? Lại Ngọc Phong nhìn thấy, Song Diện Quy lại đem cơ thể để vào mai rùa. Sau đó chơi đùa một trận, thật lấy ra một vàng óng ánh quần lót tử. Đây là cái? Ta cầu thả, quần lót tử, bàn thối. Nay cái gì giở hơi, sao sống đến bây giờ, ngay cả quần lót tử cũng dám lấy ra, thật xấu hổ a. Tึก ngư phao phao lão đại sau khi thấy yên lặng lui ra phía sau ba bước, phần giọng giở hạ. Bắt đầu phiên giao dịch thiếu niên thấy thế sửng sốt một chút, sau đó lại mặt lộ ra kinh hỉ, cái này, đây là vạn năm thu kim. Mọi người sử xở, nhìn hắn tựa hồ là tìm được rồi bảo bối bình thường, hẳn là thật chính là bọn hắn đục lỗ. Vạn năm thu kim. Có người hay là biết hàng mặc dù chưa từng thấy, nhưng mà nghe nói qua. Thú Kim là một loại do kim tiên phía trên cao thủ thi cốt biến thành, căn cứ năm khác nhau chưa làm ngàn năm cùng vạn năm thú kim, bởi vì trước đó là Thái Ức kim tiên thi cốt biến thành, có linh hồn ngàn năm vạn năm lăng động áp xúc, lực phòng ngự mười phần đáng sợ, ngàn năm thú kim là có thể ngăn cản được rồi bán bộ Thái Ức kim tiên công kích, vạn năm. Chỉ sợ Thái Ức kim tiên khó mà làm hại hắn may may. Trong lòng mọi người chấn động, lập tức có người muốn mua xuống song diện quy này một bảo vật. Song diện quy tất nhiên sẽ không đồng ý. Muốn mua à, chờ ta thắng được trận này đánh cược rồi nói sau, yên tâm, sẽ không thua ta toàn bộ Áp Thiên Lang tộc Hiếu Nguyệt. Thế nhưng bọn hắn đều đã đánh rồi. Lúc này, đột nhiên có người nhắc nhở. Mọi người quay đầu, phát hiện cả hai thật đã xoay đánh nhau, lập tức người vây xem ít hơn phân nửa, đem chú ý đặt ở trên chiến trường. Bắt đầu phiên giao dịch phía trước cười nói, không sao, nửa khắc đồng hồ trồng, vẫn như cũ có thể ép, chẳng qua không thể thay đổi chỗ ép người. Nghe vậy, Lại Ngọc Phong con mắt khẽ híp một cái, nửa khắc đồng hồ trong đều có thể ép, hắn nhìn về phía chiến trường, chính như đại đa số người tính toán. Sếp hạng thứ 8 Cửu Mỹ Hộ bị sếp hạng thứ 6 Khiếu Nguyệt Đáp chế đắt dao, mặc dù đánh có đến có hở, nhưng mà mỗi lần chính diện va chạm về sau, Cửu Vĩ Hộ đều sẽ lui lại càng nhiều. Nàng đã có bại tướng thú vị, mặc được cái này bắt đầu phiên giao dịch người trẻ tuổi cùng Thanh Khâu Cựu Vĩ Hồ có một chân. Ôi, vị đạo hữu này, có bằng lòng hay không đánh cược nhỏ một ván? Bắt đầu phiên giao dịch người trẻ tuổi thấy lại Ngọc Phong tựa hồ tại quan sát, trực tiếp mở miệng hỏi. Lại Ngọc Phong mặt lộ rõ dự, dự dự rồi sẽ bại trận, tận dụng thời cơ a. Thanh niên rèn sắc khi còn nắm nói, chủ yếu ta sợ ngươi không thường nổi a. Lại Ngọc Phong nhìn lên tới 10 phần lo lắng. Ngươi đây thì quá lo lắng, không thường nổi ta đem ta bồi thưởng cho ngươi. Lại Ngọc Phong, ha ha, chỉ đùa một chút, ta tất nhiên khai bản, làm sao lại như vậy không thường nổi. Cho ngươi xem thứ gì?" Nói xong, người trẻ tuổi đưa ra một lệnh bài màu đen. "Vân Vân Thương hội." Chương 177, cực, chương 177, cực. Không biết là ai nói rồi một câu như vậy, trong nháy mắt khiến cho người trùng quanh chú ý. Vân Vân Thương hội là trăm năm trước đột nhiên xuất hiện thế lực, thành danh tại một hồi di tích viễn cổ tranh đoạt trong, lúc đó tiến về trong di tích đỉnh tiêm thế lực rất nhiều, trong đó không thiếu thiên nhân tộc, ma viên tộc, đồ sơn hổ tộc rất nhiều thế lực, Vân Vân Thương hội thì ở trong đó Nhưng mà đến cuối cùng từ trong di tích đi ra cũng chỉ có Vân Văn Thương hội người, trong di tích cơ duyên tự nhiên đều bị Vân Văn Thương hội lấy đi, nhưng làm Hồng Hoang đỉnh tiêm thế lực, bọn hắn làm sao lại như vậy từ bỏ ý đồ. Lúc đó Thiên Nưu nhất tộc dẫn đầu làm khó dễ, muốn đem không có danh tiếng gì Vân Văn Thương hội hủy diệt, nhưng mà phái ra người bước vào Vân Văn Thương hội sau liền rốt cuộc không có xuất hiện qua, sau đó Ma Viên nhất tộc càng là hơn phái ra Thái Ức Kim Tiên cấp bậc cường giả, nhưng mà vẫn như cũ đá chìm đáy biển. Tam tộc chưa từng có bị thua thiệt lớn như vậy, vụộm trộm trực tiếp liên thủ, phái ra mấy Kim Tiên cùng Thái Ức Kim Tiên cảnh giới cường giả, Đêm hôm ấy đánh nhau trời đất mù mịt, thế nhưng kết quả cuối cùng lại là tam cửa bại. Nay lập tức làm cho tất cả mọi người ý thức được cái này Vân Vân Thương hội không đơn giản, nội bộ tất nhiên có đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Lại sau đó, Vân Vân Thương hội giựt vào làm cho người kiêng kỵ thần bí thực lực, tại Hồng Hoang lẫn vào phong sinh thủy khởi, đấu giá hội, di tích, sông bạc, chỉ cần có thể có lợi chỗ đều sẽ có thân ảnh của bọn hắn. Có người giới thiệu rồi Vân Vân Thương hội, Lại Ngọc Phong Long mày nhíu lên, này Vân Vân Thương hội còn rất thần bí, hắn tất nhiên giảm xuất ra lệnh bài, đã nói lên lực lượng mười phần. Tốt, đã như vậy ta cũng liền chơi đùa với ngươi. Nghe vậy, Nam tử trẻ tuổi vui vẻ ra mặt, "Được rồi, ngươi nhìn xem ngươi muốn ép cái gì?" Lại Ngọc Phong suy nghĩ một lúc, phát hiện chính mình vẫn đúng là không có gì đặc biệt đồ tốt có thể dùng để thế chấp. "Không đúng." Lại Ngọc Phong lấy ra một kiện tiền tròn sau nhọn vàng lóe ánh phát bảo, "Phần lương có 6 đôi như là lợi kiếm bình tuấn cánh." Món bảo vật này một khi xuất ra, lập tức một cỗ huyết mạch phương diện uy áp tản ra. Mà ở chiến trường bên kia, Lục Sĩ Kim Thiền thiếu chủ trong lòng căng thẳng, dường như cảm ứng được cái gì, thân ảnh nhất thời theo biến mất tại chỗ. "Đây là?" Nam tử trẻ tuổi sửng sốt một chút, nhưng cũng mẹn mẹn làm một cái chớp mắt, sau một khắc liền lập tức nào tới. Lại Ngọc phong tay mắt lén lẻn né tránh, "Ai? Làm gì? Chẳng lẽ nhìn chúng của ta pháp bảo, muốn đoạt?" Nam tử trẻ tuổi cười cười, nói, "Ngài chơi cười, chúng ta Vân Vân thương hội nặng nhất danh dự, làm sao lại như vậy dùng đoạt tiểu này thấp kém thủ đoạn, ta chỉ là tò mò ngươi bảo vật này là từ đâu tới." Hắn vừa hỏi ra lời, liền nghe đến một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến, "Làm càn, ngươi cũng dám dùng ta Lỗ Sắt pháp bảo làm tiền đặt cược, ta khuyên ngươi trả lại cho ta, bằng không tại ai trong giao chiến phá trận mặt ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết." Uy thế kinh khủng đấu đá mà đến, mọi người sôi nổi nhượng bộ. Lục Sí Kim tiền thiếu chủ Kim Minh Hắn tới làm gì? Tựa như là hướng về phía kiện pháp bảo kia tới, a món pháp bảo này nhìn lên tới tựa như là một con kim tiền, hẳn là đây là kim minh luắc. Đúng, ta hình như nghe nói lục sĩ kim tiền tộc đến rồi cảnh giới nhất định sẽ thuy biến, sinh ra lỗ sắc có thể huyễn hóa thành bản mệnh pháp bảo, theo bản thể trưởng thành phẩm giai uy lực cũng sẽ tăng lên. Commoner. Xem ra người này đem kim minh bản mệnh pháp bảo cho đoạt. Lại Ngọc Phong thấy người tới là Kim Minh, không nhìn thẳng, cô ý đối người trẻ tuổi hỏi, nếu như ta thắng ngươi năng lực lấy ra tăng gấp bội kim tiền gì thuế sao? Kim tiền di thuế là lục sĩ kim tiền tộc được bản mệnh pháp bảo. Trừ phi chủ nhân đã chết, bằng không tuyệt sẽ không ngoại truyện, đó là lục sĩ Kim Thiển tộc người thân phận tộc trưng. Mà Lại Ngọc Phong những lời này quả thực là đang đánh mặt Kim Minh, hắn lập tức lồng ngực kịch liệt phản phồng, cắn răng nghiến lợi, "Ngươi tìm?" Nam tử trẻ tuổi nắt lời nói, "Cái này, ta tạm thời chỉ năng lực lấy ra ba kiện. Cái kia còn kém hai kiện a." Lại Ngọc Phong thầm nói, "Nghe vậy, nam tử trẻ tuổi hơi biến sắc mặt, "Ngươi, ngươi muốn áp đến người là Cựu Vĩ Hồ Đồ Sơn Nhã?" Lại Ngọc Phong trong mắt lóe lên xảo quyệt, cười nói, "Không được sao? Cái này?" Người trẻ tuổi mặt lộ vẻ khó xử mà một bên Kim Minh như là ăn thịt giống nhau, da mặt thành màu gan heo. Trong tay ngươi có ta lục sĩ kim tiền tộc Lỗ Sắc. Từ lâu tới. Ha ha, ta không cần thiết nghĩ ngươi nói đi." Nam tử trẻ tuổi nói, "Tộc ta bản mệnh pháp bảo tuyệt đối không cho phép gii thất bên ngoài, lại dám can đảm nhúng chạm tộc ta Lỗ Sắc, ngươi một chết." Cái đó chữ chết còn không nói ra, có người đột nhiên nói ra, hắn là Vân Vân Thương hội người. Kim Minh gắng gượng đem cái chữ kia bức nén trở về, kém chút kìm nén nội thương. Nhìn nam tử trẻ tuổi, một bộ muốn làm thịt rồi ngươi, nhưng mà lại không thể làm gì vẫn nộ nét mặt, đốt ngón tay không tự chủ run rẩy, đột nhiên quay người rời đi, chẳng qua thời điểm ra đi lưu lại một câu lời hắc. Lại Ngọc Phong, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định phải ngươi trả giá đắt. Lại Ngọc Phong gọi hắn lại, cần gì phải vả, không bằng ngươi bây giờ liền để ta trả giá đắt. Lại Ngọc Phong trong nháy mắt lệnh Không Khí Lâm vào ngắn ngủi lặng, Nguyên Bản ngay lập tức đưa lưng về phía Lại Ngọc Phong Kim Minh dừng bước lại. Cơ thể rất nhỏ run rẩy, đột nhiên quay người, đồng thời trong tay ngưng tụ ra thế công, một trường hướng về Lại Ngọc Phong đánh tới. Tốc độ cực nhanh. Trong mắt đại đa số người cơ hồ là một nháy mắt cơ vụ, Kim Minh liền đi tới lại Ngọc Phong trước mặt. Bàn tay tại lại Ngọc Phong trong con mắt dần dần phóng đại, nhưng mà hắn lại không có chút nào động tác phản ứng. Hắn đây là muốn chọi cứng, hay là phản ứng không kịp. Trong lòng mọi người đồng thời toát ra ý nghĩ này. Lục Sí Kim tiền tộc được tốc độ vốn là hết sức nhanh chóng, Kim Minh lại là Kim tiên hậu kỳ, lại Ngọc Phong chống đỡ không cách nào kịp thời phản ứng rất bình thường. Mà nếu chọi cứng lời nói, không chết cũng phải trọng thương, mặc dù đây chỉ là vô cùng bình thường được một chưởng, nhưng mà Kim tiên hậu kỳ a, một chưởng xuống dưới đủ để trọng thương lại Ngọc Phong, cái này Kim tiên trung kỳ Nhưng mà, làm cái này trưởng ấn đã tới đến Ngọc Phong trước người, cho dù là hắn muốn tránh cũng không kịp lúc, đột nhiên một vệt kim quang nở rộ. Tây. Tại kim quang nở rộ bên trong, Kim Minh bị một cỗ lực lượng trực tiếp chấn động đến hét thảm một tiếng, bay rất ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đầu góc mù mịt. Mà lúc này lại Ngọc Phong ngoài miệng dương, quả nhiên như hắn tính toán. Trận này bài vị chiến đấu là trước 10 từng cái tiến hành chiến đấu, sang chọn ra người mạnh nhất, nhưng mà trước 10 cũng không nhận được bất luận cái gì ràng buộc, kia nhìn liền sẽ có một bút. Tỷ như nếu như nói ta đánh không lại Phật tử bạn được, như vậy tại người khác tỉ thí trong lúc đó và người khác liên thủ đánh cho trọng thương, như vậy tại trong tỉ thí nếu như gặp phải rồi hắn liền có thể tùy tiện đem nó đem bại, cái này trái với rồi sẵn chọn người mạnh nhất dự tính ban đầu. Hùng quân này lão tắc tất nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra, có thể cho đến bây giờ có chỗ nào hoặc là cách thức hạn chế rồi bọn hắn làm như vậy đâu. Chỉ có một, đó chính là vừa rồi thiên đạo pháp chỉ tản mát tại mỗi một người bọn hắn trên người kim quang. Chương 178, tuyệt đối số không vực, chương 178, tuyệt đối số không vực. Vậy vậy, Lại Ngọc Phong cố ý khích giận Kim Tiền thiếu chủ Kim Minh, nghiệm chứng hắn này một suy đoán. Quả là thế, Kim Minh hiện tại bị thương tổn, chẳng qua rất nhẹ, kim quang này nên chỉ là cung cấp nhất định tác dụng bảo vệ, cũng không đối còn lại người tạo thành làm hại. Mà lúc này chiến đấu đã dần dần đi vào hồi cuối, theo Thiên Lang tộc khiếu nguyện phát động thần thông, hóa thành bản thể Ngự Tiên Trường Dịch Đạo, một đạo sáng ngời chăng khuyết ở trên bầu trời tỏa ra dạng rỡ con huy. Mặt trăng thả xuống ánh trăng chiếu khắp tại hiệu nguyệt cái trán, một đạo loan nguyệt ở tại cái trán hiện hiện, hắn khí tức bỗng nhiên bạo tăng, hóa thành tàn ảnh tại nguyên chỗ lưu lại bốn đạo thật sâu chao ấn. Mà bản thể hắn đã trong nháy mắt đi tới Cửu Vĩ Hồ trước người. Mọi người ở đây cho rằng Cửu Vĩ Hồ Đồ Sơn nhã sắp bị đánh bại lúc, đã thấy hắn trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một sợi hàn khí. Cửu Vĩ toàn hai, chín cái trắng toát như tuyết cái đuôi như là không tất xoe đuôi giống như lần hai, đồng thời một luồng hơi lạnh hướng về bốn phía quét sạch. Xuyên thấu qua kết giới, bọn hắn thậm chí nhìn thấy có như thế một đáy mắt, trong mắt thế giới trở nên chậm chạp, lại nhanh chóng khôi phục lại. Đứng núi chịu sầu Khiếu Nguyệt, lông tóc vừa muốn đứng đứng thị ngưng kết thành băng, nhưng mà hắn phản ứng cực nhanh, nương tựa theo tự nhiên mẹ bén, theo bản năng nhanh lui lại. Cửu Vĩ toàn hai. Khiếu Nguyệt trong mắt lộ ra ngưng trọng. Ngay tại vừa nãy một nháy mắt hắn thậm chí có thể cảm giác được huyết dịch đều muốn ngưng kết, nếu như không phải hắn bản năng trước tại đầu góc của hắn chi phối cơ thể làm ra phản ứng, chỉ sợ hắn rồi sẽ bị đông cứng thành băng, mặc dù hắn có lòng tin năng lực trong nháy mắt hóa giải, có thể trước mặt cái này Cửu Vĩ Hồ tất nhiên sẽ không bỏ rơi cơ hội này. Ông trời của ta, vừa nãy phải hay không là giống ở giữa đều bị đông kết? Nếu không vì sao chúng ta tại chiến đấu bên ngoài đều có thể nhìn thấy bên cạnh bọn họ xuất hiện ngừng trệ. Người suy nghĩ nhiều, mặc dù nàng sắc thực rất mạnh, nhưng mà có không gian pháp tắc tại, Kim Tiên không thể nào đông kết không gian. Lý Ngư Dao phao, phao nhìn giữa hai người cảnh giới Kim Tiên đỉnh cấp chiến đấu, nghẹn họng nhìn chân trối, vừa nãy ta thì cảm giác không gian bị đông cứng rồi. Không chỉ có là hắn, Kim Tấn, Song Diệu Quỳ, Ngao Quân Uyển bọn người có giống nhau cảm giác. Không phải, đó là ảo giác, Cửu Vi toàn khai một cái mắt, hàn khí phóng thích, Khiếu Nguyệt bởi vậy di chuyển xuất hiện đình trệ, nhưng mà phản ứng của hắn rất nhanh, trong nháy mắt làm ra phản ứng. Tội Danh nói ra cái nhìn của mình. Lại Ngọc Phong nói thêm, không chỉ như thế, trong không khí chứa trình độ, làm nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp như thế nhiệt độ, lượng nước đông kết, cả hai cộng đồng tác dụng dưới, tạo nên một loại không gian đông kết khả năng nhìn ảo giác. Bọn hắn giải thích chủ yếu là vì khoáng đạt người một nhà tầm mắt, để cao lý luận của bọn hắn tri thức, để tránh về sau gặp được tình huống tương tự không biết làm sao. Chẳng qua lại Ngọc Phong cùng tội mệnh không hề có tránh người, người chung quanh nghe một chút đến rồi bọn hắn nói tới. Tất nhiên, đại bộ phận cũng nghe hiểu, giải thích phổ thông dễ hiểu, nhưng mà vẫn có một bộ phận người không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Trong chiến trường, Kiều Nguyệt cũng không dám lại chủ động tiến công, cho tới bây giờ, nếu như hắn còn không biết trước đó Cửu Vĩ Hồ có chỗ giữ lại, đó chỉ có thể nói hắn thật quá ngu xuẩn. Cửu Vĩ Hồ Đồ Sơn nhã mở ra thon dài trắng nõn hai chân, mỗi đi một bước dưới chân đều sẽ ngưng kết chỗ mặt băng, cũng hướng về bốn phía lan tràn. Tóc của hắn, con mắt biến thành màu xanh dương, trong con mắt dường như có băng tuyết, cánh môi khẽ nhếch, một luồng hơi lạnh tràn ra tới. Sau lưng chín cái đuôi chương dương tùy ý, như là độc lập cá thể, dường như muốn tránh thoát trói buộc. Nhìn kỹ, phải kết thúc rồi. Lại Ngọc Phong lần này là truyền âm cùng Long tộc mọi người nói, nếu không hắn một kim tiên trung kỳ rựợ vào cái gì năng lực nhìn ra nhiều đồ như vậy. Thanh Câu Hồ tộc quả nhiên cương đại, Cửu Vĩ Hồ còn không phải thế sao nói lấy ra liền lấy ra tới, dê Long độc mọi người nghe vậy, sôi nổi không tự chủ nhón chân lên, về phía trước rửa bảo. Chẳng qua gấp đi theo đám bọn hắn là những kia đỉnh cấp thế lực người, trong bọn họ tất nhiên thì có thấy rõ thế cục cao thủ. Đồ Sơn nhã muội đi một bước, phía sau chín cái đuôi thì phóng đại một phần, trên người hàn khí cũng càng thêm nồng đậm. Hiện tại đồ hàng, ta không thương tổn ngươi. Lạnh băng thấu xương âm thanh không chỉ xuyên thấu tại Khiếu Nguyệt bên tai, còn nhuộm hắn huyết dịch cả người cũng lạnh mấy phần. Khiếu Nguyệt cực lực vận chuyển pháp lực, xua tan cái rét, thân thể nhiệt độ mới ổn định lại. Không làm thương hại ta. À, ai cho ngươi dũng khí? Hẹo chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Kiều Nguyệt con mắt đột nhiên trở nên hung ác sắc bén, đồng tử mặt ngoài bao trùm một tầng đỏ như máu, từng tầng từng tầng làm sâu sắc. Cái trán lông tóc thiêu đốt ra một hình chăng lưới liềm hình, phần lưng lông đen sủ lồng giống nhau đứng lên, cùng lúc đó, khí tức của hắn cũng đang không ngừng tăng cường. Hai người khí tức cũng tại liên tục tăng lên, rất nhanh liền đã tới rồi Kim Tiên đình phòng, khoảng cách bán bộ thái ớt kim tiên chỉ có cách một con đường. Là cái này Hồng Hoang đỉnh Tiên Tiên tại sao? Không, bọn hắn là yêu nghiệt, tuổi như vậy đã đến cảnh giới như thế coi như xong, lại còn năng lực tăng lên trên diện rộng thực lực, thật làm cho người mở rộng tầm mắt. Trận này hư linh giới không có nguồn vì đến, trận này bài vị chiến chính là Hùng Hoàng tiên tại đứng đầu đó sức, ai có thể đoạt được thứ nhất, nhất định danh dương Hùng Hoàng. Ngoại giới mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với trận này bài vị chiến muôn phần chờ mong. Trong chiến trường, Đồ Sơn nhã đột nhiên dừng lại nhịp chân, bước chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, hàn băng theo mặt đất lan tràn đến khiếu nguyệt dưới chân. Có rồi tiền dám, khiếu nguyệt không làm cho hàn khí đụng phải chính mình, hắn có thể cảm giác được, một khi dính dáng tới đến, hắn tất thua không thể nghi ngờ. To lớn lang thể lóe lên một cái rồi biến mất, chém qua, chém lẽ không khí lạnh xâm nhập. Thân ảnh của hắn không thấy. Phao Phao nghi ngờ nói: Người đâu, đi chỗ nào?" Lại Ngọc Phong vừa cười vừa nói, "Ở trên trời." Long tộc mọi người đầu lâu ngẩng lên, chỉ thấy được một bóng đen to lớn bao phủ, bầu trời cuồn cuộn lên một mảnh hắc vân. Lôi điện pháp tắc chi lực. Lại Ngọc Phong kinh ngạc nói, "Lôi điện pháp tắc chi lực tại chúng pháp tắc trong coi như là uy lực khá lớn, đồng thời cũng là tương đối khó vì cảm ngộ từ điểm đó cũng có thể nhìn ra ngũ hành lôi thiên long tộc chỗ đáng sợ. Bọn hắn trời sinh thì đúng lôi điện pháp tắc chi lực tương đối mãnh cảm, thậm chí trong truyền thừa thì bao gồm lôi điện pháp tắc chi lực. Không hiểu chờ mong tập hợp đủ 4 long chủng sau có thể được đến chỗ tốt rồi." Lại Ngọc Phong cười lấy nghĩ, "Trên chiến trường thế cuộc mười phần căng thẳng, đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Già thần già quỷ, Đồ Sơn nhã hừ lạnh một tiếng, ngửa mặt lên nhìn về phía bầu trời. Sau lưng chín cái đuôi trong nháy mắt hợp làm một thể, khí tức của nàng lần nữa tăng vọt. Đến đây đi, nhất quyết thắng bại. Khiếu Nguyệt Trần nấp tại mây đen bên trong, khi một đạo tử sắp thiểm điện qua đi, mây đen hóa thành hai nửa, từ đó nhô ra một tòa lớn lang thủ. Thiên Chửu Lang. Có người nhận ra con sói này lai lịch. Đầu này lang sinh động như thật, mỗi một sợi lông tóc đều có thể thấy vậy hết sức rõ ràng. Đây là tiên lang tộc khắc vào trong huyết mạch một đạo truyền thừa. Đã đến Kim Tiên sau là có thể thức tỉnh, nghe nói người Tiên Chiến Lang có thể trong thời gian ngắn phụ thể thi triển thần thông người, khiến cho thực lực gia tăng thật lớn. Hắn răng nhanh xé rách không gian, hướng về Cựu Vĩ Hồ Đồ Sơn nhã phóng đi. Đúng lúc này, Đồ Sơn nhã trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ: Tuyệt đối lĩnh vực. Chương 179, Vân Vân lệnh bài, chương 179, Vân Vân lệnh bài. Một đầu đen nhánh thiêu đốt chiến lang theo mây đen bên trong giãy ra. Phía dưới một nhạt lam sắc lĩnh vực triển khai, không gian lại xuất hiện băng hình thành mật lạc, đem toàn bộ không gian bả phủ. "Là cái này tông chủ nói, không gian chỉnh độ bị đông cứng đi." Kim Tấn đã bị khiếp sợ cái cằm không khép lại được. Long tộc những người khác hầu như đều là cái biểu tình này. Kịch. Thiên Chiến Lang xông vào Lam Sắc lĩnh vực bên trong, Thiếu Lốt Trương Dương lông tóc trong nháy mắt thu liễm gần một nửa, không trung vô số băng ti không ngừng ngăn cản Thiên Chiến Lang tốc độ, nhưng mà không hề có thật sự đem nó ngăn lại. Thiên Chiến Lang thẳng tắp hướng về Đồ Sơn Nhã, mở ra thân nguyên cực lớn, răng nanh sắc bén dường như muốn thu cắt Đồ Sơn Nhã sinh mệnh. "Xem đi, ta liền nói, xếp hạng thứ 8 sao sẽ đoạt được thứ 6 đâu, cái bài danh này hay là có nhất định hàm kim lượng." Thật tốt quá, ta áp la Đồ Sơn nhã bại, khiếu người thắng. Cứ như vậy thì kiếm lợi gấp năm lần, thật là thu hoạch lớn a. Không đúng, các ngươi mau nhìn, Thiên Chiến Lang dừng lại. Nghe vậy, trong lòng mọi người trầm xuống, nhìn thấy Thiên Chiến Lang không hề có tựa bọn hắn nghĩ như vậy đem Đồ Sơn Nhã đánh bại, mà là đứng tại trước mặt nàng không đủ một đấm chỗ. Đây là có chuyện gì? Hẳn là Đồ Sơn Nhã còn có cái gì át chủ bài. Hả? Lúc này nam tử trẻ tuổi thở dài, Lại Ngọc Phong cười nói, thế nào, đạo hữu đã thắng được như vậy nhiều chiến lợi phẩm, vì sao còn muốn tở dài? Hắn sắc mặt phức tạp nhìn về phía Lại Ngọc Phong, trước đây có thể thắng được nhiều hơn nữa. Ngươi có phải hay không hiểu rõ cái gì? Lại Ngọc Phong tỏ vẻ vô tội, ta không có, không biết. Mà một bên Song Diễn Quy trực tiếp trợn tròn mắt, đầu xanh lớn con mắt gắng gượng bị hắn chừng lớn gấp 2 3 lần, cùng người bình thường con mắt giống nhau lớn. Ngươi đang làm gì đó? Đánh nha, giết nha, khắc che dấu rồi, xuất ra lá bài tẩy của ngươi. Hắn cuồng loạn kêu to, đỏ ngầu cả mắt, hắn không thể chính mình xông đi lên thay mặt đánh. Trên chiến trường, Đồ Sơn Nhã không nhanh không chậm nâng lên cánh tay, đầu ngón tay một chút, miệng nói, bên trong. Sau đó ngày này chiến lang trực tiếp bị đông lại, như là một tòa băng điêu, chiếu sáng rạng rỡ. Đồ Sơn Nhã thu cánh tay về đặt bên hông nắm chặt nắm đấm. Sau đó lòng ra quyền đầu, phịch một tiếng thiên chiến lang băng điêu trong khoảnh khắc hóa thành một miện. Mọi người trực tiếp trợn tròn mắt, sau diện quy thân ảnh thì biến mất, đồng tử bịn kín ám trầm sắc u ám. "Thắng! Thắng, cửu vị hồ thắng." "Thảo, pháp bảo của ta, hắn sao có thể thua đâu? Này thứ 6 thứ hạng là trộm được đi. Khẳng định có tấm màn đen, còn thứ 6, thực hư, thật hắn mèo buồn nôn, làm ta buồn nôn. A a gia sản của ta a, ta toàn thân gia sản a." Sau diện quy đặt ngông ngồi dưới đất, nước mắt như là suối phun tuôn ra. Tất lũ nửa đời người thứ gì đó cứ như vậy hết rồi. Hắn cảm thấy quy sinh hỷ Bầu trời, theo Thiên Chiến Lang bị vỡ nát, mấy đen tiêu tán một thân ảnh rơi trên mặt đất. Ta, ta thua. Khiếu Nguyệt trên ngực, khẽ miệng tràn ra vết máu, không còn nghi ngờ gì nữa Thiên Chiến Lang bị công phá hắn nhận lấy phản vệ. Trên thân hai người kim quang tại lập lấp lóe, được đưa đến kết giới bên ngoài. Chẳng qua Khiếu Nguyệt sau khi ra ngoài trên người kim quang tiêu tán, Ma Cửu Vĩ Hồ Đồ Sơn nhã chỉ là nội liễm vào cơ thể. Nhìn tới sau khi thất bại kim quang bảo vệ cho hắn thì biến mất, hắn thì đánh mất cạnh tranh hùng quân lão tổ đệ tử cơ hội. Tiếp đó, lại là hai người bị truyền tống vào kết giới trong. Thế nào, ngươi còn muốn bắt đầu phiên giao dịch sao? Lại Ngọc Phong hỏi. Thanh niên nam tử cười khổ lắc đầu, "Được rồi được rồi, thấy tốt thì lấy, ha <cười> ha. Tốt, tính tiền đi." Phần lớn người ném đều là khiếu nguyệt, nhưng mà vẫn có một phần nhỏ áp là Cựu Vĩ Hồ. Bộ phận này nhân trùng, có nhiều cảm giác không thích hợp phát giác được cái gì, hết lần này tới lần khác đi ngược lại con đường cũ, còn có một phần là Lại Ngọc Phong. Sở dĩ nói Lại Ngọc Phong đại biểu là một bộ phận, là bởi vì bồi thường cho hắn độ vật giá trị đủ để chống đỡ được hơn phân nửa người. Cái kia bồi thường bồi thưởng, cái kia lấy đi lấy đi, cuối cùng chỉ còn lại có Lại Ngọc Phong cái này nhà giàu. Đây là chính ngươi kim tiền gì thuế? Thanh niên đưa cho lại Ngọc Phong trước đó lấy đi lô sắc. Sau đó bàn tay trong ngực tìm đòi, kim quang lóe lên, lần nữa xuất ra ba cái lô sắc. Bất đắc dĩ đưa cho lại Ngọc Phong. Ừm. Phần chất mặc dù không bằng kim tiền thiếu chủ nhưng mà cũng không tệ. Lại Ngọc Phong thỏa mãn gật đầu. Về sau xem xét có thể hay không đem những này lô sắc luyện hóa đúc lại thành một, uy lực hẳn là sẽ tăng lên trên diện rộng. Còn kém hai cái đầu. Lại Ngọc Phong hỏi, cái này, trước đó ta đã nói, ta tạm thời chỉ năng lực xuất ra ba cái, chẳng qua yên tâm, ta Vân Vân thương hội tuyệt đối sẽ không quy nợ, một khi có rồi, lập tức liền đưa qua cho ngươi, làm sao? Vân Văn Thương hội nhìn lên tới tại Hồng Hoang địa vị không thấp, tiểu này thế lực một khi làm thành, thì không chỉ có mặt ngoài thực lực đơn giản như vậy. Vì thương hội thành đỉnh tiêm thế lực, đồng thời thì đại biểu cho khả năng quảng giao thiên hạ, chắc hẳn có vô số thế lực tiểu bọn hắn đang tìm. Đồng thời bọn hắn làm lấy đấu giá giao dịch, mà đấu giá hội ngư long hỗ tạp, lui tới người trải rộng hồng hoang, thông tin tất nhiên muội phần tinh thông. Tiểu này thế lực nếu năng lực kết giao, đối với Long tộc tương lai đặt chân Bắc Câu Lô Châu rất có lợi. Nếu có thể thu phục thì tốt hơn. Lâm Dật vừa cười vừa nói, cũng được, chẳng qua không cần phiền phức như vậy, nếu mà có được ta tự mình đi lấy. Thanh niên nam tử sững sốt một chút, cũng được, ta chỗ này có một văn văn thương hội lệnh bài, cầm trong tay lệnh bài chính là phân hội quý khách, đồng thời thương hội có bất cứ tin tức gì, đều sẽ thông qua lệnh bài truyền lại, đến lúc đó nếu mà có được lộ sát thông tin, tất nhiên báo tin tiểu hữu. Được. Lúc này, Song Diện Quy đột nhiên khóc ôm lại Ngọc Phong đuổi, "Tông chủ à, khoé mau cứu ta nhà, ta mệnh của ta hết rồi." Lại Ngọc Phong bụm mặt, nghĩ vung lại không vung được. Thanh niên nam tử trong mắt hơi híp, "Tông chủ, người này tuổi còn trẻ lại là tông chủ." Nghĩ đến tất nhiên không đơn giản. Hắn tiến về phía trước một bước, cười nói, "Không ngờ rằng quy đạo hữu lại cùng ngươi biết, hay là ngươi tông môn đệ tử? Đã như vậy ta thì nhịn đau cắt thịt, trừ ra thu kim, cái khắc cũng trả lại hắn." Nhìn đau cắt thịt, kia rõ ràng là của ta yêu. "Ôi, chỉ cho ta." Song diện Quy hai mắt lập tức sáng lên, vươn lòng tay ra, không có tiền đồ vội vàng gửi tới lời cảm ơn. Đây đối với cái này cực quy mà nói, đã coi như là theo địa ngục lại lần nữa mò được rồi trên mặt đất, mặc dù thú kim hết rồi, nhưng mà dù sao cũng so cái gì cũng không có tốt. Lại Ngọc Phong tiếu tiếu không nói chuyện, người này nhưng mà sẽ làm lấy lòng Song diện quy những vật này, trừ ra thú kim, cái khác đều là rác thải, hiện tại giữ thú kim lại, còn lại toàn bộ trả về. Trả về trước đó còn nhắc tới rồi ta, nay thuận nước dòng truyền tặng, mấu chốt chính mình còn không có cách nào từ chối. Nếu Vân Vân Thương hội người đều là như thế, như vậy vẫn đúng là có thể suy xét thu nhập dưới trướng. Vậy xin đa tạ rồi, ngày sau sẽ làm tự mình tham hỏi." Lại Ngọc Phong vừa cười vừa nói, "Cái này Vân Vân Thương hội hắn là nhất định phải đi." Chương 180, đối chiến Na Tra, chương 180, đối chiến Na Tra. Sau đó chiến đấu, theo thứ tự là côn bằng thánh tử đối chiến A Tu La tộc Ga Như Na. Toàn bộ hành trình nghiệt ép. Toàn chương lần nữa đổi mới rồi đúng vị này côn bằng thánh tử nhận biết. Thực lực chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ hình dung. Ngay cả tội mệnh đều không thể không cảm thán nói, cái này côn bằng thánh tử thực lực chỉ sợ đủ để chống lại nửa bước kiếm tiên, nếu ngươi không xuất thủ, này hồng. Người kia đệ tử chỉ sợ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác rồi. Lại Ngọc Phong thì tỏ vẻ tán đồng, hắn một ít thủ đoạn còn cũng không biết, a như na mặc dù đồng vị Kim Tiên hậu kỳ, nhưng mà nội tình cùng át chủ bài kém không phải một điểm nửa điểm, cái này át thư là cao thủ thậm chí không có đem một thân thực lực phát huy ra liền bị đánh sụp. Trên lệch như rãnh sâu. Trước đó Bọn hắn cho rằng mỗi một trận chiến đấu đều sẽ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, đánh chơi đất mù mịt, ít nhất cũng phải tượng Cửu Vĩ Hồ Đồ Sơn nhã cùng Tiên Lang tộc Khiếu Nguyệt như thế. Nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng cùng là Kim Tiên hậu kỳ, vậy mà sẽ sinh ra lớn như thế chênh lệch. Đang lúc mọi người kinh ngạc tơi khác, hai đạo kim quang lần nữa sáng lên. Đến ta rồi. Lại Ngọc Phong nhìn trên người kim quang, vừa cười vừa nói, không biết một cái khát lạ. Là... Na Thác, hắn là Thiên Đình duy nhất phái đến tham dự cao thủ, hiện tại Thiên Đình đồng dạng là đạo giáo độc đoán, bọn hắn lại chỉ phái đến một Na Tra. Rất rõ ràng. Bọn hắn ấy là biết đạo nội mản trận này hư linh giới thí luyện mục đích quả nhiên không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Sau một khắc, Lại Ngọc Phong thì xuất hiện ở trong cái giới. Nhưng mà trong nháy mắt này, hắn lại cảm giác được có độ vật gì muốn xâm lấn trong cơ thể của mình, cảm giác kia dường như là muốn đem chính mình hoàn toàn lột da bẩy da giống nhau. Nhưng mà loại cảm giác này trong nháy mắt lại biến mất. Đây là có chuyện gì? Mỗi người cũng có loại cảm giác này sao? Lại Ngọc Phong nhíu mày, nếu chỉ có hắn có loại cảm giác này, vậy có phải hay không mang ý nghĩa mình đã bại lộ? Ha ha, sướng sở cái gì đâu. Hiện tại nhận thua thoại bản thái tử có thể có thể suy xét tha cho ngươi một cái mạng, nếu không ngươi đều sẽ trở thành gà quay." Lại Ngọc Phong lấy lại tinh thần, nhìn thấy thanh niên trước mặt, toàn thân hỏa diễm vất lộ, trên tóc dựng thẳng, một cô cực nóng khí tức từ trong ra ngoài tỏa ra, không khí xung quanh cũng xuất hiện bạo mèo. "Biến gà quay, ngươi cho rằng ngươi là tiểu nhạc nhạc?" Lại Ngọc Phong cười nói. "Tiểu nhạc nhạc, Na Thác, nhanh chóng kết thúc chiến đấu đi." Lại Ngọc Phong nói. Na Tha sửng sốt một chút mới phản ứng được, "Ngươi nói ai là Na Thác?" Cánh tay hất lên, trong tay xuất hiện một cây trường thương, mũi thương treo lấy hỏa ửng ửng anh. Đột nhiên huy động Một ngọn lửa quét ngang mà đi, những nơi đi qua thổ địa khô nứt, ánh sáng vì nhiệt độ cao sinh ra vằn mèo. Tam muội chân hỏa, Lại Ngọc Phong hơi nhíu mày, không dám khinh thường. Trừ phi nhục thân thành thánh, bằng không nhiễm phải chắc chắn sẽ bị hắn gây thương tích. Gión mũi chân, lướt qua hỏa diễm, nhưng mà tại hỏa diễm tại chính phía dưới lúc đột nhiên ngoảnh lại. Không tốt. Ngao Quân Uyển cùng Ngao Trốn Tâm đồng thời tiến về phía trước một bước. Không cần lo lắng, Tam muội chân hỏa cũng là hỏa, lại nhận hỏa diễm pháp tác ảnh hưởng, chẳng qua rất nhẹ. Tôi mệ gân đùi, đồng thời không để lại dấu vết nhìn thoáng qua hai nữ. Khóe miệng trong lúc lơ đãng gợn mào. Đối mặt bất thình lình tình huống, Lại Ngọc Phong không chút hoang mang, bàn tay xuống dưới nhấn một cái, Hỏa Diễm Pháp Tắc chi lực cực lớn phạm vi áp chế tam muội chân hỏa nổ tung phạm vi. Hỏa chi pháp tắc cũng không chỉ có ngươi sẽ. Na cha năm ngón tay cách không một trảo, làm qua lại Ngọc Phong hỏa diễm lại ngưng tụ thành hỏa tiêm thương bộ dáng, đối vừa xuống đất Lại Ngọc Phong đâm tới. Chơi đủ chứ, tam muội chân hỏa có thể đả thương không được ta. Lại Ngọc Phong đều không có quay đầu, toàn thân chấn động, Hỏa chi pháp tắc hạn chế, Thủy chi pháp tắc khắc chế, trong nháy mắt đem tam muội chân hỏa tạo thành hỏa tiêm thương chôn vùi. Hai loại pháp tắc chi lực, nhưng mà xem từ ngươi, kia thử lại lần nữa cái này. Nacha cầm trong tay hỏa tiêm thương, trực tiếp xông tới. Pháp thuật làm hại không được, đổi dùng vật lý tổn thương. Lại Ngọc Phong cười lạnh một tiếng, nói đến cận chiến có thể vẫn luôn là hắn cường hạng. Mãng cổ biến. Thập nhị khiếu linh lung nội đan lặng yên một chuyện, pháp lực không ngừng tuần hoàn ra, lực lượng của thân thể đạt được mấy lần tăng cường, lại tay không tốc sắc nên đón tiếp lấy. Muốn chết. Nacha đột nhiên gia tốc, hỏa tiêm thương nhanh chóng đâm ra, lại xuất hiện kể ra hư ảnh. Muốn dĩ giả luật chân, coi như ngươi toàn bộ là thật lại như thế nào? Lại Ngọc Phong đồng dạng bộ phát tốc độ, một quyền một chưởng cùng tất cả hỏa tiêm thương hư ảnh đụng vào nhau, chẳng qua hắn không hề có đụng phải mũi thương mà là mũi thương sau thân súng. Hắn là nhục thân cường hãn, nhưng hắn cũng không độc. Vậy liền đến so một lần tốc độ. Nacha đột nhiên giật mình, dưới chân dẫm ra hai cái mẩu vàng kim mang theo hỏa diệm bánh xe. "Úp, đổi khu động rồi." Lại Ngọc Phong khẽ miệng có hơi cau lên, con mắt đột nhiên bị đen nháy bao trùm. Nacha tốc độ tăng vọt, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Lại Ngọc Phong phía sau, đột nhiên đưa ra một phát súng. Một thương này tùy tiện cắm quản lại Lại Ngọc Phong cơ thể, lại không có chút nào trở ngại, dường như là đâm trúng không khí giống như. "Không đúng." Nacha nhíu mày, phát giác không thích hợp, đột nhiên lui lại. Quả nhiên Đâm chúng chỉ là hư ảnh. Có chuyện gì vậy, hắn không phải một Kim Tiên trung kỳ sao? Làm sao lại như vậy cùng Kim Tiên hậu kỳ Na Tra giao chiến lâu như vậy? Có phải hay không là bạn danh sách ghi chép sai làm rồi, hắn nhưng thật ra là cái Kim Tiên hậu kỳ cường giả. Nếu ghi chép sai làm rồi, vậy ta cảm thấy côn bằng thánh tử hắn là bản bộ thái ớt Kim Tiên mới đúng. Nhưng nếu như không có ghi chép sai, vậy liền mang ý nghĩa, Lại Ngọc Phong Kim Tiên trung kỳ có thể đối kháng Kim Tiên hậu kỳ, này không phải liền là cái thứ hai côn bằng thánh tử. Nếu để cho hắn đến rồi Kim Tiên hậu kỳ, đây không phải là giống nhau có thể nghiền ép cùng cảnh giới Kim Tiên hậu kỳ. Này còn có để cho người sống hay không, đánh không lại so với chính mình cảnh giới cao, còn không đánh lại cùng cảnh giới. Đừng nóng độ, các ngươi nhìn xem, Nacha căn bản không có sự xuất toàn lực. Có người bản thân an ủi. Không sai, nhất định là như vậy. Rất nhiều người phụ họa theo đôi nói, dường như bắt được lý do thuyết phục chính mình, không phải lại Ngọc Phong quáng mỹ tiên, mà là đối thủ không có nghiêm túc. Ngươi còn có cái gì chiêu thức, cùng nhau lấy ra đi, bằng không ngươi không có ra chiêu cơ hội. Lại Ngọc Phong xuất hiện sau lưng Nacha, nhẹ nhàng nói một câu. Làm sao có khả năng? Ngươi chỉ là Kim Tiên trung kỳ, lực phòng ngự, tốc độ sao khủng bố như thế? Nacha tắm thái tử ngây người. "Ông một tia, ta bật hack rồi." Lại Ngọc Phong không có quá nhiều giải thích, thi triển tức Vĩ Đường Lang Quyền, phối hợp thêm ám ảnh thần thông tốc độ trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Ầm. Một quyền nện ở trên người hắn, hắn bay rất xa ngoài, hung hăng đụng trên mặt đất. Bên ngoài sân lặng ngắt như tờ. Vừa nãy cảm thấy Nacha đổ nước những người kia ngậm miệng không nói. Long tộc mọi người thì là mặt lộ hưng phấn, hoan hô lên. "Thú vị, không ngờ rằng trong đám người còn ẩn giấu đi một cao thủ như vậy." Côn Bằng Thánh Tử nhìn chăm chú lại Ngọc Phong, trong mắt lộ ra ý chí chiến đấu rạng rỡ. Hắn chiến ý không che giấu chút nào, mà cùng với nó hình thành so sánh rõ ràng là ngao khuynh luyện. Lại Ngọc Phong cẩn mạnh, trong nội tâm nàng siêu việt lại Ngọc Phong tín niệm cẩn mạnh, chẳng qua thông qua nhiều như vậy tiên sinh tử lực luyện, không nói hỉ nộ khốc lộ, nhưng mà che giấu mình chiến ý vẫn là có thể. Lại Ngọc Phong nghiêng đầu nhìn ngã trên mặt đất Na Cha. Kỳ lạ, mặc dù ta một quyền này coi như không thấy phản ngự, nhưng mà muốn một quyền giải quyết Kim Tiên hậu kỳ còn là không có khả năng nha. Đang lúc Lại Ngọc Phong hoài nghi thời khắc, trên mặt đất Na Cha đột nhiên động. Hắn vì một loại quỷ dị tư thế đứng lên, toàn thân nhuộm tóc yếu đất ánh sáng màu đỏ. Đây là Hỗn Thiên Lăng chương 181, phân thân, chương 181, phân thân. Có thể nhận ra món này bảo vật cũng không phải số ít, rốt cuộc Na Tra thân phận ở đâu bày biện, Thiên Đình tiền tại tiểu tướng. Hỗn Thiên Lăng nghe nói là đạo môn chí bảo à, lần này nguy hiểm, chí bảo đối với chiến lực tăng thêm cũng không nhỏ. Ta nhìn xem tiểu tử này coi như là đụng phải cái đỉnh rồi. Na Tra lòng tin tràn đầy, màu đỏ Hỗn Thiên Lăng không gió tung bay, không ngừng mà khuấy động xuất lực lượng, uy áp cảm giác tràn đầy. Hì, cái yểm đều đã vận dụng. Lại Ngọc Phong giễu cợt nói, tại trong ấn tượng của hắn, Na Tra Hỗn Thiên Lăng chính là cái yểm. Ban đầu ở Đông Hải giữa cái yếm hồn thiên lăng thần lực quấy Đông Hải lòng cùng, sau bởi vậy chọc là Đông Hải Tam thái tử, đem nó rút gần lục cốt, lại náo lên trời đỉnh. Thoạt thoạt tiên đỉnh thứ nhất kẻ phản bội. Hiện tại xem ra đã bị thiên đỉnh tu phục. Cái yếm. Na cha ra mặt rút gần giống nhau run rẩy, hắn phiền nhất người khác nói hắn hồn thiên lăng là cái yếm. Dù là thật là như vậy, nhưng mà ai có thể tiếp thu được ở trước công chúng bị người khác nói ra rồi chính mình sử dụng vũ khí là cái yếm. Cái trước người nói lời này, đã bị ta ném vào thái thượng lão quân bắt quái lô. Na cha đem hồn thiên lăng đột nhiên huy động, về đến bên cạnh mình, ném vào bắt quái lô. Diệp Tôn Ngộ không hẳn là. Không đúng, Tôn Ngộ không bây giờ còn chưa xuất hiện đâu, đoán chừng còn đang ở một trong viên đá hấp thụ thiên điệu tinh hoa, là xuất sinh làm chuẩn bị. Đừng nói nhảm, ta biết ngươi còn có một cái càn khôn quyển, cùng nhau lấy ra đi." Lại Ngọc Phong thản nhiên nói. Hắn làm sao biết? Na Cha có chút sửng sở, đã bao nhiêu năm, chính mình rất ít ra tay, chính mình có càn khôn quyển sự việc trừ ra lúc trước một nhóm kia cùng mình giao thủ qua người biết, những người khác không biết. Trầm tư ở giữa, Lại Ngọc Phong đã trùng sát mà đến, tốc độ nhanh chóng tại chỗ thân ảnh còn chưa hoàn toàn biến mất, không trung thì lôi kéo ra một đạo tàn ảnh. Một thanh rộng lớn đại đao bổ ngang mà đến. Nacha nhanh chóng làm ra hướng đối, Hỗn Thiên Lăng nở rộ ánh sáng màu đỏ, hình thành một vòng phòng hộ ngăn tại trước người. Hắn ngược lại muốn xem xem, chính mình chí bảo Hỗn Thiên Lăng có thể hay không ngăn trở người này một kích. Hỗn Thiên Lăng ngăn tại trước người đồng thời thì che đậy hắn ánh mắt, khi thời gian qua 2 giây, hắn đột nhiên cảm giác không đúng. Một đao kia tốc độ cực nhanh, làm sao có khả năng bây giờ còn chưa có phản ứng, hoàn toàn không cảm giác được đối kháng cảm giác. Thật nhanh. Lúc này có người kêu lên. Nacha trong lòng cảm giác nặng nề, phía sau có loại bị người chằm chằm vào cảm giác giận cả tóc gáy. Hắn trong nháy mắt phản ứng. Lại Lại Ngọc Phong thuần di đến rồi phía sau mình, còn chưa quay người, thì dẫn đầu huy động Hôn Thiên Lăng hướng sau lưng vùng. Đồng thời dưới chân Phong Hỏa luân cực tốc chuyển động kéo dài khoảng cách. Thế nhưng Lại Ngọc Phong dường như một tốc cao, gắt gao bắt lấy Na Tra, hắn vừa biến mất, Lại Ngọc Phong rồi sẽ thật chặt đuổi theo, dường như là đã đem hắn một mực khóa chặt giống nhau. Mãng cổ đường đao gắng gượng bổ trên Hôn Thiên Lăng, to lớn lực trùng kích trực tiếp đem Na Tra đụ bay, còn chưa rơi xuống đất, Lại Ngọc Phong lần nữa theo biến mất tại chỗ, sau một khắc xuất hiện ở đầu Tra bên cạnh, lại là một đao. Toàn chương hoàn toàn tính mịch. Nacha lấy ra Hỗn Thiên Lăng lại vẫn như cũng bị ngăn ép, thậm chí bọn hắn cũng không thấy Hỗn Thiên Lăng có hiệu quả gì, liền như là vừa rồi côn bằng thánh tử đối chiến A Tu La tộc gia như Na giống nhau. Còn không lấy ra Càn Khôn Quyền, Lại Ngọc Phong lần nữa chặn ngang vung chặt, Nacha hét thảm một tiếng thì thẳng tắp ngã trên mặt đất, không có tiếng động. Có chuyện gì vậy? Nacha Tam Thái tử thì này, không đúng sao? Lại Ngọc Phong rõ ràng cảm giác thắng được quá dễ dàng rồi, mặc dù Kim Tiên Hậu Kỳ hắn xác thực có thể làm được ngăn ép, nhưng mà đây chính là Nacha Tam Thái tử a. Càn Khôn Quyền đều vô dụng, này kêu cái gì Nacha Tam Thái tử? Lúc này kim quang lóe lên, Lại Ngọc Phong thì xuất hiện ở bên ngoài cái giới, mà Na Cha lại biến mất không thấy gì nữa. Người đâu? Tỷ thí sau khi kết thúc hẳn là sẽ quy đến ban đầu vị trí đi, lần này sao không đồng dạng? Sao không giống nhau? Cái đó Lại Ngọc Phong không phải là về tới tại chỗ sao? Chỉ là Na Cha không thấy, không phải là chết rồi a? Không thể nào, đây chính là Na Cha Tam thái tử, chẳng qua hắn sao yếu như vậy? Không nên nha. Na Cha Tam thái tử thành danh đã lâu, hiểu rõ người của hắn cũng cảm thấy không thích hợp, không phải là phấn thân. Lại Ngọc Phong nhíu mày tự hỏi, trừ ra cái này, hắn nghĩ không ra lý do khác có thể hoàn mỹ thuyết minh tình huống hiện tại. Đầu tiên chính là chiến lược không kết hợp vấn đề, đối với Na Cha Tam Thái Tử tiểu này tiên đỉnh thành danh đã lâu cao thủ mà nói, cho dù không phải là lại Ngọc Phong đối thủ, cũng không nên nhanh như vậy thì bị thua a. Tiếp theo là hắn sử dụng thủ đoạn, duy trì có ít càn khuynh quyền, này vô cùng không bình thường. Phải biết, càn khuynh quyền thế nhưng Na Cha mạnh nhất phát bảo, tại bị đánh bại trước đó, thậm chí lại Ngọc Phong còn nhắc nhở qua hắn sử dụng càn khuynh quyền, mà nhường hắn lại không hề bị lay động, vì sao? Lẽ nào là không thể sử dụng sao? Cuối cùng, nếu như là phân thân lời nói, như vậy cũng liền có thể lý giải. Vì sao Thiên Đình hiểu rõ nội tình sau vẫn như cũng lại phái Na Cha Ba hắn từ trước đến nay tham gia Khư Linh giới hành trình rồi, như vậy còn có thể bỏ đi tất cả bức vào Khư Linh giới Thánh Linh lo nghĩ. Càng nghĩ lại Ngọc Phong càng cảm thấy chân tướng chính là như vậy. Đạo Hữu hảo thủ đoạn a, cho dù là Na Cha Tam thái tử vậy mà tại Đạo Hữu trong tay thì không kiên trì được mấy hiệp, dù là dùng ra rồi chí bảo cũng không ngoại lệ. Lúc này, Vân Vân Thương hội thanh niên nam tử tới trước định hót. Lại Ngọc Phong khoát tay một cái nói, may mắn may mắn. Nếu lấy đều là may mắn lời nói, ta cũng không biết cái gì mới là thật cường giả. Lúc này, một đạo ôn nhu thanh âm tràn đầy sức dụ dỗ xuất hiện. Lại Ngọc Phong vừa quay đầu lại liền thấy một cái vóc người xinh đẹp cao gầy nữ tử xuất hiện, hắn mặc trên người màu xanh dương váy áo, cao cao xẻ tà mép váy hạ ra thị trắng nõn như ẩn như hiện. Nạo nhân hai ngọn núi thẳng tắp, đỉnh đầu hai con gấp hai tăng thêm mấy phần đáng yêu cảm giác, nhưng mà ngũ quan cùng dáng người phối hợp nhìn lên tới lại hiện lộ rõ ngự tỷ phong phạm. "Nha, Cửu Vĩ Hồ Đồ Sơn nhã?" Lại Ngọc Phong sửng sốt một chút, không ngờ rằng hắn cũng dám đến, rốt cuộc tại tháng 6 phong nhìn tới, hắn cùng cái này Vân Vân Thương hội thanh niên nam tử nhất định tồn tại tại giao dịch nào đó, lúc này mới có rồi vừa nãy đồ bản. Vốn là có người hoài nghi không thích hợp, theo lý thuyết vì phòng ngừa lộ tẩy, nàng hiện tại nên có bao xa rời khỏi bao xa, không thể cùng thanh niên nam tử có bất kỳ liên hệ, nhưng là bây giờ nàng hết lần này tới lần khác đến, đến rồi. Có chuyện gì không? Lại Ngọc Phong hỏi. Cái tiếng ngược lại là không có, chỉ là cảm giác đạo công tử tư chắc tuyệt tiềm lực phi phàm, nghĩ đến thổ lộ tâm tình, không biết công tử có phải đến dự. Một tiếng này âm thanh công tử kêu ngược lại là nghe vô cùng dễ chịu. Lại Ngọc Phong ho khan một tiếng, kính đã lâu hổ tộc bạn thân lâu đã sớm nghe nói hồ tộc nữ tử mỗi cái trời sinh mỹ cốt, trong lúc giơ tay nhấc chân hiện lộ rõ phong tình, ta đã sớm muốn làm quen một chút, đáng tiếc một mực không có cơ hội hợp tác. Nhìn một cái công tử nói, ngược lại là ta chậm trễ, không bằng như vậy, đợi đến Khư Linh giới hành trình sau khi kết thúc, ta mời công tử đến ta hồ tộc một lần, làm sao? Kia không thể tốt hơn rồi, có thể bước vào hồ mẹ, đồ đồng phục hấp dẫn. Quân tử lại chương 182, nhật vừa, chương 182, nhật vừa. Trảm qua lại Ngọc Phong vẫn tương đối lý tính nhất là đối mặt vô cùng trọng yếu tình huống. Đã như vậy, một lời đã định, lại Ngọc Phong nói ra. Chẳng qua khư linh giới sau khi kết thúc, ta chắc chắn tiến về hội tụ thăm hỏi, chẳng qua muốn chờ một chút thời gian, chúng ta còn có một chuyện. Lặng chờ công tử tin lạnh. Nói xong cũng trực tiếp rời đi, mà nàng vừa ly khai, dòng người đột nhiên mạnh lên, đều là hướng về phía Lại Ngọc Phong phương hướng hội tụ. Những người này vừa nhìn liền biết cùng Cửu Vĩ Hồ mục đích giống nhau, có thể cùng Lại Ngọc Phong tốt hơn, cũng là coi như là không nguồn công, rốt cuộc lại Ngọc Phong chỗ hiện ra thiên phú, tương lai nếu không có gì ngoại ý muốn mà nói nhất định là một đời đại năng, chí ít cũng phải là thái ất kim tiên hậu kỳ. Đối mặt đáng người này, ném ra cành ô lưu, Lại Ngọc Phong như không có gì Không nói những cái khác, thì hỏi các ngươi trong tộc có hay không có tự trọng hổ yêu như thế Vũ Mị nữ tử, nếu như không có không bàn nữa, nếu như mà có gặp mặt nói chuyện. Thật không dễ dàng đem những người này đuổi đi, Song Diện Quy lại nổi lên, Tông chủ Lý Vũ, không hổ là ta tông chủ, lại phẩm giai Kim Tiên chúng kỳ liền có thể đánh bại dễ dàng Kim Tiên hậu kỳ, muốn ta nói à, liền lấy cái gì? Khôn bằng thánh tử cũng là kém xa tích tắc, nếu như hắn cùng thiếu chủ giáo thủ, cảnh tượng nhất định vô cùng đặc sắc. Lại Ngọc Phong nhìn cũng chưa từng nhìn Song Diện Quy, đem một thú kim trực tiếp ném cho hắn. Song Diện Quy trông thấy vàng lóng ánh pháp bảo về sau, hai mắt sáng lên, ôm nhỏ dãi thậm chí đến cuối cùng còn thân hơn lên, càng cũng ngăn không được. Chẳng qua đây chính là Quần Lót A. Ngươi này quần lót có lai like lịch gì, vì sao lại dùng vạn năm thú kim chế tác? Lại Ngọc Phong thật sự là nhịn không được hỏi. Song Diện Quy nghe xong cuối cùng có rồi hắn cơ hội nói chuyện, trực tiếp và nghiêm túc. Vậy liên nói rất dài dòng rồi, giữa chúng ta gặp nhau chẳng qua là một lần tình cờ bất ngờ. Song Diện Quy còn chưa nói xong, Lại Ngọc Phong trên người lại lần nữa tỏa ra ánh sáng rồi. Này mẹ nó thay phiên chiến. Sau một khắc Lại Ngọc Phong xuất hiện ở trong kết giới trong chiến trường. Mà hào quang lóe lên, một đạo để người nhìn tâm thần nhộn nhạo nữ tử xuất hiện, chính là Cửu Vĩ Hồ Đồ Sơn Nhã. Không ngờ rằng kế tiếp lại chính là ngươi. Lại Ngọc Phong tâm nghĩ ngươi sẽ không năng lực điều khiển toàn người công năng đi. Hắc <cười> hắc. Người ta thì không ngờ rằng hai ta vậy mà như thế hữu duyên a. Cửu Vĩ Hồ Đồ Sơn Nhã trêu chọc rồi một chút mà trởn lên mái tóc, cười híp mắt nói: "Đã như vậy, liền bắt đầu đi, Đồ Sơn Nhã cô nương không cần lưu thủ." Lại Ngọc Phong nói xong đã làm tốt rồi bắt đầu chiến đấu tư thế. Nhưng mà lệnh lại Ngọc Phong không ngờ rằng là, hắn vừa mới chuẩn bị động thủ liền thấy vị này Cửu Vĩ Hồ trực tiếp hô lớn: "Ta nhận thua!" Âm thanh thanh thúy sáng ngời, giống như lộ ra câu nhân ma lực, vẻn vẹn là âm thanh nghe cũng làm người ta có loại tiểu thoải mái cảm giác. Nhân số, vì sao, ta không nghe lầm chứ, hắn lại trực tiếp nhặt vua. Chính là, lẽ nào biến thành Hồng Quân lão tổ đệ tử cơ hội hắn cũng không cần sao? Đây cũng quá tùy hứng rồi. Cơ mà nó, hắn sẽ không cùng lại Ngọc Phong có một chân đi, cho nên mới sẽ cố ý làm như vậy. Ngươi đừng nói, thật là có khả năng này, nếu không vì trước đó nàng bày ra thủ đoạn, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội đi. Mọi người sôi nổi suy đoán có phải lại Ngọc Phong cùng Cửu Vĩ Hồ Đồ Sơn nhã có một chân. Ngươi vì sao trực tiếp nhặt vua? Lại Ngọc Phong không hiểu hỏi: "Thế nào, để ngươi trực tiếp thắng còn không được a?" Đồ Sơn nhã cười mỉm nói: "Ta đúng cái này hạng nhất không có hứng thú, với lại ta thì có tự mình hiểu lấy, có côn bằng thánh tự tại, hạng nhất ta là không cũng có khả năng đạt được, đã như vậy làm gì còn muốn cô sức địa đi tranh đấu, không bằng sớm chút đảo thải nhìn xem náo nhiệt địa mạnh." Được rồi. Lúc này, hai người đều bị truyền tống về rồi vị trí cũ. Lại Ngọc Phong vừa trở về, liền nghe đến Ngạo Tốn tâm hỏi: "Nàng tại sao muốn tặng cho người lớn như vậy ân tình a? Hai ngươi sẽ không thật cùng bọn hắn nói như vậy a?" "A." Bọn hắn nói. "Chỗ nào dạ?" Lại Ngọc Phong sử xuất một chút hỏi, chính là, chính là, Ngao Tốn tâm gương mặt có chút hồng. Lúc này tội mệnh đoạt tới nói ra, chính là ngươi cùng cái đó Cựu Vĩ Hồ có một chân, nàng tham dự vào chính là vì giúp ngươi dọn sạch một địch nhân. Đây là phỉ báng, ta muốn nói với hắn phỉ báng ta. Lại Ngọc Phong đột nhiên cười nói, làm sao có khả năng, ta cùng nàng trong lúc đó, cái gì cũng không có, hôm nay mới quen được rồi, các ngươi cũng đều tại bên người nhịn. Hán Vội vàng rũ sạch liên quan, hắn tạm thời không muốn cùng cái này Cựu Vĩ Hồ dính líu quan hệ. Hiện tại trên trận đã đã trải qua 4 lần chiến đấu. Theo thứ tự là côn bằng thánh tử cùng A Tu La tộc gia như kia, Cựu vĩ hồ Đồ Sơn Nhã cùng Thiên Lang tổ Khiếu Nguyệt, Lại Ngọc Phong cùng Na Cha, Lại Ngọc Phong cùng Đồ Sơn Nhã. Mười người đã tiêu diệt 4, còn lại 6 cái. Trận đấu kế tiếp theo thứ tự là Lục Sí Kim Tiền thiếu chủ Kim Minh đối chiến một hồng hoang hung thú nhất tộc thiếu chủ, tự nhiên là Kim Minh thắng lợi, rốt cuộc Lục Sí Kim Tiền tộc phương diện ở đâu bài biện. Phía sau đúng lúc này là Phật giáo Phật tử bạn được, hắn là Phật giáo địa Phật tử, thực lực một cách tự nhiên không thể coi thường, cùng với nó giao thủ người đồng dạng dễ như trở bàn tay bị hắn cầm xuống. Hiện tại trên trận cũng chỉ còn lại có Lại Ngọc Phong, côn bằng thánh tử, Phật giáo Phật tử cùng lục sĩ Kim Tiễn Kim Minh. Bốn người này bất kể là ai cũng có thể nói là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm, thực lực tại cảnh giới Kim Tiên có thể nói đứng ở đỉnh phong nhất. Đại biểu Hồng Hoang tiểu bối bên trong chiến lược mạnh nhất. Lại Ngọc Phong hiện tại đang tự hỏi, chính mình là kiên trì đến cuối cùng lại bại, hay là đi lên thì bại đâu? Dù sao hắn là không có khả năng hướng về phía kia đệ nhất thứ tự đi một khi được tuyển chọn rồi chỉ sợ chính mình thì giữ nhiều lành ít. Lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được hai cỗ hung ác ánh mắt tự mình hướng về bắn ra đến, hắn xem xét, chính là Phật tử bản nhược cùng Kim Tiễn thiếu chủ Kim Minh. Hắn mếu, hai người kia, đã như vậy căm tụ ta không bằng đem bọn hắn đưa vào hạng nhất thử nhìn một chút. Nói như vậy ta muốn hết sức đem Côn Bằng Thánh Tử đánh bại, chẳng qua cái này Thánh Tử dường như phi thường cường đại, nếu như muốn đem nó đánh bại chỉ sợ được ác chủ bài ra hết rồi, không được, ở chỗ nào sao nhiều hồng hoàng đỉnh cấp thực lực trước mặt, hay là không muốn bại lộ quá nhiều ác chủ bài. Đúng lúc này, hắn chợt thấy Phật Tử Bàn Nhược trên người sáng lên ánh sáng, đồng thời còn có Côn Bằng Thánh Tử. Lại Ngọc Phong thấy thế hai mắt tỏa sáng, thật đúng là trời cũng giúp ta. Lập tức truyền âm Phật Tử Bàn Nhược, ngươi không phải là muốn báo thù sao? Ta thị cho ngươi cơ hội này, đợi lát nữa ta cũng sẽ không thủ hạ Lưu Tỉnh, ngay trước hồng hoang mặt của nhiều người như vậy, đánh bại ngươi cái này cái gọi là Phật tử, nhất định rất thú vị. Phật tử bản nhược sững sờ, không ngờ rằng lại Ngọc Phong sẽ cho hắn truyền âm, nhưng mà nghe được truyền âm nội dung về sau, lập tức giận dữ, vừa định mở miệng liền bị truyền tống đến kết giới trong. Nhìn Phật tử bản nhược hận không thể muốn đem chính mình ăn sống nuốt tươi nét mặt, lại Ngọc Phong cười thầm trong lòng. Hy vọng như vậy có thể làm cho hắn tận lực tiêu hao hết côn bằng thánh tử trạng thái, lợi như vậy, chỉ cần trận tiếp theo hay là ta đối chiến côn bằng thánh tử, như vậy ta liền có cơ hội tiến kim minh bước vào thứ nhất. Chương 183, Phật giáo quả vị, chương 183, Phật giáo quả vị. Kim quang hiện lên về sau, Phật tử bản nhược cùng côn bằng thánh tử bị truyền tống đến trong cái giới. La ngoại giới người thấy rõ ràng vào trong người sau, bầu không khí rõ ràng xuất hiện biến hóa. Côn bằng thánh tử, yêu sư côn bằng đệ tử, côn bằng tộc càng là hơn hồng hoàng định cấp tồn tại. Là côn bằng tộc đỉnh cấp thiên tài, bất kể có thiên tư, bối cảnh hoặc là tài nguyên tu luyện đều là hồng hoàng đứng đầu nhất. Vừa rồi hai trận đã đầy đủ nói rõ tất cả, liền xem như A tu la tộc cường giả trong tay hắn thì cơ hồ bị miêu sát. Cũng là kim tiên hậu kỳ, hắn dùng thực lực đã chứng minh Dù là cảnh giới giống nhau trên lệch cũng được, 10 phần to lớn, mà Phật tử bản nhược gọi tên khí không kém chút nào côn bằng thánh tử. Bất kể là tiên phú thân phận bối cảnh các loại phương diện nhân tố, hắn cũng không kém gì côn bằng thánh tử, thậm chí riêng là phía sau thế lực mà nói, Phật tử bản nhược càng hơn côn bằng thánh tử. Rốt cuộc Tây phương giáo có chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị công đức thánh nhân, cho dù là bây giờ thánh nhân đều bị cầm tù tại Tử Tiêu cung, Hồng Hoang tiến nhập chuẩn thánh thời đại, Tây phương giáo so với Hồng Hoang những thế lực lớn khác, thậm chí có thể nói đạt được rồi biến tướng tăng cường. Bọn hắn chuẩn thánh số lượng vẫn là rất nhiều thì đúng là như thế, bọn hắn mới biết vội vã mở ra Tây Du lực tiếp, mở cơ hội này đem Tây Phương giáo đông truyền, mở rộng Tây Phương giáo địa bàn cùng lực ảnh hưởng, ăn mòn đạo giáo khí vận công đức. Nói tóm lại, vẹn vẹn thì bọn hắn thế lực sau lưng, bồi dưỡng ra được người nối nghiệp liền không khả năng sẽ kém. Trận chiến đấu này nhất định là cực kỳ đặc sắc. Ngươi nói hai người bọn họ ai mạnh hơn a? Nhìn trong kết giới còn không có bất kỳ cái gì động tác hai người, Lý Ngư phao phao hỏi. Nay đồng dạng là Kim Tấn cùng Ngao ẩn đám người muốn hỏi, bọn hắn chỉ là huyền tiên thậm chí là chân tiên, tiểu này cảnh giới kim tiên đỉnh cấp cường giả ở giữa chiến đấu, đối với bọn hắn mà nói dường như là Trẻ con nhìn xem đại nhân đánh nhau, chó đuôi trong nhà nhìn xem bánh hổ chiến đấu giống nhau. Bọn hắn tò mò ai có thể thắng cũng là bình thường. Ta cảm thấy nhìn hẳn là côn bằng thánh tử càng mạnh một ít đi. Ngao Tốn Tâm đứng sau lưng lại Ngọc Phong thầm nói. Bên đi đường Ngao Quân Uyển thì yên lặng gật đầu, vừa rồi côn bằng thánh tử như thế nhẹ nhõm đem cùng là Kim Tiên hậu kỳ Ặt Hư Lạc cường giả đánh bại, nghĩ đến hắn nội tình tại cảnh giới Kim Tiên nên không người năng lực. Đang lúc mọi người hoài nghi vì sao nàng đột nhiên kẹp lại lúc, lại nhìn thấy ánh mắt của nàng nhìn về phía người trước mặt. Thông qua cái đó bạn xếp hạng bọn hắn hiểu rõ rồi lại Ngọc Phong chân thực cảnh giới, cũng chỉ là Kim Tiên trung kỳ. Trước kia bọn hắn cũng cho rằng lại Ngọc Phong thực lực nên ít nhất là Kim Tiên hậu kỳ mới đúng, nhất là Nam Hải Long tộc cùng lại Ngọc Phong là lần đầu chạm mặt. Trước đó hắn dưới Tuyết Sơn chiến tích đến hiện tại bọn hắn nhón còn ký ức vẫn còn mới mẻ, nếu như nói Phật tử bản nhược có thể cùng côn bằng thánh tử chia 5 năm lời nói, như vậy lại Ngọc Phong đâu? Dưới Tuyết Sơn hắn nhưng là gắng gượng cấp đi Kim Tiên thiếu chủ bản mệnh pháp bảo, thậm chí cuối cùng bọn hắn cũng cho rằng Kim Tiên thiếu chủ bị lại Ngọc Phong chôn dưới rồi. Mà bây giờ nói cho bọn hắn lại Ngọc Phong là Kim Tiên trung kỳ, nếu không phải bảng danh sách sẽ không gặp người, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Ta cảm thấy nhịn còn bằng thánh tử thực lực nên càng thêm tương đại, nếu như là ta, tình nguyện cùng Phật tử bản nhược đối chiến. Lúc này, tội mệnh mở miệng nói chuyện rồi, hắn là hiện nay trong đội ngũ của bọn họ duy nhất kim tiên hậu kỳ, cũng là cảnh giới mạnh nhất. Sở dĩ chưa nói thực lực mạnh nhất, là bởi vì lại Ngọc Phong cái này học tồn tại, không ai hiểu rõ vì sao cực hạn của hắn đến tột cùng ở đâu. Trong mắt tội mệnh, hắn là ứng với người, có thể tại chân tiên cảnh giới lúc đối chiến kim tiên hậu kỳ tội huyết lão giả, mặc dù là hắn cùng ngao nguyên quán đỉnh cưỡng ép tăng lên cảnh giới đưa đến, có thể vậy thì thế nào, lại Ngọc Phong ngay lúc đó cảnh giới thế, nhưng chỉ là kim tiên sơ kỳ vẫn chưa ổn định, nhưng hắn chính là thắng. Tại Lý Ngư phao phao cùng Kim Tấn đám người trong mắt, lại Ngạo Phong càng là hơn thần đồng dạng tồn tại, bất kể tình huống thế nào có hắn ở đây, không, có bất ngờ. Mà ở chiến trường bên kia, một thanh niên nam tử ánh mắt rơi trong kết giới, đứng bên cạnh là mấy tên Tây Phương giáo đệ tử, phía sau là Long tộc, chẳng qua những thứ này, Long tộc bất kể là số lượng hay là thực lực cũng thập phần cường đại. Huyền Tiên chân tiên số lượng cho dù là Tây Hải, Nam Hải cùng Bắc Hải cộng lại đều là hơi thấp một bậc, thậm chí nam tử này thân mình cũng là Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới. Phật tử nên có thể thắng qua hắn đi. Đông Hải tiểu bối đệ nhất nhân ngao tán, nói ngươi có biết vì sao hắn sẽ là ngã Phật giáo Phật tử? Độ Nan giọng nói bình thản nói, chẳng lẽ không phải vì thiên phú của hắn? Đúng, nhưng không hoàn toàn là. Những lời này lệnh Ngao Táng có loại không nghĩ ra cảm giác. Nghĩa là gì? Ngã Phật giáo đến rồi Thái Ức Kim Tiên sau đó, cảnh giới muốn tiến thêm một bước liền không thể chỉ dựa vào tu luyện, nói cách khác, Thái Ức Kim Tiên trước đó dựa vào là thiên phú, Thái Ức Kim Tiên sau đó dựa vào là Hằng Viễn. Hằng Viễn? Mặc dù Đông Hải cùng Tây Phương giáo hợp tác rồi, nhưng mà Ngao Táng đối với Tây Phương giáo hệ thống tu luyện hay là không hiểu rõ hiện tại Tây Phương giáo vẫn chỉ là tại Tây Như Hạ Châu tương đối nổi danh. Na Phật giáo Thái Ức Kim Tiên sau đó, cần lập xuống huệ nguyện, có ít người lập xuống huệ nguyện sau thành tựu cuối cùng là Đại La Kim Tiên, có nhiều hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, ta giáo 2 thành năm đó hướng tiên đạo ngay cả đánh 48 đạo hồng viễn mới thành tựu thánh nhân quả vị. Thì ra là thế. Thế nhưng này cùng hắn có thể hay không chiến thắng côn bằng thánh tử có quan hệ gì? Quả vị một khi thành tựu liền không cách nào sửa đổi, cũng liền mang ý nghĩa cảnh giới không cách nào tiến thêm một bước, phá giải kiểu này hạn chế phương pháp duy nhất cũng chỉ có một, đầu thai chuyển thế. Toa hóa. Ngao Táng kinh ngạc nói, chuyển thế đầu thai sau đó là có thể lại lần nữa lập xuống huệ nguyện, dùng cái này đạt được cường đại hơn cảnh giới. Nhưng cũng, đại sư độ nan có ý tứ là Phật tử chính là, Phật môn một vị nào đó đại năng chuyển thế đầu thai người, ta dám hỏi một câu Phật giáo chuyển thế đầu thai người nhiều không? Chủ động chuyển thế đầu thai 10 phần hung hiểm, đối với linh hồn chi lực yêu cầu cực cao, cũng đúng thế thật vì sao Phật môn đại năng đến cuối cùng đều sẽ chủ tu linh hồn lực lượng nguyên nhân. Nhưng Phật giáo thành lập như vậy nhiều năm, chuyển thế đầu thai người thì không ít, nhưng tìm kiếm được cũng rất ít, có nhiều sớm chết yểu, có có thể sau khi sống lại không còn là Phật môn con cháu, đoạn tuyệt rồi cùng Phật môn ở giữa duyên phận. Thì ra là thế. Ngạo Táng gật đầu. Hắn còn muốn nói, nếu quả như thật là như thế này, kia Phật môn chẳng phải là vĩnh viễn sẽ không suy bại. Đỉnh tiêm chiến lực đều sẽ càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh, tính tổng cộng sau đó sợ rằng sẽ biến thành hùng hoàng đế nhất thế lực. Phật tử chỉ là thế hệ này khai quật ra truyền thế thành công người, cảnh giới của hắn đã đến kim tiên, đều sẽ từng bước thức tỉnh tiếp trước quả vị, lúc này quả vị sẽ tự động che chở chủ. Ngao Táng nghĩ nó nói, nói cách khác Phật tử đột phá kim tiên sau đó, chỉ cần thực lực không vượt qua tiếp trước thực lực thì không cách nào thật uy hiếp được tính mạng của hắn an toàn. Không, quả vị bị luân hồi chi lực phong ấn đại bộ phận lực lượng, chỉ cần thực lực đủ mạnh, vẫn là có thể giết chết Phật tử. Đỗ Nan giải thích nói: "Vất quá, nhận tiếp trước quả vị lực lượng hỗn dần, thực lực của hắn đều sẽ vượt xa cùng cảnh, với lại tốc độ tu luyện đều sẽ càng lúc càng nhanh, bởi vì hắn không phải tu luyện, mà là khôi phục." Chương 184, côn bằng bảo thuật, chương 184, côn bằng bảo thuật. Trong cái giới, Phật tử cùng côn bằng thánh tử đứng đối mặt nhau. Một cái thân mặc màu xanh nhạt tăng bào, trên đầu điểm nói lắc, chắp tay trước ngực, cổ mang theo một chuỗi Phật châu, dày lớn vành tai hơi lộ ra đỏ như máu, mặt mũi hiền lành dáng vẻ, đôi môi đỏ thắm treo lấy mỉm cười. "Giữa chúng ta thì không cần cả những kia loại luật a." Côn Bằng Thánh Tử triển khai một cánh tay, rộng lớn màu nâu ống tay áo dường như muốn kéo trên mặt đất, cả người nhìn qua dường như là mặc vào một viên mang theo động bố giống nhau. Ánh mắt của hắn sắc bén vô cùng, lộ ra thiên không vương người uy nghiêm, đây là loài chim tại thiên không săn mồi mặt đất sinh vật thời sáng trộn đào thải ra khỏi luật tục, là chọn lọc tự nhiên kết quả. Có thể, Phật tử bàn nhược khôi phục chỉ có một chữ này. Phật tử bàn nhược dường như rất đúng khẩu vị của hắn, Côn Bằng Thánh Tử chợt cười to nói, "Được, ta thì yêu ngự sát thiên tài, nhất là ngươi loại thiên tài này. Nghe nói ngươi là Phật môn cao tăng chuyển thế?" Vậy liền để ta đến lãnh giáo một chút Phật môn chuyển thế đại năng có gì thần dị chỗ. Bước ra một bước, mặt đất nứt ra một đạo khe rẽnh, trong nháy mắt lan tràn đến bàn nhược dưới chân, khe rẽnh bên trong ẩn chứa khủng lồ kim tiên chi lực. Hắn không có chút nào động tác, nhưng lại tại vết rách đã đến dưới chân lúc chợt dừng lại, không cách nào lại vào mấy may. Cái này, hắn cũng không có động thì hóa giải côn bằng thánh tử công kích. Lẽ nào Phật môn Phật tử đây côn bằng thánh tử còn mạnh hơn? Kết rồi bên ngoài có người nghị luận trong lòng bọn họ côn bằng dây thường vẫn là phải mạnh hơn Phật tử một ít, rốt cuộc vừa mới bắt đầu côn bằng thánh tử là bảng danh sách thứ nhất, mà Phật tử là thứ hai, mặc dù sau đó Phật tử bị lục sĩ kim tiền thiếu chủ đánh bại, nhưng mà cái bài danh kia là thực sự không bằng côn bằng thánh tử. Lại Ngọc Phong con mắt híp lại, nói, hắn lại mạnh lên rồi. Không sai, những thứ này thiên nhìn tới hắn thì không có nhặn rỗi, chẳng qua thực lực để thăng vậy mà như thế nhanh chóng, Hưu Miêu Dĩnh, tôi mới nói, hắn cũng không biết Phật môn đại năng chuyển thế đầu thai sự tình, tự nhiên không thể nào hiểu được Phật tử bản nhược thực lực vì sao tiến bộ nhanh như vậy. Ta vốn cho rằng cuộc tỉ thí này thắng lợi sẽ là côn bằng thánh tử, có thể hiện tại xem ra cũng không nhất định." Lại Ngọc Phong nhìn kết giới trong tình hình chiến đấu cấp gia chính mình đánh giá. "Cái gì đó, đây không phải mới giao thủ một hiệp sao, đâu cái gì Phật tử cũng còn không núc núc, các ngươi là làm sao nhìn ra được?" Ngao Tốn tâm hỏi. "Vị trí tuệ của ngươi, rất khó giải thích cho ngươi." Ngao Quân Huệnh trực tiếp nói móc nói. "Ngươi nói cái gì?" "Hử, thì ngươi có há mồm." Ngao Quân Huệnh không để ý tới hắn, nàng tiếp tục ở chỗ nào phi phịch, phịch. Mọi người cũng đã quen, ngày cùng nhau đi tới, hai người bọn họ trong lúc đó luôn luôn cãi lộn không ngừng. Nhưng mà mỗi lần đều là ngao quân huyền dùng nông lạnh đem ngao thôn tâm khí sắc khóc, ngược lại là có chút câu chuyện thật. Côn bằng thánh tử mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trong lòng thu liễm khinh thường tâm lý, tại hư linh giới tu mạch tương đối khá, vốn cho rằng có thể đánh bại dễ dàng Phật tử bản lực rồi, thật không nghĩ đến hắn lại thì tiến bộ to lớn như thế. Không đúng. Nghe sư phụ nói hắn là thức tỉnh rồi quả vị. Côn bằng bảo thuật, hai tay của hắn bấm phát quyết, thể nội linh hồn dần dần ngưng thực, một đạo côn bằng hư ảnh theo thể nội huyên hóa mà ra đồng thời dần dần phóng đại, cuối cùng đem nó bao phủ. Đó là côn bằng bảo thuật pháp, là côn bằng tộc đặc biệt bảo thuật, nghe nói Kim Tiên Sơ cấp thí chuyện, nếu đánh trúng, cho dù là Kim Tiên trùng kỳ cũng sẽ trong nháy mắt chết. Không ngờ rằng đi lên thì phóng đại chiêu a. Nay Bảo thuật pháp lệnh lại Ngọc Phong nhớ tới mới vừa vào Khư Linh giới lúc gặp phải Tiêu Dật Vân, lúc đó hắn thì thi triển côn bằng bảo thuật, chẳng qua uy lực kém rất nhiều, cùng côn bằng thánh tử so sánh quả thực là một cái trên trời dưới mặt đất. Không phải nói thực lực sai biệt đưa tới, mà là huyết mạch cùng linh hồn, dù là Tiêu Dật Vân luyện hóa rồi côn bằng tinh huyết, nhưng mà thì cuối cùng không phải chân chính côn bằng, thậm chí đều không phải là yếu tố. Rất rõ ràng Thì triển côn bằng bảo thuật vô cùng trọng yếu một vòng chính là linh hồn. A Di Đà Phật. Phật tự bản nhược trong miệng tụng niệm vật hiệu. Mọi người thấy hắn chỗ không gian lại có chủng vận vẹo cùng cảm giác hư ảo. Một tiếng bén nhọn tiếng kêu to, một con to lớn côn bằng chấn động cánh, thẳng tắp xông tới giết, khi tới gần Phật tự bản nhược lúc, lại vụụt. Thần tốc thông. Lại Ngọc Phong nhĩ nó nói, nhìn lên tới này thần tốc thông so trước đó càng tăng mạnh hơn rồi, thậm chí có thể ảnh hưởng không gian chung quanh. Không ngờ rằng hắn lại tập được rồi Phật pháp lục thông. Nơi này nhiều người như vậy, vẫn có một ít có kiến thức phân biệt ra Phật tự bản nhược sử dụng thần thông chính là Phật pháp lục thông một trong thần tốc thông. Không hổ là Phật tử a, nghe nói mỗi một vị Phật môn đại năng đều sẽ cảm ngộ Phật pháp lu thông, làm sáo thông toàn bộ tập được sau đó rồi sẽ vào chuẩn thánh. Tôi mệnh nói. Côn Bằng Thánh Tử thấy mình bảo thuật lại thất bại, cũng không hoảng loạn, cổ tay đảo ngược, kia bảo thuật lại thay đổi hướng bay, lần nữa đối vọt đến một bên bằng được. Nhưng mà mỗi khi chúng ních lúc, đều sẽ bị tránh thoát đi. Ta để ngươi né tránh. Lúc này, Côn Bằng Thánh Tử nổi giận, đạo kia côn bằng hư ảnh tản ra, sau đó viên hóa ra bản thể, lần nữa trùng sát mà đi. Á lại dùng bản thể thi triển côn bằng bảo thuật. Độ Nan Kinh thường nói, lại ngập phong, dùng bản thể thi triển lời nói. Quả thật có thể nhường uy lực càng thêm to lớn, nhưng cùng lúc thì rất dễ dàng làm chính mình lâm vào hiểm cảnh, đây là cận chiến tai nạn, nhất là hắn thành bản thể, lại càng dễ bị công kích trùng đích. Chẳng qua tốc độ của hắn mau hơn rất nhiều, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng, thời gian dần trôi qua theo bản nhược không ngừng chênh lệch, côn bằng thánh tử lại có thể đuổi kịp. Chặn đánh chúng rồi." Ngạo Tôn Tâm hoảng sợ nói. Lực chú ý của mọi người thì tại thời khắc này tập trung đến đỉnh điểm. Côn bằng thánh tử cánh vác tại sau lưng, bén nhọn sắc bén miệng đè vào phía trước, đồng thời móng vuốt cũng đã vận sức chờ phát động. Mà Phật tử bản nhược Lúc này lại không có ở thi triển thần tốc thông, ngược lại chắp tay trước ngực, môi nhanh chóng mấp máy. Sau đó chung quanh thân thể đột nhiên xuất hiện một màu vàng kim trùng lớn, trùng vàng phía trên phủ văn lưu chuyển, xem bộ dáng là Phật kinh. Hắn lại muốn trọi cứng côn bằng thánh tử bản thể diễn hóa côn bằng bảo thuật. Keng. Côn bằng cùng trùng vàng đụng vào nhau, dù là cách cái giới, Tô không ai cũng có thể nghe được kia tiếng vang ầm ầm. Nếu như không phải tỉ kết giới tại, cố lực lượng này va chạm ra gợn sóng liền có thể trọng thương rất nhiều người. Trùng vàng phía trên lập tức xuất hiện vết rách, vết rách lan tràn rất chậm, nhưng mà đúng là bị phá rồi. Đây là, côn bằng thánh tử thắng. Song Diện quy sướng sợ nói: "Không hẳn đi, mặc dù này chuông vàng sát thực muốn nát, nhưng mà ngươi chớ quên côn bằng thánh tử thế nhưng dùng côn bằng bảo thuật, thậm chí dùng bản thể diễn hóa côn bằng bảo thuật." Ngao ẩn phân tích nói: "Nghe vậy, Lại Ngọc Phong khẽ gật đầu. Ngao ẩn phân tích hay là không sai, côn bằng bảo thuật hẳn là lá bài tẩy của hắn một trong, nhưng lại bị Phật tử bản nhược hơi hợt ở giữa hóa giải. Côn bằng thánh tử đã hóa thành nhân hình, hô hấp nặng nề, nhìn lên tới tiêu hao không nhỏ. Lúc này hắn mở to hai mắt nhìn khẽ nhếch miệng. Không thể nào? Mặc dù ta thì không muốn nhìn bằng vào bảo thuật trọng thương đánh bạn ngươi, Nhưng mà ngươi làm sao có khả năng vẹn vẹn bằng vào Phật Muôn Kim Trung Cháo thì ngăn lại bảo thuật của ta. Người khác có thể không biết, nhưng mà hắn có thể hỏi qua sư phụ, hiểu rõ Kim Trung Cháo chi là Phật môn rất bình thường thủ đoạn, thậm chí không bằng Kim Cương Phục Ma Quyền. Phật môn người dường như người người đều biết. Chỉ có như vậy một cái bình thường tới cực điểm thần thông, thì chặn lại chính mình bảo thuật, điều này làm hắn không thể tiếp nhận. Chương 185, phân thắng bại, chương 185, phân thắng bại. Côn bằng thánh tử tan vỡ, kết giới bên ngoài người nhìn ở trong mắt. Bọn hắn dù thế nào thì không ngờ rằng, Phật tử bản nhược vậy mà sẽ mạnh đến tình trạng như thế. Cường hạn đến có thể thoải mái nghiên ép cùng cảnh giới côn bằng thánh tử vậy mà sẽ bị Phật tử bản nhược bước đến hoài nghi nhân sinh. Không ngờ rằng Phật tử bản nhược vậy mà như thế khủng bố, vốn cho rằng Kim Tiên hậu kỳ, côn bằng thánh tử cũng đã là này một thế đội người mạnh nhất rồi, hiện tại xem ra thật đúng là tiên ngoại hưu tiên a. Tội mệnh cảm thán nói. Mạnh nhất. Lúc này, Lại Ngọc Phong người bên cạnh cũng không tự giác nhìn về phía rồi hắn, không biết vì sao, mua khi bọn hắn cảm thấy có người mạnh đến mức không còn gì để nói, mạnh đến nếu bọn hắn không biết Lại Ngọc Phong sẽ cho rằng người này là cùng nhất đại cảnh giới người mạnh nhất lúc, trong đầu thì không tự giác điệu hiện hiện lại Ngọc Phong thân ảnh không tự giác điệu lấy ra tối tương đối. Người này, cùng lại Ngọc Phong so sánh làm sao? Còn chưa kết thúc. Lại Ngọc Phong cũng không biết bọn hắn suy nghĩ, vẫn như cũ chăm chú nhìn trong kết giới tình huống. Còn chưa kết thúc. Côn Bằng Thánh Tử còn có áp chủ bài. Mọi người thì có hơi lấy lại tinh thần, đem ánh mắt lại lần nữa rơi trong kết giới trên thân hai người. Lại nhìn thấy Côn Bằng Thánh Tử như cùng ở tại thiêu đốt ngọn lửa màu đen bên trong giống nhau, khí tức không ngừng kéo lên. Ánh mắt của hắn sáng rực chằm chằm vào Phật Tử bản lượng, trong mắt lộ ra điên cuồng, bạn thánh tử. Hôm nay nhất định phải đánh bại ngươi. Bản dược bình tĩnh con ngươi cuối cùng xuất hiện một tia gợn sóng, thiếu đốt tinh huyết, người đã sinh ra tâm ma, hôm nay thua không nghi ngờ. Vậy liên thử một chút. Chúng quanh thân thể phong chợn lên sắc bén, hình dạng người dưới, phía sau lại triển khai hai cánh, đột nhiên vô liển biến mất tại chỗ, sau đó vật tử bản dược liền bị một đạo tàn ảnh vây quanh. Không sai, là vây quanh. Côn bằng thánh tử tốc độ cực nhanh, vây quanh bản dược bay vọt, tạo thành một đám màn che, đem nó khung ở bên trong. Đột nhiên, kẻ ra công kích theo bốn phương tám hướng đánh tới, quyền ảnh giao thoa, mỗi một đạo công kích cũng đánh ra tiếng xé gió. Keng, keng. Phật tử bàn nhược tại chỗ bất động, chúng vàng lần nữa bao phủ cơ thể. Chúng vàng phát ra chấn nhĩ phát hội tiếng quanh mình. Không thể nào, Kim Trung Tráo phá công sau trong thời gian ngắn không thể nào lại dùng, vừa rồi rõ ràng. Ngươi thi triển căn bản cũng không phải là Phật môn Kim Trung Tráo. Lúc này, đầu óc ông một chút, côn bằng thánh tử mới minh bạch qua đến. Ta khi nào đã từng nói ta dùng là Kim Trung Tráo, cái này là la la hán quả vị kim thân của ta, thì tính sao? Ta nhất định phải phá ngươi. Côn bằng thánh tử thân ảnh đột nhiên dừng lại, sau một khắc liền xông ra ngoài. Thiêu đốt tinh huyết về sau, Bất kể là tốc độ hay là lực lượng cũng có rồi tăng lên trên diện rộng, đủ để kết hợp bán bộ Thái ất kim tiên. Ầm. Năm đấm đánh vào trung vàng phía trên, trung vàng lại xuất hiện vết rách. Ngoại giới người lập tức con mắt trừng lớn. Vừa rồi dùng côn bằng bảo thuật mới đưa trung vàng đánh ra vết rách, có thể bây giờ lại chỉ là một quyền thì có rồi giống nhau hiệu quả. Thức lực của hắn làm sao lại như vậy trong nháy mắt tăng lên nhiều như vậy? Thiêu đốt linh hồn cùng tinh huyết. Về phần liệu mạng như vậy sao? Hắn nhưng là côn bằng thánh tử, tài nguyên tu luyện vốn cũng không thiếu, hiện tại thiêu đốt tinh huyết cùng linh hồn. Phía sau một trong thời gian ngắn chỉ sợ cực kỳ suy yếu, trừ phi dùng thiên tài địa bảo mới có thể khôi phục. Theo người ngoài, côn bằng thánh tử chỉ là đánh một quyền, nhưng mà lại Ngọc Phong lại thấy rõ ràng, hắn là đánh ra ba quyền, chẳng qua tốc độ quá nhanh quyền ảnh trùng hợp, để người nhìn thấy dường như là chỉ đánh đánh một quyền giống nhau. A Di Đà Phật, đã ngứ như thế thích dùng nắm đấm, vậy liền để ta đến lãnh giáo một chút. Phật tử bàn nhược thấy kim thân xuất hiện lần nữa tổn thương, trực tiếp thu hồi thần thông. Lam trung vàng nội liễm vào thân thể một khắc, thân thể hắn mặt ngoài rắc lên một tầng kim tất. Phật tử bàn nhược bước chân một chút, thân hình lao đi, nắm đấm màu vàng nóng liên tiếp không ngừng đánh ra. Hai người cách xa nhau một tay khoảng cách, cách vô số quyền ảnh tại giữa hai người đụng vào nhau, mỗi một lần va chạm cũng khuấy động lên cơn sóng. Bàn nhược trước người không ngừng vẽ lên đến kim tất, toàn thân kim quang dần dần ngẩng đạo, mà côn bằng thánh tử cũng không tốt đến đến nơi đâu, hàn khí tức trên thân tại đụng vào nhau trong chợn lên suy yếu. Dường như tại cùng thời khắc đó, bọn hắn lẫn nhau lui lại kéo dài khoảng cách. Con mắt gắt gao nhìn chăm chú đối phương, muốn phân thắng bại. Kết rồi bên ngoài một đám cao thủ trong lòng đồng thời ám đạo. Côn bằng thánh tử cánh xoay lưng biến mất, đồng tử dường như phóng đại lại giống là thu nhỏ, toàn thân tiêu đốt màu đen khí diễm, lực lượng cùng bảo đem lên nửa người áo tròn xé vỡ nát lộ ra từng cục cơ thể. Phật tử ban nhược mặt mũi hiền lành khuôn mặt đột nhiên dị biến, con mắt trừng lớn, mắt lộ ra hung quang, trên mặt trở nên cứng ngắc, dường như sau một khắc rồi sẽ lộ ra răng nanh. Nộ mục kim cương. Lại Ngọc Phong trong nháy mắt nhận ra hắn thi triển thần thông. Trước đó và đối chiếu lúc, hắn thì thi triển dạng này chiêu số, chỉ bất quá bây giờ uy lực nhìn lên tới cường đại rồi không chỉ một sao nửa điểm. Ngao Táng hỏi, Phật tử đây là thần thông gì, vì sao đột nhiên biến thành bộ dạng này, nếu như không phải đang đối chiến, cũng đều cho là hắn tẩu hỏa nhập ma. Đây là Phật môn thần thông, kim cương nộ mục. Phật bình thường vì thiện mặt gặp người, lòng dạ từ bi, nhưng lòng dạ từ bi có lúc là cứu không được người, trong lòng còn có thiện ý mà lầm vào lạc lối người, tự nhiên vì thiện độ chi, mà cũng hung cực ác, quay đầu không bờ, thường pháp không thể độ, thì phải vì ác chấm dứt để tránh nguy hại người đời. Kim cương nộ mục, Phật có sâu diện. Này Phật tử quả thật là đáng sợ. Ngao Táng trong lòng thở dài khậu, nhớ năm đó bọn hắn Long tộc cũng là thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, danh tiếng vô lượng, nhưng là bây giờ, ta côn bằng nhất tộc là yêu tộc đỉnh tiêm, yêu vì nhục thân tăng trưởng, hôm nay chúng ta thì vì nhục thân cứng rắn phân ra thắng bại. Chỉ bằng ngươi Nộ Mục Kim Cương sau khi ra ngoài, Phật tử Bàn Nhược tính tình trở nên cuồng lên mười phần táo kỉnh, không nói hai lời ứng chiến. Hai người cứ như vậy, lần nữa bắt đầu vật lộn, không có phòng ngự, cũng không lui lại, cho dù là treo lên công kích của đối phương, cũng muốn vung ra một quyền, vung ra một chân. Phật tử Bàn Nhược, Kim Cương hộ thể, côn bằng thánh tử, thiêu đốt tất cả. Giữa hai bên chiến đấu hoàn toàn vứt bỏ rồi thần thông pháp môn, không có lẻo lẻo thư pháp, chỉ có quyền quyền đến thịt thoải mái. Cuộc chiến đấu này kéo dài dòng dã một ngày một đêm, cực kỳ nhàm chán, nhưng mà kết giới bên ngoài mọi người dường như toàn bộ không gián đoạn quan chiến. Trừ ra, sau diện quy Hắn một đôi thì mệt rã rời, giờ phút này đem đầu nút ở trong mai rùa, đánh ra tiếng lầm bầm. Ngao thôn tâm đem nó để dưới đất, ngồi ở phía trên, nâng quay hàm, nghiêng đầu nhìn trận này vật lộn. Nàng cảm thấy trận chiến đấu này nhìn lên tới dường như là người bình thường đánh nhau giống nhau, một chút ý nghiết đều không có. Trước đây nàng muốn ngủ thích đi, nhưng nhìn thấy vậy Ngao Quân Huệ còn đang ở xem xét cẩn thận, thì lập tức bóp chính mình một chút. Nàng năng lực nhìn xem, ta cũng có thể, ta nhất định phải so với nàng nhìn xem càng lâu. Thế nhưng đến rồi phía sau nàng mới phát hiện, chính mình thật nhịn không nổi, hoài nghi Ngao Quân Huệ không phải người, không là tất cả còn đang ở quan sát đều không phải là người, tiểu này chiến đấu cũng có thể nhìn xem say xương nó lạnh. Cuối cùng thực sự nhịn không nổi, hắn tựu ngồi tại rồi xong diện Quy Mai rủ ở bên trên, mới đầu hắn không đáp ứng, phía sau Ngao Tốn Tâm nói về đến Long tộc thì cho hắn chỗ tốt, xong diện Quy lúc này mới lẩm bẩm đáp ứng. Lúc này, Ngao Quân luyện chú ý tới Ngao Tốn Tâm mí mắt đánh nhau, yên lặng đi đến phía sau hắn, nói câu, an công rồi. Xong diện Quy đầu cùng tứ chi đột nhiên vươn ra, đột nhiên một việc lên. Ở đâu? Ở đâu? Ngao Tốn Tâm đặt ngông ngồi dưới đất, trong nháy mắt tỉnh táo lại, gương mặt thanh tú đầu tiên là sợ sở, sau đó mày liêu đứng đấy, Ngao Quân. Uyển. Chương 186, cực thị cự, ai sợ ai, chương 186, cực thị cự, ai sợ ai. Không ai để ý tới tiếng hét gào của Ngao Thổ Tâm, vì phải kết thúc rồi. Uyển. Phật tử bàn nhược một đầu đụng bay côn bằng thánh tử, hắn bay rất ra ngoài vài trăm mét, trên mặt đất ném ra một cái hố to, hết rồi tiếng động, toàn thân hỏa diễm thì biến mất không thấy gì nữa. Phật tử bàn nhược màu xanh nhạt tăng bào đã rách nướu, còn treo ở trên người bỗ nhượn thành rồi đỏ như máu. Chân trụ ở bên ngoài cơ thể trở nên khô quắc, toàn thân trên dưới tìm không thấy một chỗ hết địa phương tốt, hoặc là hiện ra máo hứ động sắc hoặc là máu thịt bẹp bẹp, ngay cả trên đầu cũng thành một mảnh tím một mảnh, giới ba cũng thấy không rõ rồi. Kết giới bên ngoài lặng ngắt như tờ. Tại tử thí còn chưa bắt đầu giai đoạn, tất cả mọi người xem trọng phần một sắc đều là côn bằng thánh tử, cái này theo vừa mới bắt đầu thì chiếm lấy bảng danh sách đệ nhất yêu sư quan môn đệ tử. Mặc dù phía sau bị lục sĩ kim tiền thiếu chủ siêu việt rồi, nhưng mà kim tiền thiếu chủ cũng đồng dạng siêu việt rồi Phật tử bản nhược. Mà lúc này bắt đầu mở đầu giai đoạn, côn bằng thánh tử lại rơi xuống hạ phong, bị áp chế lại rồi, hơn nữa nhìn dáng vẻ giữa hai bên còn có một chút chiến lệnh. Đây là bọn hắn không ngờ rằng nhưng mà cũng đều tiếp nhận rồi. Hiện tại Côn Bằng Thánh Tử quả thực bại. Mặc dù đã sớm làm tâm lý dự thiết, Côn Bằng Thánh Tử sát suất lớn thất bại, nhưng khi kết quả thật như cùng hắn nhóm sợ thiết nghĩ như vậy xuất hiện, trong lòng bọn họ vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh. Cả hai có thể một cái là Côn Bằng Thánh Tử, một cái là Tây Phương Giáo Phật tử, trong lòng bọn họ, dù là tại đây hư linh giới cũng là xếp hạng liệt vào ba vị trí đầu. Cuối cùng kết thúc, Ngao Thốn Tâm thật dài thở dài một tiếng, lại không kết thúc nàng muốn nhàm chán chết rồi. Phật tử bản được, lại mạnh đến rồi tình trạng như thế, cái nào Côn Bằng Thánh Tử thiêu đốt tinh huyết cùng linh hồn, không chỉ không cách nào đem nó đánh bại, ngược lại bị trọng thương hôn mê. Với lại bản nhược nhìn lên tới còn chưa tới nơi cực hạn. "Tôi mệnh cảm thán nói, là cái này Hồng Hoang đứng đầu nhất thế tại, Tây Phương giáo bội giữa người nối nghiệp. Hiện tại còn lại 3 người rồi. Ngươi, Phật tử Bản Nhược, Lục Sí Kim Tiền thiếu chủ." Ngao Quân Uyển nhìn lại Ngọc Phong bóng lưng nói, "Phật tử Bản Nhược vừa đại chiến một trận, sát suất lớn có phải không sẽ lần nữa xuất chiến rồi? Nói cách khác trận tiếp theo lại Ngọc Phong đối chiến đối thủ cũng Lục Sí Kim Tiền thiếu chủ." Trải qua trong khoảng thời gian này, cũng không biết cái này Lục Sí Kim Tiền thiếu chủ thực lực để thăng đến sao loại cấp độ rồi, có nắm chắc không? Tôi mệnh hỏi. Đánh qua mới biết được. Lại Ngọc Phong mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trong mắt lại lòng tin tràn đầy. Ý của ta là để ngươi giữ lại thực lực, Phật tử ban nhược trải qua trận chiến đấu này, dưới thực lực chượt lợi hại, nói cách khác trận này thì có thể coi như cuối cùng của chiến, ai có thể thủ thắng chính là thứ nhất, rồi sẽ biến thành người kia đệ tử, rõ chưa? Ta hiểu rõ, hiểu rõ nên làm như thế nào. Cái này hư linh giới, có thể chính là vì bắt được lại Ngọc Phong mặc dù không xác định, nhưng cũng phải cẩn thận. Vì hắn hiện tại phương diện, nếu bị phát hiện, cũng chỉ có thể tiếp nhận sự an bài của vận mệnh, dù là hắn có hệ thống, thực lực sai biệt quá lớn thì không làm nên chuyện gì tiếp xuống tới chính là cái đó Kim Tiên Trung Kỳ lại Ngọc Phong cùng Lục Sĩ Kim Tiễn thiếu chủ quyết đấu rồi, thắng lợi người hẳn là khóa thứ nhất. Tràng qua trận chiến đấu này không có bất kỳ cái gì lo lắng, Kim Tiên Trung Kỳ, dù là hắn có đánh bại Hậu Kỳ thực lực, nhưng mà Lục Sĩ Kim Tiễn thiếu chủ thế nhưng nhu nhường Phật Tử Bản Nhược cũng thua thiệt nam nhân. Trước đó Phật Tử Bản Nhược xếp hạng biến mất, bị Lục Sĩ Kim Tiễn thiếu chủ thay thế, bọn hắn tự nhiên tưởng rằng cả hai gặp nhau, Phật Tử Bản Nhược bị cưỡng ép cướp đoạt rồi địa linh. Vậy khẳng định à, Phật Tử Bản Nhược cường hãn cỡ nào? Ngay cả côn bằng thánh tử cũng bại ở trong tay của hắn, theo này cũng có thể thấy được năng lực cấp đoạn Phật tử bản nhược địa linh nhạch lục sĩ kim tiền thiếu chủ thực lực cường đại cỡ nào, cho đến bây giờ hắn còn không có hiện ra qua thực lực chân chính. Bên ngoài sân mọi người, dường như tất cả đều xem trọng Phật tử bản lực. Ngay cả Tam Hải Long tộc người cũng là như thế, có lẽ không có trước đó cuộc chiến đấu kia, bọn hắn còn ôm lấy hoang tưởng. Lại Ngọc Phong năng lực bằng vào kim tiên trung kỳ đánh bại hậu kỳ, kia có khả năng hay không hắn còn có thể đánh bại cùng là kim tiên hậu kỳ bản nhược cùng lục sĩ kim tiền thiếu chủ. Nhưng mà hiện tại bọn hắn cảm thấy không thể nào, quá mạnh mẽ. Bọn hắn biểu hiện thực lực đã có thể so sánh bán bộ thái ất kim tiên. Luân vượt cấp năng lực chiến đấu, bọn hắn cũng có, nhưng lại Ngọc Phong càng là kim tiên trung kỳ cùng kim tiên hậu kỳ, Phật tử ban nhược cùng côn bằng thánh tử càng là kim tiên hậu kỳ đến bán bộ thái ất kim tiên ở giữa khoảng cách. Mọi người đều biết, càng đi về phía sau, nhất cấp trì ở giữa chênh lệch càng lớn. Sau một khắc, kim quang phóng hiện, hai thân ảnh xuất hiện ở kết giới trong. Tông chủ, cố lên. Kim tận cùng phao phao đám người có hơi nắm chặt nắm đấm. Sư tông tùy tiện hô, huynh đệ, cố lên tất thắng. Đại ca đại ca, nhất định có thể thắng. Tam đầu mãng phụ họa theo đuôi vấn v vô cùng. Bọn hắn cũng không biết lại Ngọc Phong nhưng thật ra là ôm thua mục đi đi. Lúc này, một mùi thơm đánh tới, trong đám người mở ra một con đường. Cửu Vĩ Hồ Đồ Sơn nhã đi tới, lập tức khiến cho Ngạo Thuấn tâm chú ý. "Hồ Ly tinh, ngươi tới làm cái gì?" Tự nhiên là nghĩ đến xem xét lại Ngọc Phong công tử có thể hay không thắng trận này so tài một chút thử. Nàng che mặt cười một tiếng, thì này một động tác liền làm người chúng quanh huyết mạch phất trướng. Người bên ấy không thể nhìn. Ngạo Thuấn tâm chất vấn: "Ta là tới chúc mừng các ngươi. Rốt cuộc cuộc tỷ thí này, thắng lợi nhân đại sát suất là đệ nhất. Làm sao ngươi biết lại Ngọc Phong nhất định sẽ thắng?" Ngao Tốn Tâm liếc mắt liếc nhìn nàng một cái. "Trưởng giác, a, cô nương vì sao đúng ta ôm lấy ác ý, ta lại sẽ không cùng ngươi đoạt nam nhân? Ngươi?" Ngao Tốn Tâm mặt hiện đường đỏ, mặc dù nàng ngang ngược tùy hứng quen lên rồi, nhưng cũng hay là một chưa xuất các nữ tử, bị nói như vậy vẫn còn có chút thẹn thùng. Nghe nói, trước đó lại Ngọc Phong công tử thắng Vân Vân thương hội mợ đồ bán. "Không sai, như thế nào? Tình cờ tiểu nữ tử thi thích cực, đáng tiếc vừa rồi ta tại cùng ngươi đối chiến, cho nên muốn đền bù tiếc nuối, tại đây nhân tài tụ tập chỗ nếu có thể thắng mọi người một ván, ngươi muốn làm sao cược?" Lúc này, tội bệnh ra đây hỏi Thì gọi, Phật tử bàn nhược có thể hay không lấy được tỷ thí thứ nhất Đồ Sơn nhã cười nói, ai có thể lấy được đệ nhất? Ngao Quân Uyển nghi ngờ nói, ai là thứ nhất, cuộc tỷ thí này qua đi liền biết rồi. Với lại Phật tử bàn nhược cũng đã bị loại bỏ ra ngoài a. Vậy cũng không nhất định a, ta đã cảm thấy hắn còn có cơ hội, trước đó một nửa cơ hội, một nửa. Cái này làm sao có khả năng, bàn nhược vừa rồi mặc dù còn đang ở đứng, nhưng mà ai cũng không biết có phải hắn đang giáng chống đỡ nhìn, cho dù hắn còn có dư lực, kia lại còn lại bao nhiêu, làm sao có khả năng còn có lực lượng truy đuổi này thứ nhất? Thế nào? Đồ Sơn nhã nét mặt tươi cười như hoa. Nếu Phật tử bạn thua, ta muốn hai kiện kim tiền di thuế, nếu như thua, ta liền lấy đồng dạng giá cả pháp bảo hai kiện, giao cho các ngươi, làm sao? Điên rồi. Ngao Quân Uyển đám người đều là sử sở, cho dù ngươi muốn kim tiền di thuế, sẽ không cần như vậy đi. Nay chẳng lẽ không phải tất thua cục diện này? Tôi mệnh cảm thấy sự việc không có đơn giản như vậy, bọn hắn không cần thiết được. Vừa định từ chối, Ngao Tuấn Tâm liền nói, "Cực thị cược, ai sợ ai?" Chương 187, Kim tiền di thuế, chương 187, Kim tiền di thuế. Bên ngoài cái giới, Đông Hải Long tộc trỗ khu vực Phật tử bản nhược ra kết giới sau liền lập tức bị Tây Phương Giáo Bốn Hòa thượng vây lại, Độ Minh thì ở trong đó. Phật tử ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, khóe miệng tràn ra vết máu, sau lưng độ nan một tay đứng ở trước ngực, Phật châu bị ngón tay cái treo lại, tay kia phóng sau lưng bản nhược cho đưa qua pháp lực chữa trị thương thế của hắn. Thật không nghĩ tới Phật tử lại bị thương nghiêm trọng như vậy, cũng không biết chiến đấu kế tiếp có thể hay không thắng được. Ngao Táng nhìn kết giới trong hai người, nhịn nó nói. Sau đó lại đặt ánh mắt đặt ở trên người Tam Hải Long tộc, không ngờ rằng Tam Hải Long tộc người vậy mà đều sẽ đi theo người trẻ tuổi này sau lưng. Tư Lân trước đánh qua đối mặt sau đó, Hắn thì phái người nghe ngóng rồi, người này dẫn theo Long tộc người, quét ngang các đại di tích, truyền thừa lấy vào tay mềm, mà bảy người tới cửa tiệm tìm phiền toái tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, kết quả không cần nói cũng biết. Xem ra người trẻ tuổi này đã đem Tam Hải Long tộc thu phục, chẳng qua hắn rất khó hiểu, người trẻ tuổi này là tại Khư Linh giới trong tạm thời thu phục rồi Tam Hải Long tộc, hay là nếu như là hắn lời nói, như vậy cái này ảnh hưởng đến Đông Hải Long tộc kế hoạch rồi. Trong cái giới, Lại Ngọc Phong nhìn Lục Sí Kim Thiền thiếu chủ, trên mặt nhìn không ra chút nào áp lực, nhìn lên tới tương đối thoải mái, dường như là đang xem một lão bằng hữu giống nhau. Nói thật, thật sự chính là lão bằng hữu, giữa bọn hắn đã đánh qua giao tế rồi, hơn nữa là rất nhiều lần, không chỉ cùng hắn còn có phụ thân của hắn. Lại Ngọc Phong cười nói, ta và ngươi phụ thân cũng coi là không đánh nhau thì không có biết, tính như vậy, ngươi gọi ta một tiếng thúc cũng không quá đáng đi. Ha ha, tranh đua miệng lưỡi cũng không cứu được ngươi, cũng dám công khai yêu cầu tộc ta pháp bảo lò xác, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Kim Minh trong mắt lộ ra sát ý. Bọn hắn lục sĩ kim tiền tộc tại Hồng Hoang là đỉnh cấp thế lực, trên người lò xác là bọn hắn đặc biệt pháp bảo, rất dễ dàng lọt vào những người khác ngấp nghé. Nếu như không phải bọn hắn cường đại, tất nhiên sẽ có người vì này lỗ sắt trắng trận đồ sát lục sĩ kim tiền tộc. Dù thế, hiện tại vẫn là có người sẽ vụng trộm bán kim tiền di thuế, bọn hắn cũng vô pháp ngăn chặn loại hiện tượng này, bởi vậy chỉ cần không để tại bên ngoài, bọn hắn đều sẽ mắt nhắm mắt mở. Nhưng mà, như là lại Ngọc Phong như vậy công khai giao dịch lục sĩ kim tiền tộc bản mệnh đồ sát, bọn hắn nhất định phải đem nó chem giết giàn đe. Bằng không về sau ai còn sẽ đem bọn hắn để vào mắt, ngấp nghé kim tiền di thuế mà đi săn giết bọn hắn người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Lại Ngọc Phong tất nhiên hiểu rõ đạo lý này, không có mua bán liền không có sức hại. Chẳng qua hắn cũng không thèm để ý, dù sao đã làm mất lòng rồi thì không quan tâm gia tăng cừu hận của bọn họ giá trị, giữa bọn hắn sớm đã là không chết không thôi. Giết ta. Ha ha, ngươi thật cho là ngươi có loại bản lĩnh này? Không bằng đem nơi phụ thân gọi ra đến đây đi, bằng không chỉ bằng ngươi. Chậm chậm. Lại Ngọc Phong lắc đầu, trong mắt đều là khinh thường. Vậy liền đi thử một chút. Kim Tiền thiếu chủ khuôn mặt đột nhiên hung ác, chỉ một thoáng bên cạnh cuồng phong gao két, đầy trời cát bụi dơ lên, kim quang lóe lên, xong nhận xuất hiện trong tay. Sau đó, hắn hai cánh chấn động mạnh một cái. Hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, tốc độ nhanh chóng ngay cả không gian giống như đều bị cắt chém, lưu lại một đạo dấu vết. Lại Ngọc Phong hay là chuẩn bị cùng hắn chơi đùa nếu hắn không triệu hồi ra lão già kia, vậy mình sẽ dạy một chút hắn, cuối cùng đang làm bộ bại ở trong tay của hắn. Nếu hắn triệu hoán ra lão già kia, vừa vặn cũng được, thử một chút mình bây giờ thực lực, không địch nổi lời nói nhân số cũng không mượn. Lại Ngọc Phong không chút hoang mang nhón chân đi nhẹ điểm nhẹ mặt đất, thân hình nhanh lùi lại, đồng thời trong tay triệu hồi ra mãng cổ đường đao, vung về phía trước một cái, bén nhọn đao khí phá không mà đi. Ông. Kim Minh cánh sau lưng hơi chấn động một chút, phát ra vụ vù, vù âm thanh. Tốc độ bạo tăng, tùy tiện chém ra, đao khí rơi trên kết giới bị chống đỡ tán. Không hổ là kim tiền tộc, sáu đôi cánh, tốc độ quả nhiên kinh người, ngươi thì quả thật có tăng lên. Lại Ngọc Phong con mắt bị đậm đặc bóng tối chiếm cứ, tốc độ đồng dạng nhanh chóng tăng lên, chẳng qua hắn không hề có rút đi, mà là để đao trực tiếp nên đón tiếp lấy. Cũng là trong nháy mắt, đao và kiếm va chạm tại một chỗ, cọ sát ra hỏa hoa, đồng thời phát ra chấn nghị phát hội tiếng leng keng. Hai người đồng thời cảm giác chấn động lực lượng truyền đến bàn tay, tê dại một hồi. Giữ lẫn nhau một lát sau, đao kiếm hoạt động, phát ra âm thanh chói tai. Duyện phần mình bộ phát tốc độ, cũng nghĩ nương tựa theo tốc độ kinh người tìm kiếm ra sơ hở của đối phương. Hai thân ảnh trong kết giới với tốc độ phi thường nhanh, bên ngoài kết giới mọi người thậm chí chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Tàn ảnh mỗi lần giao cùng nhau rồi sẽ bắn ra mãnh liệt hỏa hoa cùng kim chúc va chạm âm thanh. Cái này lại ngọ phong đến tụt cùng Lai Lệ gì, rõ ràng chỉ là kim tiên trung kỳ, trước đó đánh bại kim tiên hậu kỳ Na Cha Tam thái tử, bây giờ lại có thể cùng bảng danh sách đệ nhất lục sĩ kim tiền thiếu chủ đánh thành như vậy. Ta nghe nói hắn cùng với Long tộc, đoán chừng là Long tộc mời tới cao thủ đi. Có phải hay không lục sĩ kim tiền thiếu chủ độ nức rồi? Hắn nhưng là cấp đoạt qua Phật tử bản ngã, mà Phật tử mới vừa rồi còn đánh bại côn bằng thánh tử, hiện tại cái này lại Ngọc Phong có thể cùng Kim Minh đánh thành như vậy. Kim Tiên trung kỳ thật mạnh như vậy sao? Lại làm một lần sau khi va chạm, thân ảnh của hai người đồng thời bị chấn khai, chẳng qua lần này không hề có khởi sướng tiến công. Lại Ngọc Phong khẽ miệng ngậm lấy trảo phúng, ngươi thế nhưng bảng danh sách thứ nhất, nếu không vẫn là đem phụ thân theo đi ra đi, nếu không đánh nhau thực sự không có ý gì, bất kể là tốc độ, lực lượng hay là lực phòng ngự, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Hừ, ngươi cũng sướng. Kim Minh hai tay hai tay bóp ra pháp quyết. Toàn thân trở nên kim quang sáng chói, một cỗ lực lượng kinh khủng theo trong cơ thể của hắn tản ra. Đó là cái gì? Tại sao ta cảm giác đến rồi hơi thở của Thái Ức Kim Tiên? Có người kinh ngạc nói: "Không, hư linh giới không thể nào có Thái Ức Kim Tiên, cái kia hẳn là là bản bộ Thái Ức Kim Tiên lực lượng. Nhưng hắn không phải Kim Tiên hậu kỳ sao? Lại năng lực bộc phát ra bản bộ Thái Ức Kim Tiên lực lượng. Mặc dù vừa rồi Phật bản ngự cùng côn bằng thánh tử cũng có rồi so sánh bản bộ Thái Ức Kim Tiên lực lượng, nhưng này cũng chỉ là so sánh, hiện tại hắn trên người tán phát ra là thực sự bản bộ Thái Ức Kim Tiên khí tức. Cuối cùng khẳng trò đầu ra sao?" Lại Ngọc Phong trong lòng lập tức cảnh giác lên, làm tốt tùy thời nhận thua truyền thống đến ngoại giới chuẩn bị. Tiệp khí tức kinh khủng lập tức nội liễm sâu độ, cuối cùng lại tạo thành một kiện áo giáp giống nhau thứ gì đó, sau lưng nó đồng dạng có 6 đôi cánh, cùng kim tiền thiếu chủ cơ thể hoàn mỹ phù hợp. Đây là Kim Tiền di thuế? Là cha hắn? Lại Ngọc Phong trong nháy mắt minh bạch qua đến, cái này tản ra bán bộ thái ớt kim tiên khí tức lộ sắc là cha hắn cho hắn hát chủ bài, nhìn tới cha hắn bản thể không cách nào duy trì, đã tiêu tán, hoặc là hắn thì không dám trong trận chiến đấu này lộ diện, rốt cuộc cản trở nhiều người như vậy trước mặt, hắn xuất hiện bao nhiêu vi phạm quy tắc? Hậu quả là cái gì ai cũng không biết. Chương 188, Dã Tâm bừng bừng Ngao Quảng, chương 188, Dã Tâm bừng bừng Ngao Quảng. Tây Hải Long tộc. Trong Long cung. Ngao Quảng huynh, hôm nay đến ta Tây Hải thì không nói trước báo tin, để để ta tốt trước giờ thiết tiến khoản đại a, cũng không trở thành vội vàng như thế. Ha ha, hôm nay tới là có chuyện quan trọng tương lượng, về phần khoản đãi, vẫn là chờ về sau đi, về sau có rất nhiều cơ hội. Ngao Cảnh giật con mắt híp lại, cười nói, không biết huynh trưởng đến cần làm chuyện gì, để để nhất định hết sức giúp đỡ. Người huynh trưởng kia ngay tại này đã tạm. Ngao Quảng bừng lên trước mặt trà. Uống một lộn, tưởng tượng năm đó, Long Hán lượng tiếp trước đó, ta Long tộc trưởng quản Hải vực, Nguyên vương chấp trưởng bầu trời, Thủy kỳ Lân hùng cư mặt đất, là bậc nào huy hoàng, hồng hoang bất kỳ chủng tộc nào đều không thể so với chúng ta mô phỏng, chỗ nào cái không lấy chúng ta vi tôn, Long tộc trong cường giả xuất hiện lớp lớp thiên tài càng là hơn kinh tài tuyệt diễm, làm cả hồng hoang theo không kịp. Ngao cảnh giật tiếu tiếu, do dự một lát chỉ cảm thấy thở dài, đúng nha, một đi không trở lại. Chúng ta tổ tông bệ nghệ hồng hoang, là bọn hắn đời sau, chúng ta vỡ lòng không muốn phát triển, ngồi xem Long tộc như vậy suy bại xuống dưới, mà tạo thành ta Long tộc đi về phía suy bại nguyên nhân, cảnh giật có biết Long Hán lượng tiếp, đây không phải mọi người đều biết. Ngao Cảnh giật nghi ngờ nói: "Không sai, Long Hán lượng tiếp sau đó Long tộc Nguyên Khí đại thừa, có thể trong tộc truyền thừa còn lại. Theo lý thuyết chúng ta vốn nên nghỉ ngơi lấy lại sức qua đi, lần nữa nổi lên, chắc chắn cùng lại là Long tộc dần dần đi về phía suy bại, dù là chúng ta huyết mạch là cao quý hồng hoàng đỉnh tiêm thì ngăn không được bước này đổi phế chi thế, ngươi có biết vì sao?" Ngao Cảnh giật lắc đầu: "Còn xin huynh trưởng chỉ giáo." "Là bởi vì Long tộc sổ độ." Ngao Cảnh giật con mắt nhìn dưới mặt đất, không có cho ra bất kỳ phản ứng nào. Long tộc bốn phần là phương hướng tứ đại Long tộc. Cộng đồng chấp chưởng tứ đại hải vực, đây mới là dẫn đến long tộc suy yếu căn bản a." Ngao Quảng tận tình khuyên bảo, đau lòng nhíu góc. "Kia, theo huynh trưởng ý kiến, chúng ta phải làm làm sao? Tứ hải quý nhất, đôi cáo dấu không được đi." Ngao Cảnh giật nói ra, việc này can hệ trọng đại, cho ta nghĩ. Đông Hải Long tộc Dạ Tâm, rõ ràng rằng thống nhất tứ hải Long tộc. Ai tôi thống nhất? Từ xưa đến nay cường giả cư trì, mà trong bốn biển, Bắc Hải suy nhược, Nam Hải cùng Tây Hải không phân sàn sàn nhau, chỉ có Đông Hải những năm gần đây không ngừng phát triển lớn mạnh, thực lực hiện tại đã siêu việt rồi Tây Hải. Hắn tất nhiên mở miệng, tự nhiên là nghĩ tự cho mình là biến thành tứ hải long tộc mới người thống lĩnh. Đấy ngược lại là một tay tính toán thật hay. Chẳng qua thống nhất tứ hải long tộc, đồng dạng là lại Ngọc Phong tâm nguyện, với lại hắn còn chiếm được tổ long căn định. Hiện tại Bắc Hải Long tộc Ngũ Hành Lôi Thiên tổ long cùng Tây Hải Long tộc Cửu Ảnh Ngọc Mị tổ long đều đã tại đây người trẻ tuổi thế nội, mặc dù không biết tại sao lại lựa chọn một ngoại tộc người, nhưng này đã thành sự thực, thống nhất long tộc nhân duyên nhất định là hắn. Thế nhưng, hiện tại nên như thế nào nói cho Nga Quảng, hắn dạ tâm bừng bừng, nếu cả hai đem lại Ngọc Phong nói ra ngoài, chỉ sợ hắn không chỉ không có thừa nhận, thậm chí ra tay đem lại Ngọc Phong bóp chết tử từ trong trứng nước cũng có nói. Hắn trong mắt nhanh chóng chuyển động, nghĩ vẫn là chờ đến lại Ngọc Phong quay về lại tính toán sau, còn có thể hỏi một chút trong cơ thể hắn tổ Long phải làm làm sao. Cảnh Dật, việc này không nên chậm trễ a, sớm đi thống nhất Long tộc, chúng ta cũng được, sớm đi nổi lên, ta có tin tức đáng tin, Hồng Hoang sắp biến thiên lên rồi, chuyện này ý nghĩa là cơ hội của chúng ta đến lên rồi, tận dụng thời cơ. Ngao Quảng nắm đấm nắm chặt đặt lên bàn, thân thể nghiêng về phía trước, đôi đầu nước mắt, ánh mắt sáng rực nhìn Ngao Cảnh Dật. Tình huống giống nhau thì phát sinh ở Nam Hải Long tộc cùng Bắc Hải Long tộc Chẳng qua khác nhau là, đi Nam Hải Long tộc người là ngang quang đệ đệ, ngang trạch. Trước hướng Bắc Hải là một Đông Hải Long tộc bình thường trưởng lão cùng một người trẻ tuổi, trưởng lão thực lực tại Kim Tiên Chu kỳ, người trẻ tuổi thì có Huyền Tiên Định Phong thực lực. Hư linh giới. Lục Sí Kim Tiền thiếu chủ dung hợp cha hắn cho hắn Kim Tiền di thuế, thực lực bạo tăng. Cảnh giới bây giờ đã bị cưỡng ép tăng lên tới bán bộ thái ớt Kim Tiên. Bả vai hắn khẽ nhúc nhích, biến mất tại chỗ, sau một khắc đã tới rồi lại Ngọc Phong sau lưng. Cái tốc độ này làm sao? Nghe được vang lên bên tai hồn thành, lại Ngọc Phong trong lòng căng thẳng, theo bản năng xông về phía trước, kéo dài khoảng cách. Nhưng mà vừa mới chuyển thân, phía sau lần nữa truyền đến dùng cả mình. Ngoại giới tất cả mọi người ánh mắt ngưng trệ. Tốc độ này cũng quá nhanh. Này đã đã vượt ra Kim Tiên, tuyệt đối bán bộ thái ớt Kim Tiên mới có thể bộc phát tốc độ. Nhìn tới kết quả muốn hiện ra, không ngờ rằng Lục Sí Kim Tiền thiếu chủ còn có dạng này át chủ bài. Cảnh giới tăng lên tới bán bộ thái ớt Kim Tiên, cứ như vậy, cho dù là Phật tử toàn thịnh thời kỳ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn đi. Đây không phải gian lận sao? Dùng pháp bảo dung hợp tự thân. Có loại pháp bảo này cũng là bản lãnh của hắn cùng nội tinh a, ngươi có ngươi cũng được, dùng Tỷ thí thì không có quy định không thể dùng loại pháp bảo này, với lại hắn cũng chỉ là tăng lên tới bán bộ thái ất kim tiền, còn đang ở quy định cảnh giới tối cao phía dưới. Lại Ngọc Phong lần nữa nhanh lui lại, thế nhưng tại trên nửa đường liền bị đối kịp, ngay 6 đôi cánh vô cùng sắc bén, trực tiếp sau hắn độc lưu lại thật sâu vết thương. Lại Ngọc Phong kêu lên một tiếng đau đớn, phía sau lưng da chóp thì bong. Tông chủ, huynh đệ. Ngoài giới, Lý Ngư phao phao đám người không tự chủ được lên một lượt tiền một bước. Sư tông càng là hơn giận dữ hét, "Gián lận, đây là gian lận, có gì tài ba, dựa vào pháp bảo cưỡng ép tăng lên cảnh giới, ghê tởm!" có dám hay không đối kháng chính diện. Tôi mệnh cũng là những mẩy, chẳng qua cũng không lo lắng, đừng nóng độ, chỉ cần nhận thua rồi sẽ bị lập tức truyền tống ra đây. Ta biết, đúng là ta rất tức giận, nếu như không phải hắn mượn nhờ pháp bảo, huynh đệ của ta nhất định có thể thắng. Lại Ngọc Phong cảm nhận được phía sau đau rát đau nhức, ám đạo hay là chủ con rồi. Đây hết thể cũng xảy ra trong nháy mắt, hắn căn bản không có cơ hội thở dốc, tất cả thủ đoạn quấn chưa thi triển liền bị chém bị thương. Bản tiểu chủ đã từng nói, hôm nay ngươi hẳn phải chết, bản mệnh pháp bảo của ta còn không phải thế sao dễ nắm như thế. Lúc Sí Kim Tiền thiếu chủ cắn răng nghiến lợi, lúc trước bị Lại Ngọc Phong một cước đá ra kết giới chẳng cảnh còn rõ muộn một trước mắt, nghĩ đến mình bị hố, hắn thi hận không thể đem lại Ngọc Phong tiên đao vật quả. Ngưu Xuân, Lại Ngọc Phong nan thầm, nếu hắn luôn luôn duy trì vừa nãy tốc độ, chính mình sợ rằng sẽ bị càng nặng thương, nhưng mà hiện tại hắn đã có cơ hội thở dốc. Thể nội số 12 khiếu linh lung nội đang tự tốc vật chuyện, mêng mông pháp lực thì nằm ở thể nội, phía sau vết thương mắt Trần có thể thấy chữa trị. Đồng thời trong cơ thể của hắn tỏa ra năm loại màu sắc quang mang, ngũ hành pháp tắc chi lực ngưng tụ ra ngũ hành hư thân, trực tiếp trong người cùng mình dung hợp. Hắn cảm giác được mỗi một tấc da thịt cũng hơi bành trướng, tràn đầy lực lượng. Con người đen nhánh tỏa ra ánh sáng lung linh, toàn thân khí tức nhanh chóng kéo lên, trong chớp mắt thì đã tới rồi Kim Tiên hậu kỳ. "Ta cậu thả, này đạt mã thủ đoạn gì, sao đều như thế nghịch thiên?" Kim Tiên trung kỳ năng lực miễn ép hậu kỳ, bây giờ lại còn có thủ đoạn tăng lên tới Kim Tiên hậu kỳ, đây chẳng phải là năng lực đối kháng bán bộ thái ớt kim tiên. Vốn cho rằng trước đó Phật tử cùng côn bằng thánh tử ở giữa chiến đấu cũng đã đầy đủ đặc sắc, không ngờ rằng trận này càng thêm ngoài dự đoán. Kết rồi bên ngoài tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. Cửu Vĩ Hồ đồ sơn nhã Sa Sa nhìn chăm chú lại Ngọc Phong, đột nhiên khẽ miệng lộ ra mỉm cười, Lại Ngọc Phong công tử thật là ngày càng để người nhìn không thấu rồi, không biết hắn đến tụt cùng gia sao địa vị. Tỉ thí qua đi, nhất định phải tự mình tham dò một phen. Chương 189, thuật che mắt, chương 189, thuật che mắt. Không riêng gì kết giới bên ngoài người kinh ngạc, ngay cả và đối chiến lục sĩ kim tiền thiếu chủ đồng dạng khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ. Qua hồi lâu mới chỉ hoàn đến, thanh âm bên trong mang theo chất vấn, không thể nào, người rõ ràng cái gì cũng không làm, làm sao có khả năng cưỡng ép tăng lên một cảnh giới, điều đó không có khả năng. Lại Ngọc Phong cười khẩy, Căn bản không có giải thích cái gì, chỉ gặp hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thể nội mơ hồ truyền ra long ngâm vi khíếu, đồng thời thân thể hắn xuất hiện biến chứng, mặt ngoài làn da trở nên càng cứng rắn hơn. Mãng cổ biến, thần long biến cùng mà vi biến. Thân ma cựu biến thứ 3 đồng thời thi triển, mặc dù tiêu hao rất lớn tên nhưng mà đối với hắn chinh phục cũng là mười phần cũng bố. Ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra, đôi mắt chỗ sâu dường như có long cùng viên hồ cùng dạng. Linh hồn của hắn xảy ra chất biến, cùng long hồn dung hợp, mặt ngoài thân thể bị mãng cổ biến tăng cường đồng thời lại bởi vì ám ảnh thần thông mà yếu bất tri tiêu, tăng cường cũng không phải rất nhiều. Mama Viên Biến không chỉ nhường trong lòng của hắn hiện lên ý chí chiến đấu dày đặc, toàn thân trên dưới cơ thể càng là hơn tràn đầy mênh mông lực lượng, ám ảnh thần thông tại chiến đấu lực phương diện đồng dạng có tăng lên. Mặc dù cảnh giới của hắn vị dung hợp ngũ hành huyễn thân đã tăng lên tới Kim Tiên hậu kỳ, nhưng mà vẫn như cũng không dám khinh thường có chỗ giữ lại, hiện tại có thể nói đã là hắn trạng thái mạnh nhất rồi. Hắn muốn chính là nhanh chóng phân thắng thua, có thể đánh thắng hắn không hi vọng xa vời, chủ yếu thăm dò một chút thực lực của mình định điểm. Nếu đánh không lại cũng có thể trực tiếp nhận thua kết thúc chiến đấu, chẳng qua trước đó tốt nhất có thể đủ nhiều tiêu hao hắn một ít, cũng tốt hơn sau đó cùng Phật Tử bản nhược trong tỉ thí xuất hiện một ít lo lắng. Hiện tại lại đến từ một chút. Lại Ngọc Phong phun ra mấy chữ này về sau, Lục Sí Kim Tiền thiếu chủ trong lòng giận dữ. Đối mặt lại Ngọc Phong lựa chọn hắn, hắn cánh xoay lưng chấn động mạnh một cái, thân ảnh trực tiếp biến mất tại chỗ, không trung tàn ảnh thì dường như trong suốt hóa. Tại hắn đi vào lại Ngọc Phong bên người trong nháy mắt, lại Ngọc Phong thì biến mất không thấy gì nữa, đồng dạng chính hắn ra, Kim Minh thấy thế thì bắt pháp lực lượng đi theo. Hai người cứ như vậy, người truy ta đuổi, không trung xuất hiện hai đạo hư ảnh, nhìn thấy bên ngoài sân mọi người sững sốt hồi lâu. Tốc độ của hắn sao lại nhanh như vậy? Không sai, liền xem như cảnh giới của hắn tăng lên tới Kim Tiên hậu kỳ. Thế nhưng hắn đối mặt thế, nhưng tạm thời tu vi đi vào bán bộ thái ất kim tiên kim tiệm thiếu chủ a. Hồng Hoang thế giới sinh ra mà là một loại linh thú, năm chủng, thất chim, chín thú, nghe nói năm chủng không vào lục đạo luân hồi, không dính nhân quả nghiệp lực, mà trong đó lục sĩ kim tiền tộc lại vì tốc độ tăng trưởng, hắn làm sao làm được tại phương diện tốc độ vì kim tiên hậu kỳ chống lại bán bộ thái ất kim tiên cảnh giới lục sĩ kim tiền thiếu chủ. Thời gian dần trôi qua, tại hư ảnh truy đuổi trong quá trình, hai người lần nữa gia nhập va chạm, như là trước đó giống nhau, mỗi lần va chạm đều sẽ cọ sát ra hỏa hoa. Chẳng qua cùng lúc trước khác nhau là, lần này tốc độ càng nhanh va chạm lực lượng càng là hơn tăng lên không chỉ một sao nửa điểm. Lam Hư ảnh lần nữa thẳng tắp giao tại một chỗ qua đi, bộc phát ra to lớn kim chúc tiếng va chạm, ánh lửa nở rộ bên trong, bọn hắn vũ khí trong tay đồng thời bị chấn bay ra ngoài. Lúc này, bọn hắn mới ngừng lại được. Lại Ngọc Phong vẫn tương đối thỏa mãn tốc độ của mình rốt cuộc Lục Sí Kim Tiền thiếu chủ tốc độ so với bình thường bán bộ thái ất kim tiền cũng muốn nhanh lên mấy phần, hiện tại ở phương diện này chính mình có thể cùng hắn đánh đến không phân sàn sàn nhau, thì đại biểu cho tốc độ của hắn đã siêu việt rồi phần lớn bán bộ thái ất kim tiền. Lục Sí Kim Tiền thiếu chủ chầm chậm vào cười híp mắt lại Ngọc Phong. Sở mà tâm trầm, thậm chí khóe miệng đều có chút co quắp. Bàn tay hắn vung lên, cắm ở sau lưng trên mặt đất hai thanh màu vàng kim lợi kiếm về đến trong tay. Lại Ngọc Phong đồng dạng thu hồi mãng cổ đường đao trong nháy mắt vọt tới, vung đao mãnh hổ, lục sĩ kim tiền thiếu chủ vô thức giao nhau song đao ngăn cản. Làm đao kiếm tương giao trong nháy mắt, Kim Minh nhìn thấy Lại Ngọc Phong rõ ràng là vung đao đập tới tới, thế nhưng lại có một cái bóng đánh ra một quyền. Keng! Song kiếm không có thoát ly, nhưng mà Kim Minh lại cảm giác được toàn tâm đau đớn theo bàn tay truyền đến cánh tay, sau đó trải rộng toàn thân. Đau đớn làm hắn ngũ quan vận nẹo cùng nhau, giống như vừa nãy hắn cũng không ngăn được lại Ngọc Phong một kích. Vì sao? Rõ ràng ngươi dùng là đao, nhưng bây giờ tại trong cơ thể ta tàn sát vượi bãi lại là quần y. Lục Sí Kim Tiền thiếu chủ cứng rắn đè xuống đao sót, dùng pháp lực xua tan thể nội quần y. Lại Ngọc Phong tất nhiên sẽ không nói cho hắn. Đây là hắn sử dụng thuật che mắt, dùng mãng cổ đường đao làm yểm hộ, thực chất dùng lại là Tức Vĩ Đường Lang Quyền. Coi như không thấy phòng ngự. Có rồi đao là tầng thứ nhất công kích, nếu đối thủ có vũ khí, thường thường đều sẽ trực tiếp ngăn cản mà không phải lựa chọn né tránh. Với lại đem Tức Vĩ Đường Lang Quyền ẩn tàng trong mãng cổ đường đao, còn có thể mượn nhờ đao tốc độ để cao Tức Vĩ Đường Lang Quyền tỉ lệ chính xác. Ngoại giới người liền thấy Lục Sí Kim Thiện thiếu chủ trên mặt không che dấu chút nào đau khổ. Có chuyện gì vậy, hắn không phải chặn một đao kia sao? Vì sao còn có thể như vậy? Không biết, có phải hay không là cách sơn đảng ưu. Ta nghĩ cũng thế, nếu không vì sao ngăn lại công kích còn có thể bị thương tổn, nếu như là va chạm sinh ra chấn động lực lượng đưa đến. Kia vì sao lại Ngọc Phong chính mình lại không chuyện? Ngao Tốn Tâm thì nghi ngờ nói, đây là vì sao? Không ai trả lời nàng. Hẳn là kia một bộ quy pháp, hắn có một loại coi như không thấy phòng ngự thần thông. Ngao ẩn đột nhiên nói, Lúc trước hắn thao Túng Long trùng trận pháp, cùng lại Ngọc Phong phối hợp đối chiến tội hết nhìn, hắn đã nói với hắn một ít hắn thần thông, trong đó có một quyền pháp có thể coi như không thấy phòng ngự. Coi như không thấy phòng ngự. Trong lòng mọi người giận mình, loại thủ đoạn này thật tồi tại sao? Này không tương đương tại gian lận mà. Có rồi loại thủ đoạn này, như vậy người gì phòng ngự tính pháp bảo ở trước mặt hắn đều sẽ là một đống sắt vụn. Áo đúng đúng đúng. Ta nhớ ra rồi, bộ quyền pháp này hắn truyền cho ta rồi. Song diện Quy đột nhiên hét lớn. Vậy ngươi vừa nãy tại sao không nói? Ta quên đi. Hắt hắt. Mọi người cho hắn một cái liếc mắt, nhưng mà nhưng trong lòng âm mộ vô cùng. Ngao Tốn tâm hỏi, "Quyền pháp? Thế nhưng hắn dùng rõ ràng là đao a." Điều này nói rõ bộ quyền pháp này thần thông cùng đao pháp hắn đều đã dung hội hoàn thông, đã đến mức lô hòa thuần thành, chẳng qua đem quyền pháp dấu ở trong đao pháp, thật sự chính là chưa từng nghe thấy. Tội mệnh cảm phải nói, "Cái giới trong, thế nào, mùi vị không dễ chịu đi." Lại Ngọc Phong nét nhếch lên, cười lấy nhìn về phía Kim Tiền thiếu chủ, chẳng qua hắn cũng sẽ không cho địch nhân cơ hội thở dốc. Thừa dịp Kim Minh còn không có ma diệt thể nội quân ý, hắn đem ngũ hành pháp tất chi lực ngưng tụ tại lưỡi đao phía trên, đột phát tốc độ xuống tới. Vệ tử. Kim Minh sắc mặt đại biến, trong cơ thể hắn quần ý vẫn chưa hoàn toàn ma diện, hiện tại còn phải phân tâm tránh né lại Ngọc Phong công kích. Hiện tại hắn cũng không dám chính diện va chạm, hắn không biết lại Ngọc Phong phải chăng còn sẽ dùng một chiêu kia, lỡ như tiếp được công kích của hắn, bị thương lần nữa vậy liền thật nguy hiểm. Tái diện ngươi truy ta đổi một màn, chẳng qua công thủ dị hình rồi. Chết đi. Cuối cùng, Kim Minh đem thể nội quần ý loại trừ, không còn chạy trốn, phía sau sáu đôi cánh đột nhiên cùng bản thể tách rời, cùng trong hai tay lợi kiếm dung hợp. Sau đó hắn lại đem trong tay song kiếm hợp nhất, cùng sử dụng pháp lực ngưng tụ ra một tầng áo giáp đem cơ thể kinh mạch bảo vệ, lúc này mới dám cùng lại Ngọc Phong đối kháng. "Chư 190, chết rồi, chư 190, chết rồi." Lam Lợi kiếm dung hợp trong ngay mắt, kiếm ý tàn sát vỡ bãi mà ra, kia từng đạo kiếm cương tại bao quanh, giờ khắc này hắn giống như kiếm tiên tái thế bình thường, trong mắt đều là kiếm ý bén nhọn. Cảm nhận được kia bỗng nhiên tăng trưởng như thế, lại Ngọc Phong khuôn mặt kinh hãi, còn chưa tới gần trên mặt liền đã xuất hiện mấy đạo lỗ hổng. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng thi triển mãng của biến, mặc dù bị ám ảnh thần thông thấp xuống phòng ngự hiệu quả, Có thể nhục thân vẫn như cũ cứng ép đáng sợ, nhưng mà bây giờ lại vẹn vẹn là tới gần liền bị phá phòng. Hắn đem mãng cổ đường đao đột nhiên vung ra, sau đó mượn nhờ phản tác dụng lực chậm lại tốc độ, sau đó nhanh rụt lại. Mãng cổ đường đao tại ở gần Kim Minh 10m lúc chợt đình chỉ ở, khó vào nửa phần. Lại Ngọc Phong đồng tử hơi co lại, còn đánh giá thấp này lợi kiếm hợp nhất lực lượng. Chẳng qua chợt trong tay hắn bấm phất quyết, mãng cổ đường đao thân đao nở rộ ngũ sắc thần quang. Lúc Sí Kim Tiền thiếu chủ thấy thế trong lòng căng thẳng, này năm loại quang mang cùng này khí tức kinh khủng quen thuộc như thế, không phải là Lại Ngọc Phong lúc đó dưới tuyết sơn thi triển một chiêu kia sao? Ngay cả tội huyết hậu nhân tập kết mấy tên kim tiên cường giả ngưng tụ thần thông huyết ma đều bị phá hủy, mà hắn nếu không cũng là phụ thân ra tay, hắn cũng đã chết. Dù là bây giờ thấy này ngũ sắc thần quang, cảm nhận được loại khí tức này vẫn như cũ kinh hồn táng đảm. Ven, tại Quang Mang nợ rộ đến cực hạn nháy mắt văng tạc, mảng cổ đường đao phá không bay ra, lại Ngọc Phong vội vàng mau né đến, cuối cùng bị kết giới ngăn lại. Làm Quang Mang tan hết, nội tung dư uy biến mất, một thân ảnh chống đao, khóe miệng tràn ra vết máu, chật vật không chịu nổi. Cái này, ta không phải nhìn lầm rồi đi, Lục Sí Kim Tiền thiếu chủ lại bị Không có nghĩ đến cái này, lại Ngọc Phong thủ đoạn ma quái như vậy cứng rắn, lục sĩ Kim Tiền thiếu chủ vừa rồi bộc phát lực lượng cảm giác phát hiện coi như là nửa bức Kim Tiên cũng phải bị thương nặng, nhưng là bây giờ lại. Cuộc tỉ thí này mang cho bọn hắn kinh ngạc quả thực so trước đó nhiều như vậy càng càng nhiều càng sâu. Côn bằng thánh tử giờ phút này đã khôi phục lại, ánh mắt sáng rực nhìn lại Ngọc Phong, thiên phú của hắn thủ đoạn, không nên tên tên không tịch mới đúng, hắn không phải lòng tộc bạn tụ người, đến tột cùng là ai? Tỉ thí sau khi kết thúc, ta nhất định phải tra rõ ràng. Ngao Thốn Tâm cùng sư tông đám người đều là hưng phấn vô cùng, thậm chí đã có người bắt đầu gầm rú chúc mừng, chỉ có tội mệnh nữ mày Lại Ngọc Phong biểu hiện quá mức chói mắt. Nay đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt, trước đây hắn cho rằng Lại Ngọc Phong ra sân sau rồi sẽ đi cái hình thức, sau đó tự động nhận thua, hoặc là giả bộ bị đánh bại, thuận lý thành chương kết thúc hắn hành trình. Nhưng là bây giờ, sự việc lại tại hướng tương phản một mặt phát triển. Chẳng lẽ hắn trẻ tuổi nóng tính, không muốn nhận thua, hoặc là muốn đang đối chiến Phật tử bản nhược lúc nhận thua? Thế nhưng nếu quả như thật là như thế này, vậy liền quá tự lực rồi, Phật tử bản nhược hiện tại thế, nhưng thân thể bị trọng thương thế, đánh không lại quá rõ ràng, nói không chừng như vậy ngược lại sẽ dẫn tới cái đó tổn tại chú ý. Trừ phi Lại Ngọc Phong người cũng bị thương nặng, Chờ chút, tôi mệnh đột nhiên ý thức được cái gì, nhìn Vũ Vĩ Hồ Đồ Sơn nhã một chút. Hắn dường như hiểu rõ rồi người kia tại sao lại làm ra đồ ước, sẽ nói Phật tử bản nhược có năm thành tỷ số tháng rồi. Cuộc tỷ thí này kết quả sau khi ra ngoài, thắng được người nhất định đồng dạng thảm thiết, liền như là Phật tử bản nhược cùng côn bằng thánh tử đối diện như thế. Thắng lợi người nhất định cũng sẽ bản thân bị trọng thương, mà Phật tử bản nhược tại cuộc tỷ thí này khoảng cách thì có thể khôi phục một ít trạng thái. Nay lên kia xuống một chút, Phật tử bản nhược trạng thái tốt tốt hơn cũng có nói. Vậy vậy, nhìn như nàng cử Phật tử bản nhược thắng căn bản không hề hỷ thực chất nàng trải qua dự đoán, đã dự liệu được đến tiếp sau tình huống phát triển. Phật tử không chỉ có cơ hội thắng được, với lại hy vọng còn không nhỏ. Nữ tử này tâm cơ quỷ thực đáng sợ, cũng không biết về sau ai xui xẻo như vậy sẽ cùng hắn kết làm đạo lữ. Tôi mệnh trong lòng ngẫm ngẫm thầm nghĩ. Ngoại giới mặc dù cảm giác Kim Minh bị thương rất nặng, nhưng mà lại Ngọc Phong lại biết, vừa nay cái đó Kim Tiền Di Thú đã ngăn cản đại bộ phận uy lực, mà hắn thông qua ngũ hành tương khắc nội tung ngũ hành pháp cắt chí lực, trên thực tế là huyễn thân tự bạo suy yếu bản. Bởi vậy, Kim Minh thực chất cũng không nhận được bao lớn đắc ích. Là cái này bán bộ thái ớt Kim Tiên. Cảm giác không được a. Lại Ngọc Phong trầm ngĩ. Hắn cảm thấy, hoặc là hắn còn có bán bộ Thái Ức Kim Tiên Át chủ bài chưa ra, hoặc là hắn không có triệt để nắm giữ cố lực lượng này, cho nên mới sẽ nhiều phương diện bị chính mình áp chế, nếu như gặp phải thật bán bộ Thái Ức Kim Tiên, có thể tình huống sẽ khác nhau. Cánh tay hướng về sau giương lên, mãng cổ đường đao về đến trong tay, cùng lúc đó trong đầu xuất hiện hệ thống nhắc nhở âm thanh. Nhắc nhở, mãng cổ đường đao xuất hiện tổn hại, tổn hại độ 27% vi lực trên diện rộng độ giảm xuống, làm tổn hại độ thấp hơn 50% đem không cách nào sử dụng. Ta cậu thả. Mãng cổ đường đao xuất hiện hư hại, mẹ nó, này thua thiệt lớn nha. 27% tổn hại độ. Đây có thể chữa trị, hư linh giới hành trình sau khi kết thúc phải đi nghỉ biện pháp chữa trị một chút. Diệt hồn huyết nhận. Hiện tại lại Ngọc Phong vũ khí chiến đấu chỉ có cái này rồi. Chẳng qua cái này vũ khí chỉ có thể dùng để đánh lén, sắc bén vô cùng, nhưng cũng mười phần yếu ớt. Lục Sí Kim Tiền thiếu chủ trên người kim tiền gì thuế hiện hiện, toàn thân kim quang sáng chói, thương thế trên người hắn trong nháy mắt hồi phục, đồng thời này tràn ngập bán bộ thái ất kim tiên lực lượng lộ sắc bao trùm bên ngoài thân và triệt để dung hợp. Lần này qua đi, Hắn đem không cách nào lại sử dụng phụ thân kim thiên di thuế, cũng liền mang ý nghĩa cảnh giới của hắn đều sẽ rơi xuống đến nguyên bản kim tiên hậu kỳ. Chẳng qua chỉ cần thắng trận này, phía sau đối phó cái đó đại tàn phật tự bản nhược không khó lắm. Lại, Ngọc Phong, chết. Ki Minh đem lợi kiếm trong tay thu đi, cánh sau lưng chính là hắn vũ khí, bạ phát ra tốc độ lại đây trước kia nhanh không chỉ gấp hai. Lại Ngọc Phong có loại bị khóa định cảm giác. Hắn hiện tại mặc dù trên người không có gì chí mạng tương hại, nhưng lại thì áp trụ bài dùng hết rồi. Chứ ra dẫn bạo huyên thân, chẳng qua như vậy thất yếu, trước đây hắn thì không có ý định đánh, chỉ cần đem hắn tình trạng xuống dưới là được. Hiện tại xem ra, Kim Minh trạng thái sắc thực giảm xuống, chí ít đem lá bài tẩy của hắn bức đi ra rất nhiều, trạng thái thì giảm xuống không ít, mục đích đã đạt tới. Ta. Lại Ngọc Phong vừa định muốn nhút thua, thế nhưng trước mặt hiện lên một thân ảnh. Hắn trong nháy mắt cảm giác cơ thể bị cắt chém, đó là một loại rất cảm giác khác thường, trong khoảnh khắc đó không hề có đau đớn, thế nhưng qua trong nháy mắt đó, cũng cảm giác cơ thể hình như mất khống chế. Hắn rõ ràng không có động tác, thế nhưng tầm mắt lại xuất hiện trên đi. Hắn tối đầu, trông thấy cơ thể đã xuất hiện một cái khe, khe hở hơi sai chỗ, có máu tươi tiêu ra đầy. Tông chủ, Kim tận đáng người trong lòng như là bị người nắm một cái thinh đệ. Sư tông cùng tam đầu mãng đồng thời kêu sợ hãi. Ngao Thốn tâm xương mù nông lung trong mắt lộ ra sợ hãi, nàng nhìn thấy lại Ngọc Phong cơ thể theo độ ngực bị Kim Minh canh cắt chém. Tôi mệnh cũng là sửng sốt một chút, trong miệng lị nó nói, không thể nào, không thể nào. Không nên, làm sao có khả năng? Chết rồi. Cửu Vĩ Hồ Đồ Sơn nhã lắc đầu, thở dài nói, nhìn tới không cần thiết tìm hiểu tin tức của hắn. Chương 191, Quang Minh pháp tác, chương 191, Quang Minh pháp tác. Lại Ngọc Phong bị trực tiếp theo chỗ ngực cắt chém ra đây một cái tuyến, nay tại mọi người nhìn lại đã cùng chết không khác. Nước độ cao có trái tim Trái tim đều bị cắt còn có thể sống. Ngao Bính Giai đầu một cái, hơi nghi hoặc một chút, hắn vẫn đứng ở sau lưng mọi người không có tiếng tam gì. Mãi đến khi nghe được mọi người cảm thấy lại Ngọc Phong phải chết mới lên tiếng, nếu chỉ là nhục thể tử vong lời nói, cũng không thể là thật chết đi đi, rốt cuộc hắn đã là kim tiên rồi, linh hồn cường đại như trước. Nay bình bình đạm đạm một câu, lại giống như kinh lôi đồng dạng tại mọi người bên tai nổ vang. "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Ngao Thốn tâm âm thanh có chút gấp rút, trong mắt mang theo tha thiết, nàng hỏi lúc liền đã lộ ra biểu tình mừng rỡ. Không chỉ có là nàng nàng Tất cả vừa nãy cảm thấy lại Ngọc Phong hẳn phải chết không nghi ngờ mọi người cũng đều trong lòng căng thẳng. Đúng a, lại Ngọc Phong đã là kim tiên rồi, nhục thân diệt, còn có linh hồn có thể một lần trường tồn, chỉ cần linh hồn còn đang ở liền vẫn có cơ hội độc lại nhục thể. Bọn hắn trước đó chính là quá khẩn trương quan tâm, cho nên đem chuyện này vứt bỏ sau đầu, lại thêm trái tim bị trạm sẽ chết là dường như bản năng cảm thấy sự việc, bởi vậy vừa nãy mới biết không nghĩ tới mã thất thổ. Ha ha, ta liền biết, huynh đệ của ta nhất định năng lực gắng gượng qua đến, nhục thân hết rồi thì thế nào, linh hồn còn đang ở là được. Sư Tông cười to nói, Sư phụ chỉ cần tức thời nhận thua là được rồi, còn có thể bị truy tới." Ngao Quân Uyển nhẹ nói. Cùng sư Tông Thủy Tiện so sánh, nàng có vẻ mười phần điềm đạm có gần, nhưng mà ánh mắt bên trong vui sướng lại không che giấu được. Cửu Vĩ Hồ cũng là hơi sửng sở, lắc đầu, khóe miệng dường như treo lấy trào phúng. Không ngờ rằng chính mình lại cũng sẽ bị thường thức lựa rối rồi, nhớ ra lời mới vừa nói, nàng thậm chí cảm giác có chút lúng túng. Phao Phao cùng Kim Tấn trong mắt vì quang ngôn náo, bọn hắn liền biết lại Ngọc Phong sẽ không dễ dàng bị giết. Hắn nhưng là tông chủ lại Ngọc Phong a, cùng nhau đi tới sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích, gặp phải bao nhiêu lần hiểm cảnh, bắt đầu gắng gượng vượt qua sao? Lúc này, tội mệnh đột nhiên nói ra, "Không đúng, Lại Ngọc Phong nhục thể không chết." Hắn một lời nói, trong nháy mắt đem ánh mắt của mọi người kéo đến kết giới trong. Bọn Hãn Chu ý tới, Lại Ngọc Phong vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, chẳng qua chỗ ngực cũng đã không máu tươi phun như suối, hắn thở ra một hơi thật dài, sau đó theo cơ thể khe hở bên trong phóng xuất ra yêu đớt lang quăng. Khục. Lại Ngọc Phong ho khan một tiếng, trong lòng âm thầm may mắn. Ngay tại đạo kia công kích sắp chém vào cơ thể thời khắc, là hắn biết chính mình tránh không khỏi, lập tức vận chuyển thủy thuộc tính pháp tắc, khá tốt chính mình dung hợp với thân. Viên thân bên trong có thủy thuộc tính pháp tắc, cho nên mới có thể kịp thời phản ứng, cho dù là như vậy cũng chỉ tới và đem trái tim ký hiệu bệnh ngồi bị bắn tóe thủy thuộc tính hóa. Bởi vậy vậy, đạn này công kích nhìn như mặc trái tim chém tới, nhưng mà kỳ thực chỉ là xuyên thấu qua rồi nhục thân, đã đến trái tim lúc, thủy chi pháp tắc đã đem trái tim hóa thành nước bình thường, thử nghĩ đao chém qua thủy năng lực có tổn thương gì? Vẫn còn may không phải là loại đó phạm vi lớn làm hại, nếu như là truy truy thấu cơ thể trái tim, chỉ sợ trực tiếp đem trái tim đánh nát, dù là dùng thủy chi pháp tắc cơ thể cũng phải chết vong, đến lúc đó bỏ rồi cơ thể, cũng là một chuyện tiền toái. Lại Ngọc Phong lộ ra sống sốt sau tai nạn nét mặt, cùng lúc đó cơ thể bị một cô ôn hòa bạch quang bao vây, thân thể miệng vết thương mắt trần có thể thấy khép lại. Làm sao có khả năng, hắn lại không sao? Đây chính là trái tim a. Không sai, mặc dù linh hồn sẽ không chết, nhưng mà trái tim bị xuyên thủ, cơ thể nên hẳn phải chết không nghi ngờ a, sao lại thế? Đạo bạch quang kia lại là chuyện gì xảy ra? Nhìn lên tới dường như có hiệu quả trị liệu. Tôi mệnh sau khi thấy đồng tử đột nhiên co lại, quang chi pháp tắc, hắn lại sơ bộ cảm ngộ quang chi pháp tắc chi lực, chữa trị hiệu quả là quang chi pháp tắc tác dụng một trong, thế nhưng hắn làm sao có khả năng còn vẫn có quang chi pháp tắc lực lượng? Huynh đệ của ta thật đúng là thiên phú dị bẩm, không ngờ rằng còn cảm ngộ kiệu này bản nguyên pháp tắc." Sư tông cười nói, dường như vô cùng kiêu ngạo. Chẳng qua tội danh lại càng phát cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bọn hắn lần đầu tiên gặp được là tại mật hải di trạch ngũ hành sơn mạch bên trong, khi đó hắn mới từ dưới vực sâu ra đây, chẳng qua chỉ là một đạo tàn hồn. Vừa lúc gặp mặt hắn thì đã nhận ra lại Ngọc Phong cảm ngộ hắc ám pháp tắc lực lượng, bởi vậy mới biết đúng lại Ngọc Phong duy trì lòng hiếu kỳ. Ám pháp tắc cùng quang minh pháp tắc liền như là âm dương lưỡng cực, qua lại đối lập, tương hỗ là thiên địa Hai loại pháp tắc đại biểu cho hoàn toàn tương phản lực lượng cùng tính chất, giữa bọn chúng xung đột cùng đối kháng là không thể tránh khỏi. Mà thủy thuộc tính pháp tắc cùng hòa thuộc tính pháp tắc mặc dù thì có nhất định đối lập, nhưng giữa bọn chúng tương dung tính so sánh tương đối cao, có thể thông qua một ít đặc thù kỹ xảo hoặc điều kiện thực hiện cùng tồn tại. Nhưng mà, bóng tối bản nguyên pháp tắc cùng quang minh bổn nguyên pháp tắc lại thuộc về càng cao cấp hơn, đơn thuần lại cực đoan pháp tắc, bản chất của bọn chúng cùng đặc tính quyết định chúng nó không cách nào tại cùng một trong thân thể cùng tồn tại. Loại mâu thuẫn này tính có thể giữa hai bên kiêm dung tính dường như là không, thậm chí sẽ sinh ra mãnh liệt phản ứng thải trừ. Nếu cưỡng ép đem hai người dung hợp lại cùng nhau, không chỉ sẽ đối với cơ thể tạo thành thương tổn cực lớn, càng có khả năng dẫn phát hậu quả nặng nề, dẫn đến cơ thể tan vỡ thậm chí tử vong. Lại Ngọc Phong đến tột cùng làm được bằng cái nào? Làm sao có khả năng? Dư kiếm của ta đã đem trái tim của ngươi cắt thành hai nửa, ngươi làm sao có khả năng không sao? Không thể nào. Lục Sí Kim Thiện thiếu chủ nhìn thấy một màn này, con mắt đầu tiên là trừng lớn, lộ ra khó có thể tin nét mặt, sau đó biến thành phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn đã đã dùng hết tất cả lực lượng, thậm chí ngay cả cuối cùng át chủ bài cũng dùng ra, nhưng kết quả lại là Lại Ngọc Phong nhìn lên tới chỉ là chịu một chút bị thương ngoài da mà thôi. Cái này Thiến hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Sao? Không được sao? Ngươi dự kiếm sát thực rất không bố, đáng tiếc, gặp phải ta." Lại Ngọc Phong khoe miệng có hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Nhưng mà, chỉ có hắn tự mình biết, lúc này trái tim hắn đang gặp nhìn thống khổ to lớn. Mặc dù mặt ngoài nhìn xem Lại Ngọc Phong cũng không lo ngại, nhưng trên thực tế, kia cố kiếm ý còn tại trái tim hắn trong tàn sát mưa bãi, mang tới kịch liệt đau nhức nhường hắn dường như không thể chịu đựng được, được. Loại cảm giác này dường như là có một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên lòng hắn bận, sau đó ở bên trong càng không ngừng quấy, nhường hắn đau đến không muốn sống. Nhưng lại Ngọc Phong không hề có biểu lộ ra, mà là chăm chú điệu cắn chặt răng quan, cưỡng ép nhẫn nại lấy phần này đau khổ. Đồng thời, hắn toàn lực vận chuyển thể nội pháp lực, cố gắng ma diệt kia cố kiếp ý. Vì cảm ta ngươi nhận thua trước đó, ta cho ngươi thêm một món lễ lớn bao." Lại Ngọc Phong khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng xảo quyệt nụ cười. Trong mắt của hắn tinh mang lóe lên, mênh mông lực lượng giống như thủy triều phong trào, thúc dục tồn vệ không gian trong vạn độc đỉnh. Keng. Một tiếng tiếng vang lanh lảnh lẽo vào lỗ tai hắn vang lên, giống như một đạo cảnh báo gỗ. Đúng lúc này, một khối nồng đậm màu đen khí độc theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài như mặc nhiễm xương mù tràn ngập ra, khí độc nhanh chóng lan tràn, những nơi đi qua, trên mặt đất cỏ cây trông nháy mắt chết quẻ, bị ăn mòn không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng đổng cỏ trông nháy mắt trở thành một mảnh hoang vu nơi. Chương 192, trận chiến cuối cùng, chương 192, trận chiến cuối cùng. Kết rồi bên ngoài vang lên lần nữa rồi tiếng kinh hô. Đây là cái gì? Độc sao? Hắn lại còn sẽ trúng độc? Có người kinh ngạc hỏi. Chẳng qua bình thường độc nên không cách nào uy hiếp được lục sĩ kim tiền thiếu chủ đi. Một người khác nghi ngờ nói. Thế nhưng độc này rõ ràng nhìn lên tới không đơn giản. Người thứ ba nhíu mày, giọng nói nghiêm túc, "Có thể, cái này lại Ngọc Phong mới là tỷ thí lần này lớn nhất há mã, hắn mang cho chúng ta kinh hỉ quá nhiều rồi." Người thứ tư hưng phấn mà hô lớn, "Khiếp sợ không chỉ là những thứ này vây xem người qua đường a, còn có những kia quen thuộc lại Ngọc Phong người." Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn một màn trước mắt. Biểu tượng đặc chế độc thuộc tính năng lực, lại Ngọc Phong rất ít tại trước mặt bọn hắn bày ra. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai hắn còn ẩn giấu đi như vậy một tay tuyệt kỹ. Độc trong hồng hoang cũng không phải là không có, chẳng qua cũng không phải chủ lưu, bởi vậy cũng không tính là thông thường. Giờ phút này Kia kinh khủng khí độc đã lan tràn đến rồi tất cả kết giới nội bộ, giống như tạo thành một mảnh đại dương của cái chết. Khí độc không ngừng mà cuồn cuộn lấy, càng thêm nồng đậm, thậm chí bắt đầu bệ biện ra một loại quỷ dị hóa lỏng xu thế. Chúng nó giống như là có sinh mệnh, chậm chậm lưu động, ăn mòn mỗi một tấc không gian. Kia nồng đậm khí độc bên trong, không ngừng mà lóe ra chói mắt kinh quang, ngẫu nhiên còn có thể truyền ra từng tiếng tiếng kêu thê thảm, để người dùng mình. Lại Ngọc Phong thân làm mãng cổ độc ác, độc chính là hắn am hiểu nhất, thủ đoạn một trong. Nhưng mà, dưới tình huống bình thường, muốn để trong địch nhân độc cũng không phải là chuyện dễ. Rốt cuộc ai cũng sẽ không lốc đến đứng tại chỗ mặc cho hắn phóng thích độc dịch, nhưng mà tình huống bây giờ đã phát sinh biến hóa, kết giới tồn tại có thể lục sĩ kim tiền thiếu chủ phạm vi hoạt động nhận lấy hạn chế. Nếu như có thể đem khí độc lấp đầy tất cả kết giới, như vậy lục sĩ kim tiền thiếu chủ tất nhiên sẽ trúng độc. Kinh qua một đoạn thời gian yên lặng sau đó, đột nhiên, một đạo thông thiên triệt địa kim sắt kiếm khí từ phía dưới dâng lên, đem khí độc một phân thành hai. Đúng lúc này, một chật vật không chịu nổi thân ảnh kéo lấy một thanh lợi kiếm xuất hiện ở trước mắt, thân hình của hắn còn xuống, gian nan ngẩng đầu đến, nhìn về phía lại Ngọ Phong. Chỉ gặp hắn giơ lên trong tay mẩu vàng kim trường kiếm. Động tác chậm chạp mà kiên định. Lại Ngọc Phong thì cười híp mắt nhìn chăm chú hắn, giọng nói nhẹ nhàng nói, "Ta nhận thua. Kết giới bên ngoài. Cái này, vốn cho rằng còn sẽ có một hồi cuối cùng quyết chiến, kết quả độc thương nghiêm trọng như vậy tình huống dưới, ngươi nảy nhận thua là chuyện gì xảy ra?" Luxy Kim tiền thiếu chủ rõ ràng bị độc này thương không nhẹ, chính là giơ lên cầm xuống thời cơ của ta. Bọn hắn thực sự không nghĩ ra. Hắn đang làm cái gì? Ngao Tốn tâm sững sờ nói, "Hay là bảo hiểm một chút tốt, nhận thua thì nhận thua nhà, có gì ghê gớm đâu, tính mệnh quan trọng nhất." Sau diện Quy nhìn rất thoáng, thầm nói, Cửu Vĩ Hồ Đồ Sơn Nhã trên mặt thì hiện ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Kim quang hiện lên, Lại Ngọc Phong cùng Lục Sĩ Kim Tiền thiếu chủ đồng thời từ trong kết giới biến mất, kết giới trong khí độc thì trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không có sao chứ? Lại Ngọc Phong ra tới trước tiền, tội mệnh liền lên tiếng hỏi. Lại Ngọc Phong khẽ lắc đầu, không sao, tính dưỡng một chút là được. Tội mệnh gật đầu, nói tiếp, ngươi chỉ sợ không biết, vừa nãy Ngao Thuấn Tâm cùng Cửu Vĩ Hồ Đồ Sơn Nhã lập xuống rồi một vụ cá cược. Đồ ước? Cái gì đồ ước? Lại Ngọc Phong hỏi. Tội mệnh vừa định mở miệng, Ngao Thuấn Tâm thì đoạt trước nói, ha ha. Ta vì ngươi thắng được hai cái pháp bảo, hơn nữa là cùng kim tiền di thuế cùng cấp bậc nha." Ngao Tuấn Tâm vẽ mặt chênh tông nét mặt, rất là đắc ý. Một bên Cửu Vĩ Hồ Đồ Sơn nhã chế mặt cười một tiếng, không nói gì. Tình huống thế nào? Lại Ngọc Phong vẽ mặt sững sờ. Sau đó tội mệnh đem đổ rỡ sự việc trước trước sau sau nói cho Lại Ngọc Phong, Ngao Tuấn Tâm còn đang ở một bên bổ sung, mới đầu hắn còn rất vui vẻ, tựa một con tiểu chim sẻ giống nhau, sau đó liền thấy Lại Ngọc Phong sắc mặt ngày càng lấm trầm. Nàng bắt đầu không nói lời nào, chính mình làm gì sai sao? Hắn vì sao không nhắc tới Dương Chính Mình, còn bộ dáng này? Lại Ngọc Phong đột nhiên cười một tiếng. Không sao, không phải ta đánh cược, hai cái kim tiền gì thuế mà thôi, ta tin tưởng Ngao Tuấn Tâm tất nhiên giảm đánh cược thì nhất định lấy ra được tới. Ta cũng nghĩ như vậy." Đồ Sơn Nhã vừa cười vừa nói. Ngao Tuấn Tâm vẻ mặt khó hiểu, "Làm sao vậy? Các ngươi sao cảm giác gâm dương quái khí?" Lại Ngọc Phong vịn cái trán, nói, "Ngươi đánh cái gì cược? Nếu Phật tử bản được thắng, Đồ Sơn Nhã muốn hai kiện kim tiền gì thuế, nếu như thua, chúng ta đạt được động dạng cấp pháp bảo hải kiện, có vấn đề gì không? Ngươi cảm thấy đâu?" Lại Ngọc Phong hung hăng nói ra, "Ngươi cảm thấy ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể thắng? Cái này, tối thiểu được 89 thành đi." Ngao Tốn Tâm cảm thấy vẫn là phải khiêm tốn một chút. Ha ha, vì sao lại có bảy tám phần? Vì vật tử bản nhược bị thương rất nghiêm trọng, ngươi không thấy được sao? Hiện tại thế nào? Lại Ngọc Phong nói, hắn hay là bị thương rất nghiêm trọng a? Ngao Tốn Tâm vẻ mặt khơ phục. Đại tỷ, ngươi thì không suy tính một chút vật tử bản nhược đối thủ trạng thái làm sao sao? Ngao Tốn Tâm sửng sở, khuôn mặt cứng ngắc. Hãn dự. Lại Ngọc Phong lắc đầu. Ngao Tốn Tâm trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện một vòng rối rối, nhưng vẫn là cố gắng trấn định, nói, nói không chừng vật tử bản nhược thương càng thêm nặng, hắn, hắn đánh không lại Kim Tiền thiếu chủ đấy. Nói đến phần sau thanh âm của nàng yếu ớt tiếng "ôi". Cho dù nàng có ngu đi nữa, cũng có thể nghĩ đến lại Ngọc Phong cùng Lục Sí Kim Tiễn thiếu chủ chiến đấu trong lúc đó, Phật tử bản nhược nhất định sẽ dốc hết tất cả khôi phục sức chiến đấu. Nàng ánh mắt trông về phía xa, quả nhiên thấy Phật tử bản nhược vừa từ trong đám người đi ra, đổi lại một thân màu xanh nhạt tăng bào, nhìn qua đã khôi phục không ít. Mà lại nhìn Lục Sí Kim Tiễn thiếu chủ, vừa mới trải qua đại chiến, không chỉ tiêu hao rất lớn, trên người còn có mục nát vết thương toát ra khí, chính là lại Ngọc Phong phí độc. Này lên kia xuống, thắng bại vẫn đúng là nói không chừng. Lại Ngọc Phong nhìn túi đầu không nói lời nào ngao thốn tâm ngậm miệng không nói chuyện, nhưng mà trong lòng đều đang chảy máu a. Vừa dãy tới tay kim tiền gì thuế, hiện tại chuyển tay muốn còn cho người ta, mặc dù hay là kiếm ba cái, nhưng mà ai lại ghét bỏ nhiều tiền đấy. Hiện tại lại Ngọc Phong càng thêm xác định, cái này cựu Vĩ Hồ Đồ Sơn nhã cùng Vân Vân Thương hội tất nhiên quan hệ mật thiết, không chỉ có quan hệ hợp tác. Tỷ thí bắt đầu rồi, cuối cùng đánh một trận. Không biết ai nói một câu, mọi người trong nháy mắt nhìn về phía kết giới trong, hai thân ảnh xuất hiện. Một chắp tay trước ngực, cả người trên nhợt động còn không có hoàn toàn khép lại. Ngạo Táng nhìn chăm chú trong kết giới hai người, vừa cười vừa nói, trước đây cho rằng vật tử muốn dừng bước nơi này, công ngờ rằng cái đó lại ngọc phong thực lực vậy mà như thế mạnh mẽ, đem Kim Minh Át chủ bài tất cả đều bức ra đây, hơn nữa còn nhường hắn bị trọng thương, nhìn tới thứ nhất trừ Phật tử ra không còn có thể là ai khác rồi. Sư lệ nếu là đạt được đạo tổ chỉ điểm, đi vào thánh nhân chi cảnh, ở trong tầm tay. Độn nạp chương 193, linh hồn cùng nhục thể va chạm, chương 193, linh hồn cùng nhục thể va chạm. Đây là cuối cùng cuộc chiến, muôn người chú ý. Phật tử bàn nhược đối chiến lục sĩ Kim Tiền thiếu chủ. Bọn hắn làm sao còn không đánh, ở chỗ nào chọc làm gì chứ? Song diện quy có chút nóng này, hắn vẫn chờ xem kịch vui đâu, kết quả hai người sau khi tiến vào thì như thế đứng, không lúc nhích. Chính là, không lúc nhích là Vương Bất Lạc. Ngao Tôn Tâm nói, đồng thời trong lòng Mạc Niệm Phật tử nhất định phải thua a, nếu không hai cái pháp bảo liên cũng có, cũng không biết lại Ngọc Phong sẽ đối với mình như thế nào. Song diện Quy cảm giác có bị mạo phạm đến, nhưng mà không dám lên tiếng, nhưng trong lòng mười phần không phục thầm nghĩ, tốt quý không cùng lòng đấu, huống chi nàng là một cái mẫu long. Không đợi, tiểu Ô Quy, cao thủ quyết đấu nha, luôn như vậy bọn hắn cũng thích tìm kiếm sơ hở của đối phương, không dám tùy ý ra tay, một khi xuất thủ thì nhất định phải cho đối thủ tạo thành đắc. Sư Tông vỗ vỗ xong diện quy nói cho hắn biết không nên gấp gáp. Lại Ngọc Phong liếc mắt nhìn một chút hai cái này trợ hơi, quay người đúng sư Tông hỏi, "Ngươi hiện tại ở đâu đây?" Sau khi ra ngoại sợ rằng sẽ truyền tống đến lúc đi vào truyền tống trận sở tại địa phương. Tây hành trên đường, sư Tông cùng Tam Đầu Mãng dẫn đều sẽ tham dự vào, hắn cũng muốn trước giờ nghĩ sắp đặt. "Chúng ta tách rời sau đó, ta thoát ly của ta tộc đoàn, sau đó thì cùng Tam Đầu Mãng cùng nhau tại Bắc Câu Lô Châu đi khắp, sau đó đụng phải Kim Tử Hiên, chúng ta cùng nhau đi đến Đồng Thắng Trần Châu." Đồng Thắng Trần Châu? Đây chính là Hoa Quả Sơn thủy liêm độc chỗ. Tôn Độ không xuất sinh sau đó vì tìm kiếm trưởng sinh chi thuật, đầu tiên là đi đến Nam Diệm Bộ Châu, mặc dù không có học được trưởng sinh chi pháp, nhưng lại học được nói nhân ngôn, người đi đường lễ. Sau đó đi tới Tây Như Hạ Châu Phương Tốn Sơn Tạ Nguyệt Tam tinh động, bái rồi bồ đề tổ sư vi sư, mà bồ đề lão tổ thân phận là ai, có khác biệt cách nói, có nói là hùng quân hóa thân, có nói là Phật tổ hóa thân, còn có nói là chuẩn đề đạo nhân, thậm chí nói là nguyên thủy thiên tôn hóa thân. Những thuyết pháp này đều là hắn kiếp trước đang run rầm trên nhìn xem hắn cũng vô pháp xác định đến tột cùng là ai, nhưng mà năng lực khẳng định là Những người này đều là đạo giáo cùng Tây phương giáo đại nhân vật, đều cũng có năng lực bố cục Tây du lượng kiếp hồng hoàng cường giả đỉnh cao. Tôn Ngộ Không học thành về tới Hoa Quả Sơn, sau đó chính là đại náo Thiên cung sự tình, chính thức mở ra hắn tề thiên đại thánh phóng đãng không bị trói buộc nửa đời trước. Sư Tông cùng Tam Đầu Mãng có thể tiến về Đông Thắng thần châu, xem ra là trong cõi u minh tự có tiên ý, chẳng qua tại sao lại nhiều một kim tự hiên? Lẽ nào là bởi vì chính mình nắm tay? Nếu như không có mình, hắn cũng sớm đã chết rồi, thì sẽ không gặp phải Sư Tông. Nhìn tới hồng hoàng thế giới bởi vì chính mình đến sẽ phát sinh không biết biến hóa. Được, về chuyện kia, sau khi rời khỏi đây có thời gian ta sẽ đi Đông Thắng Thần Châu tìm các ngươi hai vị bạn bạc." Lại Ngọc Phong nói. "Chuyện kia?" Rất nhanh hai người minh bạch qua đến, chuyện kia chỉ chính là trước đó Lại Ngọc Phong cùng bọn hắn nói qua về Tôn Ô Long sự việc. Sư Tông nói ra, "Tốt, hai chúng ta sẽ ở Đông Thắng Thần Châu chờ ngươi, không được chúng ta tới tìm ngươi cũng được." "Không cần, các ngươi không cần tới tìm ta, đến lúc đó ta đi tìm các ngươi." Lại Ngọc Phong cự tuyệt nói. "Hiện tại hay là trước hết để cho sự tình phát triển dựa theo bình thường tu đạo tiến hành, như vậy hắn còn có thể đúng tương lai tất cả làm một ít chính xác dự báo cùng nhu độ." Sư tông cùng tam đầu mãng mặc dù không biết vì sao, nhưng lại mười phần tín nhiệm lại Ngọc Phong, riêng phần mình gật đầu một cái. "Động, bọn hắn động." Lúc này, xong diện quy quát to một tiếng, ánh mắt của mọi người cũng bị hấp dẫn tới. Phật tử bản nhược trên người bỗng nhiên nở rộ kỳ quang, chẳng qua quang mang kia sáng chói thành đô cùng lúc trước cùng côn bằng thánh tử đối chiến lúc kém xa, xem ra là thương thế khôi phục một chút, nhưng mà không nhiều. Mà Lục Sí Kim Tiền thiếu chủ Kim Minh đồng dạng trên người phóng xuất ra kỳ quang, hắn kim quang là là kim tiền tộc trời sinh tự mang dường như là Đồ Sơn Nhã là cửu vị thiên hồ trời sinh tự mang 9 cái đôi giống nhau. Trước đó đối chiến Lá bài tẩy của bọn hắn không chỉ bại lộ, còn bản thân bị trọng thương, bởi vậy lẫn nhau quan sát hồi lâu, chẳng qua kia tùy ý ra tay bại lộ sơ hở. Hiện tại, cuối cùng muốn bắt đầu nhất quyết thắng bại. Ngươi cảm thấy bọn hắn ai biết thắng? Đồ Sơn Nhã hỏi lại Ngọc Phong. Bọn hắn cũng qua lại hiểu rõ rồi lá bài tẩy của đối phương cùng thủ đoạn, dưới tình huống bình thường vẫn đúng là khó mà nói, bất quá. Lại Ngọc Phong cố ý thừa nước đục thả câu mới lên tiếng, Kim Minh thân mình thực lực ta cảm thấy nhìn cũng liền bình thường, có thể đây na cha mạnh hơn một chút, nhưng sẽ không mạnh hơn côn bằng thánh tử, hiện tại hắn lớn nhất át chủ bài lúc trước cùng ta thời điểm chiến đấu dụng. Trong thời gian ngắn nên không cách nào sử dụng, cho nên Phật tử phần thắng nên lớn hơn, nếu hắn không có cái khác lá bài tẩy lợi nói. Nghe được lại Ngọc Phong nói như vậy, Ngao Tốn Tâm cũng có chút mất hứng rồi. Dù nói thế nào chúng ta cũng là cùng một trận doanh, ngươi bây giờ sao tụi trở ra bên ngoài vậy? Hắn chính nghĩ như vậy, liền thấy Kim Minh cầm trong tay hai thanh màu vàng kim lợi kiếm, lấn người mà lên. Tốc độ cùng trước đó so sánh kém rất nhiều, nhưng mà Phật tử trạng thái đồng dạng không tốt. Hiện tại bọn hắn hai cái chiến đấu nhiều nhất chỉ là Kim Tiên trung kỳ cấp chiến đấu. Phật tử vì sao không né tránh? Lẽ nào thương thế trên người hắn đã đến loại trình độ này sao? Không thể nào. Như vậy không phải tất thua, nói không chừng còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lại Ngọc Phong cũng có chút xem không hiểu rồi, không phải là cái gì khác thủ đoạn. Phật tử bản nhược không chỉ không có bất kỳ cái gì động tác né tránh động tác, ngược lại còn nhắm mắt lại, đang lúc này đối lý kiện muốn đâm trúng hắn mặt thời khắc, Kim Minh chợt khuôn mặt biến đổi lớn, trong nháy mắt ngã xuống đất. Chống kiếm kiếm, toàn thân run rẩy, như là nhận thụ lấy cái gì thống khổ to lớn giống nhau. Đây là có chuyện gì? Ngao Thốn tâm sửng sốt một chút, rõ ràng Phật tử bản nhược đều không có dị chuyện, vì sao Kim Minh như là nhận lấy cái gì tổn thương cực lớn giống nhau? Là linh hồn công kích. Đồ Sơn nhã phân tích nói. Phật môn đến rồi phía sau hội chủ tu linh hồn lực lượng, chỉ là không ngờ rằng bản nhược chỉ là cảnh giới kim tiên cũng đã đem linh hồn lực lượng tu luyện tới loại trình độ này. Linh hồn lực lượng. Vì sao trước đó mình cùng hắn giao thủ lúc không có phát hiện hắn còn có phương diện này ưu điểm? Nếu quả như thật là như vậy, như vậy Kim Minh có thể muốn bị thua. Linh hồn lực lượng rất khó phòng ngự, trừ phi hắn có chuyên môn chống cự loại lực lượng này phát bảo. Kim Minh dường như muốn phản kháng. "Tôi mệnh nói." Chỉ thấy Kim Minh cắn răng đứng lên, từng bước một chạy vọt về phía trước đi, mỗi một bước đối với hắn mà nói tựa hồ cũng rất gian nan. Thậm chí đến rồi phía sau hắn ngũ quan cũng vận vào cùng nhau. Muốn độ phải. Có người đấy lẩm bẩm. Phật tử bàn nhược đột nhiên mở mắt, hắn cảm giác được kiếm khí bén nhọn đâm vào hắn vết thương trên mặt. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, đương nói là kiếm ý, nếu hắn mở ra kim thân quả vị, cho dù là bị kiếm họa ở trên mặt lại như thế nào. Nhưng là bây giờ hắn không thể bị kiếm đâm đến, bằng không tất nhiên sẽ dẫn đến thương thế càng thêm nghiêm trọng. Hắn hiện tại ưu thế là linh hồn lực lượng, mà Kim Minh ưu thế ở chỗ hắn là yếu tộc, mặc dù vì tốc độ tăng trưởng, nhưng mà nhục thân lực lượng đồng dạng cường hãn. Chương 194, quay về Bắc Hải, chương 194, quay về Bắc Hải. Trận chiến đấu này hoàn toàn biến thành rồi giữa hai người linh hồn cùng nhục thể ở giữa so đấu. Phật tử bản nhược dùng linh hồn lực lượng công kích Kim Minh, mà Kim Minh ngăn kháng làm hại, triển khai phía sau 6 đội cánh, sắc màu vàng kim dự kiếm chém giết. Mặc dù Phật tử bản nhược không ngừng đối nó thực hiện linh hồn áp lực, nhưng mà cũng sẽ bị hắn kiếm khí làm hại, thậm chí có lúc sẽ bị thân kiếm xẹt qua cơ thể. Thời gian dần trôi qua, Lục Sí Kim Thiền thiếu chủ Kim Minh hai mắt trở nên tăng dã, dường như trùng sắt biến thành tiềm thức hành vi, biến thành cơ nhục ký ức, không cần đầu óc khống chế cơ thể, có thể làm ra loại động tác này. Mà Phật tử bản nhược trên người lần nữa trở nên máu me đồng địa. Từ lâu rồi đã trở nên không cách nào nhìn giữ đứng thẳng, đem trên cổ Phật châu lấy xuống, mỗi một viên Phật châu chặt chẽ tương liên, thành một cái vậy, đau khổ chảo trống. Vệ phân Liễu Mạc như vậy sao? Sau diện quy bản nâng đầu nháo. Lại Ngọc Phong không nói gì, nhìn kết giới trong hai người. Liễu Mạc, nói đùa, đối với bọn hắn mà nói, thành thành cơ hội gần ngay trước mắt, đã liều qua nhiều ngày như vậy, có thể kiên trì một chút có thể thắng lợi. Thắng lợi sau liền có cơ hội có thể biến thành đạo tổ đệ tử, cho đến trước mắt, hắn tọa hạ 6 vị đệ tử cái nào một cái không là tại Hồng Hoang đại danh định định, thoạt thoạt thấy nhân. Thánh nhân cơ duyên gần ngay trước mắt, Liễu Mạc Không đủ. Hiện tại không liều mạng, về sau hối hận phát điên. A! Ê! Hai người đồng thời phát ra hống, sau đó lại đồng thời thẳng tắp ngã xuống. Phật tử trong tay Phật Châu rơi lả tả trên đất, kim minh trong tay song kiếm rơi xuống phát ra tiếng leng keng. Kết thúc. Trong lòng mọi người đồng thời hiện hiện ba chữ này. Nhiều như vậy thiên, bọn hắn đều là đang chém giết lẫn nhau bên trong vượt qua nhất là đến rồi phía sau, sinh tồn khu vực tu nhỏ, bọn hắn cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Mà bây giờ, cuối cùng phải kết thúc rồi. Trong lòng bọn họ đồng thời thở ra một hơi thật dài. Chẳng qua, có người trong lòng lại là mười phần lo lắng. Đông Hải Long tộc chỗ khu vực. Phật tử. Sư Minh, Phật tử thế nào? Giới Minh nghe âm thanh gấp rút mà hỏi. Phật tử trong lòng bọn họ, chính là linh hồn nhân vật, là cây phương giáo tương lai lanh tụ. Nếu tại giới Mỹ mắt bọn hắn chết rồi, cái này đem biến thành trong lòng bọn họ khó mà vượt qua khả nhi. Độ nan trong mày, không nói gì. Hắn đồng dạng không biết tình huống bên trong, nhìn qua hai người bọn họ cũng đã không có ý thức, ai sống ai chết hắn cũng nhìn không ra tới. Bọn hắn có thể làm chỉ có chờ đợi, chờ đợi thiên đạo Pháp chỉ tạo thành cuối cùng phán quyết. Lúc này, kết giới đột nhiên biến mất, dưới chân bọn hắn kim quang rợ dội, cặp chân kia hạ đã ẩn tàng thiên đạo pháp chỉ xuất hiện lần nữa. Hai người thân thể đột nhiên biến mất không thấy. Đúng lúc này trên bầu trời truyền đến một thanh âm. "Thí luyện kết thúc, tất cả mọi người đều sẽ trở về nguyên bản chỗ." "Kết thúc? Kết quả rốt cuộc thế nào?" "Chính là, đến tột cùng ai thua ai thắng rồi, bọn hắn cũng đều còn sống sao? Sẽ không đều đã chết đi, đạo tổ đều không có ra đây thu đồ." Ngoài giới, đế tử hồng hoang mỗi cái chỗ các cái thế lực người sôi nổi nghị luận. Đúng lúc này, chiến thiên địa này bắt đầu kịch liệt rung động, giống như toàn bộ thế giới đều đang run dậy. Sa sa kia nguyên bản bóng tối chân trời bằng tốc độ kinh người nhanh chóng thu nạp, như là có một cái bàn tay vô hình tại đem mảnh không gian này áp xuống. Thế giới muốn hủy. Lại Ngọc Phong trong lòng kinh hãi, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa rơi, người chung quanh liền như là như ảo ảnh biến mất không thấy gì nữa, trong chớp mắt, bên trong vùng không gian này chỉ còn lại có một mình hắn. Đúng lúc này, một cú nhẹ nhàng cảm giác xông lên đầu, Lại Ngọc Phong cơ thể không tự chủ được trôi nổi lên. Ý hắn biết đến, chính mình thì sắp bị truyền tống ra ngoài. Nhưng vào lúc này, hắn chợt thấy sa sa bóng tối trong hư không xuất hiện một luốt một sợi màu lam nhạt vi quang, vi quang phân bố cũng không đều đều, càng điệu phương xa cách xa nhau càng xa, gần đây khu vực trung tâm màu lam nhạt sáng ngời mật độ phi thường lớn. Không chỉ như thế, những thứ này làm quang còn bắt đầu chậm chạp hướng về lại Ngọc Phong nơi này hội tụ. Đây là cái gì? Không kịp nghĩ nhiều, hai mắt tỏa sáng, hắn liền bị đưa ra thế giới này. Tông chủ, vừa ra tới, liền bị một đám người ùa lên. Những người này có Bắc Hải Long tộc, thì có Tây Hải Long tộc có kim tận, song diện quy đám người. Về phần tội mệnh, bọn hắn là tội liệt nhất tộc, tiến vào vị trí không thể nào ở chỗ này. Đi thôi, về trước đi. Nơi này vừa bị truyền tống đến rất nhiều người, vì không làm cho phiền toái không cần thiết, Lại Ngọc Phong lựa chọn nắm chặt thời gian rời đi. Hắn hay là khó hiểu, tại cuối cùng đi ra lúc, những kia lang quăng là cái gì? Không phải là cấu thành thế giới này chủ thể, nhưng mà vì sao lại hướng về ta hội tụ, không đúng, phải nói là hướng về phía khu vực này hội tụ, nơi này là toàn bộ thế giới khu vực hạch tâm nhất. Có thể đó là cái? Lại Ngọc Phong trong lòng chấn động mạnh một cái, hắn nghĩ tới rồi một loại khả năng. Dựa theo những thứ này làm quang tồn tại khu vực một độ là theo thế giới biên giới ngày càng thu tớt, đến khu vực trung tâm càng lúc càng lớn, này không phải là hồng hoang sinh linh chỗ. Ở chỗ này mật độ sao? Nói cách khác, những kia rất có thể là linh hồn. Thế nhưng vì sao? Thế giới này là Hồng Quân lão tổ tạo dựng nếu những thứ này thật là linh hồn, như vậy Hồng Quân lại tại ấp ủ âmưu gì? Mắt thấy lập tức đến Bắc Hải lòng tộc rồi, vẫn là không có bất cứ manh mối nào, hắn dứt khoát không nghĩ, dù sao cũng nghiệ không thông. Chỉ cần mình mạnh lên rồi, tất cả đáp án tự nhiên công bố. Lần này hư linh giới hành trình cũng coi là thu hoạch tương đối khá rồi. Hắn tấn thăng đến rồi kim tiên trung kỳ, Nếu dùng tới ngũ hành huyền thân, thực lực của hắn nên miễn cưỡng đạt đến nửa bước cảnh giới kim tiên. Dẫn Bạo ngũ hành huyền thân lời nói, cho dù là nửa bước kim tiên không chết cũng phải trọng thương đánh mất năng lực chiến đấu. Khóe miệng của hắn có hơi cong lên. Chẳng qua này không là trọng yếu nhất, mục đích của ta là tăng lên long tộc thực lực tổng hợp, tại Bắc Hải cùng Tây Hải long tộc bên trong, ngang hẳn cảnh giới bây giờ đạt đến kim tiên sơ kỳ, những người còn lại thực lực tổng hợp đạt đến chân tiên sơ kỳ, với lại lập tức liền muốn tới trung kỳ rồi, huyền tiên sơ kỳ thì có hơn 10 vị, huyền tiên trung kỳ ra 2 3 cái. Tây Hải Long tộc bên trong Huyền Tiên sơ kỳ chiếm cứ một nửa, một bộ phận tại Chân Tiên đỉnh phòng, còn có một bộ phận trong Huyền Tiên kỳ, Huyền Tiên hậu kỳ có hơn 10 vị. Ngao Thốn Tâm là nửa bước Kim Tiên, Ngao Quân Uyển thì đã đến Kim Tiên sơ kỳ. Cái này đội hình, tăng lên cũng không chỉ là một điểm lở điểm, sớm biết Đông Hải Long tộc tới tên tiểu bối kia cũng chỉ là Kim Tiên sơ kỳ, vẻn vẹn thì tiểu bối chất lượng mà nói, Tây Hải Long tộc cùng Bắc Hải Long tộc cộng lại, đã thắng qua rồi Đông Hải Long tộc. Bọn hắn nhất định nghĩ không ra, dưới sự giúp đỡ của Phật giáo, gươm ngựa sẵn sàng lâm thầm dậy thì nhiều năm như vậy, vẻn vẹn một hư linh giới hành trình liền bị người khác hoàn thành phản siêu. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phao phao tu vi Huyền Tiên Chu kỳ, Kim Tiên Huyền Tiên sơ kỳ, song diện quy, nghe mã hay là chân tiên sơ kỳ. Độc tông trừ gia ngao ẩn, phao phao bọn hắn bên ngoài, lại nhiều mười cái tán tu, bọn hắn đại bộ phận đều là Huyền Tiên đỉnh phong, thậm chí có một Kim Tiên sơ kỳ. Long tộc dậy thì vẫn là phải tạm bung, về sau hành tẩu Bắc Câu Lô Châu không bằng thì đánh lấy độc tông tiến tuổi, không được. Bắc Câu Lô Châu cường giả không ít, rất dễ dàng có thể nhìn ra long tộc thân phận. Nếu có có thể ẩn tàng bọn hắn khí tức pháp bảo liền tốt. Đúng rồi, Lại Ngọc Phong trong mắt sáng lên, pháp bảo có thể đi Vân Vân Thương hội xem xét a, cái này thương hội như vậy có thực lực, loại pháp bảo này nên có, chẳng qua tốt nhất là phạm vi tính nếu không trong tay mỗi người có một cái pháp bảo hẳn thật đúng là. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đột nhiên dừng lại nhiều chân, ngơ ngác nhìn hết thảy trước mặt. Đây là Bắc Hải Long tộc. Lúc này Bắc Hải Long tộc dãy cung điện không có một tia sáng ngời, thậm chí nhìn không thấy bất cứ người nào. Có chuyện gì vậy? Ta Bắc Hải Long tộc bình thường sẽ ở phụ cận sắp đặt tuần tra người, sao không thấy vậy? Ngao ẩn những mày, trong lòng cảm thấy khô ổn. Chương 195 bị xâm lấn Bắc Hải Long tộc, chương 195, bị xâm lấn Bắc Hải Long tộc. Bắc Hải Long tộc mặc dù thanh lãnh, nhưng mà cũng không trở thành giống như bây giờ âm u đầy tử khí, ngay cả Lại Ngọc Phong cái này kẻ ngoại lai cũng cảm giác nhất định là sẽ ra chuyện gì, chớ nói chi là ngao ẩn những thứ này Bắc Hải Long tộc người. Ngao ẩn trực tiếp xông về phía trước đen nhánh hải vực, đúng lúc này Bắc Hải Long tộc những người còn lại thì theo sát lấy xông tới. Lại Ngọc Phong thì theo sát phía sau, rơi vào khu kiến trúc bên trong. Cung điện sắp xếp mười phần chỉnh tề, phòng ốc trong lúc đó đều sẽ có lưu từng đầu con đường. Đứng ở trên đường, bốn phía tĩnh mịch đáng sợ, cửa cung điện đều đã mở ra nhưng lại không có chút nào đánh nhau dấu vết. Kỳ lạ, nếu như là đụng phải ngoại địch xâm lấn, hẳn là sẽ có đánh nhau dấu vết mới đúng nha, nhưng là bây giờ dãy cung điện mặc dù cũng rộng mở cửa lớn, nhưng mà không có nhận tổn thương chút nào. Lại Ngọc Phong nhíu mày. Lúc này Lý Ngư Phao Phao rơi vào rồi lại Ngọc Phong sau lưng, nhìn tình huống chung quanh, nhịn nó nói, ngoại địch xâm lấn. Bắc Hải hẳn không có bất kỳ chủng tộc nào dám can đảm xâm lấn Long tộc đi. Lý Ngư Phao Phao nói vô cùng nghiêm cẩn, nếu như nói trước đó, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng Long tộc sẽ bị xâm lấn, nhưng mà đi theo lại Ngọc Phong kiến thức qua nhiều cao thủ như vậy chiến đấu về sau, Hắn hiểu rõ cho dù là Bắc Hải Long tộc cũng không phải vô địch, thậm chí phóng trong Hồng Hoàng căn bản không có chỗ xếp hạng. Những lời này ngược lại là nhắc nhở lại Ngọ Phong, Bắc Hải trong có thể uy hiếp được Bắc Hải Long tộc dường như không có. Long tộc mặc dù suy bại, nhưng cũng là hải vực bá chủ, Long Hán lượng kiếp sau đó, Long tộc khí vận bị đánh tan, này đồng dạng ảnh hưởng tới bọn hắn trưởng quản hải vực cái khác yếu tố, dẫn đến Bắc Hải yếu tộc thực lực rất yếu. Bắc Hải Long tộc suy bại nghiêm trọng nhất, khí vận kém cỏi nhất, tự nhiên Bắc Hải đỉnh tiêm thế lực số lượng cùng thực lực tự nhiên không bằng còn lại 3 vùng biển lớn. Hẳn là Bắc Hải Long tộc trọng phải cái gì không nên dây vào người hoặc thế lực. Lại Ngọc Phong nhảy lên một cái, bay về phía Bắc Hải Long cung. Nơi này là Bắc Hải Long tộc tối vị trí trung tâm, là tộc trưởng nơi ở, đồng dạng cũng là Long tộc nghị sự nơi, nếu có đầu mối gì nhất định là ở chỗ này. Lại Ngọc Phong vừa tới đến Long cung cửa liền thấy Ngao Hận tổng Long cung nội xung ra, con mắt đỏ bừng, sắc mặt tâm trầm chậm, toàn thân tràn đầy sát khí, phía sau hắn là cùng theo Lại Ngọc Phong cùng nhau bước vào khư linh giới Bắc Hải Long tộc người, tình trạng của bọn họ cũng giống như thế. Lại Ngọc Phong một tay lấy hắn ngăn lại, ngươi đi đâu? Ngao ẩn trực tiếp phá tan Lại Ngọc Phong cánh tay, muốn rời đi. Thế nhưng vừa định cất cánh cũng cảm giác một cơ áp lực kinh khủng đem nó trấn áp. Lúc này, Ngao Quân Uyển mấy người cũng chạy đến, thấy cảnh này bọn hắn mặc dù sinh lòng hoài nghi, nhưng mà cũng đều đã hiểu. Xẻ ra chuyện, thả ta ra." Ngao ẩn cắn răng gầm ghét, sử dụng ra sức lực toàn thân giãy giụa, nhưng mà lại Ngọc Phong không cho hắn thoát khốn cơ hội. Bắc Hải Long tộc bị sấm lấn. Lại Ngọc Phong quay người hỏi Bắc Hải Long tộc những người còn lại. Bên trong một cái người cắn răng nói, "Là Đông Hải Long tộc, tộc trưởng lưu lại một Bắc Hải Long tộc mới có thể thu được lấy thông tin cách thức, nội dung là Đông Hải Long tộc đến rồi một Kim Tiên cường giả cùng một Huyền Tiên định phong cường giả." Kim Tiên cường giả? Không tính sau đó Ngao ẩn lời nói Bắc Hải Long tộc lúc đó người mạnh nhất là Nga Bái, hắn cũng chỉ là huyền tiên hậu kỳ, nếu lúc này đến rồi một kim tiên trung kỳ lời nói, như vậy Bắc Hải Long tộc cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trói. Tràng trách Bắc Hải Long tộc trong tìm không ra đánh nhau dấu vết, thực lực sai biệt quá lớn, căn bản cũng không cần đánh nhau, dường như là hiện tại hạn chế phục ngao ẩn giống nhau, đều không cần động thủ, ngươi trông cậy vào hai người bọn họ trong lúc đó năng lực xuất hiện cái gì kịch liệt đến có thể xuất hiện dấu vết chiến đấu. Trước đó Ngao Cảnh Diệu cùng hắn đã từng nói, Đông Hải Long tộc leo lên Phật môn đại năng, ý đồ thống nhất tứ Hải Long tộc, hẳn là bọn hắn đã hành động. Nếu như ta không có đó sai Đông Hải Long tộc mục đích là thống nhất tứ Hải Long tộc, đã như vậy như vậy hắn cũng không cần đứng Bắc Hải Long tộc đuổi tận giết tuyệt, bằng không vì bọn hắn thực lực đã sơn, có thể làm như vậy, không cần chờ tới bây giờ. Lại Ngọc Phong trong câu chữ lộ ra chính là, Bắc Hải Long tộc không quy thuận Đông Hải Long tộc, chỉ là bị tạm thời bắt lại, sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Chờ một chút, thống nhất tứ Hải Long tộc. Ngao Thốn Tâm nghe được lại Ngọc Phong nói như vậy, đột nhiên sững sờ, sau đó trong mắt lóe lên sợ hãi, ta Tây Hải Long tộc vậy. Vậy Tây Hải Long tộc người đồng thời sắc mặt kinh hãi, nếu Đông Hải Long tộc mục đích là chống nhất tứ Hải Long tộc, như vậy Tây Hải Long tộc cùng Nam Hải Long tộc tất nhiên thì đứng trước rồi cùng Bắc Hải Long tộc giống nhau tình huống. Lại Ngọc Phong chau mày, không ngờ rằng Đông Hải Long tộc lại trước hắn một bước, hiện tại bọn hắn trở về, hư linh giới trong Đông Hải Long tộc người cũng trở về tụ về. Đông Hải Long tộc hiểu rõ sau nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ, cũng bình tĩnh. Lại Ngọc Phong lớn tiếng nói, nghe được giọng Lại Ngọc Phong, bọn hắn nóng nảy trong lòng lập tức giảm bớt không ít. Lúc này Lại Ngọc Phong trong lòng mọi người thành lập uy tín thì thể hiện ra ngoài, bất kể khi nào, Lại Ngọc Phong bọn hắn đều có thể nghe lọn. Lại Ngọc Phong hỏi: "Đông Hải Long tộc chiến lực mạnh nhất các ngươi biết là ai sao?" Ngao Quân Huệ nói ra: "Đông Hải Long tộc tộc trưởng Ngao Quảng, Thái Ức Kim Tiên Sơ Kỳ, ta cũng vậy nghe ta phụ thân nói, vừa lúc bắt đầu hắn cùng cha ta giống nhau, nhưng mà sau đó đột phá đến Thái Ức Kim Tiên. Này nhất định là Phật giáo đưa cho giúp đỡ." Lại Ngọc Phong khẽ gật đầu, như vậy liền phiền toái, thực lực của ta nhiều nhất đánh một chút bán bộ Thái Ức Kim Tiên, đối kháng Thái Ức Kim Tiên hay là rất không có khả năng. Vậy làm sao bây giờ? Cha ta còn đang ở Tây Hải, cũng không biết hắn thế nào, ngươi nhất định phải nghĩ một chút biện pháp." Ngao Tốn Tâm đều nhanh muốn khóc, mang theo năn nghị giọng nói: Ánh mắt của mọi người tất cả đều hội tụ trên người Lại Ngọc Phong, trong lúc vô tình, Lại Ngọc Phong đã được đến rồi bọn hắn tán thành, đã trở thành chủ cột. Chầm tư một lát, Lại Ngọc Phong nói ra, "Giờ đi trước, hiểu rõ chúng ta tới, Đông Hải Long tộc người chỉ sợ đã muốn tới bắt chúng ta rồi, với lại thực lực của chúng ta đã sớm tại Khư Linh giới bại lộ, bọn hắn nhất định đã làm xong đầy đủ chuẩn bị." Nghe được Lại Ngọc Phong nói muốn chạy trốn, có người thì không đáp ứng. "Muốn đi ngươi đi, ta không đi, ta Tây Hải Long tộc bây giờ còn đang trong nguy hiểm, ta nhất định phải trở về." "Chính là, sinh là Tây Hải Long tộc Long, chết là Tây Hải Long tộc quỷ." Muốn cho ta bỏ cuộc Tây Hải Long tộc làm bệnh, ta làm không được." Lại Ngọc Phong liếc nhìn Tây Hải Long tộc cùng Bắc Hải Long tộc mọi người, nói ra: "Chúng ta trở về sự việc Đông Hải Long tộc tất nhiên cũng biết, bọn hắn tất nhiên muốn thống nhất tứ hải Long tộc, bức bách Tây Hải cùng Bắc Hải ngoan ngoãn quy thuận, tốt nhất thẻ đánh bạc chính là chúng ta. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta là an toàn bọn hắn cũng không dám đứng Bắc Hải cùng Tây Hải hại chi người làm sao? Hỗ trợ Tây Hải thực lực cứng rắn, gián, Đông Hải không nhất định dám đến cứng rắn." Lại Ngọc Phong những lời này hay là có tác dụng, bọn hắn thì không còn la hét đi chịu chết, nhưng mà trong lòng lại càng thêm bất tức. Đi chỗ nào? Ngao Quân Huện tương đối bình tĩnh, Lúc này lấy ra Tây Hải Long tộc trưởng công chúa Phương Phạm. Suy nghĩ một lúc, Lại Ngọc Phong nói ra, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, thì chơi với bọn hắn dưới đĩa đèn thì tối. Chương 196, Tực Hàn Âm Sát, chương 196, Tực Hàn Âm Sát. Tam thập lục trọng thiên. Thứ Tiêu cung. Nơi này không chỉ có đạo tổ Hằng Quân, còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, Toàn Thân Giáo Chủ, tiếp dẫn chuẩn đề cùng nữ a. Hoa. Hồng Hoang lục đại thánh nhân đều bị phong ấn ở đây. Mà phong ấn nguyên nhân, tự nhiên là thánh nhân chi uy quá mức cường đại, một khi thánh nhân ra tay, hồng hoang rồi sẽ tiếp nhận vô biên kiếp nạn. Thiên đạo Hồng Quân tân hợp thiên đạo, tự nhiên không hi vọng Hồng Hoang náo động, chuyện này đối với thiên đạo ổn định có ảnh hưởng. Đạo tổ, Phật pháp đông truyền, nhân tuyển ta đại đã, đã định, do ta giáo Phật tử bản nhượng đảm nhiệm. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn đơn độc gặp mặt rồi Hồng Quân lão tổ, nói: "Hồng Quân lão tổ mở ra dục ngầu con ngươi, khẽ gật đầu, vung tay lên một cái, hai thân ảnh xuất hiện, một cái đầu đỉnh chủi lủi trên người rách rưới áo bào đã bị máu nhuộm đỏ, toàn thân trên dưới huyết nhục bên ngoài lật hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết thương. Một cái khác trên người đều là hư thối thương tích, mặc dù lâm vào hôn mê, nhưng mà trên mặt nét mặt vẫn như cũng đau khổ. Đây là Phật tử, đạo tổ Đây là có chuyện gì? Tiếp dẫn trước tiên nhận ra tên đầu chọc này thanh niên đúng là hắn cùng chuẩn đề chọn lựa người, nhưng là bây giờ vì sao hấp hối? Thư Linh giối hành trình hai người bọn họ đạt được cơ duyên, đồng thời tiến nhập cuối cùng cuộc chiến, lưỡng bại câu thương. Chuẩn đề lúc này vội vàng dò xét Phật tử cơ thể, hắn tịnh không để ý bản nhược chết sống, nhưng mà nếu hắn chết, muốn lại tốn thời gian chọn lựa thích hợp tây hành nhân duyên. Hồng Quân lão tổ uy động trong tay bùa bặm, một đạo uy lực khủng bố trong nháy mắt đem Phật tử bản nhược cùng lục sĩ kim tiền thiếu chủ bao bầy. Sau đó Phật tử bản nhược linh hồn lại trực tiếp cùng lục thể tách rời. Sau đó Hồng Quân lão tổ lần nữa huy động màu trắng phát trận, linh hồn của hắn lại cùng lục sĩ kim tiền thiếu chủ nhục thể dung hợp. "Đạo tổ, ngươi đây là?" Chuẩn Đề không hiểu hỏi. Hai người, một nhục thể hư hao nghiêm trọng, một bản nguyên linh hồn gần như khô kiệt, vừa vặn có thể đem linh hồn của hắn đưa vào một hơi tốt thân thể. Hồng Quân lão tổ lần nữa nhắm mắt lại giải thích nói: "Thế nhưng như vậy sẽ không ảnh hưởng, nhất định phải như vậy." Hồng Quân lão tổ ngắt lời rồi tiếp dẫn. "Còn xin đạo tổ giải thích nghi hoặc." Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề đồng thời chắp tay cúi đầu bày ra lượng kiếp vị cấp bậc khí vận, phía sau là không thể có rõ ràng đại năng nhúng tay, bằng không tất nhiên gặp thế giới ý chí chống lại, mà Phật tử cùng Phật giáo dây dưa quá sâu, nhân quả cực nặng, chỉ có suy yếu hắn cùng Phật giáo nhân quả liên quan mới có thể ra tăng thật lớn lần này mưu đồ thành công khả năng tính. Hai thánh đồng thời lộ ra bừng tỉnh đại ngộ nét mặt, nguyên lai đạo tổ là vì Tây Du lượng kiếp suy xét, ta hai người thì thay mặt Phật giáo chúng đệ tử nói cảm tạ tổ. Không đổi, làm như vậy còn còn thiếu rất nhiều, trên người hắn pháp lực cùng Phật giáo liên lụy cực sâu, còn cần tiêu tán hắn toàn thân pháp lực mới được, với lại không thể các ngươi ra tay, dấu vết quá nặng dễ bị phát giác được. Cái này đơn giản Nhưng hắn vào trong luân hồi là đủ. Đạo Tổ, đầu thai 9 lần đã đến cửa số, mới có thể triệt để trừ khử quả vị cùng Phật giáo tất cả nhân quả, lệnh cần một vị hộ đạo giả, các ngươi có thể chọn tốt. Chuẩn Đế cùng tiếp dẫn nhìn nhau cười một tiếng, cười nói, chọn tốt rồi. Hồng Quân lão tổ gật đầu, thân ảnh dần dần hư hóa. Thấy Hồng Quân lão tổ rời khỏi, hai thánh lúc này mới lòng rất nhiều. Long tộc sự việc thế nào? Chuẩn Đế hỏi. Yên tâm, đã đang trong quá trình tiến hành rồi, đến lúc đó ngươi phụ trách hộ đạo giả năng lực tăng lên, mà ta hiện tại thì là vũ khí của hắn làm chuẩn bị, nhất định không thể ra chút nào sai lầm. Tiếp dẫn ánh mắt kiên định nói. Cái này vũ khí là đạo tổ vì ngươi để cử, có chỗ đặc thù gì? Không sai, đúng là đạo tổ để cử, bất quá ta cũng không biết có gì chỗ đặc thù. Bắc Hải Long tộc bên ngoài một chỗ hải vực, vùng biển này rất sâu, ánh sáng cũng khó có thể xuyên thấu chiếu xạ đến nơi đây, bởi vậy có vẻ càng thêm bóng tối. Lại Ngọc Phong xuất lĩnh Bắc Hải Long tộc cùng Tây Hải Long tộc mọi người rơi xuống đất. Trước đó mạt hải di trạch sau khi ra ngoài, Lại Ngọc Phong thì đến nơi này, đem tước Vĩ Đường Lang Hà nhất tộc đuổi tận giết tuyệt, cuối cùng còn thu được một quyển sáo, nhất là bọn hắn dưới đáy nơi ở. Sau khi tiến vào, sơ cực hẹp mới nhà thông thái, sau rộng mở trong sáng. Lần trước đến nơi này còn là tại lần trước a." Lại Ngọc Phong cảm khái nói, cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh, lần trước chính mình hay là trợ tiên, hiện tại thì đã đạt tới kim tiên trung kỳ rồi. Có kiểu này cảm khái còn có ngạo ẩn, hắn cũng là ở chỗ này gặp phải Lại Ngọc Phong, theo cái đó thời gian bắt đầu, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động, cũng là theo gặp được hắn bắt đầu, phía sau mới xảy ra công việc bệ bội như vậy, tu vi của mình thì một ngày nản dặm. Nơi này là nơi nào a?" Ngạo Tốn tâm hỏi. Tức vị Đường lang hạ tộc nơi ở, bất quá bọn hắn đã bị ta diệt tộc rồi. Diệt tộc. Song diện quy jun lên trong lòng, chẳng biết tại sao Nghe được hai chữ này hắn thì sợ sệt. Ta đi xuống trước làm ít chuyện, các người chính là ở đây tu luyện, nhớ kỹ, chỉ có có thực lực mới có thể không bị bắt nạt, mới có tư cách bảo hộ quan tâm người, rõ chưa? Đã hiểu. Mọi người trả lời mười phần chỉnh tề văn rội. Nói xong, lại Ngọc Phong trực tiếp tiếp tục lặn xuống. Lần trước diện sát tước vĩ đường lang tộc lúc, ở chỗ này hắn phát hiện một tế đàn, phía trên không chỉ có cái đó kim tiên cấp quần sáo, với lại dưới tế đàn phương còn có một đạo sông ẩm. Quân Sáo hắn đã cho xong diện quy, bởi vì hắn hiểu rõ tương lai Song Diện Quy sẽ cảm ngộ ra một bộ Hữu Quy Vương Bát Quỷ, nhớ không lầm gọi là cái này, vừa vặn có thể phối hợp quân Sáo. Trong sông là sền sệt dòng sông màu đen, lúc đó hắn vẹn vẹn là tới gần thì có loại tim đập nhanh cảm giác, sau đó còn chưa kịp tiến một bước thăm dò liền bị ngao ẩn gọi lại, sau đó cũng liền không giải quyết được gì. Hiện tại hắn đã đạt tới Kim Tiên trung kỳ, cũng là lúc lại đến dò xét một phen, này dưới tế đàn chạy xuôi dòng sông màu đen đến tụt cùng là cái gì? Rất nhanh, Lại Ngọc Phong lại lần nữa rơi xuống tận cùng dưới đáy, phá toé tế đàn lần nữa đập vào mỹ mắt. Lại Ngọc Phong dễ như trở bàn tay thì đi tới, thế đàn kia cho áp lực không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Vừa tới đạt mạch nước ngầm bên cạnh, Lại Ngọc Phong cơ thể chấn động. Có chuyện gì vậy? Thập Nhị Khiếu Linh Lung Nội Đan của ta lại có trùng bị thu hút cảm giác. Minh rõ lần trước đến chẳng có. Đinh. Chúc mừng là ký chủ, kiểm tra đến cực âm hàn sát, có thể dung nhập Thập Nhị Khiếu Linh Lung Nội Đan, hoàn thiện nội đan, dung hợp cần phải tiến hóa giá trị, có phải dung hợp? Dung hợp. Lại Ngọc Phong không chút do dự nói. Trong đáy mắt, thể nội Thập Nhị Khiếu Linh Lung Nội đang cấp tốc lưu chuyển, đột nhiên có một loại bị tràn ngập cảm giác. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thành công dung hợp cực gâm hàn sát, thập nhị khiếu linh lung nội đan bóng tối thuộc tính bí quyết bổ sung hoàn chỉnh, ám ảnh thần thông đạt được tiến hóa, đối với lực phòng ngự địa suy yếu năng lực. Một lát sau, Lại Ngọc Phong mở mắt, không ngờ rằng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Một lát sau quay trở về trước mặt mọi người, hắn thản nhiên nói, Ngao ẩn, Ngao Quân Uyển, hai người các ngươi theo giúp ta đi một chuyến. Đi chỗ nào? Tây Hải Long tộc. Chương 197, Bình thường Bắc Hải Long tộc, chương 197, Bình thường Bắc Hải Long tộc. Bắc Hải Long tộc bên ngoài một chỗ không đáng chú ý hải vực, mặt đất bùn đất đột nhiên rung lòng. Từ trong đó nô ra tới một cái đầu, bốn phía quan nhìn một cái. Lại Ngọc Phong nâng lên trượng chương ra hiệu đường đi ra. Cách đó không xa xuất hiện vài bóng người, trong đó có một phần mặc màu xanh nhạt táo trắng, tại đây phiến mờ tối trong hải vực phản xạ vi quang, đặc biệt dễ thấy. Sau lưng hắn có mấy cái thân mang sâu áo bào màu xanh lam, trên quần áo có tơ vàng văn thành đồ án, chẳng qua nhìn xem không rõ lắm. Năng lực xác nhận là những người này là Long tộc, Đông Hải Long tộc. Không ngờ rằng bọn hắn tới nhanh như vậy, nhìn tới bọn hắn ra khư linh giới về sau, đám người này liền lập tức đi đến Bắc Hải Long tộc. "Không ai rồi, ra đi." Lại Ngọc Phong nói, sau đó đi ra. Ngao ẩn cùng Ngao Quân Uyển theo sát sau lưng. "Là Đông Hải Long tộc sao?" Ngao Quân Uyển hỏi. Lại Ngọc Phong gật đầu nói, "Bọn hắn đã đi Bắc Hải Long tộc rồi, muốn đi đòi bắt chúng ta." Ngao ẩn mím môi không nói gì, xem ra không nhìn thấy hắn phụ thân hắn là không có tâm trạng nói chuyện. Khá tốt sư phụ có dự kiến trước, nếu không thì tiêu rồi, bọn hắn phái tới nhất định là cao thủ. Ngao Quân Uyển nhìn về phía Bắc Hải Long tộc phương hướng nói, "Đông Hải Long tộc tộc trưởng hẳn là không đến, chẳng qua trong đó có một phật giáo người, thực lực ít nhất là cái bán bộ thái ớt kim tiên." Lại Ngọc Phong phân tích nói, đối phương biết mình có thể cứng rắn bán bộ thái ớt kim tiên. Phải tới nhân trung người mạnh nhất chắc chắn sẽ không thấp hơn thực lực này. Nghe được bán bộ thái ớt kim tiên mấy chữ này, trong lòng hai người đồng thời chầm xuống, bán bộ thái ớt kim tiên đối với bọn hắn mà nói hay là quá cường đại. Với lại có thể tùy ý phái ra bán bộ thái ớt kim tiên, như vậy trong bọn họ tất nhiên sẽ có thái ớt kim tiên cảnh cử giả. Tây Hải Long tộc mặc dù mạnh hơn Bắc Hải Long tộc rất nhiều, nhưng mà tại thái ớt kim tiên trước mặt đều là giống nhau, đơn giản chính là đại con kiến cùng con kiến nhỏ, bóp chết bọn hắn cũng không cần đổi loại thứ hai thủ pháp. Đi thôi, thừa dịp hiện tại đi Tây Hải Long tộc điều tra một chút tình huống. Thời gian cấp bách, lại Ngọc Phong trực tiếp thi triển ám ảnh thần thông đúng tốc độ tiến hành tăng phúc, đồng thời thì lôi cuốn ngao ẩn cùng ngao quân nguyện cùng nhau, nếu không vì hai người bọn họ tốc độ chỉ sợ lại Ngọc Phong cũng đến Tây Hải rồi, bọn hắn còn mới ra Bắc Hải. Tây Hải Long tộc. Lúc này Tây Hải Long tộc trong lại có vẻ mười phần tương hòa, muốn nói có cái gì không giống nhau chỗ, đó chính là Long cung, cửa điện đóng chặt. Phải biết, Long cung không chỉ có là Long tộc tộc trưởng nghỉ lại chỗ, hơn nữa còn là Long tộc nghị sự chỗ, nơi này cửa điện đêm xưa nay sẽ không quan bế, một khi Long tộc có cái gì chuyện gấp gáp, có thể trước tiên tập hợp một chỗ bàn bạc. Nhưng mà mấy ngày nay Tây Hải Long cung cung điện lại đóng chặt, nếu như không phải tộc trưởng đại nhân trong lúc đó truyền lời rồi, bọn hắn nhất định cho rằng sẽ ra chuyện gì. Tây Hải Long tộc vị trí môi trường cùng Bắc Hải không sai biệt lắm, đều là một mảnh thung lũng, một nửa hướng phía hải vực, một nửa khác bị sơn quay chúng quanh. Lại Ngọc Phong ba người đứng trên sơn nhai nhìn phía dưới đèn đuốc sáng trưng, cùng Bắc Hải tướng đây, Tây Hải Long tộc địa vực thì có vẻ rộng lớn rất nhiều, hơn nữa còn tương đối sáng ngời. Tây Hải dường như cũng không nhận được xâm lấn. Lại Ngọc Phong nhìn phía dưới liên tính tưởng hòa khu kiến trúc, nghi ngờ nói: "Thậm chí hắn năng lực trông thấy thỉnh thoảng có long tộc người chơi đùa trò chuyện." Lẩm bẩm đạo Tây Hải Long tộc không hề có bị xâm lấn. Ngươi đoán sai lầm rồi." Ngao Quân Uyển trong mắt lóe lên nghi vấn, nhìn lại Ngọc Phong. "Không thể nào, vừa rồi những người kia chạy tới Bắc Hải là ta tận mắt nhìn thấy, nếu là vì thống nhất tứ hải Long tộc, không, có đạo lý sẽ bỏ qua Tây Hải, thu thập Bắc Hải căn bản không cần tốn nhiều sức, Tây Hải cùng Nam Hải mới là trọng điểm chiếu cố đối tượng, theo lý thuyết tình huống của hắn đây Bắc Hải muốn thảm nhiều lắm mới đúng nha." Lại Ngọc Phong nhíu mày, lẽ nào là Tây Hải đã quy thuận? "Không thể nào." Ngao Quân Uyển luôn ngữ có chút kích động, phụ thân là không có khả năng tùy tiện quy thuận Đông Hải. Lại Ngọc Phong tất nhiên hiểu rõ. Nếu như là trước đó hắn còn có thể tin tưởng Tây Hải đã quy thuận, rốt cuộc Đông Hải vũ lực giá trị ở chỗ nào bề biển, cưỡng ép chống cự lời nói kết cục vô cùng thảm. Nhưng mà hắn đã thấy qua Tây Hải hữu ảnh ngậm mị Tổ Long, lại bị Tổ Long báo cho giúp ta thống nhất tứ hải long tộc, như vậy thì nhất định sẽ không phản bội ta, rốt cuộc long tộc đối với huyết mạch muội phần tôn sủng, Tổ Long dù thế nào hắn nhất định sẽ nghe theo. Cụ thể tình huống thế nào chúng ta hay là vào trong tìm hiểu một phen đi, chẳng qua ngươi trước chờ ở bên ngoài nhìn, không thể đi vào. Vì sao? Ngạo Quân Uyển hỏi. Ngươi là Tây Hải công chúa? Sau khi tiến vào nhất định sẽ bị nhận ra, Tây Hải còn không biết tình huống cụ thể làm sao, lỡ như bại lộ sẽ rất nguy hiểm, rốt cuộc còn không biết Tây Hải trong có phải ẩn dấu đi Đông Hải phái tới cao thủ, mà ta cùng Ngao ẩn khắc nhau, hai chúng ta đều không phải là Tây Hải người, tìm hiểu tình huống tương đối dễ dàng. Thế nhưng ngươi cũng không phải Long tộc, khí tức trên thân sẽ bị phát hiện. Ngao Quân Uyển vừa nói xong, lại nghe được lại Ngọc Phong thể nội truyền ra một câu yếu ớt long ngâm cùng long hồn ba động. Ngươi? Ngao Quân Uyển lúc này mới nhớ tới, lại Ngọc Phong còn có thủ đoạn này, có thể đem khí tức trên thân trở nên giống như Long tộc. Bộ dạng đâu? Tây Hải Long tộc người cũng là biết Ngô Ngươi. Trước đó lại Ngọc Phong tại Tây Hải xuất ấn có thể danh tiếng, Tây Hải Long tộc người tất nhiên thì biết hắn, hơn nữa còn hiểu rõ bọn hắn là theo chân lại Ngọc Phong cùng nhau tiến vào khư linh giới. Đơn giản. Lại Ngọc Phong hơi cười một chút, toàn thân tách ra lang quàng, sau đó Ngao Quân Uyển mở to hai mắt nhìn. Nàng nhìn thấy lại Ngọc Phong bộ mặt dưới ra có độ vật gì phụ trảo, có chỗ chợt lên khúc mắc, có chỗ phóng càng thêm rối rào, trong khoảnh khắc thì đổi cái bộ dáng. Ngươi, ngươi làm như thế nào? Ngao Quân Uyển sững sờ mà hỏi. Ngao ẩn thì mở to hai mắt nhìn. Đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Trong cơ thể con người trình độ chiếm cứ đại bộ phận, ta khống chế thủy chi pháp tắc, đem bộ mặt chỉnh độ lại lần nữa điều chỉnh phân phối, tự nhiên có thể sửa đổi bộ mặt hình dáng, chẳng qua nội bộ xương cốt bằng vào thủy chi pháp tắc là không cải biến được. Lại Ngọc Phong giải thích nói: "Ngươi trước ở chỗ này chờ, tình huống tìm hiểu hiểu rõ trước đó không muốn đi vào, chú ý ẩn tàng tốt chính mình." "Nha." Ngao Quân Uyển miệng việc lên, gật đầu. Sự việc cũng giống lại Ngọc Phong nghĩ thuật lợi như vậy, bọn hắn sau khi tiến vào tìm được rồi mấy cái Tây Hải Long tộc người hỏi thăm tình huống, lấy được đáp án là Tây Hải Long tộc đoạn thời gian trước đến rồi một đại nhân vật, sau đó cửa cung điện thì đóng chặt, cho tới hôm nay thì vẹn vẹn mở ra một lần. Mà mở ra về sau, tộc trưởng bay vọt đến trong tộc vùng trời, sau đó triệu tập trong Long tộc tất cả trưởng lão, nói là có chuyện khẩn cấp bàn bạc, sau đó liền rốt cuộc không có mở ra. Ngao Ẩn, câu trả lời của bọn hắn ngươi thấy thế nào? Lại Ngọc Phong cùng Ngao Ẩn lúc này chính chậm rãi tới gần Long tộc Long cung, thỉnh thoảng còn cùng trên đường người lên tiếng kêu gọi, mặc dù không biết. Qua 2 giây, Ngao Ẩn âm thanh trầm muột nói ra, hắn là cố ý bay vọt đến vùng trời, Tây Hải Long tộc người sau khi thấy rồi sẽ an tâm. Giống như ta nghĩ, Lại Ngọc Phong gật đầu, chẳng qua vì sao lại muốn triệu tập Tây Hải tất cả trưởng lão đâu? Chương 198, tiến về Đông Hải, chương 198, tiến về Đông Hải. Hiện nay Tây Hải tất cả đỉnh tiêm chiến lực cũng tụ tập tại Long cung, mục đích của bọn hắn là khống chế Tây Hải đỉnh tiêm chiến lực. Lại Ngọc Phong chấn động trong lòng, trưởng lão bị triệu tập về sau, Tây Hải Long tộc còn lại người thì không đáng lo lắng. Năm trong tay Tây Hải tộc trưởng cùng trưởng lão, thì thì tương đương với năm trong tay tất cả Tây Hải, tiếp xuống chỉ cần đem tiến về hư linh giới Tây Hải Long tộc thiên tư tiểu bối cầm xuống, như vậy Tây Hải không quy thuận cũng phải quy thuận. Nếu là như vậy, Hiện tại trong Long cung nhất định có một chí ít bán bộ Thái Ức Kim Tiên, thậm chí là Thái Ức Kim Tiên cao thủ trấn thủ, mới có thể áp chế Kim Tiên Định Phong Ngao cảnh giận, bước Bạch hắn không thể không ngoan ngoãn đem Tây Hải Long tộc các trưởng lão triệu tập đến Long cung. Mà áp chế hắn độ vật tự nhiên là Tây Hải Long tộc những người còn lại tính mệnh. Năng lực tùy tiện khống chế Tây Hải, lại không có sử dụng vũ lực cường thế khiến cho bọn hắn tối đầu, này tình cờ phù hợp lại Ngọc Phong trước đó suy đoán, Đông Hải Long tộc muốn hay là danh chính ngôn thuận thống nhất Tam Hải Long tộc, mà không phải vèn vẹn thông qua thủ đoạn trấn áp khiến cho bọn hắn khuất phục. Một tới, trong mắt lấp lóe dị mang, Ngao ẩn chủ động bắt đầu nói chuyện. Lại Ngọc Phong xem xét hắn một chút, phát hiện hai tay của hắn nắm chặt, mí mắt nháy một cái. "Khẩn Trương." Lại Ngọc Phong hơi nhếch khóe môi lên lên, không biết là sợ sệt hay là lo lắng nhìn thấy không thể tiếp nhận hình tượng. Tây Hải Long cung dưới có hai đạo cầu thang, ở giữa bị một bộ điêu khắc long cùng đá bạch ngọc bao trùm, luôn luôn lan tràn lên phía trên, ở giữa có một giảm sóc nền tảng, sau đó mãi cho đến cửa cung điện. Chỗ nào cửa điện đóng chặt, không có động tĩnh chút nào từ trong đó truyền ra. "Ngươi trước tiên ở nơi này?" Lại Ngọc Phong nói, sau đó vừa đi hai bước, liền phát hiện cao hận gấp theo sau lưng. "Ngươi ở tại chỗ này?" Lỡ như có cái gì bất ngờ ta có thể là cậu, ngươi trực tiếp ẩn tàng trong Tây Hải Long tộc là được." Ngao ẩn liếc nhìn lại Ngọc Phong một cái, gật đầu, sau đó liền thấy hắn đối với mình nở nụ cười, quay người hướng về cung điện đi đến. Nhưng mà cự ly này đạo cầu thang còn cách một đoạn lúc, lại Ngọc Phong thân ảnh đột nhiên dừng trệ, một lát sau quay người lại quay về rồi. "Làm sao vậy?" Ngao ẩn trong mắt lộ ra hoài nghi. "Kế hoạch có biến, đi trước đợi lát nữa lại nói." Rất nhanh, hai người lần nữa về tới trên đỉnh núi, Ngao Quân Huyền xa xa nhìn thấy hai người, đầu tiên là sửng sở, sau đó nhanh đón tiếp lấy, hỏi: "Sao nhanh như vậy?" Ngao ẩn cũng là vẻ mặt mỉm mỉm. Hai người đồng thời nhìn về phía Lại Ngọc Phong. Ta cảm giác được, trong cung điện có Phật ý tàng ra, này Phật ý mặc dù vô cùng hơi co lại, nhưng mà mười phần tinh thuần, rất có thể là Thái Ức Kim Tiên, về phần cụ thể tu vi còn không biết. Thái Ức Kim Tiên. Ngao Quân Huện sau khi nghe được cơ thể run lên, "Cha ta đâu, ngươi xem đến cha ta sao?" Lại Ngọc Phong lắc đầu, "Ta không hề có vào trong." "Vậy làm sao ngươi biết?" "Ta tự có phương pháp của ta." Lại Ngọc Phong nói. Vừa rồi tới gần Long cung lúc, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ đặc thù lực lượng, thể nội thập nhị khiếu linh lung nội đan không tự chủ vận chuyển, lại nhịn không được muốn sử dụng Phật đã biến. Sau đó không cần thận sử dụng một nháy mắt Phật Đa Biến, lại cảm giác được bên trong có một Phật giáo đại năng, tán gia Phật ý xa so với Phật tự bản nhược càng thêm tinh thuần đồng hậu dày đặc. Vậy làm sao bây giờ? Cha ta khẳng định thì ở bên trong. Ngao Quân Uyển con mắt có chút đỏ lên. Đừng nóng nội, vẫn là câu nói kia, bắt được Tây Hải Long tộc thế hệ trẻ tuổi trước đó, bọn hắn cũng không có việc gì. Kia Bắc Hải Long tộc đâu? Ngao ẩn hỏi. Nguyên bản hắn cho rằng Bắc Hải Long tộc bị bắt được rồi Tây Hải, hiện tại xem ra nơi này cũng không có. Có thể bị bắt quay về Đông Hải, chẳng qua đừng nóng nội. Để cho ta nghĩ. Lại Ngọc Phong lâm vào trầm tư. Hiện tại cưỡng ép cứu người là không thể nào, Tây Hải Long cung trong có một thái ớt kim tiên Phật giáo đệ tử, thái ớt kim tiên là hắn hiện tại tuyệt đối không thể địch. Nam Hải đoán chừng thì gặp phải tình huống giống nhau, không, Nam Hải tình huống càng thêm không xong. Đông Hải Long tộc mục đích trước giờ bị chính mình phát giác được, cho nên ẩn giấu đi Tây Hải cùng Bắc Hải tiểu bối, tránh khỏi bọn hắn cầm Tây Hải cùng Bắc Hải Long tộc tương lai hy vọng áp chế hai tộc tộc trưởng dẫn đầu lòng tộc gia nhập Đông Hải dưới trướng, lúc đó hai tộc người cũng còn không biết trận tướng, chỉ cảm thấy là tộc trưởng quyết định, cho dù lúc đó không cam lòng, từ lâu rồi cũng liền chấp nhận, với lại Đông Hải Long tộc nhất định có thủ đoạn thu lạc lòng người. Nhưng mà Nam Hải Long tộc thì không đồng dạng, Đoan Trường hiện tại không chỉ tộc trưởng cùng trưởng lão bị ngăn cách, ngay cả những thiên tài kia tiểu bối cũng bị bắt sống, đang đứng trước lựa chọn đấy. Bây giờ nên làm gì? Đánh cũng đánh không lại. Tin tức tốt duy nhất chính là Bắc Hải cùng Tây Hải Long tộc tương lai hy vọng tạm thời an toàn, hai tộc còn có thời gian. Trợ giúp Đông Hải Long tộc Phật giáo đệ tử chí ít có một thái ớt kim tiên, tình huống cụ thể còn không biết. Tiểu Tử Thối, bình thường không phải thật cơ trí, hiện tại vì sao như vậy ngốc? Lúc này, trong đầu đột nhiên truyền ra một thanh âm. Ngũ Hành Lôi Thiên tổ Long, ngươi có biện pháp nào? Lại Ngọc Phong hai mắt tỏa sáng, hỏi Ta lại hỏi ngươi, nếu như ta hiện tại muốn bắt Hải Long tộc tộc trưởng đi chết, hắn có bằng lòng hay không?" Lại Ngọc Phong sững sờ, không có đáp hiểu hắn là có ý gì. "Ta là Tổ Long." "Tổ Long?" Ngũ Hành Lôi Thiên Tổ Long lần nữa dùng sức mạnh giọng giọng nói nói. Lại Ngọc Phong sau khi nghe được con mắt phóng ra ánh sáng sáng sáng, nét mặt có chút kích động. "Đúng thế. Trong Long tộc huyết mạch đẳng cấp sơ nghiêm, mười phần tôn sùng huyết mạch chi lực." Tổ Long lên tiếng, dù là nhường đương đại tộc trưởng đi chết, cho dù sâu trong đáy lòng không muốn, nhưng mà cũng sẽ ngoan ngoãn đi làm. Hiện tại Tam tộc nguy hiểm mặc dù là Phật giáo ở sau lưng chỗ dựa, nhưng thì thật là Đông Hải chủ đạo. Chỉ cần mình có thể cầm xuống Đông Hải Tổ Long, thì thì tương đương với cầm xuống rồi Đông Hải, tất cả vấn đề giải quyết dễ dàng. Nhìn thấy lại Ngọc Phong kích động dáng vẻ, Ngao ẩn cùng Ngao Quân Uyển càng là hơn hoài nghi. Ngao Quân Uyển yếu ớt mà hỏi, "Ngươi làm sao vậy? Ta bây giờ tại suy xét muốn không cần tiếp tục mang theo hai người các ngươi cùng nhau." Ngao Quân Uyển, Ngao ẩn, "Ta muốn đi Đông Hải, Đông Hải Long chủng." "Vì sao?" Ngao Quân Uyển hỏi. Lại Ngọc Phong đem ý nghĩ của mình nói cho bọn hắn, hai người ánh mắt dần dần phóng đại, sững sốt hồi lâu. Ngao ẩn mới lên tiếng, "Cho nên, Tổ Long bây giờ tại trong cơ thể ngươi, Ngao Quân Uyển, cho nên ngươi đạt được rồi Tổ Long Tán Thành, ngươi muốn thống nhất tứ hải Long tộc. Ngao ẩn, Ngao Quân Uyển trăm miệng một lời, cho nên ngươi bây giờ muốn đi Đông Hải tỉnh lại Đông Hải Tổ Long. Lại Ngọc Phong gật đầu, cho nên ta không đề nghị các ngươi đi theo. Ngao Quân Uyển, cho nên ngươi muốn làm sao đi? Nếu tất cả bình thường, ta nghĩ ta hẳn là sẽ chạy trước đi. Ý của ta là, ngươi sao bước vào Đông Hải? Vào trong ngươi nhất định sẽ bại lộ. Lại Ngọc Phong đưa ngón trỏ ra cùng đầu cùng nhau hơi rung nhẹ, nhìn. Sau đó Lại Ngọc Phong vận chuyển thập nhị khiếu linh lung nội đan, pháp lực lưu chuyển toàn thân, một cỗ truyền ý theo thể nội tỏa ra vắn chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, chưa từng có như thế đứng đàn qua. Thế nào? Nhìn lên tới giống hay không Phật giáo đệ tử. Ngao ẩn cùng Ngao Quân Huệ đều hiểu rồi hắn ý tứ, nhìn nhau. Ngao Quân Huệ tiến về phía trước một bước, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái kiếm đao. Nghĩa là gì? Ngươi làm gì? Ta nói với ngươi rồi nàng, cách ta xa một chút. A. Chương 199, vào Đông Hải, chương 199, vào Đông Hải. Theo Tây Hải trở về Bắc Hải trên đường, một đạo phản xạ vi quang thân ảnh du rất nhanh, đi theo phía sau hai người thở hổn hển, ra sức đuổi theo. Sư phụ, ngươi quá nhanh rồi chầm một chút, ta không chịu nổi. Ngao Quân Huẩn đem tốc độ phát huy đến rồi cực hạn, nhưng mà vẫn như cũ khó mà đuổi theo trên lại Ngọc Phong, Ngao ẩn cũng giống như thế. Hắn, hắn tức giận. Ngao ẩn thở hổn hển nói, "Ta biết, chẳng phải cho hắn cạo sạch sao, có gì phải tức giận?" Lại Ngọc Phong ở phía trước mặt âm trầm không chút nào lý hai người. Hắn sợ lên lạnh siêu siêu đầu, khoe miệng khẽ nhúc nhích, có loại kích động đến mức muốn chửi người khác. "Tóc nha, ta kia một đầu đen nhánh tú lệ lông tóc đã trừ tiếp hết rồi." Lại Ngọc Phong lần nữa tăng thêm tốc độ, chạy cũng không phải rất nhanh, tình cờ có thể để cho Ngao Quân Huẩn cùng Ngao ẩn có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn trở về Bắc Hải lúc, vì để tránh cho cùng tiến về Bắc Hải bắt bọn hắn người gặp nhau, sinh ra phiền toái không cần thiết, Lại Ngọc Phong quanh quẩn đường, dùng thời gian tương đối lâu, bất quá vẫn là đem hai người bọn họ đưa trở về. Lần nữa đem mặt đất xốc lên, Lại Ngọc Phong chỉ vào phía dưới chật hẹp lối vào, nói: Các ngươi trước tiên ở bên trong đợi, chờ ta thông tin, không sao đừng đi ra. Nói xong thì mặc kệ bọn hắn hai cái trực tiếp nhất quay người rời đi. Tại thập nhị khiếu linh lung nội đàn cấp tốc vận chuyển xuống, Lại Ngọc Phong rất nhanh liền đến rồi Đông Hải hải vực. Vì tiện bắt một hải vực yêu quái hỏi Đông Hải lòng tộc chỗ, phải nắm chặt thời gian tiến về. Hiện tại hắn lại khôi phục rồi trước đây linh dạng không quá mức đỉnh hay là chùi lủi. Thí chuyển thân long biến, sau đó lại dùng thủy chi pháp tác đem chính mình hình dạng hơi thay đổi một chút, thì trực tiếp đi về phía Đông Hải Long tộc. Đứng lại, một Hà binh trực tiếp đem nó ngăn lại, làm phát giác được lại Ngọc Phong trên người hắn cố ý thả ra long hồn khí tức về sau, lập tức hơi biến sắc mặt, vội vàng ôm quần không người lùi lại, tiểu nhân chết tiệt, không thấy rõ là Long tộc thiếu gia, còn xin trách phạt. Không sao. Lại Ngọc Phong ho khan một tiếng nói. Long tộc tiểu đối trừ bỏ ra ngoài làm việc bên ngoài, tất cả đều tại trong tộc tu luyện, không biết đại nhân thế nhưng làm xong việc. Vì sao một thân một mình quay về? Lại Ngọc Phong nhíu mày, làm cản. Cái này cũng phải hướng ngươi báo cáo? Không dám, chỉ là Đông Hải hiện nay ở vào đặc thù thời kỳ, tộc trưởng đại nhân hạ lệnh tuần tra muốn coi trọng một ít, bất kể bất luận kẻ nào ra vào đều muốn báo cáo, cho nên đặc thù thời kỳ, lẽ nào chỉ là thống nhất tứ hải Long tộc? Chẳng qua cũng khó trách Đông Hải Long tộc thực lực tăng trưởng càng nhanh, trừ bộ phật giáo giúp đỡ tộc trưởng ngoa quảng thành tiểu thái ớt kim tiền, Đông Hải Long tộc thực lực tổng hợp cũng là tứ hải mạnh nhất, này theo bọn hắn tu luyện thái độ có thể nhìn ra, trừ ra ra ngoài làm việc lại tất cả đều tại tu luyện. Thật đúng là nội quẹn. Lại Ngọc Phong châm biếm rồi một câu nói ra, "Ta ra ngoài làm việc quay về rồi, phải hướng tộc báo cáo một sự tình, ngươi dám cả ta?" "Cút đi." Lại Ngọc Phong biểu hiện cường thế một ít, không nhìn thẳng Hà Binh đi vào, sau đó thẳng đến Long tộc Long cung. Thân phận của hắn bây giờ thế, nhưng Đông Hải Long tộc người, cái này Hà Binh tự nhiên không dám quá nhiều, tuy nói là dựa theo tộc trưởng mệnh lệnh làm việc, nhưng thật nếu không lọt vào trả thù, lấy cớ này cũng vô dụng. Vào trong Đông Hải Long tộc về sau, Lại Ngọc Phong lập tức rơi xuống đất, vừa quan sát bốn phía, một bên hướng về Long cung chỗ tới gần. Kỳ lạ, Đông Hải nhìn lên tới tất cả bình thường, trừ ra Long cung cửa lớn rộng mở. Cùng tây hải bầu không khí không sai biệt là a. Lại Ngọc Phong chính đi tới đi tới, đột nhiên sau lưng xuất hiện một nhóm người, người cầm đầu mặc màu xanh nhạt tăng bào. Đây là đi Bắc Hải những người kia, không ngờ rằng sẽ đến được nhanh như vậy. Nhóm người này từ xa mà đến gần, Lại Ngọc Phong cũng là nhìn thấy cái đó bạch bào tăng nhân diện mục chân thật. Phật giáo đại đa số người đều là một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng, bọn hắn thường kỳ ngồi xuống tụng kinh, nhìn lên tới một bộ thư sinh tiểu bạch kiếm bộ dáng, thế nhưng cái này Phật giáo đệ tử lại vạm vỡ đại, râu tóc nấm đậm, sống mũi cao, hốc mắt hăm sâu, một bộ hi lạp người bộ dáng. Đây là Phật môn đại lực kim cương băng vào kiếp trước lại Ngọc Phong xem cổ tịch hình thành trong vấn tượng, Phật giáo tồn tại bát đại kim cương, theo thứ tự là: Thanh trừ thai kim cương, Tị độc kim cương, Hoàng theo cầu kim cương, Trắng non thủy kim cương, Xích âm thanh hỏa kim cương, Định cầm thai kim cương, Tím hiển kim cương cùng đại lực kim cương. Trước mặt cái này Phật giáo đệ tử hiện ra bên ngoài bộ dáng cùng ghi chép bên trong đại lực kim cương mười phần đáng gấp. Hắn có thể đi bắt hại bắt chúng ta, tu vi tất nhiên là thái ất kim tiên hay là bán bộ thái ất kim tiên, lại Ngọc Phong thị không dám tùy ý đối nó dò xét, lỡ như bại lộ liền phi toái, đến lúc đó đạo tẩu đều là chuyện phi toái. Và thân ảnh của hắn giợi đi khá xa lú. Lại Ngọc Phong mới cẩn thận đu theo, rất mau tới đến rồi Đông Hải Long cung bên ngoài. Hắn trông thấy đại lực kim cương đi vào long cung, mà bên cạnh long tộc thành viên thì tại cửa đại điện chô phân phát. Lúc này, một người chợt nhìn thấy Lại Ngọc Phong, đột nhiên sững sờ, sau đó bay tới. Ngươi đang nơi này làm gì? Còn có, đầu của ngươi là chuyện gì xảy ra? Sao cùng cái chứng mạn dường như? Lại Ngọc Phong kềm chút nhịn không được, chê cười nói, ta xem lại các ngươi quay về rồi, tò mò các ngươi đến tụt cùng đi làm cái gì rồi. Hắn chưa hề nói tóc của mình là thế nào không có. Chúng ta hửm? Có chuyện gì ra ngoài rồi? Đông Hải bây giờ không phải là tại và nó Tam Hải Long tộc bản bạc Long tộc nhất thống đại sự nha, chúng ta là đi tiến về Bắc Hải bản bạc chuyện này. Có chỗ râu gièm a? Lại Ngọc Phong cố ý hỏi, bản bạc. Thế nhưng Bắc Hải Long tộc không phải đã bị chúng ta bắt lại sao? Cái đó Đông Hải Long tộc người có chút kinh ngạc nói, ngươi lại hiểu rõ, hẳn là ngươi cũng vậy huyền tiên cảnh giới. Nhìn không ra a. Lại Ngọc Phong hơi cười một chút, thầm nghĩ nguyên lai like huyền tiên phía trên mới biết được Đông Hải Long tộc thật sự làm cái gì a. Cũng đúng, Đông Hải Long tộc thống nhất tứ hải Long tộc khó tránh khỏi sẽ phát sinh xung đột, thực lực khá mạnh người sẽ bị phái đi ra trấn áp những kẻ không nghe lời không gặp được. Hiện tại xem ra, Đông Hải Long tộc không hề có dấu giếm muốn thống nhất tứ hải Long tộc sự việc, chỉ là tầng dưới chốt thành viên đối với chuyện này hiểu rõ cùng thực tế có chút chiến lệnh. Huyền Tiên phía dưới cho rằng đây là một hòa bình bản bạc, mà Huyền Tiên phía trên hiểu rõ thống nhất tứ hải chỉ là Đông Hải Long tộc ý nguyện của mình, bọn hắn không chịu thần phục Đông Hải Long tộc. Đúng rồi, sự việc kết quả như thế nào? Hại, đừng nói nữa, đến rồi Bắc Hải Long tộc về sau, lại tìm không thấy theo Khư Linh giới trở về Bắc Hải Long tộc người, cho nên chúng ta vừa vội vội vàng quay về phục mệnh. Lại Ngọc Phong gật đầu, sau đó chỉ vào chính mình đầu cười nói, nhìn thấy đầu của ta sao? Nói không chừng tóc của ta hết rồi, cũng được, cùng những kẻ tên trọc mạnh mẽ như nhau. Xuyệt. Ngươi đi rồi? Hắn lập tức nhìn phía sau, nhỏ giọng nói ra, những thứ này Phật giáo đệ tử thực lực rất mạnh, bị bọn hắn nghe được ngươi xưng hô bọn hắn con lựa trọc, cẩn thận bị đánh. Ta nói chính là tên trọc đi. Lại Ngọc Phong vội vàng gật đầu. Sau đó người kia vừa cười nói, ta nói ngươi vì sao tóc hết rồi, nguyên lai là bởi vì cái này, chẳng qua ngươi hay là khác si tâm vọng tưởng, Phật giáo đệ tử thực lực rất mạnh, lần này hắn phái đến trợ giúp ta Đông Hải Long tộc nhân trung, không chỉ có hai cái kim cương, còn có một cái la hán, thực lực rất mạnh năng lực mạnh bao nhiêu, còn mạnh hơn tộc trưởng." Lại Ngọc Phong cố ý làm ra lơ đến nét mặt nói, "Kim Cương là bán bộ thái ớt kim tiên, La Hán là thái ớt kim tiên, ngươi nói mạnh không mạnh." Lại Ngọc Phong nghe xong trong lòng chỉ muốn chửi thề. Nhìn như vậy đến chính là hai cái bán bộ thái ớt kim tiên Phật môn kim cương, hiện tại một tại Đông Hải Long cung báo cáo tình huống, mà Tây Hải Long tộc trong Long cung vị kia liền hẳn là Phật giáo La Hán rồi, thái ớt kim tiên cao thủ, một cái khác kim cương còn không biết ở đâu. Khó giải quyết đã không có một dễ chêu chủ. Chương 200, xâm lấn Đông Hải Long tộc, chương 200, xâm lấn Đông Hải Long tộc. Đúng rồi. Bắc Hải Long tộc người bị chúng ta bắt được chỗ nào rồi tới?" Lại Ngọc Phong gãi gãi sáng người đầu, nghi ngờ nói. Người kia sững sốt một chút, "Ngươi không biết. Nhà ta trước đó là tại Tây Hải, hiện tại vừa trong nhà có chuyện liền trở lại rồi một chuyến, cho nên đối với Bắc Hải sự việc biết đến không rõ ràng lắm." "Như vậy a?" Người kia liếc nhìn lại Ngọc Phong một cái, nói tiếp, "Bọn hắn bị trưởng lão bắt được lòng chủng bên trong, ngươi cũng biết, Bắc Hải yếu nhất, ngay cả tộc trưởng thì vẹn vẹn là cái huyền tiên hậu kỳ, yếu không được, nghe nói ngay cả tổ long truyền thừa đều đã đoạn tuyệt ngàn năm rồi." "A kia thật sự chính là yếu, không như ta Đông Hải Long tộc, ngày càng cường đại." Tộc trưởng đều đã là thái ất kim tiên rồi. Vậy ta về nhà trước. Lại Ngọc Phong không nhanh không chậm hướng về sau đi đến, biến mất tại Long tộc khu kiến trúc bên trong. Mà cái đó Đông Hải Long tộc người nhìn chăm chú lại Ngọc Phong sau khi rời đi, trở về trở về Đông Hải Long cung trong. Ấm ủ trong góc, Lại Ngọc Phong dựa tường trầm tư. Bắc Hải người lại bị nhốt ở Đông Hải Long chủng, cái này không nhiều hợp lý a, bọn hắn lẽ nào ngay cả một giam giữ người chỗ đều không có. Long chủng thế nhưng Long tộc căn cơ sở tại. Được rồi, dù sao ta cũng phải đi Long chủng, nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Hãn Thi truyền ám ảnh thần thông, đem tự thân dung nhập trong bóng tối, không ngừng tại mỗi cái trong bóng tối này vọn, rất nhanh liền đi tới long trùng bên ngoài. Tứ Hải Long tộc long trùng vị trí vị trí địa lý đều không khác mấy, chỉ là nội bộ lớn nhỏ có chỗ khác nhau. Lúc này Đông Hải Long trùng bên ngoài lối đi ra vây quanh một bọn người, tuổi tác tương đối lớn rồi, đều là râu tóc xám trắng. Lại Ngọc Phong núp ở phía xa xa xa nhìn, bọn hắn thực lực cũng không mạnh, ba cái rỡi bức kim tiền, Lại Ngọc Phong có thể tùy tiện xóa bỏ. Bất quá, hay là dẫn ra vi rượu, lỡ như trên người bọn họ có cái gì đưa tin thứ gì đó, chính mình thì nguy hiểm. Con ngươi đảo một vòng, Lại Ngọc Phong sinh lòng một kế, yên lặng rút đi. Không xong, có ngoại địch xâm lấn. Người nào dám can đảm xâm lấn ta Đông Hải Long tộc, muốn chết. Không biết, nhanh đi báo tin tộc trưởng đại nhân. Khế, năm người, năm cái kim tiên. Trong khoảnh khắc, Đông Hải Long tộc hơn 10 người phóng lên tận trời, hướng về Long tộc bên ngoài bay đi. Ở trong đó, kim tiên sơ kỳ có 7 cái, kim tiên trung kỳ thì có 3 cái, đội hình 10 phần cường hãn, sớm biết Bắc Hải Long tộc trừ ra ngao hận bên ngoài, đừng nói kim tiên rồi, nửa bước kim tiên đều không có. Thấy thế, Ngũ Hành Huyền Thân lập tức hợp năm làm một, hóa thành lại Ngọc Phong bộ dáng. Có tóc không nói có 5 cái kim tiên, làm sao lại 1? Vừa tới hơn 10 người bên trong, có người hỏi. Lại Ngọc Phong một thân một mình lập ngoài Long tộc đây, đối mặt đội hình như vậy không chút nào không sợ, giả, nhìn lướt qua, khinh miệt nói, đối phó các ngươi mấy cái lính tôm tướng của, một người là đủ. Côn vọng, ngươi chẳng qua chỉ là một kim tiên trung kỳ, cũng dám xâm phạm ta Đông Hải Long tộc, hôm nay liền để ngươi biết cái gọi là trời cao đất rộng. Một kim tiên trung kỳ cao thủ phất rác rồi lại Ngọc Phong cảnh giới, sau đó trong nháy mắt bạo trùng mà đi, vô tới một trưởng, lại mơ hồ có Long chảo hư ảnh. Lại Ngọc Phong cổ tay đảo ngược ở giữa, lòng bàn tay hỏa diễm văn lộ hội tụ, ngũ hành tường sinh ra chỉ, uy lực tăng lên gấp bội, người kia thấy thế quá sợ hãi, thu hồi công kích trong nháy mắt nhanh lùi lại, nhưng mà lại Ngọc Phong căn bản không cho hắn cơ hội, trong mắt sền sệt bóng tối hiện lên, biến mất tại chỗ, sau một khắc xuất hiện ở chỗ nào thân người trước, lòng bàn tay hỏa diễm văn lộ lần tràn, trong nháy mắt đem nó bao phủ. Oeng! Ánh lượng ập trời, tiếng nổ bên trong, xuất thủ kim tiên phát ra tiếng kêu thảm, toàn thân bị ngọn lửa bao vây. Những người còn lại thấy thế quá sợ hãi, xối nổi tiến lên ngăn cản lại Ngọc Phong, phòng ngừa hắn xuất thủ lần nữa. Đồng thời kia hai tên Kim Tiên trung kỳ cường giả đồng thời vận chuyển thủy thuộc tính pháp tắc chí lực, áp chế hỏa diễm vạn lộ, đem nó loại trừ. Đợi cho hỏa diễm biến mất, thân thể của người kia đã thành than cốc. Trải qua ngũ hành tương sinh gia trì, pháp tắc chi lực bạo tăng, bằng không hắn không thể nào đem cái này cùng là Kim Tiên trung kỳ Đông Hải Long tộc người trọng thương. Gê tửm đồng loạt ra tay, kiến thức qua lại Ngọc Phong thủ đoạn về sau, một cái khác Kim Tiên trung kỳ mười phần chú ý cẩn thận, ra lệnh một tiếng, hai tên Kim Tiên trung kỳ, bảy tên Kim Tiên sơ kỳ còn có một đám huyền tiên đem lại Ngọc Phong vây quanh. Cái đó bị Trọng Thương Đông Hải Long tộc người cũng không để ý và thương thế theo sau. Bảy tên Kim Tiên sơ kỳ, ba cái Kim Tiên trung kỳ, còn chưa đủ a. Cố này viện thân dung hợp 5 cái Kim Tiên trung kỳ lực lượng, căn bản không phải mấy cái này Kim Tiên có thể đối phó. Lại Ngọc Phong lắc đầu, nhìn tới muốn xuất ra điểm bản lĩnh thật sự rồi. Cùng lên đi. Lại Ngọc Phong đối mặt bọn hắn vây công, lại còn chủ động xuất kích. Ngũ sắc quang hoa ở tại ấn đường nở rộ, như là một nụ hoa, thân ảnh bỗng nhiên biến mất, trong lúc đó một đạo hắc ảnh tại mọi người trong lúc đó tránh chuyển xế dịch, sau lưng lôi ra nhanh cây bình thường tia chớp. 10 cái Kim Tiên còn chưa phản ứng. Bên hai truyền ra to lớn tiếng kêu thảm thiết, mười mấy cái huyền tiên lại trong nháy mắt tụ đổ. Tất nhiên, huyền tiên trong tay bọn hắn đồng dạng là sâu kiến, thật sự để bọn hắn kinh ngạc là chô đứng của bọn họ hiện ra vây quanh hình tròn, là tản ra mà lại ngọc phong lại ở ngay trước mặt bọn họ cơ hồ là trong nháy mắt cận chiến đem đám người này đánh. Cái tốc độ này thì kinh khủng, trong nháy mắt đánh những người này bọn hắn cũng có thể làm được, chỉ cần tương cảnh giới uy áp phóng xuất ra, bọn này huyền tiên là không chịu nổi. Người đến tụt cùng là ai? Không biết ta Đông Hải Long tộc làm sao đắc tội tiền bối. Một tên kim tiên trung kỳ cao thủ cuối cùng thu liễm ngạn mạn, nhìn thẳng vào cái này đơn thương độc mã xông đông hải lòng tỏ người, mà lại Ngọc Phong căn bản không nói nhảm, phần lưng Ngọc ra gai ngược, phun ra ra độc dịch, đồng thời thân ảnh lần nữa biến mất, bộc phát tốc độ khủng khiếp đem mấy cái kim tiên vây quanh. Độc dịch trong nháy mắt tràn ngập, đem bọn hắn bao phủ. Không tốt, là kích động, cẩn thận. Thấy có người muốn lao ra, lại Ngọc Phong thi triển ra mãng cổ biến nục thân lực lượng bạo tăng, người kia tại trạm đến lại Ngọc Phong nục thân vây vòng vây sau trực tiếp bay ngược, mắt nổi đong đốm. Thấy thế, bọn hắn lập tức vận chuyển lực lượng tại mặt ngoài thân thể hình thành bình chướng. Nhưng mà độc dịch vẫn tại từng chút từng chút ăn mòn, bình thường lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ăn mòn. Lập tức ra tay, công kích cùng một điểm. 10 tên kim tiên đồng thời ra tay, giẫm phần mình thi triển thủ đoạn, chỉ một thoáng độc dịch gặp vi áp, bắt đầu cuộn cuộn. Bọn hắn cùng kêu lên hét to, đem công kích hợp thành tụ vào một điểm. Lại Ngọc Phong sau khi thấy miết miệng lên, tại công kích tập trung trong nháy mắt trực tiếp dừng lại thân ảnh, đợi đến công kích ra vòng sau lại lần vẩn quấn lên. Ta cậu thả. Này đạp mã là cái gì? Mấy người nhịn không được bạo nói tục. Kết thúc đi. Thấy vẫn không có cao thủ hướng nơi đây hội tụ, Lại Ngọc Phong không có kiên nhẫn, chuẩn bị trong độc dịch đem bọn hắn triệt để đánh tan. Mà đổi thành một bên, một thân ảnh treo lên cái đầu trọc gần núp trong bóng tối, lặng lẽ quan sát lòng cung tình huống. Lúc này, hắn trông thấy có người xông vào lòng cung, một lát sau trong lòng cung đi ra một lão giả tóc hoa râm, đối người bên cạnh nói ra, "Truyện bản trưởng lão lệnh, tập kết Long tộc tất cả cao thủ, tiến đến chém giết ngoại địch." Sau đó Lại Ngọc Phong liền nhìn thấy đến từ bốn phương tám hướng cao thủ hướng về lòng tộc tại hội tụ, chẳng qua này đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là lòng chủng phương hướng cũng tới mấy người. Thấy rõ mấy người kia bộ dáng, Lại Ngọc Phong khẽ miệng nhấc lên một vòng đường cong. Mấy người kia chính là long trùng bên ngoài kia mấy người cao thủ. Làm đám người đi xa, hắn Lặng Yên không tiếng động nhanh chóng hướng về long trùng phương hướng bỏ chạy. Chương 201, Chúng mai phục, chương 201, Chúng mai phủ. Đông Hải Long tộc vì thống nhất tứ Hải Long tộc, nguyên bản thì chia lìa trong tộc phần lớn cao thủ tiến về Bắc Hải cùng Tây Hải, hiện tại lại Ngọc Phong một chiêu kế điệu hổ ly sơn, lại đặt còn lại cao thủ lấp dẫn. Chủ yếu nhất là giời đi lực chú ý của mọi người, bọn hắn khẳng định nghị không ra phía ngoài, lại Ngọc Phong chỉ là một mùi câu, hiện tại đúng là hắn trộm ra thời cơ tốt nhất. Dù vậy lại Ngọc Phong vẫn như cũ rất cẩn thận, thi triển ám ảnh thần thông tốc độ tăng lên, tại trong bóng tối không ngừng nhảy vọt. Tới gần long trùng về sau, hắn hủy bỏ thi pháp, theo trên mặt đất một bãi hắc thủy giống nhau trong bóng tối xung tới. Quay đầu nhìn một chút, sắp nhận không người chú ý tới mình về sau, lại Ngọc Phong lúc này mới đi vào. Cung Tây Hải, Bắc Hải Long trùng giống nhau, đều là trước trải qua một dũng đạo. Vừa tiến vào, lạnh buốt nước biển truyền đến khẽ khẽ ý lạnh, chiếc mặt đen nhánh vô cùng. Này long trùng trông không cho cầm đen sao? Sao cũng đen như vậy? Lại Ngọc Phong trong lòng lẩm bẩm một câu, vận chuyển thị lực cẩn thận đi tới. Tiên bố cảm người có thể cảm giác được Đông Hải Long tộc tổ long sao?" Lại Ngọc Phong trong lòng hỏi một câu, âm thanh trong thôn phệ không gian quân quân. Đông Hải Long tộc tổ long là thái cổ huyết linh long, tứ đại tổ long, Bắc Hải ngũ hành lôi thiên long trời sinh đúng ngũ hành pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc mất cảm, có thể tùy tiện khống chế ngũ hành pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc. Nam Hải Long tộc tổ long là hỗn độn thôn thiên long tộc, chủng tộc thiên phú là có thể thôn phệ và vận, điểm này ngược lại là cùng lại Ngọc Phong tương tự, chẳng qua lại Ngọc Phong thôn phệ sau có thể bằng vào hệ thống dường như trong nháy mắt tiêu hóa chuyển đổi thành điểm thuộc tính tăng lên tự thân, lại không có hạn mức cao nhất mà hỗn độn thôn thiên long tộc thôn vệ năng lực cùng loại với thao thiết, đồng dạng có thể thôn vệ vật vật, chẳng qua là sẽ ăn quá no trước đó ngao quân luyện cùng lại ngọc phong so đấu thôn vệ năng lực lúc, hắn thôn vệ tốc độ cùng dung lượng cũng không bằng có học hệ thống lại ngọc phong. Tây Hải Long tộc Thiên Phú thần thông là ảo cảnh chế tạo, Đông Hải Long tộc vệ cái gì lại ngọc phong thật đúng là không biết. Tất nhiên không cảm giác được, tiểu tử ngươi quên rồi sao? Ngươi muốn trước tỉnh lại long trùng trong trận pháp, sau đó chúng ta mới có thể cảm giác được hắn cũng đem nó tỉnh lại. Vì sao nhất định phải trước hiển hóa trận pháp a? Đen nhánh bên trong Dũng đạo, lại ngọc phong vừa đi vừa hỏi. Tiểu tử ngươi chỗ nào nhiều như vậy vẫn để Vô Hành Lôi Thiên Tổ Long hơi không kiên nhẫn, bất quá vẫn là giải thích nói, chúng ta mấy cái là chân chính tổ long phân hóa mà đến, mặc dù cũng không như hắn, nhưng vị diện cấp độ vẫn như cũ rất cao, bộ này trận pháp có thể che giấu thiên cơ. Mạnh như vậy à lại Ngọc Phong cơ thể dừng một chút sau tiếp tục đi tới. Trước đó ta tại Khư Linh giới mặc dù đã rất điệu thấp rồi, nhưng mà vì cấp bậc tài nguyên đề cao long tộc sức chiến đấu, biểu hiện được vẫn như cũ vô cùng mạnh, như vậy hắn đều không có phát hiện chính mình, có phải hay không là ta tìm hiểu bên trong trận pháp nguyên nhân?" Lại Ngọc Phong hỏi. "Cái này, ta cũng không biết, cần ngươi làm gì?" Lại Ngọc Phong nghi ngờ nói. Vì sao chỉ nghe thấy ngươi nói chuyện, u ảo mộng mị tụ lòng đầu. Hắn ở đây chính mình tạo dựng nguyên cảnh bên trong ngủ thiết đi. Tại chính mình huyễn cảnh bên trong ngủ thiết đi. Lại Ngọc Phong yên lặng trong lòng giơ ngón tay cái lên. Rất nhanh, trước mặt xuất hiện ánh sáng yếu ớt, sáng, một biên độ nhỏ chố rẽ về sau, trước mặt rộng mở trong sáng. Xin đợi đã lâu. Lại Ngọc Phong vừa bước ra dũng đạo, đột nhiên một đạo giản mùa thân âm từ phía trên rừng lâm. Lại Ngọc Phong trong lòng căng thẳng, ý niệm đầu tiên chính là: Chúng mai phục. Ngẩng đầu nhìn lại, kiếm tự tháp trạng long trùng phía trên, đứng vững ba đạo nhân ảnh một cần tóc trắng bạch lão người, thân mang sâu quần áo màu xanh lam, trên người thêu lên màu vàng kim hoa văn, đôi suất lông mày cốt hạ là một đôi tràn ngập uy nghiêm con mắt, hai tay của hắn phía sau, vẻ nghệ nhìn xuống lại Ngọc Phong. Tại hắn bên trái là một người đầu trọc nam tử, màu xanh nhạt cà sa, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cơ thể bành trướng chống đỡ lấy cà sa, chính là Phật giáo đại thần Kim Cương. Mà ở lão giả khác một bên chính là trước đó theo Bắc Hải trở về cùng lại Ngọc Phong trò chuyện người. Lại Ngọc Phong sắc mặt trầm chậm, rất rõ ràng chính là người này phát hiện mánh khoẻ, cho Đông Hải Long tộc tộc, tộc trưởng mật báo rồi. Chắc hẳn, ngươi chính là Đông Hải Long tộc tộc trưởng đi. Lại Ngọc Phong mặt ngoài cung, cung kính kính cười lấy ơn cần thăm hỏi, trong lòng chính mình lại gấp được không được. Đông Hải Long tộc tộc trưởng Ngao Quảng, nghe Ngao Cảnh giật cùng Ngao Quân Huẩn nói tới là thực sự Thái Ất Kim Tiên, tuyệt đối không phải mình bây giờ có thể chống lại, huống hồ bên cạnh hắn còn có một cái bán bộ Thái Ất Kim Tiên đại thần kim cương. Chủ động không để ý đến cái đó mật báo cậu, chính diện cứng rắn thất bại, thuốc thủ chịu trói hẳn phải chết. Người trẻ tuổi ơi, chiêu này điệu hổ ly sơn ngược lại là chơi không sai, bất quá vẫn là quá non rồi." Ngao Quảng thản nhiên nói. Lại Ngọc Phong liền vội vàng gật đầu, nói đúng lắm, ta lần sau chú ý. Phốc. Người trẻ tuổi ơi, Ngươi có phải hay không không làm rõ được tình hình, còn lần sau, lần này ngươi thì phải chết, tự tiện xông vào ta đông hải lòng tộc lòng chúng. Chết. Trong mắt lóe lên hung ác, trong ngáy mắt ra tay. Hắn thấy, Lại Ngọc Phong chẳng qua là một huyền tiên, bóp chết nó quả thực dễ như trở bàn tay. Tách. Nhưng mà, hắn vừa tới đến Lại Ngọc Phong trước mặt, liền bị sét đánh không kịp bưng thai trộm trùng chi thế trở tay rút một cái miệu giọng tử. Đưa tay, đánh mặt, vung tay. Lại Ngọc Phong một bộ này động tác được như nước chảy, cùng ngăn nước phủ giống nhau tơ lụa. Ngạo tử du đổ vào một bên, nửa gương mặt xương thành đầu heo. Lại Ngọc Phong toàn lực đánh ra thậm chí đánh ra tàn đành. Gia hỏa này ư hắn, giết cũng không đủ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể âm chứng mình, đều là hắn sáu người khác. "Ủa, đây là cái gì loại sản phẩm mới sao?" Long Hêu hay là Hêu Long? Ngươi, Ngao Tử Du tức giận đến toàn thân phát run, nhưng mà hắn đã ý thức được chính mình cùng cái này Long tộc người xâm nhập trong lúc đó chiến lệch to lớn, không dám tùy tiện ra tay. Làm cản. Lúc này, Đông Hải Long tộc tộc trưởng Ngao Quảng sững sờ quát. Một cú thuộc về Thái Ức Kim Tiên uy áp từ trên trời giáng xuống, Lại Ngọc Phong lập tức cảm giác toàn thân trầm xuống. Xương cốt truyền ra chỉ có chính mình năng lực nghe được nhỏ bé kéo kẻ tâm thành. Mở ra thôn vệ không gian. Trong đầu xuất hiện giọng ngũ hành lôi tiên tổ long. Lại Ngọc Phong nghe xong hắn muốn xuất thủ, không chút do dự mở ra thôn vệ không gian. Một tiếng to lớn long khiếu bộc phát, thuộc về hơi thở của ngũ hành lôi tiên tổ long xuyên thấu qua thôn vệ không gian, cuốn trào mãnh liệt lấp kín tất cả đông hải lâm chúng. Ngao Tử Du không chịu nổi bị áp, toàn thân run rẩy miệng phun máu tươi, trên mặt sưng lên tới bộ phận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu sưng. Ngao Quảng cao cao tại thượng dưới thân thể trì một phần, con mắt trừng lớn, trong mắt hiện lên một lát sợ hãi. Sau đó chỉ còn lại có kinh ngạc cùng điên cuồng. Hắn ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chú lại Ngọc Phong, chân đạp hư không, từng bước một đi xuống, chẳng trách. Chẳng trách Bắc Hải Long tộc chết sống không chịu giao ra truyền thừa, nguyên lai là đem truyền thừa giao cho ngươi. Ngươi cùng Bắc Hải là quan hệ như thế nào? Cảm nhận được ngạo quảng ánh mắt nóng bỏng, lại Ngọc Phong không biết vì sao Hoa Cúc sẽ chặt. Tình huống thế nào? Ngươi mau đem hắn chế phục a. Cái này, ta cho rằng phóng xuất ra ta tổ Long Uy áp có thể làm hắn khuất phục, ai mà biết được hắn lại ngấp nghé truyền thừa của ta. Ngươi? Hắn là Đông Hải thái cổ huyết linh long. Người ngũ Hành Lôi Thiên Long uy áp rựi vào cái gì áp chế hắn? Chương 202, Tha Tâm Thông, chương 202, Tha Tâm Thông. Thế nhưng tại Tây Hải lúc, Tây Hải ngao cảnh giật thì, lẽ nào là bởi vì hắn chỉ là kim tiên? Người trẻ tuổi, tự xử. Bì bì, ngươi quấy lăn ra đầy cho ta. Ngũ Hành Lôi Thiên tổ Long hết rồi tiếng động. Nhìn chạy tới trước mặt mình ngao quãng, Lại Ngọc Phong trên mặt cười hì hì, trong lòng cố gắng cười vui nói, cái kia, Bắc Hải Long tộc truyền thừa sát thực tại ta chỗ này, ngươi cần sao? Cần, cho ngươi cũng không phải không thể. Lại Ngọc Phong vừa nói kéo dài thời gian, Một bên đem huyền thân thu hồi, đồng thời tự hỏi đối sách. Ngao Quảng là thái ớt Kim Tiên, dù là chính mình dẫn bảo ngũ hành huyền thân thể, đoán chừng thì nhiều nhất đánh cho chập tường, thế nhưng sau đó chính mình vẫn như cũ khó mà đào thoát, tình huống dưới mắt, chỉ có một con đường, đó chính là tỉnh lại tổ long. Trên người của ta không chỉ có bắc hải truyền thừa, còn có tây hải truyền thừa. Lại Ngọc Phong quyết định đập nổi gièm truyền đánh cược một lần. Nghe được này, Ngao Quảng trong lòng lột bộ một tiếng, nhìn lại Ngọc Phong không nói gì. Hắn hiểu rõ, lão gia hỏa này không tin, nhưng lại muốn chính mình nói là sự thật, tất cả tự cấp chính mình thời gian chứng minh. Lại Ngọc Phong trong lòng tức giận quát, đem cái này còn đang ngủ ra hỏa đánh cho ta tỉnh. Nha. Ngũ Hành Lôi Thiên Tổ Long oán oán làm theo. Một tiếng lườm biếng ngâm khẽ qua đi, Ú Uảnh Ngọc Mị Tổ Long đạo, sự tình gì? Phóng xuất ra lực lượng của ngươi. Vì sao? Ngoài đó, ta phải dùng hai ngươi làm giao dịch, đến thử trao đổi nhìn thấy Đông Hải truyền thừa cơ hội, như vậy mới có thể phá cục, bằng không đối mặt một thái ớt kim tiên cùng một bán bộ thái ớt kim tiên, ta không thể nào có cơ hội chạy đi. Ú Uảnh Ngọc Mị Tổ Long trong lòng nghi ngờ thật lớn, chẳng qua thông qua Ngũ Hành Lôi Thiên Tổ Long giải thích, rất nhanh rõ ràng tình thế trước mắt. Không cần thiết, ta có thể giúp ngươi. Lại Ngọc Phong sẽ không lại là phóng thích uy áp nhường hắn khuất phục a. Dĩ nhiên không phải, ngươi nghĩ biện pháp mở ra trận pháp, phía dưới thì xem ta. Ưu ảnh ngậm mị tổ long tràn đầy tự tin, nhìn lên tới dường như đây ngũ hành lôi thiên tổ long đáng tin cậy. Cái này, Lại Ngọc Phong do dự. Truyền thua đâu? Ngao Quảng lạnh băng lộ ra sát ý âm thanh tại Lại Ngọc Phong vang lên bên hai. Mẹ nó, lại thống nhất. Lại Ngọc Phong mắng một tiếng, nói, yên tâm, ta sẽ không lừa gạt ngươi, ta xin thệ, trên người của ta có Tây Hải cùng Bắc Hải long tộc truyền thừa, nếu lừa ngươi bị đại đạo lôi kiếp giết chết mà chết, làm sao? Ngẩng đầu ba thước có đại đạo Người tu hành lập hạ lời thề đều sẽ bị thiên đạo cảm ứng giác, nếu vi phạm là thực sự lại nhận đại đạo trừng phạt, mà tượng lại Ngọc Phong như vậy cũng dám vì tính mệnh lập xuống lời thề, vậy đã nói rõ hắn là thực sự có Tây Hải cùng Bắc Hải truyền thừa. Tất nhiên, lại Ngọc Phong cũng sẽ không cầm tính mạng của mình nói đùa, trong cơ thể của hắn xác thực có hai tộc truyền thừa. Đã như vậy, đem truyền thừa giao ra đây, bản vương có thể tha cho ngươi một mạng, bên ngoài đồng bạn của ngươi ta cũng được, chuyện cũng sẽ bỏ qua phóng hai người các ngươi rời khỏi. Ngao Quảng chỉ để ý truyền thừa, về phần lại Ngọc Phong vì sao có thể đạt được hai tộc truyền thừa, thân phận rốt cục là ai hắn không quan tâm. Ta có thể giao cho ngươi, bất quá ta có một điều kiện." Ngao Quảng sau khi nghe được trên mặt nét mặt dần dần cứng kết, dấu giếm sát ý con ngươi bịt kín nhàn nhạt, nhạt đỏ như máu. Là cái này thái cổ huyết linh long huyết mạch tiên phú a lại Ngọc Phong từ trên người Ngao Quảng chuốt xuống ra mầu máu bên trong, cảm nhận được một cô ý chí chiến đấu dày đặc. Lam thái cổ huyết linh long trên người xuất hiện kiểu này mầu máu vi quang, thì đại biểu cho bọn hắn nổi giận, lúc này lực chiến đấu của bọn hắn sẽ tăng lên trên địa động, phát động càng đánh càng hung tăng thêm, đơn giản chính là la chiến đấu mã sinh. Ngươi nói điều kiện với ta." Ngao Quảng đi về phía trước một bước, khí thế tiên áp Lại Ngọc Phong rõ ràng cảm giác hô hấp trì trệ, nhưng mà không có chút nào nhượng bộ, mí mắt hơi trầm xuống, khóe miệng câu mang theo hung ác ý cười. Không sai, Bắc Hải Long tộc cùng Tây Hải Long tộc truyền thừa ta cũng đã từng gặp qua rồi, ta nghĩ lại kiến thức một chút tứ Hải Long tộc bên trong mạnh nhất Đông Hải Long tộc, truyền thừa là dạng gì? Lại Ngọc Phong lại bổ sung, truyền thừa đã bị ta dung nhập thể nội, đừng vọng tưởng cưỡng ép từ trên người ta lấy đi truyền thừa, người Đông Hải thì có truyền thừa, ngươi nhất định hiểu rõ, nếu như ta chết rồi, truyền thừa cũng sẽ tiêu tán. Ngươi uy hiếp ta? Ngao Quảng con mắt có hơi nheo lại, xem kỹ Lại Ngọc Phong. Hắn không phải người ngu phản, có thể làm được rồi Đông Hải Long tộc tộc trưởng, hắn còn vô cùng khôn khéo. Người trước mặt này rõ ràng không phải Long tộc người, lại có thể đạt được Bắc Hải Long tộc cùng Tây Hải Long tộc truyền thừa. Hiểu rõ chết rồi truyền thừa thì tiêu tán, nói do hắn thật dung hợp truyền thừa, mà làm một cái ngoại tộc người, lại đạt được rồi truyền thừa tán thành, hay là hai tộc truyền thừa, hiện tại lại muốn xem chính mình Đông Hải Long tộc truyền thừa. Điều này làm hắn không thể không cẩn thận. Long tộc truyền thừa chính là Long tộc nội tình căn cơ, người thân phận gì, không có tư cách thấy ta Đông Hải truyền thừa. Ngao Tử Du che ngực không tận nói, mặc dù hắn là đánh không lại kẻ xâm nhập này, nhưng mà có tộc trưởng tại hắn thì tuyệt đối không chết được, với lại người kia lại đem chủ ý đánh tới rồi Đông Hải Long tộc truyền thừa bên trên, tộc trưởng đại nhân tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Người tên gì gọi Heo Long, một vai phụ. Trường sau liền đệ ngươi chết. Ngươi. Lại Ngọc Phong không có lại tiếp tục phản ứng Heo Long, nhìn về phía Ngao Quảng, hỏi: "Làm sao?" Hắn không có phản ứng hắn, Lại Ngọc Phong thấy thế thở dài, "Được rồi, ta có thể lui một bước, nghe qua Long tộc Long chủng bên trong cũng có một bộ trận pháp, uy lực 10 phần cường hắn, ta muốn kiến thức một phen, thỏa mãn của ta điều kiện này, ta liền đem truyền thừa lấy ra, ta đồng dạng có thể lập xuống lời thề." Lại Ngọc Phong trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nếu ban đầu hắn liền nói muốn kiến thức trận pháp, đoán chừng xác suất lớn sẽ bị từ chối, nhưng khi việc của mình nói ra trước điều kiện là quan sát Đông Hải Long tộc truyền thừa về sau, như vậy lại giảm xuống mục tiêu thì dễ đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Cầu tới người trong đó, cầu người chúng hắn dưới. Cầu hắn dưới, thất bại. Đây là lam tinh trong lịch sử một cháu trai nói cho hậu nhân đạo lý. Nhưng mà, ngay tại Lại Ngọc Phong cho rằng muốn thành công thời khắc, đột nhiên một cô áp lực ép ở trên người hắn. Cái gì? Ý nghĩa? Áp lực này tới xảy ra bất ngờ, Lại Ngọc Phong thậm chí đều không có phản ứng. Lục phủ ngũ tạm như là phiên giang đảo hải đạo khổ. Lúc này Ngao Quảng nâng lên một cánh tay, năm ngón tay cuốn lượn, mặt không biểu tình, "Cứ ảnh mộng mị tổ long, ngũ hành lôi thiên tổ long tại trong cơ thể ngươi, làm sao ngươi biết?" Lại Ngọc Phong mở to hai mắt nhìn, toàn thân tê, thậm chí quên đi đau đớn. Lẽ nào là Ngao Cảnh Dật? Sơ đại tổ long ở trong cơ thể hắn chuyện này chỉ có hắn cùng Ngao Cảnh Dật hai người hiểu rõ, thậm chí ngay cả Bắc Hải Long tộc Ngao bái cũng không biết. Ngao Quảng làm sao có khả năng hiểu rõ? Lại Ngọc Phong có chút lỡ rộn, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cái đó chẳng biết lúc nào tiến đến Ngao Quảng sau lưng, từ đầu đến cuối chưa từng nói chuyện như là người ngoài cuộc đại thần kim cương. Là ngươi? Thà Tâm Thông. Chương 203, dùng hết át chủ bài, chương 203, dùng hết át chủ bài. T. Chết để T. Cái này đại thần kim cương cùng cái muộn hồ lô giống nhau, ba cây gậy đánh không ra một cái giấm, trong mắt lại Ngọc Phong đơn giản chính là cái người tàng hình. Cũng trách hắn, đem chú ý toàn bộ đều đặt ở ngao quảng trên người, mới biết xem nhẹ cái này Phật giáo kim cương. Chính ấn chứng rồi mặt đất tụi bắp nhất nam chính câu kia danh ngôn, làm một người trong mắt có rồi tiêu điểm, tự nhiên cũng liền xuất hiện điểm mù. Mateo vừa nãy bước vào Đông Hải Long trùng đến bây giờ, Nội tâm của hắn kịch có thể nói là mười phần. Cái gì câu tới không cẩu ở dưới, còn có cùng thể nội hai cái lão long đối thoại, tất cả đều bại lộ. Hắn đột nhiên có một loại trang phục bị lộ sạch cảm giác, tên nhặt cũng nhìn một cái không sót gì. Chính mình nưu đồ tại trước mặt bọn hắn chính là một chuyện cười. Thậm chí, hắn hiện tại cảm giác ngao quảng nhìn về phía mình ánh mắt cũng thay đổi, có loại buồn cười lại tại dùng sức đình chỉ. Nay cỡ lớn bắn chết hiện trường a. Nghĩ đến này lại Ngọc Phong mặt mò đỏ ửng. Ngại ngoại đã như vậy, đánh đi. Lại Ngọc Phong vội vàng nói sang chuyện khác. Chạy là chạy không được rồi, nhưng mà muốn cho hắn thuốc trụ chịu trói, không thể nào. Không phải liền là thái ớt kim tiên cùng bán bộ thái ớt kim tiên sao? Lão tử hay là kim tiên trung kỳ đâu? Ai sợ ai là cậu? Kim quang lóe lên đem kim tiền gì thuế khoác lên người, có ba kiện thì khoác ba tầng, sau đó lại ngọc phong trong nháy mắt triệu hoán sẽ ngũ hành huyễn thân, trước hết để cho ngũ hành huyễn thân thi triển thần long biến, ám ảnh thần thông và hàng loạt tăng phúc thủ đoạn, sau đó mới cùng bản thể hòa làm một thể. Đồng thời bản thể thì thi triển thần long biến, ám ảnh thần thông, mãng cổ biến, ma viễn biến, thì mặc kệ cái gì tiêu hao không tiêu hao rồi, chức còn sống lại nói. Động nhiên tăng vọt lực lượng trong nháy mắt đem nước biển cả ra, thông qua dũng đạo cuộn trào mãnh liệt xông ra long trụ. Trong mắt của hắn lóe ra luô đỉnh, cùng chùi lủi đỉnh đầu phản xạ ra quang mang hòa lẫn, trên cổ, trên trán, trên cánh tay gân xanh nổi lên, cả người đầy cơ bắp, cầm quần áo căng cứng hướng ra phía ngoài hở ra. Thể nội như có như không truyền ra long ngâm viên khiếu cùng ít đều, đồng thời có nảy ba cái chủng tộc hư ảnh ở trong cơ thể hắn trùng hợp chập chờn. Giờ khắc này, lực lượng của hắn đạt đến đỉnh núi. Muốn bị hư. Lại Ngọc Phong cảm giác thân thể chính mình muốn xảy ra nổ tung, dù là thi triển mãng của biến, tố chất thân thể đạt được rồi tăng cường, thì không thể thừa nhận trong nháy mắt bạo tăng lực lượng. Tiểu tử này Giờ phút này, Ngao Quảng cũng vô pháp giữ giữ bình tĩnh, dù hắn thân làm Đông Hải Long tộc chi chủ, trưởng quan Đông Hải nhiều năm, thì chưa từng thấy qua mạnh mẽ như vậy thủ đoạn. Hắn năng lực tại bằng chứng ấy tuổi tu luyện tới Kim Tiên trung kỳ coi như xong, lại còn có thể đem tự thân cảnh giới thực lực để thăng đến dường như có thể so với Thái Ức Kim Tiên tình trạng. Thậm chí chỉ nhìn khí tức mà nói, hắn đã vượt qua rồi bán bộ Thái Ức Kim Tiên đại thần Kim Cương. A Di Đà Phật. Thí chủ hảo thủ đoạn, bần tăng liền đến lĩnh giáo thí chủ cao chiêu. Đại thần Kim Cương nhìn thấy lại Ngọc Phong va chạm cơ thể, trong mắt lóe lên cực nóng chiến ý. Đại thần Kim Cương chuyên đô nhục thân lực lượng, bằng vào cường hãn nhục thân đưa thân tại bát đại kim cương một trong, bất kể cùng bất luận kẻ nào chiến đấu hắn cũng không mang theo vũ khí, bởi vì hắn bản thân liền là cứng rắn nhất vũ khí. Tới tốt lắm. Lại Ngọc Phong đang lo toàn thân lực lượng không chỗ phát tiết, đối mặt Thái Ức Kim Tiên ngao quảng hắn không thể nào là hắn đối thủ, cái này bán bộ Thái Ức Kim Tiên đại thần kim cương là tốt nhất giải áp thần khí. Không có loè loẹt thần thông pháp bảo đối hoành, chỉ có quyền quyền đến thịt thoải mái cảm giác. Đại thần kim cương thích nhất kiểu này cận thân vật lộn, càng đánh càng hưng phấn, toàn thân kim tất văng khắp nơi, mêng mông pháp lực thẩm bộ chữa trị nhục thể của hắn, nhưng mà thương thế lại càng lúc càng ngà chung. Thế nhưng hắn giống như quên đi đau đớn, mỗi lần sau khi bị đánh lui trong mắt của hắn chiến ý đều sẽ càng tỉnh một phần. Mà lại Ngọc Phong cũng giống như thế, thỏa thích làm dịu bạo tăng lực lượng mang tới đau đớn khó chịu, thời gian dần trôi qua thân thể hắn tại trọng thương cùng chữa trị bên trong trở nên cứng cáp hơn, thì khôi phục rồi nguyên bản dáng vẻ. Cơ thể thích trứng này lực lượng khủng lồ. Hứng. Quát to một tiếng về sau, Lại Ngọc Phong sử dụng ra Tức Vĩ Đường Lăng Quyền, coi như không thấy phòng ngự, và đốioanh, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Đại Thần Kim Cương bay rất ra ngoài. Đường đường Đại Thần Kim Cương, bán bộ thái ớt kim tiên cường giả, lại vì am hiểu nhất cách thức đánh bại. Người ngươi là một quái thai." Ngao Tử Du giờ phút này trong mắt tràn đầy hoảng sợ, xa xa dán trong long trụ trên vết tượng, lưng tựa chôn dấu chư vị ưu tiền bối tấm bạc gỗ. Có thể ánh mắt của bọn hắn cũng không sai, bất quá, vẫn là để ta tự mình thử một chút đi." Ngao Quảng nói ra đoạn này không giải thích được về sau, lập tức ra tay. Mà đây cũng chính là lại ngọ phong uấn. Thi triển ngũ hành huyền thân về sau, lại để cho ngũ hành huyền thân thi triển tất cả tăng thêm thủ đoạn, bản thể cũng giống như thế, này tương đương với pháp lực tiêu hao là bồi hoàn gấp đôi muốn nhiều. Hắn không cách nào thời gian dài duy trì loại trạng thái này, nhanh chóng kết thúc chiến đấu với hắn mà nói là tối ưu mộng. Chiến. Lại Ngọc Phong đột nhiên nớin một cái thân eo, ba tầng kim thiên di thuế trong nháy mắt giương cánh, kim quang tràn ngập cơ thể phía sau lưng, tổng cộng 18 đôi cánh, mỗi ba cặp chồng chất lên nhau. Hắn nhẹ nhàng khẽ động cánh. Ầm. Ngao quẳng, ngao tự do. Lại Ngọc Phong trực tiếp khảm nạm tại trong tương mắt, sau đó chỉ gặp hắn đem thân thể tòng long mộ trên nội bích lôi ra ngoài, mãng, thao, không thích ứng tốc độ này rồi, từ trước đến giờ không có cảm giác chính mình nhanh như vậy qua. Kim thiên cánh tốc độ tăng phúc, mặc dù không có đá đến cấp ba, thì có gấp hai nhiều, đượng qua một lần vẫn tưởng, Lại Ngọc Phong đúng tốc độ của mình có rồi khoảng hiểu rõ lại đến, lần nữa mấp máy cánh, xoẹt một tiếng, kim quang lóe lên vọt tới ngao quạng trước mặt, chẳng qua mặc dù lại ngọc phong tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng mà tại thái ớt kim tiên ngao quạng trong mắt cũng không phải vô cùng thái quá, chí ít còn không bằng hắn. Đấm ra một quyền, ngao quạng lui về phía sau nửa bước, hay là tiếp nhận quyền này, chẳng qua lại ngọc phong lại cảm giác một quyền này lực lượng có một nửa như là đánh trên bông gòn giống nhau. Chính là như vậy lời nói, hôm nay chỉ sợ ngươi phải chết a. Ngao quạng lạnh lùng nhìn lại ngọc phong nói, chết, chết là ngươi. Lại ngọc phong nhanh lùi lại sau đó, lấy ra mãng cổ đường đao, xách lên đón tiếp lấy. Nga Quảng hừ lạnh một tiếng, lập tức khai ớt kim tiên lực lượng đổ xuống mà ra, còn chưa vững chặt, lại Ngọc Phong cũng cảm giác được to lớn lực cản. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một thanh huyết nhận từ phía sau lưng cấp tốc bay ra, tùy tiện đem nước biển cắt chém, thẳng đến Nga Quảng. Đánh lén lén. Cuối cùng, như vậy có thể nhường hai đại tổ long đúng ngươi lau mắt mà nhìn, cam tâm tổn tại ở trong cơ thể của ngươi. Nga Quảng không nhanh không chậm đưa ra một tay năm ngón tay đột nhiên một chảo, thị huyết chi nhận tốc độ nhanh chóng hạ xuống, cuối cùng đứng tại Nga Quảng trước người khó mà đi tới mảy may. Mẹ nó, lần này thật chẳng lẽ lành lẹ. Kim tiên trung kỳ cùng thái ớt kim tiên chênh lệch quá xa, mặc dù trước đó hắn vì huyền tiên có thể đánh nhau kim tiên, nhưng mà hiện tại đồng dạng là vượt cấp, tức cảm nhận được 10 phần bất lực. Cảnh giới càng đi về phía sau chênh lệch lại càng lớn, cũng đúng thế thật vì sao hồng hoàng rất nhiều còn nhỏ lúc được xưng là thiên tài, thế nhưng đến rồi sau khi lớn lên thì đánh mất vượt cấp khiêu chiến năng lực. Tranh chấp lúc này, lại Ngạo Phong đột nhiên cảm giác trong cơ thể tuân gia cực độ lạnh ý, ám ảnh thần thông đột nhiên đạt được rồi tăng cường, lực chiến đấu của hắn lần nữa bạo tăng. Đội vàng không kịp chuẩn bị dưới, ngoa quảng vậy mà đều lui về sau nửa bước. Nha Nay còn có chút ý tứ, Kim Tiên trung kỳ lại năng lực đánh lui ta Thái Ức Kim Tiên, có thể, ngươi mới càng có cơ hội, bọn hắn lựa chọn ngươi không sai. Ngao Quảng đột nhiên thu tay lại, sau đó đột nhiên vung lên, cái đó đại thần kim cương vừa chỉ hoàn đến, liền bị một cỗ Thái Ức chi lực nhấc lên. Ngươi, ngươi làm gì? Làm gì? Giết ngươi. Chương 204, không phải tộc ta, chương 204, không phải tộc ta. Đông Hải Long chủ trong, trên một giây còn đang ở ra tay với lại Ngọc Phong, bước đến hắn không thể không đập nổi dĩn tuyển. Sau một khắc lại chuyển đổi mục tiêu, một tay lấy đã bản thân bị trọng thương đại thần kim cương nhấc lên. Mạnh hữu lực năm ngón tay bóp lấy cổ của hắn. Đại thần kim cương dùng sức nói gióc ngoao cổ tay, nhưng này năm ngón tay gắt gao đem nó khóa lại, lực lượng thì càng lúc càng lớn. Trong khoảnh khắc hắn đã trợn trắng mắt. Chẳng qua, hắn dường như nghĩ tới điều gì, lại đem phóng, vận chuyển lực lượng đem nó cầm tù. Này lao đằng nghĩa là gì? Giết lên người một nhà cũng không dung tha. Để cho ta cùng trong cơ thể ngươi tổ long nói chuyện, bằng không ngươi cũng phải chết, thì đừng vọng tưởng ra vẻ. Ngoao Quảng không hề có trực tiếp đem nó giết chết. Ngươi muốn làm cái gì? Lại Ngọc Phong phát hiện chính mình lại nhìn không thấu cái này Bắc Hải Long tộc tộc trưởng. Hắn vì thống nhất tứ hải long tộc Trong đồng Phật giáo, dùng vũ lực khống chế còn lại Tam Hải Long tộc hải tâm. Nhưng mà tại sắp đánh tan chính mình lúc lại ngược lại đúng giúp đỡ chính mình Phật giáo Kim Cương ra tay, thậm chí muốn giết chết hắn, hiện tại lại muốn cùng Tổ Long đối thoại. Ta lập lại lần nữa, không muốn chết, đem Tổ Long triệu hoán đi ra. Hắn muốn ra tay với Tổ Long. Không đúng, mặc dù Ngũ Hành Lôi Thiên Tổ Long cùng Ngũ Ảnh Ngột Mị Tổ Long cũng không phải là Đông Hải nhất mạnh, nhưng mà cũng cùng Đông Hải Thái cổ hết linh lung ngang nhau vị diện, có thể hắn dám không nghe theo, nhưng mà thì tuyệt đối không dám đối nó ra tay. Để cho ta mở ra trận pháp, bằng không. Ầm. Lời còn chưa dứt, một quyền ấn đánh tới. Tốc độ thật nhanh, lại Ngạo Phong cũng không kịp phản ứng liền bị đánh trúng đụng trong long trùng bế. Mở ra kết giới, để ngươi có thể nội hữu ảnh mộng mị tổ long ra tay. Hừ, ta khuyên ngươi một câu, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Tin tưởng ta, không mở ra trận pháp liền đem tổ long phóng xuất ra, long tộc đem đứng trước tai họa ngập đầu. Trận pháp không mở ra, tứ đại tổ long một khi xuất hiện thì sẽ lập tức bị Hồng Quân lão tổ phát giết được, hắn sẽ không cho phép sơ đại tổ long còn sống ở thế vì bốn cái sơ đại tổ long là do chân chính tổ long phân liệt mà đến. Ngươi cảm thấy ta là dễ lựa như vậy. Ngao Quảng nói xong muốn lần nữa đưa tay. Mẹ nó Lại Ngọc Phong đội vào nói, "Yên tâm, ta có thể không cho Vũ Ảnh Ngộng Mị tổ Long ra tay với ngươi, ta xin thề." "Ngươi lời thề?" "Năng lực tin." "A cái này, qua loa rồi, trước đó chính mình khi hắn mặt xin thề lúc, nội tâm kịch bại lộ chính mình. Hắn phát lời thề đều là thật, nhưng theo phương diện nào đó mà nói cũng là giả." "Lại Ngọc Phong, để cho chúng ta cùng hắn nói một câu." Lúc này, thôn vệ không gian trong Vũ Ảnh Ác Ngộng Tổ Long nói, "Được rồi." Lại Ngọc Phong thì không có biện pháp, chỉ có thể gửi hy vọng ở nải hai cái lao long. Một đen nhánh vòng xoáy xuất hiện tại Lại Ngọc Phong đỉnh đầu. "Ngươi chính là Đông Hải Long tộc tộc trưởng?" Chăm chăm vào vòng xoáy nhìn qua, hắn không nói gì. Vị này là ưu ảnh ngự mị Tổ Long, hơn nữa là Sơ Đại Tổ Long. Lại Ngọc Phong thay hắn bổ sung thân phận. Các ngươi thật là Sơ Đại Tổ Long. Thự nhiên. Người trẻ tuổi, ngươi không tin. Ngũ Hành Lôi Thiên Tổ Long nói. Ngao Quảng do dự một lát, "Hử? Sơ Đại Tổ Long đã sớm chết, nghi gạt ta. Ngươi nếu không tin cũng không cần tha tiểu tử này, cũng sẽ không muốn gặp chúng ta hai cái rồi." Sắp nhận thân phận của bọn hắn về sau, Ngao Quảng thở ra một hơi thật dài. "Hỏi tiếp, đã như vậy, vì sao các ngươi hiện tại lại xuất hiện? Sơ Đại Tổ Long không phải đã sớm chết?" Nếu không chết lời nói, vì sao Mai danh nhận tích cho tới bây giờ, dù là Long tộc dần dần đi về phía suy bại cũng không thấy các ngươi cứu vãn. Hắn lại tin tưởng. Lại Ngọc Phong sững sốt một chút, hẳn là trước đó ngũ hành lôi thiên long nguyên nhân, với lại hắn còn biết mình vừa nãy ém nội tâm kịch. Chờ mặc một lát sau, ứ ảnh mộng mị tổ long trầm trọng sa âm thanh vang lên lần nữa, cái này rất khó cùng ngươi giải thích, Tiểu Hoa Nhi, ngươi chỉ cần biết, chúng ta là sẽ không hại Long tộc đem trận pháp khởi động đi. Hắn, là các ngươi chọn chúng thống nhất tứ hại Long tộc người đi. Ngao Quảng ngữ xuất kinh nhân. Lại Ngọc Phong lấn đường hơi nhíu, nhìn về phía Ngao Quảng. Ngươi là làm sao mà biết được? La gia hỏa kia nói cho ngươi. Hắn đã thức tỉnh. Giọng ngũ hành lôi thiên long truyền ra. Quả là thế, ta Đông Hải Sơ đại tổ Long Đồng Dạng còn sống sót, người này là các ngươi cộng đồng trọng chúng. Ngao Quảng cũng không trả lời, ngược lại tiếp tục hỏi. Lại Ngọc Phong Long mày nhíu lại, người kia biết đến sao nhiều như vậy? Hẳn là thái cổ huyết linh tổ Long trước giờ thức tỉnh, đem đầy hết thể nói cho hắn. Thiên phú của hắn xác thực đủ mạnh, đáng tiếc không phải ta Long tộc người, tổ Long đại nhân sẽ không sợ hắn có dị tâm, thì yên tâm như vậy đem Long tộc giao cho hắn. Đây là đúng ta không yên lòng a. Lại Ngọc Phong chợt nhớ tới trước đó hắn nói những kia không giải thích được, nói xong cũng ra tay với mình, nhưng mà cũng không có sát ý. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, cho nên ngươi mới vừa rồi là vì thăm dò ta có đủ hay không tư cách xuất lĩnh Long tộc. Ngao Quảng liếc nhìn lại Ngọc Phong một cái, ta Đông Hải Long tộc trong truyền thừa có một cái tin tức, về Thiên Địa Đại kiếp cùng tổ Long bốn phần thành tứ đại sơ đại tổ Long. Bên cạnh, Huyết Linh Long cái này chiến đấu cùng lại đem tin tức này lưu truyền tới. Gây tội, lúc trước ngủ say tiền đã nói xong đều muốn ẩn giấu đi hắn sẽ không sợ truyền đi Long tộc chịu thảm bởi dị tộc. Ngũ Hành Lôi Tiên Long cả giận nói, lúc trước Long Hán lượng tiếp qua đi. Tổ Long, Nguyên Vương, Thủy Kỳ Lân Tam Đại Hỗn Độn Thần Thú biết được đại đạo tiên đoán, cũng hiểu rõ rồi Long Hán lượng kia phía sau bày ra người đến tụt cùng lại ai. Sau đó đối ngoại đồn đãi Tổ Long là vẫn lạc, thực chất hắn đem tự thân diễn hóa thành rồi tứ đại Tổ Long, chia ra trấn thủ tứ hải. Mục đích làm như vậy thứ nhất là vì yếu thế, tránh cho bị Hỗn Quân lão tổ đuổi tận giết tuyệt, thứ hai là vì lưu lại truyền thừa, chờ đợi ứng kết người, là Long tộc lần nữa nổi lên làm nền. Thế nhưng Thái cổ huyết linh Long người kia lại tự mình lưu lại thông tin, bây giờ suy nghĩ một chút, quy tắc này thông tin không có bị truyền đi, Long tộc năng lực án ổn tồn tại cho tới bây giờ cũng là mười phần vẫn may. Ngao Quảng nói tiếp, long tộc lần này sẽ là Đông Hải long tộc hy vọng cuối cùng, lệ tứ hải quý nhất người đều sẽ xuất hiện, đạm này thông tin theo ta kế thừa truyền thừa sau liền đã được, thế nhưng cho tới bây giờ còn chưa phát hiện người này. Tứ hải quý nhất. Lại Ngọc Phong nói ra, cho nên đây mới là người gấp thống nhất tứ hải long tộc môn nhân. Dù là không tiếp cùng Phật giáo trung đồng. Ngao Quảng gật đầu, chỉ có bước vào thái ớt kim tiên chi cảnh, ta mới có thể thống nhất tứ hải, tất nhiên người này chậm chạp không xuất hiện, vậy thì do ta đến. Nhưng là bây giờ xuất hiện. Lại Ngọc Phong cười lấy mở ra cánh tay, ra hiệu người này đúng là mình. A thiên phú của ngươi xác thực kinh người. Bằng chứng ấy tuổi đã đến Kim Tiên trung kỳ, hơn nữa còn có như thế khoảng cách vượt cấp khiêu chiến năng lực, nhưng cũng tiếc. Người không phải Long tộc, không phải tộc ta trong lòng Lã Truy nghĩ khác. Cho nên, Lại Ngọc Phong sở lên cái cảm hỏi. Chương 205, Thái cổ huyết linh long, chương 205, Thái cổ huyết linh long. Ngao Quảng nhảy lên một cái, đi vào bài vị bên cạnh, đem lực lượng rót vào trong đó, trong nháy mắt long trùng trong chấn động kịch liệt, tường kia trên mặt lệnh bài đồng loạt thả ra màu máu vi quang, từng đạo sợi quang học từ trong đó xuống tới, kết nối từng cái lệnh bài, cuối cùng hình thành thiên la địa võng giống như đem long trùng bao trùm. Mở ra trận pháp, người thức tỉnh lại ta Đông Hải thái cổ huyết linh long. Chỏa hiệp, Lại Ngọc Phong nét nhợt nhượm lên. Khắc suy nghĩ nhiều, ta sẽ không nhường Đông Hải thần của ngươi, ta thị sẽ không bỏ rơi thống nhất tứ hải long tộc, long tộc không thể giao cho ngoại tộc nhân thủ bên trong. GML, ngươi thật là một cái hủ nho, ngoại tộc người lại như thế nào? Ngươi còn không phải cùng Phật giáo hợp tác rồi, nếu như ta có năng lực thì vui lòng, vì sao không thể xuất lĩnh long tộc? Ngao Quảng không trả lời vấn đề này, trận pháp đã mở ra, tỉnh lại Đông Hải tổ long đi. Lại Ngọc Phong hỏi thể nội hai đại tổ long, các ngươi năng lực hiện ra sao? Có thể. Đoán đó Thả ta ra đây, ta muốn giáo huấn tiểu tử này." Ngũ Hành Lôi Thiên Long la hét. Mở ra thôn phệ không gian, một cái to lớn long ảnh xuất hiện, toàn thân màu tím đen, lộ ra một cốt cao quý khí tức. "Nghĩa là gì? Sao không thả ta ra ngoài, xem thường ta?" Ngao Quảng thanh âm tức giận tại trong óc Quấn Quần. "Này đều bị ngươi phát hiện." Vô Liêm Sỉ. Lại Ngọc Phong không có phản ứng hắn, đoạn tuyệt rồi hắn ra đầy trang bức ý nghĩ. Lúc này Ngao Quảng con mắt trừng lớn, ngơ ngác nhìn đu ảnh mộng mị tổ long, cảm thụ lấy nhìn một cốt đến từ phương diện cao hơn phi tức, trái tim thẳng thắn nhảy lên. Vừa rồi Ngô Hành Lôi Thiên Long chỉ là thả ra bộ phận chính mình ấy áp, với lại bản thể chưa từng hiền hóa, hắn còn trải nghiệm không đến đến từ ở huyết mạch cùng linh hồn uy hiếp, hiện tại tổ long đang ở trước mắt, cho dù không phải thái cổ huyết linh long thì đồng dạng mang cho hắn rung động thật lớn. Kia là tới từ sâu trong linh hồn, khắc vào thực chất bên trong đấng tổ long địa kính sợ, chỉ cần còn cần có huyết mạch cùng long hồn, thì không cách nào chống lại tổ long đối bọn họ lực trấn nhiếp. Chỉ thấy u ảnh ngợp mị tổ long, long đầu trên hai mắt vị trí giữa, thả ra một đạo màu tím u quang, trong chốc lát, Lại Ngọc Phong cảm giác trước mặt cảnh vật trở nên hư hóa, đầu óc mê man. Lại Ngọc Phong đột nhiên lắc đầu, kinh hãi nói: là cái này tổ long năng lực sao? Chỉ là bị cố lực lượng này ảnh hưởng, thiếu chút nữa bị kéo vào huyễn cảnh rồi. Phòng tâm mắt nhìn tới, Ngao Quảng cùng lại Ngọc Phong cùng một thời gian tĩnh tĩnh, mà Ngao Tử Du đã đánh ra tiếng lẩm bẩm, Đại Thần Kim Cương mặc dù không có lâm vào mê man, nhưng mà hai mắt vô thần, như là bị mất linh hồn giống như. Lại Ngọc Phong nhìn một chút cái đó Đại Thần Kim Cương, lại nhìn về phía Ngao Quảng nói, ngươi đúng đệ tử Phật môn gia tay, thì không sợ bọn họ đúng ngươi trả thù. Người tất nhiên cùng Phật giáo hợp tác, lại dưới sự giúp đỡ của bọn họ thành tiểu thái ớt kim tiền, nên thể hiện rõ Phật giáo địa thực lực không phải Long tộc có thể chống lại, dù là thống nhất tứ hải thì quyết định không phải là Phật giáo đối thủ. Sơ đại tổ Long Tồn tại ở thế gian thông tin không thể truyền đi, hắn phải chết. Ngao Quảng trong mắt tàn khốc lóe lên. Mặc dù Long tộc đã suy dọc, nhưng mà bây giờ Hồng Hoang ai lại không biết Long tộc ngày xưa là bậc nào huy hoàng, sơ đại tổ Long Tồn tại ở thế gian, nhưng mà Long tộc nhưng như cũng suy bại đến nay, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ sơ đại tổ Long lực lượng tất nhiên đồng dạng suy bại. Có thể dù thế, bọn hắn vị trí phương diện thì cực cao. Này tất nhiên sẽ dẫn tới hồng hoàng thế lực cường đại ngất ngế. Bởi vậy, Phật giáo người phải chết. Kia vì sao ngươi lại buông tha hắn?" Lại Ngọc Phong hỏi. "Bởi vì ta có rồi tốt hơn phương thức giải quyết." Ngao Quảng dùng dư quang nhìn thoáng qua ưu ảnh ngậm mỹ tổ long. Tốt hơn phương pháp? Không giống nhau, lại Ngọc Phong hỏi là phương pháp gì, đột nhiên long trùng trong xuất hiện ngập trời huyết mang. Huyết sắc quang mang bổ sung long trùng, ở vào trong đó, đáy lòng không khỏi phun trào chiến ý. Lại Ngọc Phong vội vàng vận chuyển pháp lực để cho mình nhìn giữ thanh minh, thái cổ huyết linh long nhất định là cáo kỳ quổng. Huyết mang bên trong đột nhiên treo hai cái to lớn hình tròn đen lỏng, 10 phần kích người. Tổ, Tổ Long, Ngao Quảng trong lòng kính sợ tại lúc này đạt đến đỉnh điểm, cơ thể run rẩy, linh hồn run rẩy, phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Lại Ngọc Phong nhìn trong huyết quang dần dần hiện hiện cự lòng, hắn hiểu rõ, này còn không phải hắn chân chính bản thể, long chủng lớn nhỏ hạn chế rồi hắn, bây giờ tại thôn phệ không gian trong mới là Tổ Long muốn nên có quy mô. Ngươi, các ngươi thức tỉnh. Thái cổ huyết linh long toàn thân hiện ra màu máu, ngay cả con mắt cũng thế, thật xứng đáng tên này. Lão giả, cái kia tỉnh rồi, chúng ta đợi người đến. Chúng ta ngủ say đã bao nhiêu năm? Ưu ảnh mộng mị tổ long hoàng động liệu nhất hạ đầu, không biết, không quan trọng. Cái cổ huyết linh long hai con to lớn con mắt màu đỏ ngòm như là đèn pha đã qua, cuối cùng dừng lại tại rồi lại Ngọc Phong trên người, trên người hắn có ngươi cùng ngũ hành lôi thiên long gia hỏa kia khí tức, hắn chính là cái đó ứng với người. Không sai. Đỏ tuyê long khu dong đường, đầu rồng to lớn tiến đến lại Ngọc Phong trước mặt, kia hai cái lỗ mũi phun ra huyết khí, "Đem ngươi diễn trận pháp ra đây ta xem một chút, muốn chính mình tôi diễn. Trận pháp này rốt cuộc có gì lạ tụ? Sao mỗi người đều muốn chính mình tôi diễn? Năng lực tôi diễn ra đây có thể đại biểu cho chính mình là ứng với người." Lại Ngọc Phong gật đầu, con mắt trầm dãi nhắm lại, hắn đã có hai lần kinh nghiệm. Bắt trước làm theo cảm thụ phương thiên địa này chi thế, rất nhanh liền tôi diễn ra một bộ trận pháp. Trận pháp này liền như là phiên bản thu nhỏ lòng chủng trận pháp, chỉ là cũng không có uy lực là gì. Làm lại Ngọc Phong mở to mắt, trước mặt một mảnh đỏ tươi, giận mình, đột nhiên lui lại. Ngươi sử trên mặt ta làm gì? Không có để ý lại Ngọc Phong phàn nàn, Thái cổ huyết linh long chợt cười to, lại thật hiểu thấu đáo rồi trận pháp, tốt tốt tốt, ngươi có thể rốt cuộc đã đến, ta Thái cổ huyết linh long nhất tộc lại có thể chinh chiến hung hoang. Tổ long đại nhân. Lúc này, một thanh âm vang lên. La quỷ trên mặt đất ngao quạng cảm nhận được trên người hắn thời gian cùng pha loạn huyết mạch truyền thừa, thái cổ huyết linh long nói, ngươi chính là Đông Hải Long tộc tộc trưởng. Hiện Đông Hải Long tộc tộc trưởng Ngao Quảng, bái kiến tổ long đại nhân. Ngao Quảng hai tay đệm ở trên trán giật đầu. Thứ hôm nay, Đông Hải Long tộc nghe theo. Lại Ngọc Phong, trên mặt mang nịnh nọt nụ cười, Lại Ngọc Phong nhìn thoáng qua giờ phút này hèn mọn Ngao Quảng, nói, nghe theo Lại Ngọc Phong hắn sẽ dẫn đầu ta long tộc trở lại đỉnh phong. Cái này, Ngao Quảng trên mặt lộ ra ngượng ngụ. Sao? Ngươi dám chống lại ý chí của ta? Ngao Quảng hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng lên, vẫn như cũ quỳ gia còn là cảm thấy Long tộc sự việc không nên giao cho ngoại tộc người, người tổ Long đại nhân tu hồi. Ngươi không phục hắn. Ngao Quảng không có ý tứ kia, chỉ là thuần túy cảm thấy ngoại tộc người kỳ tâm tật dị, nhưng mà tổ Long đã nói như vậy, nhường hắn vừa vặn có cớ ức, không phục. Được, không phục thì làm, đây mới là ta thái cổ huyết linh Long nhất tộc phong phạm, đã ngươi không phục thì đánh một trận đi, hắn nếu như thua, Đông Hải Long tộc thì còn do ngươi dẫn đầu, nhưng mà nếu còn lại Tam Hải Long tộc có chuyện gì, xin giúp đỡ, ngươi cũng phải ra tay. Nghe điều động không nghe tuyên. Chẳng qua bây giờ đánh nhau. Náo đâu, hắn nhưng là thái ớt Kim Tiên. Ngao Quảng sợ đổi ý, lập tức đáp ứng nói. Chương 206, lấy công chủ tội, chương 206, lấy công chủ tội. Lại Ngọc Phong thấy thế thầm nghĩ, tốt, ngươi bất nhân đừng trách ta bất nhã, vội vàng mở miệng, Ngao Quảng tộc trưởng, ngươi cùng Phật giáo hợp tác thống nhất tứ hải, bọn hắn trừ ra giúp ngươi thành tựu Thái ất Kim Tiên liền không có yêu cầu khác sao? Nghe vậy, Ngao Quảng sắc mặt hơi tái, cảm nhận được một đạo mang theo xem kỹ, ánh mắt chất vấn trên người mình. Cùng ngoại tộc hợp tác thống nhất Long tộc. Thái cổ huyết linh long chầm chậm vào Ngao Quảng hỏi. Thái cổ huyết linh long hiếu chiến, như vậy rèn đúc rồi bọn hắn khắc vào thực chất bên trong cao ngạo. Mượn nhờ ngoại tộc lực lượng tấn thăng có thể hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng mà vì mượn nhờ ngoại tộc lực lượng thống nhất Long tộc, đối nội ra tay, này tính chất nhưng là khắc rồi. Có năng lực năng lực ngươi chỉ bằng mượn thực lực của mình lệnh tứ hải quý nhất, liên hợp ngoại nhân đối nội. Đáng xấu hổ. Ta, Tổ Long đại nhân, ta làm như vậy cũng là vì Long tộc. Đường Đường Đông Hải Long tộc tộc trưởng Ngao Quảng, giờ phút này dường như là làm sai chuyện hại tử. Đáp đúng, túi đầu ánh mắt xéo qua nhìn về phía Lại Ngọc Phong, rất giống một phản phụ. Hì. Không phụ tôi. Dễ làm. Lại Ngọc Phong tiến về phía trước một bước, tiếp tục nói, không thể nào không thể nào sẽ không có người tin tưởng tiểu này đường hoàng a." Lại Ngọc Phong nói xong câu đó, Ngao Quảng đột nhiên cảm giác cơ thể cùng linh hồn tiếp nhận rồi áp lực lớn lao. Hiện tại, ngay lập tức, cùng kia Phật giáo phân rõ giới hạn, nếu không bản tọa thì phế bỏ ngươi Đông Hải Long tộc tộc, tộc trưởng thân phận. Cái này, Phật giáo thế lớn, hiện tại qua sông đoạt cổ, chỉ sợ Long tộc không thể thừa nhận lửa giận của bọn họ. Làm càn." Thái cổ huyết linh long một tiếng gầm thét, cả tòa Long trùng vách trong rung động, nếu không phải trận pháp ngăn cách, cũng sớm đã truyền đến ngoại giới, dẫn tới khủng hoảng. Quả nhiên như ta tính toán, là tính khí nóng nảy chủ." Lại Ngọc Phong nhíu mày, Hiện tại cũng không thể đoạn tuyệt với Phật giáo, đầu tiên thực lực không ngang nhau. Tiếp theo, Đông Hải Long tộc thì tham dự Tây Du Lược Kiếp, mặc dù chỉ là nhân vật râu ria có, nhưng mà lại Ngọc Phong muốn theo Phật giáo kiểu này siêu cấp thế lực trong tay cấp loại khí vận công đức, nhất định phải từng bước cẩn thận, không thể xem nhẹ bất luận cái gì chi tiết. Được rồi, hắn cũng là vì rồi Đông Hải Long tộc tốt, liền để hắn lấy công chủ tội. Lại Ngọc Phong ra đây hòa giải. Ngao Quảng nghe được lại Ngọc Phong là chính mình nói chuyện cũng không có chút nào cảm kích, mà không thay đổi, như là không nghe được. Lấy công chủ tội. Nghĩa là gì? Thái cổ huyết linh long hỏi. Đỗ Uyển Ngọc Nghị Long đồng dạng nhìn về phía Lại Ngọc Phong, hoài nghi hắn nói cái gì ý nghĩa. Lại Ngọc Phong cười cười, ngược lại nhìn về phía Ngao Quảng, ngươi cũng đã biết một vũ khí có thể dài chừng ngắn, có thể thu có thể mạnh cây vậy. Ngậy. Sắt. Nghe được câu này, mọi người ở đây cũng cảm giác chỗ nào không thích hợp, nhưng mà lại không nói ra được. Ngao Quảng mới đầu không nói chuyện, nhưng khi thái cổ huyết linh long thì lộ ra ánh mắt nghi hoặc lúc, hắn hay là mở miệng, tiểu này cây vậy nghe đồn có 6 cái, ta Đông Hải Tỉnh cỡ có một. Có là được. Đợi lát nữa, 6 cái. Lại Ngọc Phong mười phần kinh ngạc. Hắn không thể không nhìn qua Tây Du Ký nhưng lại cho tới nay không có xuất hiện qua 6 cái như ý kim cô động. Suy nghĩ một lúc, hắn lại cảm thấy mình bị lừa rối rồi, đều do ngô thừa ân đem tôn ngộ không biết quá nhiều bức rồi, dẫn đến chính mình nghe xong lớn nhỏ có thể tự động biến hóa cây gậy, trong đầu cũng chỉ xuất hiện hai loại. Một sắt gọi là như có kim cô động, một cái con sinh mạng thể dương cương vật. Có là được, Đông Hải có thể gọi là như ý kim cô động. Lại Ngọc Phong vô cùng cẩn thận, lần nữa xác nhận. Ngao Quảng dừng 2 giây, dường như vô cùng không muốn cùng lại Ngọc Phong nói, không sai, theo ghi chép, năm đó trong long tộc xuất hiện một hải nhãn, dẫn đến nước biển nước tràn thành lụt, thiên hạ dân chúng lầm than. Lúc đó theo hải ngoại đến rồi một tộc nhân người, đem lại một cái côn sát, ngăn chặn Hải Nhãn, lúc này mới xứ Đông Hải an ổn, trên lục địa nước biển rủi tán. Đối mặt, phía dưới muốn nghĩ làm sao ở trên đây làm văn chương rồi. Phật giáo khiêu động huyền môn khí vận chiếm làm của riêng, cách thức là thông qua sư độ bốn người thỉnh kinh. Bởi vậy, chỉ cần là có lợi cho thỉnh kinh sư độ bốn người tất cả, đều sẽ biến thành một bộ phận khí vận rời đi vật dẫn, một bộ phận khác thì thông qua Phật kinh tán, người đời tu luyện ra trì hử hỏa, từ đó bị Phật giáo hấp thu, này một bộ Phật lại ngọc phong không cách nào cướp đoạt chí ít hiện nay hắn không có cái nào. Như ý kim cô bổng trong quá trình này phát huy tác dụng cực lớn, đại náo thiên cung, hàng yêu trừ ma, dọc theo con đường này cũng có thân ảnh của nó. Cửu sĩ Đinh Ba cũng thế, nếu như mình có thể đem luyện hóa, làm kia một bộ phận khí vận đăng lại đến kim cô bổng về sau, lại ngọc phong là có thể lập tức hấp thụ. Cái này cùng hắn lấy công trục tội có liên quan gì sao? Thái cổ huyết linh lăng hỏi. Đương nhiên là có, nếu như ta không có đoán sai, Phật giáo cùng ngươi giao dịch, bọn hắn truỵ cầu là để ngươi đem cái này kim cô bổng tương lai giao cho một hầu tử đi. Làm sao ngươi biết? Ngao Quảng Kinh ngạt nói. Chờ một lúc sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại, ngươi chỉ cần đem Định Hải Thần Châm giao cho ta, sau đó cùng ta phối hợp, đối đãi ta đem luyện hóa là được, nơi đây không thể để cho người bên ngoài hiểu rõ việc này, nhất là Phật giáo. Lại Ngọc Phong quyết định vì bọn họ trước giờ tiết lộ kịch bản một chút chuyện kế tiếp. Nhưng mà vừa nói xong, trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn nhớ tới tới nơi này còn có hai cái ngoại nhân đâu, một cái là Đông Hải Long tộc, một cái khác hay là Phật giáo. Ngươi mới vừa nói biện pháp tốt hơn là cái gì? Lại Ngọc Phong đội vẫn hỏi. Trước đó Ngao Quản muốn giết Đại Thần Kim Cương, nhưng mà phía sau nói có tốt hơn phương pháp, bởi vậy từ đó Rốt cuộc giết thì rất khó đúng Phật giáo bằng đàn dao. Ngao Quảng phản ứng một chút mới hiểu được lại Ngọc Phong ý nghĩa, ta Đông Hải Long tộc trong cổ tịch ghi chép rồi, Hư Ảnh Mộng Mị Tổ Long có một đặc biệt năng lực, chính là thông qua chế tạo huyễn cảnh đem ký ức giam ở trong đó, thậm chí là mất đi. Chế tạo huyễn cảnh. Lại Ngọc Phong nghe vậy nhìn về phía một bên hồi lâu không nói chuyện đu ảnh mộng mị tổ long, hắn cặp kia con mắt thật to trong rõ ràng xuất hiện đỉnh trệ, sau đó cái đuôi giật một cái thái cổ huyết linh long. Làm cái gì? Thái cổ huyết linh long cau kỉnh gầm gét. Làm cái gì? Ta muốn hỏi ngươi, ngủ say tiền chúng ta bốn người đã nói xong không đem chúng ta bốn người sự việc lộ ra trực tiếp ra ngoài dẫn tới họa sát thân, hiện tại ngươi nói cho ta biết, vì sao Đông Hải Long tộc có nhiều như vậy cố tình? Ngươi còn trong truyền thừa lưu lại di ngôn." Thái cổ huyết linh long quay đầu, tỏ vẻ không phục lắm, dù là đúng là chính mình không đúng. Xem ra là thật thú oành ngọc mị long sát thực có thể sửa đổi ký ức, lại Ngọc Phong nhẹ nhàng thở ra. Lời nói của hắn lệnh Tam đại tổ long đầu góc mù mịt, Ngao Quảng thì nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu. Lấy công trục tội chính là này. Sau đó lại Ngọc Phong liền đem tây du lượng kiếp chuyện gọn gàng nói cho bọn hắn. Khóe miệng của bọn hắn hiện giờ là tròn, cảm thấy đây đều là nói chuyện tào lao, ngươi là làm thế nào biết? Tuân nhu bức không làm bà nháp, nhưng mà theo lại Ngọc Phong đem thông tin hữu mô hữu dạng toàn bộ đỡ ra, với lại logic trước sau như một với bạn thân mình, chi tiết hoàn chỉnh, bọn hắn cũng có chút dao động. Lẽ nào hắn nói là sự thật? Là cái này Tây Du lượng tiếp? Cuối cùng, Lại Ngọc Phong chậm rãi nôn thở một hơi, coi như là đem Tây Du lượng tiếp đại khái nói rõ rồi. Sau khi nghe xong, toàn trường yên tĩnh, thái cổ huyết linh long con mắt thật to tản ra màu màu ánh sáng, không lúc nhích. Ưu ảnh ngọc mị tổ long cũng giống như thế. Về phần Ngao Quảng, trên ba cùng cái cảm đã phân ra. Chương 207, ứng kiếp người ứng là cái này kiếp, chương 207, ứng kiếp người ứng là cái này kiếp. Bắc Hải, Long tộc bên ngoài ưu ám khu vực, dưới mặt đất. Ngươi nói lại Ngọc Phong sao còn chưa quay về, bằng không chúng ta ra ngoài tìm xem hắn đi, lỡ như hắn gặp phải nguy hiểm, chúng ta thì có thể giúp hắn. Ngao Thốn tâm nâng lấy mặt ngồi dưới đất, tinh xảo gương mặt bên trên tràn đầy ưu sầu. Bắc Hải xảy ra chuyện rồi, lại Ngọc Phong ra ngoài tìm hiểu tình huống đến bây giờ thì còn chưa có trở lại, quan trọng nhất là, lại Ngọc Phong nhường Ngao Quân Uyển cái này ghê tởm nữ nhân đi theo hắn ra ngoài, thì không để cho mình đi theo. Ta chỗ nào so với nàng cái mà? Phao phao, Kim Tuấn, xong diện quy 3 người ngồi ở một bên. Hai cái trước đang tu luyện, hắn tứ ngưỡng bắt soa đi ngủ. Nghe được Ngao Thốn Tâm rõ ràng mang theo ưu oán mu tử, xong diện quy nhắm mắt lại, giọng nói lười biếng nói, không nên gấp gáp công chúa, có tông chủ tại, khẳng định không sao hết, chờ lấy là được. Lúc này, vùng trời đột nhiên có hai thân ảnh hạ xuống. Một cái thân mặc màu xanh dương váy nữ tử chậm rãi hạ xuống, nàng mũi cao thẳng tú mỹ, môi không gọi mà chu, làn da thanh lãnh như tuyết. Một cái khác nam tử trầm mặt, hai đầu lông mày lộ ra sầu lo. Ngao ẩn. Ngao Thốn Tâm eo dùng sức bật lên thân, trực tiếp không để ý đến một bên Ngao Quân Uyển đi thẳng tới trước mặt hắn, hỏi, "Bên ngoài làm sao? Tây Hải thế nào? Lại Ngọc Phong người đâu? Hai người đạt được rồi đến, khiến cho chú ý của mọi người, Bắc Hải Long tộc nhân hòa Tây Hải Long tộc người nhất thời đem nơi này vây quanh, bắn ra ra hỏi lại mang theo lo lắng ánh mắt. Lý Ngư phao phao cùng Kim Tấn đồng thời mở mắt trong nháy mắt đi vào Ngao Ẩn trước người, sau diện quy bốn cái chân dùng sức hoạt động, rất lâu mới xoay người. "Thế nào?" Phao phao cùng Kim Tấn đồng thời hỏi. "Tây Hải sắc thực cao tầng đã bị khống chế, tình huống cụ thể không biết, chẳng qua những người còn lại cũng không lo ngại." Ngao Ẩn lạnh lùng nói, bởi vì còn không có Bắc Hải Long tộc tin tức. Lòng của hắn vẫn như cũ vắng vẻ. "Trà ta đấy." Hắn coi như là cao tầng đi. Ngao Thuấn tâm mắt đỏ về mắt, nước mắt theo tinh xảo khéo léo núi tở chảy xuống. Lòng của nàng đã loạn rồi. Ngao ẩn trầm mặc, Tây Hải Long tộc người đồng dạng trầm mặc. "Bắc Hải Long tộc đâu? Thiếu tộc trưởng, ta Bắc Hải Long tộc người đâu?" Trong đám người có người hỏi. Ngao ẩn há to miệng, không biết trả lời như thế nào, nhưng mà hắn không luôn ngự tại bị Bắc Hải Long tộc những thứ này thiên kiêu xem ra là tin tức xấu. "Mẹ nhà hắn, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn báo thủ." Liêu mạng với bọn hắn, cùng lắm thì xuống dưới cùng thân nhân bằng hữu. Không sai. Trong chốc lát, Bắc Hải Long tộc những thứ này theo lại Ngọc Phong bức vào khu linh giới bọn tiểu bối âm thanh bí thường, phóng thích những thứ này thiền tâm bên trong hỗn loạn, làm hy vọng cuối cùng phá diệt, bọn hắn đem sinh tử dứt bỏ, thế phải là Bắc Hải Long tộc, là thân nhân của mình báo thủ. Lúc này, Ngao Quân Uyển Tú mi hơi nhíu, lớn tiếng nói, hiện tại có kết luận còn quá sớm, Bắc Hải Long tộc người không hề có tại Tây Hải. Lời này vừa nói ra, mới vừa rồi còn huyên náo Bắc Hải người lập tức bình tĩnh lại, người nói là sự thật. Tộc trưởng bọn hắn còn sống sót. Tình huống cụ thể còn không biết, lại Ngọc Phong đã tiến về Bắc Hải tìm kiếm chân tướng rồi, chúng ta chậm đợi liền có thể. Tiến về Đông Hải Long tộc Một người, sao sao cùng Kim Tấn trong lòng căng thẳng. Đang lúc bọn hắn trò chuyện thời khắc, lại không ngờ chú ý tới, một bóng người lặng yên tựu gần, tại tầm mắt mọi người bên ngoài, đi ra cái này tức Vĩ Đường Lang hạ tộc nơi ở. Hô, rốt cuộc tìm được cơ hội rời đi, mẹ nó, có thể thật không dễ dàng, không ngờ rằng bọn hắn lại tìm được rồi cái này ẩn nấp chỗ. Hắn phủi phủi quần áo, nhìn bốn phía, không có mưa ai. Nghe Nao Quân Uyển nói Tây Hải cao tầng bị khống chế, tộc trưởng nhất định ở đâu, đi trước Tây Hải báo cáo đám người này hành tung. Nghĩ xong, hắn từ trong ngực xuất ra một cánh giống nhau tiểu vật nhỏ, dùng sức một nắm. Hóa thành tàn ảnh biến mất tại chỗ, chạy tây Hải Phương hướng mà đi. Đông Hải Long chủng. Hừ, nay đầy trời thần Phật thật đúng là rối trá, lại vì khí vận bố trí lực kiếp, mặc dù là nhân tạo rồi lực kiếp, nhưng mà cũng cho phàm nhân mang theo tai nạn. Thái cổ huyết linh long trong lỗ mũi phun ra hai đạo huyết khí, cả giận nói, sự thực thì đúng là như thế, vì hiển lộ rõ ràng đại thừa Phật pháp chân quý, huyền môn cùng Phật giáo bố chi 9981 nạn, nhìn qua này 9981 nạn là vì làm khó sư đồ bốn người, nhưng mà tại sư đồ bốn người phá giải kiếp nạn trước đó, bọn hắn làm khó thế nhưng người bình thường. Đông thổ đại đường cảnh nội, Đường tăng đụng phải chính là từng đầu thợ săn cũng đánh không lại lão hổ, mà càng đến gần Linh Sơn yêu quái càng lạ hành hành bá đạo. Không chỉ như thế, long tộc suy bại về sau, lại biến thành rồi đồ ăn. Thật sự là đáng hận. Cho dù là Ứu Ảnh Mộng Mị long tính tính tốt, vô cùng vật hệ, thì đồng dạng tức giận không thôi. Nhưng mà rất nhanh liền phản ứng, cho nên là cái này đại đạo tiên đoán kiếp nạn. Ngươi ứng chính là cái này kiếp nạn. Cái này, ta làm sao biết, các ngươi không rõ ràng? Lại Ngọc Phong sửng sốt một chút hỏi. Chính mình là ứng kiếp người, cho tới nay đều là mấy cái này tổ long nói cho hắn biết, hiện tại như thế nào còn đến hỏi hắn? Có đang tin tậy hay không a? Chúng ta chỉ biết là ứng kết người, lại không biết gì kiếp nạn, có thể đem tứ đại tổ long tập hợp một chỗ, có thể có được đán." Ú uẩy mộng mị tổ long đạo. "Vậy liên chờ một chút, dù sao hiện tại Đông Hải truyền thừa gần ngay trước mắt, cũng chỉ thiếu kém Nam Hải rồi. Chuyện cho tới bây giờ, có rồi tổ long làm chủ, Tây Hải cùng Bắc Hải nguy cơ cũng coi là giải trừ. Mặc dù Tây Hải cao tầng vẫn như cũ bị khống chế nhìn, nhưng mà chỉ cần Ngao Quảng ra lệnh một tiếng, bọn hắn cũng sẽ không thật đúng Tây Hải làm sao, nhiều nhất sẽ chỉ hoài nghi vì sao hắn sẽ đột nhiên đình chỉ thống nhất lâm tộc. Nhưng này cùng quan hệ bọn hắn không lớn, giữa bọn hắn chỉ là giao dịch." Phật giáo giúp Đa Ngao quảng đột phá đến thái ớt kim tiên, đồng thời trợ hắn thống nhất tứ hải, Ngao quảng đem Định Hải thần châm giao cho Phật giáo, chờ đợi ngày sau có người tới lấy. Hiện tại hắn muốn làm cũng chỉ là đem Đông Hải truyền thừa cùng Nam Hải truyền thừa nuốt vào. Bắc Hải Long tộc hiện tại ở đâu đây? Lại Ngọc Phong đem u ảnh mộng mị tổ long thu nhập thôn vệ không gian, chuẩn bị bắt đầu nuốt vào Đông Hải truyền thừa. Bọn hắn không nghe lời, bị nuốt lại rồi, hiện nay tại Đông Hải trong ngục tiếp nhận tạm giam. Ngục. Lại Ngọc Phong không khỏi nhìn thoáng qua Ngao quảng, Bắc Hải cùng Tây Hải Long tộc từ trước đến giờ chưa nghe nói qua có cái gì ngục, Đông Hải Long tộc lại có. Thái cổ huyết linh long trời sinh tính hiếu chiến, tính khí nóng nảy, nên có rất nhiều người thích nơi này đi. Có thể giã ép. Đã như vậy, ngươi đi ra ngoài cho đi, đem Bắc Hải Long tộc thả, ta muốn thôn phệ Đông Hải truyền thừa. Nghe vậy, Ngao Quảng sắc mặt cứng ngắc, khóe miệng hơi co quắp, quay người lúc hung hăng giọ xương lóc thịt một chút lại ngọ phong. Trước khi đi nói ra, đường quên đem cái này Phật giáo kim cương ký ức sửa lại. Kia Ngao tử du đâu? Rất là được. Bắc Hải Long tộc Ngao chính bị hắn giết. Bị giết rồi Ngao chính. Lại Ngọc Phong cảm giác đầu góc bị gõ một cái. Tộc trưởng? Tộc trưởng tha mạng a, ta, ta cái gì cũng không biết, nói Ngao Tử Du quỳ tiến lên, lại nhìn thấy tộc trưởng không chút do dự đem nó vứt bỏ. Rất rõ ràng, Ngao Quảng hiểu rõ, lại Ngọc Phong thống nhất Tứ Hải đã thành đại thế, mặc dù còn có cái đó độ ước tại, nhưng mà thái cổ huyết linh long đã nhận định lại Ngọc Phong. Tứ Hải quy nhất hắn cũng nghĩ nhìn thấy, mà Ngao Tử Du giết Ngao Chính, nôn qua không đem giết, khó mà bình phục Bắc Hải lựa trợ. Chẳng qua hắn vẫn là phải cùng lại Ngọc Phong đấu một trận, Tứ Hải quy nhất về sau, hắn muốn nhiều quyền phát biểu hơn, nội tâm của hắn vẫn như cũ không muốn đem Đông Hải lòng tộc triệt để giao cho lại Ngọc Phong trong tay. Ngao Quảng sau khi rời đi, Ngao Tử Du tuyệt vọng một lát sau, lần nữa quỳ đối mặt lại Ngọc Phong. Van cầu ngươi, đừng giết ta, đừng giết ta. Lại Ngọc Phong nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Chương 208, tấn cấp kim tiên hậu kỳ, chương 208, tấn cấp kim tiên hậu kỳ. Lại Ngọc Phong một trưởng đem Ngao Tử Du đánh ngất xỉu, cũng không hạ sát thủ. Chẳng qua cũng không phải là bởi vì nhân từ nâng tay. Ngao chính chết rồi, mặc dù Ngao ẩn trong khoảng thời gian này đi theo Lại Ngọc Phong trưởng thành rất nhiều, tâm tính tôi luyện trưởng thành không ít, nhưng mà Lại Ngọc Phong hiểu rõ, bản tâm của hắn chưa biến, vẫn như cũng là cái đó. Nhìn thấy lại Ngọc Phong diện sát tức Vĩ Đường Lang tộc sau không nên đem nó bắt được Long tộc tiếp nhận trừng phạt, tin tưởng vững chắc Long tộc là cường chính, chính nghĩa, nội tâm 10 phần tinh khiết dứt khoát ngao hận. Loại người này kỳ thực nội tâm thì tương đối yếu ớt, nhưng dù cho như thế, loại đau này hắn cũng chỉ có thể một mình tiếp nhận. Nhưng thủ Zetsu không đội trời chung, tính mạng của người này chỉ có thể do ngao hận tới giết. Vệ phân Phật môn cái đó kim cương, bản thân bị trọng thương lại bị ngao quảng phong ấn, tạm thời là không nổi cái gì sóng lớn. Bắt đầu đi. Lại Ngọc Phong đi đến thái cổ huyết linh long trước mặt, cơ thể tương đối có vẻ nhỏ bé như sâu kiến, ánh mắt của hắn cứng cỏi và đối mặt Thời gian dần trôi qua, thể nội huyết khí bốc hơi, toàn thân khô nóng khó chịu, làn da bắt đầu hiện ra hừng đỏ, da bị nẻ. Khẽ khẽ huyết khí như là dây nhỏ theo trong thịt chảy ra, ở trong nước biển đố lượng, tơ máu rất nhiều, mỗi một cái da bị nẻ chỗ đều sẽ rò rỉ ra rất nhiều tơ máu. Chúng nó chỉnh thể hướng về thái cổ huyết linh long tràn vào. Cuối cùng, cả hai lại thông qua tơ máu tương liên. Thái cổ huyết linh long cơ thể tu luyện tu nhỏ, mở đi, đồng thời có khủng lô huyết khí thông qua tơ máu truyền vào lại ngọc phong thể nội. Ựng. Hắn rêu lên một tiếng đau đớn, con mắt chậm rãi nhắm lại, ấn đường nhăn lại chữa xuyên. Theo tinh thuần huyết khí tràn vào, thân thể hắn dần dần bình chứng. Nhưng khi huyết khí bị cơ thể sau khi hấp thu lại khô quắc xuống dưới khôi phục bình thường, vòng đi vòng lại. Bành trướng, co vào trong lúc đó cơ thể nhanh chóng hỗn ôn, hắn cảm giác cơ thể có đồ vật gì muốn bị bài xuất, có loại đau khổ nhưng vô cùng vui sướng cảm giác. Đông Hải chi ngục. Ngao Quảng trấn an vị ngoại địch xâm lấn đưa đến lòng người bảng hoàng Đông Hải Long tộc về sau, lập tức tiến đến phóng thích Bắc Hải Long tộc người. Đây là một cái dưới đất nhà giam, lối vào do trận pháp phong ấn, đồng thời có hai cái huyền tiên cấp Long tộc cao thủ tạm giam. Tộc trưởng, hai cái canh cổng Long túi đầu giờ dài. Lui ra đi, nơi này hiện tại không cần nhìn trông. Là Hai người nhìn nhau, trực tiếp rời khỏi. Ngao Quảng đi vào trong đó, thân ảnh dần dần hạ xuống biến mất. Đông Hải Chi ngục nội bộ hoàn toàn do kim chúc chế tạo, loại kim loại này mười phần hiếm thấy, là hại đáy đặc biệt một loại khoáng thạch luyện chế mà thành, có thể ngăn cản kim tiên cường giả công kích. Bắc Hải Long tộc nhân số lượng đông đảo, nếu một người một nhà tù căn bản không thể nào, cho dù là hơn 10 người thì chưa đủ, bởi vậy bọn hắn tại trong phòng giam thiết trí trận pháp, mở ra không gian. Bình thường Bắc Hải Long tộc người hưởng thụ ngàn người phòng, ngủ trên sàn nhà. Có nhất định chức vụ quan trọng người hưởng thụ trăm người phòng, ngủ trên sàn nhà. Như là trưởng lão kiểu này, Bắc Hải Long tộc hạch tâm cao tầng thì 10 người dùng chung một cái nhà tù, không hề có trấn pháp. Về phần Bắc Hải Long tộc tộc trưởng một thân một mình một gian nhà tù, con trai của hắn cũng giống như thế, nhưng mà hiện tại bên trong đã giống tuyết. Các ngươi có thể đi ra. Ngao Quảng đứng ở Ngao bãi nhà tù tiền nói, bàn tay vung lên tất cả giam giữ Bắc Hải Long tộc nhà tù khóa toàn bộ trốc ra, trấn pháp thì giải trừ, có người không ngừng từ trong đó tuấn ra. Một lát sau, Bắc Hải người thì toàn bộ được phóng thích. Đông Hải bên ngoài, các ngươi có thể đi rồi. Nhìn thoáng qua cổng xuống thân ảnh Ngao bãi, Ngao Quảng bổ sung một câu. Giết con trai ngươi hung thủ tại ta Đông Hải Long tộc lòng chủng bên trong, đoán chừng hiện tại đã bị Lại Ngọc Phong chém giết. Ngao Bái vẫn không có nói chuyện, Bắc Hải Long tộc người mỗi cái túi đầu, âm u đầy tử khí. Ngày đó Đông Hải vẹn vẹn là đến rồi hai người, liền đem bọn hắn Bắc Hải Long tộc đánh không hề có lực hành thủ, bị bắt sống hồi giọng Đông Hải Long tộc, đi vào sau lại bị một số người khi nhục. Thậm chí, ngay cả tộc trưởng nhi tử đều bị giàn vật lên chết. Ngao Bái sau lưng có một người, người kia bên mặt dán phía sau lưng của hắn. Ngao Bái điên rồi điên đưa hắn rủ xuống tay kéo lên trụ tại phần eo, hắn như làn đến tàn trong gió, như Goku con mắt nhìn qua phía trước, môi mấp máy Vị phụ, mang ngươi về nhà. Tây Hải. Long cung cửa điện vẫn như cũ đóng chặt, lúc này một người rơi vào trước cửa điện, hắn khẽ chọc cửa điện. Tộc trưởng, tộc trưởng, ta biết Bắc Hải Long tộc tàn đảng nơi ở nó. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đạt được Đông Hải Long tộc truyền thừa, hấp thụ tổ Long huyết khí, thể phách cảnh giới 1. Chúc mừng ký chủ tăng lên tới Kim Tiên hậu kỳ. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đạt được Thái cổ huyết linh Long thần thông, luyện thần chi hỏa, có thể thông qua thiêu đốt linh hồn chi lực, phóng thích hỏa diễm, tối luyện vạn vật, vật. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đạt được Thái cổ huyết linh Long thần thông, tự linh huyết phụ, có dừng lại dung nạp linh hồn hiệu quả quá. Nương theo lấy cuối cùng một tia vết khí bức vào lại Ngọc Phong cơ thể, Đông Hải tổ long truyền thừa cũng đã dung hợp hoàn tất, nhưng cũng cùng Bắc Hải long tộc truyền thừa giống nhau, chân chính đồ tốt cũng tại ẩn dấu bên trong, chỉ có hoàn thành 4 cái tổ long dung hợp mới có thể hiển hóa. Cuối cùng tấn thăng đến Kim Tiên hậu kỳ rồi. Lại Ngọc Phong từ từ mở mắt, đây hết thể đau khổ cũng không có gọi vị. Hấp thụ hết khí thời kia dường như mỗi một tấc da thịt cũng tại xé rách đau đớn, cuối cùng đạt được rồi vốn có hồi báo. Luyện thân chi hỏa. Tuối luyện vạn vật, tới còn thật là đúng lúc, vừa vặn có thể thử một chút có thể hay không luyện hóa như ý kim cô động. Lại Ngọc Phong đối với mình Lịch Thiên vận khí 10 phần kinh ngạc. Vừa mới còn đang suy nghĩ làm sao có thể độ luyện hóa như Y Kim cô đồng, lập tức thì cho mình đưa tới cái này thần thông. Là cái này người xuyên việt số đỏ khí vận mà. Ầm. Đừng cản ta, ta nhất định phải làm cho cái này cuồng vọng ra hỏa để mắt, ta nhất định phải. Hừ, chỉ bằng ngươi. Luẫn đánh nhau, bản tọa còn chưa bỏ qua. Cảm nhận được thôn phệ không gian trong chấn động, Lại Ngọc Phong vội vàng tiến nhập trong không gian. Ba đạo to lớn bắt ngát hư ảnh nằm ở nơi nào, Thái cổ huyết linh long cùng ngũ hành lôi thiên long bốn mắt nhìn nhau vận sức chờ phát động. Không lưu ý thế đem phía dưới Độc Hải quấy kịch liệt của quận, nếu như không phải có Vạn Độc đỉnh cùng Vạn Độc phái Châu trấn áp, chỉ sợ Độc Hải cũng sớm đã nổ tung. Các ngươi đừng lại đánh. Ưu Ảnh ngậm mị tổ Long ở một bên quên can, nhưng mà Lượng Long lại ngày càng hung, chỉ là không có tứ chi xung đột. Ngươi đừng để ý tới bọn hắn hai, để bọn hắn đánh." Lại Ngọc Phong đột nhiên xuất hiện, nói: "Hai cái cậu tất cả mọi người là càng kéo càng hung, thật buông tay bọn hắn ngược lại lẫn nhau với bôi." Long cũng giống như vậy. Lại Ngọc Phong vừa dứt lời, Lượng Long đồng thời hừ lạnh một tiếng, ai cũng không để ý tới ai viện cái chán thở dài, này hai gia hỏa ai cũng không phục ai, lúc này mới vừa mới bắt đầu thì bộc phát mâu thuẫn, về sau còn phải. Mở ra thôn phệ không gian, u ảnh mộng mị long bị phóng thích ra ngoài. Ngươi đem cái này con lựa chọn ký ức xóa bỏ hoặc là sửa lại. Lại Ngọc Phong hiện tại đã thực lực đã đến Kim Tiên hậu kỳ, đối với cái này bán bộ thái ớt kim tiên Phật môn kim cương, Lại Ngọc Phong đã có thể thoải mái đem nó đánh bại. Hắn đi đến đại thần kim cương trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú hắn, hắn vừa định đứng dậy phản kháng, Lại Ngọc Phong một cái miệng rộng tự bay tới. Roeng một tiếng, đại thần kim cương bay rất ra ngoài. KMN Thân thể này lực lượng bây giờ lại như thế cứng hãn. Lại Ngọc Phong nhịn không được nhìn nhìn xem bàn tay của mình. Lúc này, ưu ảnh ngụ mị long đồng tử đột nhiên hiện ra tĩnh mịch màu tím, đại thần kim cương đột nhiên cảm giác thế giới bắt đầu lắc lư, bên tai dường như có tiếng gì đó lửu lửu, làm hắn mơ màng muốn ngủ. Trong đầu về hôm nay long trùng trong ký ức xuất hiện thiếu tổn, sau đó rất nhanh lại bổ sung ra đây một đoạn ký ức, cùng lúc trước chống chối chỗ hoàn mỹ dính liền. Lại Ngọc Phong chú ý hoàn toàn trên người đại thần kim cương, ai cũng không có chú ý tới, long trùng trận pháp đột nhiên sáng lên một cái, dường như là có người công kích trận pháp giống nhau. Chương 209: Tháp tháp la hãn. Chương 209, Tháp tháp La Hán, Long trùng bên trong. Áo ảnh ngọc bị tổ long thu liễm tất cả lực lượng, làm hào quang màu tím biến mất, đại thần Kim Cương hai mắt đờ đẫn đứng tại chỗ. Tất, Lại Ngọc Phong hỏi hắn không nghĩ tới nhanh như vậy, cái này cũng chỉ mấy giây. Ta đưa hắn bước vào long trùng cái này đoạn ngắn tiến hành sửa chữa, nội dung là theo bước vào long trùng về sau, hắn cùng Ngao Quảng đồng loạt ra tay sắp vào xâm đông hải long tộc người chém giết ở đây, mà chính mình bản thân bị trọng thương, chờ một lúc hắn liền sẽ tứ tỉnh. Lại Ngọc Phong gật đầu, nói, được, tiếp xuống chúng ta liền đi Nam Hải Long tộc đi. Nói xong, mở ra thôn phệ không gian đem nó thu hồi. Ngươi thì cùng ta cùng nhau đi. Lại Ngọc Phong bản tay huy động, bóp lấy Ngao Tửu Du cổ đi ra Đông Hải Long Trũng, chỉ để lại còn đang ở sững sờ bên trong Đại Thần Kim Cương độc thủ khôn mộ. Đi ra lúc, Ngao Quảng đã tại Long Trũng ngoại chờ lấy hắn. "Hoàn thành." Ngao Quảng hỏi. Vừa nhìn thấy Ngao Quảng, Ngao Tửu Du liền lập tức quỳ xuống, Lại Ngọc Phong kéo đều kéo không ở. "Tộc trưởng đại nhân, ta ta nhất định sẽ không sẽ thấy sự việc nói ra ta xi thể, ta hướng đại đạo xi thể." Ngao Quảng thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Ừm, trí nhớ của hắn đã bị sửa lại, sửa đổi sau ký ức là hắn ra tay đem ta chết giết. Đồng thời xóa đi rồi về chúng ta nói chuyện nội dung cùng với về tứ đại tổ Long thông tin. Vì sao không có đem nó giết chết?" Ngao Quảng thản nhiên nói nói. "A ngươi thì không quan tâm sống chết của hắn, hắn nhưng là người Đông Hải Long tộc người, với lại thực lực cũng không yếu." Lại Ngọc Phong cười nói. Hắn cũng biết về sơ đại tổ Long còn tồn tại ở thế gian bí mật, với lại hắn còn sống sẽ ảnh hưởng tứ Hải Long tộc quy nhất. Ngao Quảng giọng nói không mang theo một tia tình cảm, dường như thật liền đem tứ Hải Long tộc quy nhất nhìn xem so cái gì cũng quan trọng. Có giá tâm, có thực lực, có thủ đoạn, nếu như không phải Lại Ngọc Phong xuất hiện, tứ Hải Long tộc vẫn đúng là muốn bị hắn thôn nhất. Với lại lại Ngọc Phong cảm thấy, liền xem như không có Phật giáo đệ tử tương trợ, hắn sớm muộn cũng có thể thống nhất tứ hải. Được rồi." Lại Ngọc Phong thở một khí, sau đó nói, "Trước tiên đem hắn giam giữ đi, chờ sau này giao cho Bắc Hải Long tộc xử trí, hiện tại, ngươi hay là trước hết nghĩ cách đem Phật giáo đệ tử đưa tiễn, ngoài ra ngươi còn muốn theo giúp ta đi một chuyến Nam Hải, cầm tới cái cuối cùng truyền thừa." Sở dĩ Ngưu Quang cùng đi, là bởi vì Nam Hải hiện tại nhất định cũng bị Đông Hải khống chế rồi, liền như là Tây Hải như thế, nếu như hắn trực tiếp đi lời nói, chẳng không được lại là một hồi đại chiến, Ngưu Quang đi cùng sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Ngao Quảng Kỳ biết rõ điểm này, cũng không từ chối. Bắc Hải Long gật đầu. Đã thả đi rồi, đoàn trưởng tại trở về Bắc Hải trên đường. Đem ناو Tử Du đưa đến mục về sau, Đại Thần Kim Cương liền khôi phục lại, Ngao Quảng tìm được rồi hắn. Đại sư, thống nhất tứ hải sự việc đã tiến nhập hồi cuối, tiếp xuống ta liền tự mình xử lý là đủ. Đại Thần Kim Cương vừa cười vừa nói, đã như vậy, chúng ta nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành viên mãn rồi, Ngao Quảng thí chủ xin đừng quên rồi ước định giữa chúng ta, đợi đến ngày sau có người tiến về Đông Hải cầu lấy binh khí, cần phải báo cho biết chúng ta một tiếng, sau đó lại đem Như Ý Kim cô đồng giao cho hắn. Tự nhiên Đại sư yên tâm là đủ. Ngay cả như vậy, ta liền tiến về Tây Hải, báo cho biết Thác Tháp La Hán về sau, tự động rời khỏi. Đại thần Kim Cương sau khi đi, ẩn nốt trong bóng tối lại Ngọc Phong đi tới. Đi thôi. Đi Nam Hải. Thân ảnh của hai người đột ngột từ mặt đất mọc lên, đi về phía Nam Hải phương hướng bay đi. Nhưng mà, khi bọn hắn sau khi rời đi không lâu, Đại thần Kim Cương chợt gấp quay trở về tới Đông Hải Long tộc. Một người nhìn thấy Đại thần Kim Cương từ trên trời giáng xuống, thở dài nói, "Đại sư, nhưng có chuyện." Những thứ này Phật giáo đệ tử bọn hắn đều biết, La tộc trưởng mời tới cao thủ, chợ tộc trưởng đại nhân tấn thăng rồi thái ớt Kim Tiên. Tự nhiên không dám sơ suất. A Di Đà Phật, con xin các ngươi chịu chết. Người kia nghe vậy cơ thể cứng đờ, còn chưa kịp phản ứng liền hóa thành xương máu. Nam Hải. Trong Long cung, một tòa màu đen bảo tháp treo tại Long cung nội bộ điểm cao nhất, nội bộ tản ra màu vàng kim vầng sáng, đem toàn bộ Long cung bao phủ. Kim quang phía dưới, có Nam Hải Long tộc tộc trưởng Ngao Khâm, có Nam Hải Long tộc thiếu chủ Ngao Tử Dận, có Nam Hải Long tộc chư vị trưởng lão, còn có theo Khư Linh giới trở về Nam Hải Thiên Tiêu Tiểu Bối. Một người mặc Đông Hải Long tộc đỏ như máu trang phục, tính tọa tại nguyên bản thuộc về Ngao Khâm vị trí bên trên, lấy cực kỳ cao ngạo tư thế ngẩng đầu bộ dạng phục tùng. Nam Hải tộc trưởng, tứ hải quy nhất đã thành triều hướng phát triển, ta Đông Hải thuận theo thiên lý, thống nhất tứ hải Long tộc, ta khuyên ngươi một câu, đừng lại làm chống tự rồi, bây giờ Bắc Hải đã bị ta Đông Hải bắt sống, Tây Hải đồng dạng bị ta Đông Hải Long tộc khống chế, chỉ chờ đám kia theo Khư Linh giới trở về tiểu bối xuất hiện, đem bọn hắn bắt lấy về sau. Tây Hải tất nhiên thỏa hiệp, Tây Hải Long tộc tộc trưởng Ngao Cảnh Dật cũng không phải loại người cổ hủ. Hắn đứng dậy đi đến Ngao Tử Dật trước ngợi, đối Ngao Khâm nói ra: thì tự các ngươi quy không quy thuận kết quả cuối cùng đều như thế, Nam Hải Long tộc hỗn độn thôn tiên long huyết mạch cũng không phải chỉ có ngươi Ngạo Khâm, nếu ngươi chết, thế nhưng có rất nhiều người muốn ngồi lên này Nam Hải Long tộc vị trí tộc trưởng. Ngạo Khâm nghe vậy toàn thân run rẩy, trợn mắt tròn xoe, vô liêm sỉ. Đông Hải Long tộc hành vi như thế hèn hạ, dám thông đồng ngoại tộc ra tay với Long tộc. Muốn ta Nam Hải quy thuận, hắn Ngạo Quảng cũng sướng. Nghe thấy Ngạo Khâm đụm bạn, Đông Hải tộc trưởng Ngạo Quảng chi đại Ngạo Trạch thì không tức giận, cười nói, ha ha. Ta Đông Hải Long tộc tộc trưởng, toán tính quá lớn, há lại các ngươi có thể theo dõi, tứ hải quy nhất về sau. Long tộc đều sẽ nên đón mới tinh tương lai, đều sẽ lại lần nữa về đến Hưng Hằng, một ngày nào đó, long tộc đều sẽ lại lần nữa biến thành lệnh vạn tộc nằm rạp xuống chúng tộc. Chúng ta long tộc, vốn nên như vậy. Nói xong, thân thể hắn không tự chủ được lắc lư, giang hai cánh tay, ngẩng đầu lớn ngực. Ha ha. Dựa vào ngoại nhân mới kiếp này thái ớt kim tiền, dựa vào ngoại nhân chèn ép long tộc, lệnh vạn tộc nằm rạp xuống. Dựa vào ngoại nhân. Ngạo Trạch cơ thể đột nhiên cứng đờ, đột nhiên quay người bóp lấy ngào khâm cổ. Vô liêm sỉ, thả ta ra phụ thân. Vương gia tộc trưởng. Tiểu nhân hèn hạ. Có bản lĩnh đem Phật giáo pháp bảo thu lại, Chúng ta tái chiến. Ngao Khâm một cử động kia trong nháy mắt lệnh tất cả trưởng lão cùng bọn tiểu bối giận không kềm được. Ngao Trạch tuy nói là Ngao Quảng đại đệ, đệ, nhưng cũng chỉ là một kim tiên hậu kỳ, nếu như không phải rượi vào đỉnh đầu Phật giáo bạo vật sao dám tại Nam Hải Long tộc làm càn. Lúc này, không trung đột nhiên truyền đến kinh khủng uy áp, trong Long cung không ngừng lay động, Dạ Minh Châu bỗng nhiên phá toái, dù là cách Long cung, bọn hắn thì dường như muốn tặng không đứng dậy tử. Có chuyện gì vậy? Ngao Trạch sắc mặt đại biến, thầm nghĩ hẳn là Nam Hải có cái gì ngoại viện hay sao. Đỉnh đầu hắc hấp phát ra rung động, kêu to, vèo một cái phá tan Nam Hải Long tộc cửa điện mà bị áp chế nam hải mọi người trong nháy mắt khôi phục lại, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà từng cái nhìn nhau thì ánh mắt tràn đầy sắc ý. Các ngươi, ngoao trạch trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Ầm, ầm. Đột nhiên, ngoại giới truyền đến chấn động to lớn âm thanh, tựa là cái gì va chạm mặt đất hình thành. Đồng thời, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, theo ngoại giới phô thiên cái địa truyền đến. Đúng lúc này, một người dáng vẻ trang nghiêm, thân mang màu xanh nhạt tăng bào, trên cổ treo lấy màu nâu Phật châu, một tay cách tại trước ngực, tay kia chưởng hướng lên, vừa rồi màu đen bảo tháp đứng ở trên đó. A Di đã Phật Bến Tăng Tháp La Hán, có thể mượn chư vị tính mệnh dùng một lát. Chương 210, Hán, sẽ đến không? Chương 210, Hán, sẽ đến không? Nhìn thấy người đến là Phật giáo Tháp La Hán, là Đông Hải Long tộc ngoại viện, neo trách trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ ra mặt hướng đi tiền. Đại sư, sao ngươi lại tới đây? Tây Hải bên ấy thế nhưng xử lý tốt. Là Phật giáo La Hán. Thác tháp Tháp La Hán, này trấn áp bọn hắn bảo tháp chính là người này. Nam Hải Long tộc mọi người tâm trầm đến rồi đáy cốc. Một pháp bảo đều có thể đem bọn hắn chế phục, huống chi là bản thân. Người này nhất định là Thái Ức Kim Tiên. Nam Hải Long tộc trong mắt mọi người hiện lên tuyệt vọng, thậm chí có người hít sâu một hơi nhắm mắt lại, dường như đã làm xong tử vong chuẩn bị. Ngạo Trạch vừa định tiến lên, đập vào mặt Như Thủy Triều áp lực, trong nháy mắt đem nó đánh bay. Hắn đụng vào trong long cung trên vách tường, ngã sấp xuống tiếp theo, trên ngực, khóe miệng chảy ra vết máu. Một màn này đồng dạng lệnh Nam Hải mọi người mặt lộ khó hiểu. Thất Tháp La Hán cùng Đông Hải không phải đứng ở cùng một trận doanh sao? Vì sao hiện tại sẽ ra tay với Ngạo Trạch? Đại sư, đây là ý gì? Thất Tháp La Hán khẽ môi nết lên ý cười, ta chỉ là muốn mượn tính mạng của các ngươi dùng một lát. Chợt, bàn tay hắn chư nắm Đem màu đen bảo tháp hướng lên ném đi, bảo tháp phía dưới bắn ra ánh sáng, kể ra bóng đen xuất hiện, rơi trên mặt đất. Ánh mắt của mọi người tùy theo rơi trên mặt đất. Những người này có Tây Hải các trưởng lão, có Lý Ngư, có Âu Quy, có Kim Điểm, còn có Ngao Quân Uyển. Ngao Quân Uyển có Nam Hải một nửa huyết thống, thậm chí mẫu thân của hắn chính là Nam Hải Long tộc tộc trưởng thân muội muội. Hắn xuất hiện trong nháy mắt Nam Hải các trưởng lão thì nhận ra nàng. "Thật là Quân Uyển, nàng tại sao lại ở chỗ này? Còn có Ngao Tú Tâm, nàng là Tây Hải tiểu công chúa, nói cách khác những người này là Tây Hải Long tộc người. Không đúng, các ngươi nhìn xem." Những thứ này không phải cùng chúng ta cùng nhau tại Hư Linh giới Bắc Hải lòng tộc người sao? Bọn hắn cũng bị bắt. Danh người này thân phận rất nhanh liền bị nhận ra. Quân Huệ. Ngao Khâm lập tức tiến lên nâng Ngao Quân Huệ, lại thấy được nàng trên người kinh mạch đứt gãy, máu tươi đã đem trên người hắn nhiễm được đỏ tươi. Cứu cứu. Tây Hải cùng Bắc Hải trưởng lão cùng cao tầng đều bị hắn bắt lại, sư phụ. Để cho ta sư phụ đừng tới. Hắn muốn đối phó sư phụ ta. Ngao Quân Huệ hấp hối, con mắt đều nhanh muốn không mở ra được. Sư phụ. Ngao Khâm nhíu mày, Quân Huệ khi nào có sư phụ? Với lại, Tây Hải cùng Bắc Hải không phải đã sớm bị khống chế, hiện đang vì cái gì còn nói bị bắt. Hắn một bên là ngao quân luyện đưa qua pháp lực chữa trị thương thế bên trong cơ thể, một bên nhìn bốn phía. Nhận ra những người này còn có Bắc Hải Long tộc người, bọn hắn thương thế trên người lạ thường nhất trí, đều là bị khủng Lôi áp cưỡng ép cắt nát kinh mạch. Thậm chí cái đó ô okay, quý ngay cả mai rùa cũng bị mất, màu xanh nhạt cơ thể trần trụi bên ngoài, duy nhất che đậy vật chính là đỉnh đầu một sợi bộ lông màu đen. Ngươi đến tụt cùng nghĩa là gì? Ta thế nhưng Đông Hải người, ngươi Phật giáo cùng ta Đông Hải Long tộc thế nhưng có giao dịch, sao? Ngươi muốn bọn đứa Tháp La Hàn trên mặt ý cười bỗng nhiên biến mất, "Bội ước. Bội ước còn không phải thế sao Bẩn Tăng, Đông Hải tộc trưởng đã có đồng minh mới, còn đúng ngã Phật giáo đệ tử ra tay, đã như vậy thì trách không được Bẩn Tăng rồi. Người kia sẽ đến lấy đi Nam Hải Long tộc truyền thừa, Bẩn Tăng ngay tại như thế hắn, đem người này chém giết, tứ Hải Long tộc tự nhiên sẽ quy về dị chuyện." Hắn đi về phía trước, đi tới ngao khâm trước mặt, khiêm kiêm lễ độ bộ dáng, "Thì cái lễ, A Di Đà Phật, mang ta đi Nam Hải Long chủ trông, đem truyền thừa giao ra đây, bằng không." Hắn dậm chân một cái, hất tháp hạ xuống ngập trời uy áp, này uy áp chỉ nhắm vào Nam Hải người, còn có ngao cô luyện Bọn hắn chỉ cảm giác giống như là trên người đè ép một tòa núi lớn, tu vi yếu thậm chí miệng phun máu tươi. Đường Hỏng, Ngao Khâm muốn rách cả mí mắt quất trống, trong miệng máu tươi tràn ra. Long chủng là Long tộc căn cơ, bên trong có hắn Nam Hải Long tộc truyền thừa, há có thể nhường một thái ớt kim tiên cảnh giới địch nhân vào trong. Nếu truyền thừa trong tay hắn đoạn tuyệt, vậy hắn chính là Nam Hải Long tộc lớn nhất tội nhân. Thát Tháp La Hán cũng không nóng giận, đưa tay cách không một trảo, một tên Nam Hải Long tộc tiểu bối thổi qua đến bị hắn bắt chặt thiết hầu. "Từ giờ trở đi, vận tăng mỗi hỏi một lần, ngươi nếu là không giao ra, ta liền giết chết một người." Ánh mắt của hắn đột nhiên hung ác. Giọng nói tăng thêm, như là chất vấn, đem Nam Hải Long tộc truyền thừa giao ra đây. Ngươi. Ngao Khâm toàn thân run rẩy, cảm giác được thật sâu tuyệt vọng, từ biến thành Nam Hải Long tộc tộc trưởng đến nay, chưa từng có tuyệt vọng như vậy qua. Truyền thừa hắn là không có khả năng giao ra, nhưng này chút ít tộc nhân đâu. Mỗi hỏi một lần hắn thì giết một người, này nhưng đều là Nam Hải Long tộc tinh huyễn, Nam Hải Long tộc tương lai hi vọng a. Nếu bị chém tận giết tuyệt, kia, Long tộc tương lai còn có thể đặt chân ở Nam Hải sao? Càng thêm làm hắn tuyệt vọng là không nhìn thấy một tia hi vọng, thử hỏi tứ đại hải vực Long tộc, có ai có thể là thái ớt Kim Tiên đối thủ? Nếu có thể dùng sinh mệnh kéo dài thời gian, đợi đến hy vọng cũng được, à, nhưng là bây giờ hắn chính là muốn tìm một ký thác đều không có. Hắn nhắm mắt lại, giọng nói lại trở nên thanh đạm, "Truyền thừa không thể nào giao cho ngươi, ngươi nếu là muốn đúng ta Nam Hải Long tộc đuổi tận giết tuyệt, liền chuẩn bị tốt tiếp nhận khí vận phản phệ đi." Hồng Hoang và tộc đều phụ thuộc vào đại đạ mã sinh, ngay cả thiên đạo, địa đạo cùng nhân đạo ở giữa vận chuyển cũng là như thế. Hồng Hoang từ sinh ra đến nay, vô số trong năm, chém giết sự tình mỗi thời mỗi khắc cũng đang phát sinh, hoặc là vì ân oán cá nhân, hoặc là vì gia tộc, chủng tộc ở giữa gút mắc cùng xung đột lợi ích. Người giết người, chủng tộc bị diệt, đây đều là thường gặp, khôn sống ngu chết, đây đều là ra ngoài tự nhiên cạnh tranh, chính là đại đạo cho phép tồn tại. Nhưng có một loại, mặc dù đại đạo không ngăn cản, thế nhưng là không cho phép đó chính là người vì cao tầng thứ lực lượng đúng thấp hơn chủng tộc của mình triển khai đại diệt tuyệt. Này bất lợi cho Hồng Hoang phát triển. Thử nghĩ, cấp đoạt tài nguyên có thể tăng lên tự thân cùng chủng tộc phát triển, hướng lên cấp đoạt mặc dù thu hồi đại, có thể mạo hiểm lớn hơn. Mà xuống dưới cấp đoạt mặc dù thu hồi nhỏ, nhưng mà không có sơ hở nào lại hiệu suất rất nhanh, là người đều hiểu rõ lựa chọn như thế nào. Thế nhưng như vậy Hồng Hoang nhưng còn có tầng dưới chốt không gian sinh tồn. Cứ thế mãi, Hồng Hoang chỉ sợ cũng chỉ còn mấy cái đại chủng tộc rồi, đây là đại đạo không cho phép. Bởi vậy, loại phương thức này tuyệt sát sẽ không bị đại đạo chống phù hộ, sẽ tiếp nhận bị diệt sát chủng tộc khí vận phản vệ, cũng coi là đại đạo đối với thực lực địa vị Hồng Hoang chủng tộc thánh linh một loại bảo hộ, càng thêm lợi cho Hồng Hoang vận chuyển. A Di Đà Phật, Bần tăng đương nhiên sẽ không đem các ngươi đối tận giết tuyệt, ta chỉ cần muốn giết các ngươi tiểu bối. Trước đây đã bỏ đi chống cự ngạo nghầm, nghe đến lời này, cơ thể không khỏi lần nữa run rẩy, nhưng mà không nói gì. Thời gian thì như vậy từ từ trôi qua. Nam Hải tiểu bối rất nhanh liền có mười mấy người bị giết. Vừa mới bắt đầu còn có người chống cự, nhưng mà sau đó bị trấn áp rồi mấy lần, thương vong mấy người về sau, bọn hắn thì cũng từ bỏ, thậm chí đến rồi phía sau cũng đang cầu khẩn kế tiếp không muốn là chính mình. Lý Ngư Phao Phao cùng Song Diện Quy đám người lúc này thì tỉnh táo lại, nhưng vẫn như cũng là hớ hở. Song Diện Quy cường thế ngược lại nhẹ nhất, Mai Dụ vẫn hữu dụng. "Phao Phao, ngươi nói tông chủ quay về sao?" Song Diện Quy thận trọng nói. Phao Phao không nói gì, hắn cảm thấy tông chủ sẽ đến, nhưng mà hắn không hi vọng tông chủ tới. Thái Ức Kim Tiên quá cường đại, cường đại đến long tộc trong tay hắn đều chỉ năng lực mặc kệ sức lượng, tông chủ cũng chỉ là kim tiên trung kỳ. Đối mặt bán bộ Thái Ức Kim Tiên đã là đỉnh điểm, nếu như là Thái Ức Kim Tiên lời nói, hắn đến rồi chỉ sợ không chỉ cứu không được bọn hắn, chính mình còn có thể được cứu ở chỗ này. Bên cạnh Kim Tấn Thỉ túi thấp đầu, ý nghĩ của hắn cùng phao phao là giống nhau. Ngao ẩn đưa mắt nhìn thoáng qua bốn phía, ớt, không rõ vì sao, vì sao lại như vậy a? Bọn hắn là Long tộc gia, là trong biển bá chủ, vì sao lại biến thành bây giờ bộ dạng như vậy, biến thành trong tay người khác đồ chơi, thậm chí ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Thuộc về hắn nội tâm Long tộc kiêu ngạo, chợt đền nát. Ngao Thốn tâm tinh xảo gương mặt tái nhợt vô cùng, con mắt đỏ rực hai mắt vô thần. Nàng tận mắt thấy rồi thê thảm bộ dáng, mặc dù không chết, nhưng mà cũng không xê xích gì nhiều, tuyệt vọng đến đề không nổi một tia manh mối nội tâm, như là mê vụ. Thời gian dần trôi qua, trong sương mù xuất hiện một hình dáng, dần dần rõ ràng thành một đạo bóng lưng. Nước mắt của nàng chảy xuống, nhẹ cắn môi. Nàng không rõ, vì sao trong lòng của mình sẽ xuất hiện thân ảnh này. Trong lòng của nàng đột nhiên có một thanh âm tiếng vọng. Hắn? Sẽ đi không? Chương 211, dị thường tổ lòng, chương 211, dị thường tổ lòng. Tây Hải cùng Nam Hải ở giữa hải vực. Lại Ngọc Phong cùng Ngao Quảng hai người tốc độ không ngừng gia tăng, tựa hồ là qua lại không phục. Một lúc lại Ngọc Phong phía trước, một lúc Ngao Quảng phía trước. Lại Ngọc Phong bộc phát ra tối cực hạn tốc độ, không ngừng thăm dò chính mình đột phá đến Kim Tiên hậu kỳ, tốc độ đỉnh điểm chỗ, điều này rất trọng yếu. Tục Nữ có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Biết mình tốc độ cực hạn, có thể trong chiến đấu vừa ra nhập tâm, chính ngộ phản các loại. Thật không nghĩ tới, vẹn vẹn là đột phá đến Kim Tiên hậu kỳ, tốc độ của ngươi thì đã đạt tới trình độ như vậy, chỉ sợ đã sánh vai Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ. Ngao Quảng không khỏi xem trọng lại Ngọc Phong một chút. Tốc độ đã đến Thái Ức Kim Tiên, sức chiến đấu cũng liền bước vào lĩnh vực này. Nói cách khác lại Ngọc Phong hiện tại đã cụ bị cùng hắn chiến đấu tư cách, không như trước đó như thế bị chính mình tùy ý năm boss, không sai biệt lắm. Lại Ngọc Phong con người đen nháy híp một chút, vừa cười vừa nói. Sau đó hắn lấy ra một bộ màu vàng kim kim tiền dị thuế, rót vào pháp lực về sau, luốt sắt trực tiếp hòa tan thành chất lỏng, sau đó bao trùm ở tại trên người. Lại Ngọc Phong chợt quát một tiếng, phía sau đột nhiên triển khai sáu đôi cánh chim màu vàng, tốc độ lần nữa bạo tăng, hóa thành lưu quang đi xa. Ngao Quảng trong mắt lóe lên kinh ngạc, sau đó thì thi triển thủ đoạn tốc độ tăng lên đuổi theo Lại Ngọc Phong. Mà Lại Ngọc Phong trên đường thì không có nhàn rỗi, mở ra giao diện tổ tính. Tên danh: Lại Ngọc Phong. Chủng tộc: Thao thiết đồ cấp. Cảnh giới: Kim Tiên hậu kỳ, lần sau tiến hóa cần. Điểm tiến hóa: Thể phách, linh hồn, pháp lực, độc. Công pháp: Bất tử phệ nguyên hình, thập nhị khiếu linh lung nội đan. Chân thông: Thuôn vệ không gian lở vờ 59, thần ma cựu biến lở vờ 49, ma viễn biến, mãng cổ biến, thao thiết biến, thần long biến, diệt hồn huyết nhận lở vờ 59, tước vĩ đường lang quyền lở vờ 59, ám ảnh tăng phúc ngũ hành nguyên thân, kim viện thân tiến cấp, mộc viện thân tiến cấp, thủy viện thân tiến cấp, hỏa viện thân tiến cấp, thổ viện thân tiến cấp. Huyễn mộng quy ảnh, luyện thần chi hỏa, tự linh huyết phụ, pháp bảo, mãng cổ đường đao lở vợ 71, nửa hư hao, vạn độc phái châu, vạn độc đỉnh, kim tiền di thuế 3. Theo khư linh giới trở về, hắn thuộc tính cũng có rồi rõ ràng tăng lên, tất cả thần thông đẳng cấp cũng đều đạt đến sở thuộc giai đoạn đỉnh điểm, và tấn thăng bán bộ thái ớt kim tiên về sau, những thứ này pháp bảo nhất định phải thống nhất tăng lên một lần, bằng không khó mà đảm nhiệm thái ớt kim tiên cấp chiến đấu. Mà vũ khí của hắn mãng cổ đường đao thì tại lần trước trong chiến đấu xuất hiện hư hao, nhất định phải phải nghĩ biện pháp chữa trị. Có thể, có thể dùng luyện thần chi hỏa thử một chút. Lại Ngọc Phong con người đen nháy hiện lên một điểm quang sáng, luyện thần chi hỏa cái này thần thông vừa học được, hắn còn không có sử dụng tới, chẳng qua cảm nội lúc, hệ thống giới thiệu nói là năng lực tối luyện vân vân. Đã như vậy, dùng để tối luyện vũ khí thì có cũng không có vấn đề. Tạm thời pháp bảo của hắn cũng chỉ có vạn độc đỉnh cùng vạn độc phái châu, chẳng qua hai cái này pháp bảo thấy thế nào cũng không giống như là có thể dùng để chiến đấu đi, dù sao hắn là không có thử qua. Năng lực tiết lộ một chút tập lên tứ đại tổ long truyền thừa về sau, sẽ có chỗ tốt gì sao? Theo Nam Hải càng ngày càng gần, khoảng cách thu thập đủ tứ đại tổ long truyền thừa thời gian thì càng ngày càng gần trong lòng kìm nén không được, muốn biết cuối cùng chỗ tốt đến tận cùng là cái gì. Thế nhưng qua hồi lâu, không ai đáp lại hắn. Không thể nói sao? Vẫn như cũ không người đáp lại. Lại Ngọc Phong khẽ nhíu mày, thứ nhất nghĩ thứ hai là làm, một bên toàn lực chạy tới Nam Hải Long tộc, một bên nhìn một chút thôn phệ không gian trong tình huống. Chỉ thấy ba người bọn hắn tất cả đều nhắm mắt lại, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lẽ nào là ngủ thiếp đi? Lại Ngọc Phong lập tức đem ý nghĩ này lập tức khu trừ, cho dù ngủ luôn không khả năng ba đầu lòng ước định cẩn thận rồi ngủ chung đi. Lại Ngọc Phong vừa định tới gần, cũng cảm giác được một cỗ huyễn diệu khó giải thích lực lượng theo ba người bọn hắn thể nội tản ra. Hắn nếm thử vận chuyển thôn vệ không gian, đem cỗ lực lượng này thôn vệ, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện, cỗ lực lượng này không biết tung tích, căn bản không trồng thôn vệ không gian. Cái này kỳ quái, chỉ cần là trong thôn vệ không gian thứ gì đó, hắn đều có thể thôn vệ. Nay còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, thôn vệ không gian là hệ thống cho theo lý thuyết trong hồng hoang hẳn là buộc cấp bậc tồn tại, nhưng là bây giờ cái này buộc ra bột rồi. Khoảng cách Nam Hải càng ngày càng gần, cái cuối cùng truyền thừa thì sắp thu đủ rồi, không phải là tứ đại tổ long thể tụ sẽ có cảm ứng. Nếu là như vậy thì không cần lo lắng rồi, Lại Ngọc Phong vừa nghĩ như vậy, đột nhiên một hồi mang theo trống khổ tiếng rên nhẹ ở bên tai Quý Quân. Tam đại tổ Long đồng thời mặt lộ một tia đau khổ, nhưng mà thân thể to lớn nằm ở nơi nào không hề động một chút nào. Đây là có chuyện gì? Lại Ngọc Phong trong lòng căng thẳng, tứ đại tổ Long lập tức liền muốn tề tựu rồi, hiện tại có thể không thể xuất hiện biến cố a. Mặc dù không biết vì sao bọn hắn có thể như vậy, nhưng mà Lại Ngọc Phong trong lòng mười phần khẳng định, nhất định cùng Nam Hải liên quan đến. Không biết là nguy hiểm hay là cái gì. Chẳng qua Nam Hải hắn là nhất định phải đi tổ Long cùng truyền thừa cũng chỉ còn lại có một rồi, hắn không thể nào hiện tại lùi bước. Nhìn thấy Ngao Quảng đổi kịp chính mình, Lại Ngọc Phong hỏi, "Ngươi phái ai thu phục Nam Hải?" Lại Ngọc Phong đột nhiên hỏi cái này, Ngao Quảng hơi sững sờ, nhìn thấy Lại Ngọc Phong vẻ mặt nghiêm trọng, hồi đáp, "Đệ đệ của ta Ngao Trạch, bán bộ Thái Ức Kim Tiên. Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ." Ngao Quảng lắc đầu nói, "Thì đệ đệ ngươi một, sao? Có vấn đề gì không? Một Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ làm sao có khả năng đối phó được Nam Hải Long tộc, ngươi nói đùa cái gì?" Lại Ngọc Phong liếc Ngao Quảng một chút, cho là hắn có cái gì dấu giếm chính mình, nhưng lại nhìn thấy hắn mặt không biểu tình. Ngao Quảng trong tay có Tháp Tháp La Hán Bạo Tháp, đủ để trấn áp Nam Hải Long tộc. Thất tháp, tháp La Hãn. Lại Ngọc Phong khẽ nhíu mày, hắn có dự cảm, nếu Nam Hải Long tộc xuất hiện vấn đề, tất nhiên cùng cái này Bảo Tháp Thoát không khỏi liên quan. Thấy Lại Ngọc Phong tốc độ lần nữa tăng lên, con mắt tán dã, rõ ràng đang suy tư cái gì. Thất tháp, tháp La Hãn thực lực gì? Lại Ngọc Phong hỏi. Chỉ cái một đường liền đạt tới Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ, đã xảy ra chuyện gì? Ngao Quảng nhịn không được tra hỏi hắn hiểu rõ lại Ngọc Phong nhất định là phát hiện gì rồi. Tổ Long xuất hiện dị thường, Tam đại tổ long đều là như thế, ta hoài nghi cùng Nam Hải liên quan đến. Lại Ngọc Phong thì không cần phải. Dấu diếm Nam Hải bọn hắn là nhất định phải đi hiện tại có thể xuất hiện vấn đề, thông tin liên hệ mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Ngao Quảng sau khi nghe được, hơi biến sắc mặt, hắn là nghĩ không ra nguyên cớ, nhưng mà qua nét mặt của lại Ngọc Phong trong cũng có thể nhìn thấy, hẳn là thật xảy ra chuyện rồi, ngay cả Tam đại sư đại tổ Long cũng xuất hiện dị thường. Hẳn là chúng ta đi sự tình bại lộ. Ngao Quảng tâm tượng bị trọng truy gõ một cái, nếu chuyện của bọn hắn bại lộ, như vậy Phật giáo trách tội xuống, bây giờ xuống dốc Long tộc thế nhưng đạm đường không nổi. Đại thần kim cương ký ức ngươi xác định đã sửa lại. Ngao Quảng lần nữa xác nhận. Chương 212, thẹn với Long tộc, chương 212 thẹn với Long tộc. Lại Ngọc Phong trước đây muốn chất đầu, nhưng lại có đột nhiên đã ngừng lại, tại hắn hơi có vẻ nặng nề nói, trí nhớ của hắn là ứ ảnh mộng mị tổ Long đạo tự mình xuất thủ, với lại sau sắc thực cũng đã đem tất cả quy đi, tại trong sự nhận thức của hắn ta là bị hắn giết chết rồi về tổ Long các loại bí mật đã bị mẫn diệt hết rồi. Nếu hắn là dạ vở đâu? Ngao quản một câu trực tiếp lệnh giọng lại Ngọc Phong dừng lại. Trang, có thể sao? Đây chính là tổ Long tự mình ra tay à, hơn nữa còn là tại hắn nam hiểu lĩnh vực, cái này có thể thất thủ. Không thể nào, không thể nào. Chuyện này tầm quan trọng cũng với nếu xuất hiện sai lầm sự nghiêm trọng của hậu quả, ưu ảnh ngọc mị tổ long đây bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Hắn nhất định cũng là xác nhận liên tục mới yên tâm quay trở về thôn vệ không gian. Nếu bại lộ, như vậy Đông Hải thì nguy hiểm. Lại Ngọc Phong nói, cái đó đại thần kim cương khẳng định thông qua cái gì mật pháp mật báo rồi, mà một khi Ngao Quảng rời đi, Đông Hải không người là hắn đối thủ, chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Ngao Quảng nhất định thì biết rõ điểm này. Lại Ngọc Phong nhìn thoáng qua Ngao Quảng, phát hiện hắn lại không có chút nào tâm tình chợt trởn. Này Ngao Quảng đúng là cái kiêu hùng. Bọn hắn hiện tại đã nhanh đến Nam Hải rồi. Trở về trở về cũng không kịp, cái kia phát sinh nhất định đã xảy ra, không bằng đi Nam Hải tìm kiếm biến số. Nếu Đông Hải vì sự việc bại lộ xuất hiện nguy cơ, giải cứu chi pháp tất nhiên tại Nam Hải. Nam Hải Long tộc trong, Tháp Tháp La Hán đột nhiên vắt tay, chấm dứt một Nam Hải Long tộc trẻ tuổi tiểu bối tính mệnh. Tại hư linh giới lúc, người này đi theo Nam Hải Long tộc cùng lại Ngọc Phong bọn hắn cùng nhau cướp đoạt di tích truyền thừa tu vi tăng lên không ít, vốn cho rằng sau khi ra ngoài có thể rực rỡ hào quang, kết quả nên đón hắn đầu tiên là bị Đông Hải Long tộc ngang trách trấn áp, sau đó lại như cùng một con kiến giống như bị Phật giáo Thái Ức Kim tiên tiện tay bắt chết. Tán dương kẻ kẻ tâm thành, nỗ lực áp chế lửa giận tiếng rên rỉ, đánh mặt đất âm thanh. Chính là không có người dám đứng ra, không phải bọn hắn không có số lương, cũng không phải bọn hắn cam tâm bị khi nhục, chỉ là căn bản không thể nào, Kim Tiên. Làm sao có thể chống lại thái ớt Kim Tiên? Nhìn tối ngươi thật sự chính là không quan tâm những thứ này, Nam Hải tiểu bối sinh mệnh a, không bằng bẩn tăng đoán xem nhìn xem, có phải hay không là những người này? Cùng ngươi cũng không quan hệ mọ mủ. Thất tháp, tháp Thiên Vương đem ánh mắt đặt ở trên người Ngao Qua Luyện. Vừa rồi ngươi dường như vô cùng gấp gáp người này. Nghe vậy, Ngao Khâm cơ thể đột nhiên cứng đờ, che kín nếp vốn ra mặt co rúm cố gắng trấn định không nói gì. Mã Ngao Quân Uyển đột nhiên cảm giác bị một cỗ lực lượng giam cầm, cơ thể không bị khống chế hướng về tháp tháp La Hán chậm rãi lướt tới. "Tộc trưởng đại nhân, con xin đem Nam Hải truyền thừa giao cho bản tăng." Thấy thế, Ngao ẩn, Phao Phao, Kim Tiễn ba người gần như đồng thời khiêng uy áp đứng dậy, giương tay. Ngao Thốn Tâm nhìn từng bước một tới gần Tử Vong Ngao Quân Uyển, trong lòng lại thì có đứng lên ngăn cản xúc động, có thể rõ ràng hai người bọn họ là từ lối đầu. Ngao Trạch đứng ở một bên, nhìn một màn này không nói gì, lúc này, vốn là đến bức bách Nam Hải lòng tộc quy thuận hắn, lại thì động lòng chắc ẩn. Nhưng mà Kim Tiên cùng Thái Ức Kim Tiên Trên lệch như là rãnh sâu, tuyệt đối không thể vượt qua, hắn ra tay nhất định phải chết. Lúc này, một tiếng to rõ long ngâm vang vọng, khủng lỗ long chảo hư ảnh đột nhiên xuất hiện. Ngao Khâm xuất thủ, mặc dù hắn cũng sớm đã bỏ cuộc, đã sớm không còn ôm lấy hy vọng, nhưng mà, sắp bị giết chết người, mới vừa rồi còn lại để hắn cứu cứu, cho dù hiểu rõ vô dụng, nhưng mà hắn không cách nào nhìn mà trợn mắt. A Di Đạt Phật, nhìn tới, Vân Tăng tìm đúng người, mà người đã làm ra lựa chọn. Long chảo hư ảnh còn chưa rơi vào trên người hắn liền đã ra phụ định bảo tháp bắn ra một sợi hắc quang chốn bụi. Ầm. Tháp tháp la hắn chỉ là đưa tay một trường, Ngao Quân Uyển ngự xuất hiện vết thương máu chảy rầm rề, xuyên qua trái tim, ánh mắt của nàng trừng lớn, không thể tin được mà chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía kia vắng vẻ chỗ. Sau đó trong mắt thần sắc dần dần ẩm đạo, dưới mí mắt chìm cho đến khép lại. Nhất thời địa yên lặng sau. A vua Liêm thị, chết. Ngao ẩn Liễu Mạn muốn tránh thoát này hắt háp cho áp lực. Phao phao, Kim Tuấn, Nam Hải mọi người đều là cơ thể dừng không ngừng run rẩy, gắt gao cắn răng chống, cự hắt háp. Song diện quy rụt cổ lại, nhưng mà Mai Dụ đã không có, hắn lại che mắt, nước mắt thẳng tắp chảy xuôi. Mà lúc này, hai đạo nhân hành bước vào Nam Hải lãnh vực. Một người tim đột nhiên đau xót, động tác chậm chạp trong ngáy mắt, lại lần nữa hóa thành lưu tinh bỏ chạy. Đông Hải, ngươi giết ta Đông Hải Long tộc người, tộc trưởng đại nhân có phải không biết? Lời còn chưa dứt, một vệt kim quang ngưng tụ mà thành trường ấn rơi vào hắn trên đỉnh đầu, sau một khắc ánh mắt tang dã, thẳng tắp ngã về phía sau. Đại thần kim cương dùng Phật Môn Thần Thông giam cầm Đông Hải Long tộc trưởng lão cùng thiếu tộc trưởng nào táng, hướng phía nam đột một từ mặt đất mọc lên, biến mất trong Đông Hải Long tộc. Nam Hải Long tộc. Nạo Quân Huyền chết đối với tất cả mọi người là đã kích thật lớn, bọn hắn sẽ không còn có bất cứ hy vọng nào, cho dù là Tây Hải công chúa Nam Hải Long tộc tộc trưởng cháu gái cũng vô pháp đạo thoát bị giết vận mệnh. Hung chi là bọn hắn. Ngao Khâm nhìn qua thế thì địa hải tử, đồng tử đều đang run rẩy, hắn đầy mắt lấp loé nước mắt, run rẩy địa vươn tay, dường như muốn vãn hồi cái gì đấy. Bịch. Hắn quỳ rạp xuống đất, ta không phải tốt tộc trưởng, thẹn với Nam Hải Long tộc, thẹn với Long tộc. Thất tháp, tháp la hán, nhìn hình dạng của bọn hắn, không có chút nào tâm tình chợt trởn. Đừng vọng tưởng có người có thể tới cứu các ngươi rồi, cho dù có, cũng vô dụng. Vì sao? Vì sao ngươi Phật giáo sẽ đối với ta Long tộc truyền thừa cảm thấy hứng thú? Ngao thì lúc này hỏi, truyền thừa A nga Phật giáo tự có truyền thừa nội tình tại, không cần các ngươi truyền thừa. Kia vì sao? Sau đó ngươi tự sẽ biết được." Tháp Tháp La Hán khẽ môi nết lên ý cười, tầm mắt rơi vào rồi trên người Ngao ẩn. "Giống nhau Ngao quân luyện như thế, hắn thì chậm rãi hướng về hắn lướt tới. "Lại Ngọc Phong, sẽ không bỏ qua ngươi." Ngao ẩn trong mắt dường như không có bất kỳ cái gì sợ hãi, hung hăng trợn mắt nhìn Tháp Tháp La Hán. Nghe được một cái tên, Tháp Tháp La Hán đột nhiên dừng tay, hỏi: "Lại Ngọc Phong? Cái này hẳn là cái đó người bị Tam Hải Long tộc truyền thừa người a? Sẽ không bỏ qua ta?" Bần tăng ngược lại là rất chờ mong nó là như thế nào dùng cảnh giới Kim Tiên, không dung tha tà thai ớt Kim Tiên. Đông dạng một trưởng, đông dạng ngực xuất hiện xuyên qua chỗ trống, chảng qua này Ngao ẩn lại là theo dõi hắn nhếch miệng lên, dường như trào phúng, dường như khinh phục. Ngao ẩn. Tất trong khoảng thời gian ngắn, Độc Tông thì tổn thất hai viên nhân vật trọng yếu, tất nhiên, hiện nay Độc Tông người đều là nhân vật trọng yếu. Nhìn thấy Ngao ẩn trước khi chết nét mặt, tháp tháp La Hán cuối cùng động dung, trên mặt dữ tợn lóe lên một cái rồi biến mất, hắn hung hăng lại chụp rồi một trưởng, Ngao ẩn cơ thể đập xuống đất, mặt đất chia năm xẻ bảy. Tháp tháp La Hán sau đó không có lại ra tay. Đự hồ là đang đám người, không biết qua bao lâu, Vân Tăng lập lại lần nữa, truyền thừa giao ra. Lúc này, hai thân ảnh từ phương xa mà đến, rơi vào Nam Hải Long tộc trong lĩnh vực. Chương 213, chiến lực toàn bộ triển khai, chương 213, chiến lực toàn bộ triển khai. Lại Ngọc Phong lại phụ thêm một tầng kim tiêm lục sắc, tốc độ lần nữa tăng lên một phần, lục sắc đối với tốc độ tăng lên đã đạt tới đỉnh điểm, lại nhiều lục sắc cũng sẽ không hạ quá lớn hiệu quả, trừ phi đem ba cặp kim tiễn gì thuế dung hợp. Đột nhiên, trái tim hắn khó chịu một chút, hắn có thể cảm giác được, thôn phệ không gian trong Tam Đại Tổ Long truyền đưa cho hắn một loại vội vàng phi tức dường như đang thúc giục hắn. Ngao Quảng lại Ngọc Phong đột nhiên mở miệng. Ngao Quảng theo sát sát bên cạnh hắn, lạnh lùng nói, "Sự tình gì? Nếu hắn là Thái Ức Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong, hai chúng ta liên thủ có thể đem nó đánh bại sao? Tuyệt đối không thể." Ngao Quảng may may không cần nghĩ ngợi cho ra trả lời, Kim Tiên không thể nào là Thái Ức Kim Tiên đối thủ. Biết không có khả năng là hắn đối thủ, lại như cũng vui lòng đi, Lại Ngọc Phong đột nhiên đã hiểu, nếu đến lúc đó tình huống không đúng, hắn vì bảo toàn long tộc, không nói sẽ phía sau thọ chính mình đau, nhưng mà nhất định sẽ lại lần nữa đứng ở Phật Giá bên ấy. Đây là bị bất đắc dĩ cách, hắn không có lựa chọn quyền lợi. Lúc này, Lại Ngọc Phong thân ảnh đột nhiên ngân lại, hắn cảm giác cơ thể bị lực lượng nào đó lôi kéo, mà cố lực lượng này khí tức hết sức thuần phục. Đó là Long tộc trận pháp, Nam Hải Long tộc. Thất tháp, tháp La hắn vừa nói xong, đột nhiên cả tòa lăng cung, tất cả Nam Hải Long tộc xảy ra chấn động. Một đạo quang trụ phóng lên tận trời, nước biển cuồn cuộn hình thành long quyển, cô sáng tại đã đến Long tộc vùng trời sau trong nháy mắt trải ra thành một tòa kết giới, như là một móc ngược được nồi giống nhau, đem Nam Hải Long tộc bao phủ ở bên trong. Đó là cái gì? Chẳng lẽ có ngoại địch xâm lấn? Có thể hay không vừa nãy bước vào trong lăng cung người kia liên quan đến? Tộc trưởng đại nhân bọn họ có phải hay không cũng trong Long cung. Từ vừa nãy cái đó đem lại ngập trời uy áp người bước vào Long cung về sau, ta cũng cảm giác toàn thân khó chịu, không biết các ngươi có hay không có loại cảm giác này. Nam Hải Long tộc mọi người nghị luận ầm ĩ. Đứng ở bọn hắn thị giác nhìn xem, chính là ngang trách cùng tộc trưởng trong Long cung luôn luôn đàm luận sự việc, phía sau trưởng lão cùng theo Khư Linh giới trở về tuổi trẻ tiên kiêu nhóm thì tiến vào bên trong, luôn luôn không có trở ra. Phía sau một người đầu chọc nam tử tử trên trời giáng xuống, kia cường đại uy áp ngay cả Long tộc tòa nhà cũng có rất nhiều bị ép sập. Lúc này Nam Hải Long tộc có người thì đã nhận ra không thích hợp, đi vào lòng cung bên ngoài, phát hiện cửa điện phá toái, nhưng lại thấy không rõ lắm tình huống bên trong, cả tòa lòng cung bị một cỗ lực lượng cùng ngoại giới ngăn cách mở. Mà nên bọn hắn tới gần cỗ lực lượng này, rồi sẽ tiếp nhận áp lực rất lớn, căn bản là không có cách tới gần. Lúc này trong lòng cung, Thát Tháp La Hán con người đột nhiên hiện hiện kim quang, nhìn về phía ngoại giới, ánh mắt dường như xuyên qua lòng cung, nhìn thấy ngoại giới xuất hiện cách giới. Hắn cảm giác được, cả phiến tiên địa cũng hoàn toàn ngăn cách, Nam Hải Long tộc nội bộ tự thành một mảnh thế giới, nội bộ không cách nào cảm giác được ngoại giới, ngoại giới cũng giống như thế. Hắn hơi nhướng mày, trận pháp này rất cường đại, ngăn cách trận pháp hắn không phải là không có kiến thức qua, nhưng mà đại đa số chỉ có thể ngăn cách lực lượng công kích, đưa đến tác dụng bảo vệ, nhưng mà kết giới này ngay cả Hán Thiên Nhãn Thông đều có thể ngăn cách, năng lực nhìn thấu ngoại giới chỉ là bởi vì bình thường khả năng nhìn hiệu quả, mà không phải Thiên Nhãn Thông tác dụng. Không ngờ rằng Nguyên Nam Hải Long tộc còn có loại trận pháp này, bất quá, dường như cũng không có cái gì dùng. Tháp Tháp La Hà nói, hắn có thể cảm giác được trận pháp này không hề có lực sát thương, chỉ là thuần túy ngăn cách tác dụng. Trận pháp. Ngao Câm hơi nghi hoặc một chút, bởi vì này Hát Tháp đột đại Hắn cũng không có thể cảm giác được tình huống ngoại giới. Nhưng mà Nam Hải Long tộc bên trong, chỉ có một trận pháp, đó chính là Long trùng trong trận pháp. Lẽ nào là Long trùng trong tiền bối Anh Linh cảm giác được Nam Hải Long tộc gặp kiếp nạn, bởi vậy Hi Linh, hắn chỉ có thể nghĩ như vậy, mặc dù vô cùng buồn cười. Người một khi đến rồi tuyệt cảnh, không nhìn thấy một tia hy vọng, rồi sẽ đem tất cả nhìn như chuyện không thể nào coi như cuối cùng dâm dạ. Tháp Tháp La hán đột nhiên thu hồi hất tháp, đè ở trên thân mọi người áp lực bỗng nhiên biến mất, tài hắn có thể thắng thì biến mất trong long cung. Nhất định là tông chủ, nhất định là hắn đến rồi. Phao phao nhìn về phía long cung cửa điện, Lúc này hắn đã năng lực nhìn thấy tình huống ngoại giới. Là hắn đến rồi. Ngao Tốn tâm trong mắt lấp lóe nước mắt, nhìn về phía cửa điện bên ngoài. Kim Thấn cùng Song Diễn quay sau khi nghe được đồng thời thân thể chấn động, nhưng mà trong mắt quang mang lại nhanh chóng hãm đạm xuống. Bọn hắn cũng yên lặng cúi đầu, nhìn về phía trên mặt đất Ngao ẩn cùng Ngao Quân Huệ thi thể. Mặc dù đến Ngọc Phong đến rồi, nhưng mà Ngao ẩn cùng Ngao Quân Huệ đã chết, lại cũng không về được. Ngao Khâm rời đi Long cung, Nam Hải cùng Bắc Hải mọi người thì đi ra ngoài. Đi, chúng ta cùng tông chủ cùng nhau chiến đấu. Phao phao trong mắt đều là hận ý, hướng về Long cung đi ra ngoài, Kim Thấn ở phía sau đi theo. Có thể. Thế nhưng chúng ta làm sao có khả năng nhúng tay chiến đấu giữa bọn họ? Ta, ta còn lạ. Là... Lời còn chưa nói hết, Phao Phao cùng Kim Tấn liền đã rời đi long cung. Song Diễn quy yên lặng túi đầu, hắn thật sợ chết, không dám đi ra ngoài, chỉ nghĩ giống như trước đây, yên lặng trốn ở phía sau cùng chờ lấy bọn hắn đem tất cả nguy hiểm quét dọn là được. Chính hắn cũng biết, hiện tại nên ra ngoài, nhưng mà, hắn quay đầu, phát hiện Ngao Tốn Tâm lại thì không có ra ngoài, trong mắt lập tức sáng lên, thì ra là không chỉ một mình hắn không dám đi ra ngoài. Ngao Tốn Tâm yên lặng lại gần Ngao Quân Uyển, chùi sạch nàng vết máu ở khóe miệng, giúp nàng sửa sang lại quần áo toàn bộ hành trình mặt không biểu tình không nói một lời. Sau diện quy gãi đầu một cái, thì ánh mắt rơi vào rồi ngao ẩn trên người, thì đi tới, áo thun mới làm thế nào hắn liền làm như thế đó. Long cung bên ngoài, vùng trời. Lại Ngọc Phong đứng, không lúc đích, tiến lặng nhìn chăm chú phía trước, nét mặt trước nay chưa có nghiêm trọng. Ba bộ kim tiền di thuế khoác lên người, phía sau cánh chim màu vàng chững hai. Đôi mắt của hắn một mảnh đen tuyền, nhưng mà nhìn kỹ lại năng lực nhìn thấy bên trong có lôi đình mơ hồ nhảy lên. Ngũ thải quang hoa tại trung quanh thân thể như có như không hiện hiện. Thân thể hắn bắp thịt cuộn cuộn, cơ thể đây bình thường cao tráng rất nhiều, trên cổ gân xanh nổi lên. Có thể nói, hắn hiện tại đây dĩ vãng bất cứ lúc nào đều cường đại hơn, ngũ hành huyền thân, ám ảnh thần thông, thần ma cựu biến chi thần lộng biến, mãng cổ biến, ma viên biến, tóm lại tất cả thủ đoạn tất cả đều dùng tới, nguyên nhân chỉ có một. Đứng ở trước mặt hắn là một cái đầu đỉnh chứng mạn, tay nâng hất háp, thân mang màu xanh nhạt tăng bào, trên cổ treo lấy Phật châu Phật giáo đệ tử, tháp tháp la hán. A Di Đà Phật. Bần tăng cuối cùng là đợi đến thí chủ. Tháp tháp la hán bình thản phải nói. Lại Ngọc Phong nuốt ngụm nước bọt, cố gắng mui cười, đại sư không biết chờ ta cần làm chuyện gì. Ha ha, ta biết thí chủ nhất định là người thông minh. Chúng ta mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng mà cũng không cần đãi mê, không bằng thí chủ đem long tộc truyền thừa giao cho ta, làm tổn thương ta Phật giáo đệ tử sự tình ta thì chuyện cũng sẽ bỏ qua, bọn hắn ta cũng được. Ngương Tha, về phần ngươi là làm thế nào biết ngã Phật giáo tính toán họa sự tình chúng ta sao nói? Lại Ngọc Phong trầm mặt một lát, tầm mắt chưa bao giờ rời khỏi thác tháp tháp La Hán, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ta rất yếu kỳ, đại thần kim cương rõ ràng đã bị xoán cải ký ức, ngươi là làm thế nào biết chuyện này? Hắn hay là cảm thấy u ảnh mộng mị tổ long ra tay? không nên sẽ có sai lầm, mặc dù bọn hắn lực lượng bây giờ vì còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng đại thần Kim Cương cũng là chẳng qua là một bán bộ thái ớt kim tiên mà thôi. Tất cả huyền cảnh cùng sửa đổi kỹ ức thủ đoạn, hắn bản chất đều là tác dụng tại linh hồn. Chương 214, cây cỏ cữu mạng, chương 214, cây cỏ cữu mạng. Tác dụng tại linh hồn. Phật giáo đến cuối cùng, chủ tu linh hồn. Lại Ngọc Phong trong nháy mắt minh bạch qua đến, nhưng mà lại chủ tu linh hồn, nhưng xuất thủ thế, nhưng sơ đại tổ long. Sau đó tháp tháp La Hán nói lần nữa, ná Phật giáo đệ tử, đột phá kim tiên về sau, Trong linh hồn đều sẽ sắp đặt cấm chế, một khi linh hồn gặp xâm hại, rồi sẽ phát động cấm chế. Nguyên lai like là có linh hồn cấm chế à? Chẳng trách, muốn tới làm ký ức sửa đổi lúc, linh hồn cấm chế liền đã phát động rồi, chẳng qua pháp thân kim cương cũng là kê tặng, lại ngay trước hai người bọn họ mặt diễn lên. Diễn ký này đây một ít đỉnh lưu yêu độ mạnh hơn nhiều, đều có thể cầm giải kim kê rồi. La Hán tùy ý liền đem linh hồn cấm trị sự việc nói cho ta biết, hôm nay hẳn là không dự định thả ta hoặc là rời khỏi đi. Tháp tháp La Hán cười không nói. Lão hồ ly này, Lại Ngọc Phong tiếp tục hỏi, Phật giáo nội tình thâm hậu. Tây Vương hai thánh uy danh hiển hách, chuẩn thánh số lượng cũng là lệnh hùng hoàng vạn tộc theo không kịp, sao đem chủ ý đánh tới sớm đã xuống dốc Long tộc truyền thừa lên. Thác Tháp La hắn một tay đứng ở trước ngực, a di đà Phật, thí chủ chớ có đến cười, Long tộc truyền thừa không quan trọng, nhưng mà, sơ đại tổ Long lại khác biệt, còn có thí chủ vì sao hiểu rõ Phật giáo tính toán hóa sự việc, bần tăng đồng dạng tò mò. Quả nhiên, đem chủ ý đánh tới sơ đại tổ Long trên thân, lại Ngọc Phong tâm lập tức trầm xuống, nếu chuyện này bị truyền đi, dù là hôm nay hắn năng lực vượt qua kiện nạn này, Hồng Quân này lão tặc cũng sẽ không bỏ qua hắn. Thí chủ nhưng còn có vấn đề. Nếu như không có liền đem truyền thừa giao ra đây đi, sau đó thí chủ tất cả vấn đề bần tăng đều sẽ nhất nhất giải đáp. Ha ha. Giải đáp sau giết ta, để ta làm cái đã hiểu quy đúng không? Ta thật cảm tạ ngươi tám đời tổ tông." Lại Ngọc Phong sờ lên cái cằm, "Ta thật sự chính là có cái cuối cùng hoài nghi." Tháp Tháp La Hán làm ra một mượi nói thủ thế, "Ngươi cùng Tháp Tháp Thiên Vương quan hệ thế nào?" Lại Ngọc Phong hỏi. "Nghe vậy, Tháp Tháp La Hán thu hồi nụ cười. Lúc này, Lại Ngọc Phong nhìn thấy rất nhiều thân ảnh tòng long cung nội đi ra, có ngừng chân tại chỗ, có hướng về bên này bài tới. Lại Ngọc Phong đồng tử hơi dung Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Đi theo chính mình theo Khư Linh giới ra tới Bắc Hải Long tộc cùng Tây Hải Long tộc người rõ ràng đều bị chính mình nút trong rồi tức Vĩ Đường Lang Hà đích thế tức địa, hiện tại tại sao lại ở chỗ này? Hắn trước tiên nghĩ tới chính là phao phao bọn hắn ra tìm đến mình, từ đó bại lộ vị trí. Ngao Khâm đứng ở vùng trời, yên lặng nhìn, sau lưng đột nhiên truyền tới âm thanh. Là hắn? Lại Ngô Phong, phu thân, tại Khư Linh giới chúng ta chính là đi theo hắn mới có thể tăng lên nhanh như vậy, hắn chính là quân luyện sư phụ, đồng thời hắn thì xuất lĩnh lấy Tây Hải cùng Bắc Hải bọn tiểu bối. Ngao Tử giật từ phía sau bay tới, rơi vào rồi Ngao Khâm sau lưng. Chẳng qua hắn chỉ là cái kim tiên trung kỳ, không thể nào. Không. Ngao Khâm lắc lời nói, hắn hiện tại là kim tiên hậu kỳ, với lại trên người nãng tán phát khí tức vượt xa kim tiên hậu kỳ, ngay cả bán bộ thái ất kim tiên cũng kém xa tí tắp. Cái gì? Ngao Tử giật sửng sốt, trong giọng nói mang theo không thể tin được, thế nhưng hắn ở đây khư linh giới lúc mới là kim tiên trung kỳ, hơn nữa lúc ấy hắn phát huy ra thực lực phi thường cường đại, ngay cả lục sĩ kim tiền thiếu chủ cũng suýt nữa bị hắn đánh bại. Ngao Khâm trên mặt hiện lên kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh lắc đầu, thở dài nói, thế nhưng thì tính sao, đứng ở hắn đối diện là thái ất kim tiên. Phu thân, nhiều người của chúng ta như vậy Cựu Trần không có cách nào sao? Ngao Khâm trầm mặc không nói. Bên kia, Tây Hải Long tộc người cùng Bắc Hải Long tộc người thì bỏ ra. Bọn hắn nhìn thấy xa xa hai thân ảnh, một người phương hướng hướng phía bên này, bọn hắn thấy rõ cái đó quen thuộc mặt, là là hắn, là Lại Ngọc Phong. Thật là Lại Ngọc Phong, hắn tới cứu chúng ta rồi, hắn nhất định là tới cứu chúng ta. Giờ khắc này, bọn hắn giống như nhìn thấy cứu tinh bình thường, nhìn qua xa xa, ngạc nhiên kêu lên. Bọn hắn như là nhìn thấy hy vọng, bắt lấy rồi cây cỏ cứu mạng giống như. Đối với Bắc Hải Long tộc người mà nói, Lại Ngọc Phong theo bước vào Bắc Hải bắt đầu từ thời khắc đó, thì không ngừng mà đổi mới bọn hắn nhận biết. Theo tiêu diệt lão độc, đến diệt sát hộ đạo giả, lại đến sau đó vì Huyền Tiên thực lực chém giết tội huyết lão giả, cứu vớt Bắc Hải Long tộc ở trong cơn nguy khốn, hắn ở đây Bắc Hải Long tộc trong lòng đã sáng lập rồi không thể xóa nhòa chỗ cứu thế hình tượng, phàm vật có hắn ở đây, tất cả nguy nan đều có thể giải quyết dễ dàng. Hắn chính là kỳ tích đại danh tử. Mà đối với Tây Hải Long tộc người mà nói, tiếp xúc đến lại Ngọc Phong thời gian cũng không như Bắc Hải Long tộc, nhưng mà, tại Khư Linh giới, tại lại Ngọc Phong xuất linh giới, bọn hắn lần lượt cướp đoạt tài nguyên, lần lượt theo cường đại trong tay địch nhân cướp đoạt chuyển thừa. Lại Ngọc Phong cho bọn hắn ấn tượng chính là cường đại, bất kể địch người cường đại cỡ nào, cũng sẽ không mạnh hơn hắn. Thế nhưng, hắn đối mặt là Thái Ức Kim Tiên a, thật có thể chứ? Nam Hải Long tộc tiểu bối bên trong có người nghi ngờ. Thái Ức Kim Tiên, đối với bọn hắn mà nói, chính là vô địch tồn tại, vẹn vẹn là trong tay hắn pháp bảo thì ép bọn hắn không trả nổi. Vậy hắn bản thân đâu? Nghe được câu này, Bắc Hải cùng Tây Hải Long tộc tiểu bối đồng thời trầm mặc. Mặc dù lại Ngọc Phong trước đó sáng tạo ra quá nhiều không thể nào, thế nhưng địch nhân lần này là một người có thể nghiền ép tất cả long tộc không ngóc đầu lên được Thái Ức Kim Tiên a. Tông chủ, lúc này Phao Phao cùng Kim Tuấn hai người vượt qua Ngạo Thầm, thẳng đến lại Ngọc Phong mà đi. "Cơn mờ lờ, hai người các ngươi tới đây làm gì?" Thiên Viễn. "Đợi lát nữa chính mình thời điểm chạy trốn có thể không để ý tới các ngươi." Ngạo. "Ngạo ẩn cùng Ngạo Quốc Uyển, chết rồi." Lại Ngọc Phong nét mặt cứng kết, hóa đá tại chỗ. Trong đầu chỉ quanh quẩn hai câu nói. Lại Ngọc Phong cứng ngắt chuyển động đầu, đem ánh mắt chuyển đổi đến Tháp Tháp La Hán trên mặt, như là tại hỏi. Tháp Tháp La Hán cười nói, "Nam Hải Long tộc không giao ra truyền thừa, bần tăng đành phải như thế." Tộc Mai Phi Dương, trầm mặc không nói ở giữa, Lại Ngọc Phong khí tức trên thân lần nữa cất cao một tiết. Hắn đưa tay tìm gọi, cánh tay chô đánh hai vòng, cơ thể bành trướng, mãng cổ đường đao xuất hiện trong tay, có thể rõ ràng nhìn thấy tàn phá thân đao chấn động kịch liệt phát ra tiếng rung, tựa hồ là cảm nhận được lại Ngọc Phong nội tâm, chủ động nên ngập hắn. Thân thể của hắn nghiêng về phía trước, bước ra một bước, dưới chân nợ rộ ngũ thái quang hoa, thân ảnh bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ không thấy. A. Sau một khắc xuất hiện ở trên không, nhảy lên thật cao, hai tay nắm ở mãng cổ đường đao chô đao, huyết thái dương chô đổi gần xanh, trong miệng gầm thét, dùng hết tất cả lực lượng bổ xuống. Nước biển bị chầm lui, hướng hai bên tạt ra, xuất hiện ngắn ngủi trên không. Tại thần long biến, ám ảnh thần thông gia trì dưới, lại Ngọc Phong tốc độ rất nhanh, phía dưới có người thậm chí không thể nhìn thấy hắn tàn ảnh. Nhưng mà, đối mặt hắn một kích, Thát Tháp, tháp La Hán biểu hiện lại hết sức lạnh nhạt, thậm chí đều không có ngẩng đầu nhìn nhìn xem lại Ngọc Phong, chỉ là vô cùng tùy tiện đưa tay. Thân đao va chạm tới tay cánh tay trong nháy mắt, tách ra cực điểm kim quang. Va chạm sinh ra ba động trong nháy mắt quanh tạp, vừa rồi bổ ra nước biển còn không tới kịp tụ lại lại lần nữa hướng về bốn phía mãnh liệt mà đi. A, khan giọng giống giận trầm thấp âm thanh theo lại Ngọc Phong trong cổ họng truyền ra, hắn một tay đưa ra để lại xuống đao, thế nhưng mặc cho dùng lực như thế nào, đều không thể đi tới mấy mai. Giúp đỡ tông chủ. Phao Phao thể nội chuyển ra long âm, thi triển thần long biến xuống ra, kim vận theo sát phía sau. Nhìn thấy theo bên cạnh xông ra hai người, Ngao Khâm trong mắt lóe lên kiên quyết, ngoại tộc người còn như vậy nỗ, chúng ta thân làm long tộc, há có thể bỏ cuộc. Hắn nhìn về phía sau lưng tất cả trưởng lão, sau đó quay người, giết